chương chín mươi hai bên trong rừng hạnh chương chín mươi hai bên trong rừng hạnh đem kêu ma trí cùng tiểu long nữ đưa đi sau khi chu hành nằm ở trên giường bắt đầu suy tư nổi lên làm sao mưu đoạt lục mạch thần kiếm sự t ì n h lời nói thực sự chu hành là thật không có biện pháp nếu là bất động đoàn dự cùng với người nhà làm sao nắm lục mạch thần kiếm chẳng lẽ cầu khẩn đoàn chính thuần hoặc là đao bạch phượng hai người thân chúng kích động sau đó đoàn dự mang theo hai người đến trước mặt hắn trên đời này nào có như thế xảo sự t ì n h chu hành cười lắc lắc đầu xe đến trước núi át có đường vẫn là đường suy nghĩ cái này trước tiên ngủ ngủ một giấc nếu là thuận lợi ngày mai cái đi rừng h à n h tập hợp tham gia cho vui sau đó liền có thể thẳng đến mạn đá sơn trăng chờ bắt được bắc minh t h ầ n công hắn liền đi đại tống hoàng thành tìm quý hoa lao tổ cuối cùng lại xuôi nam đi tìm động cô cầu bại ở trên đường thời điểm lại nghiên cứu một hồi làm sao ba công hợp nhất chu hành nhẹ nhàng gật đầu trực tiếp nhắm hai mắt lại vận hành hai cái đại chu thiên ngủ tiếp đi thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt liền đến sáng sớm ngày thứ hai chu hành cùng thường ngày đầu tiên là luyện một lúc nội công sau đó lại đến dưới lầu chuẩn bị tu luyện một lúc võ công chiêu thức ai thường muốn nhưng ở dưới lầu đụng tới c cưu ma c h í thấy chu hành đi xuống lắng lại một phen vi t h ở khí tức sau đó nói chu thần ý n g h ĩ ngươi cũng luyện công sao chu hành trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc quốc sư làm sao như thế sớm cưu ma c h í khẽ mỉm cười thiểu tăng xưa nay đã như vậy chăm chỉ hắn nếu đã quyết định muốn ở rừng hạnh cái bang đại hội cho kiều phong một cái khó quên trải qua tự nhiên đến chăm học khổ luyện một trận chu hành gật gật đầu nếu là cưu ma c h í nói những cái khác hắn nói cái gì cũng đến cười gần một hai nhưng nếu là cưu ma trí nói câu nói như thế này cái t i ế chu hành vẫn đúng là liền không cười nổi không nói những cái khác ở can phương diện này cưu ma c h í xác thực có thể x ư n g tụng là khinh thường quân hùng nhìn theo cưu ma c h í sau khi rời đi chu hành lại mình luyện một lúc công nay gặp kiều phong cùng quách tính hoàn g dung mọi người cũng chưa từng xuất hiện ngày mai chính là rừng hạnh cái bang đại hội bọn họ nhận được tin tức có không ít người trong giang hồ chính dồn dập tới rồi mặc dù nói cái bang rừng hạnh đại hội chính là vì thương thảo đối phó dị tộc nhưng không có đối ngoại tuyên xưng không hoan n g h ê n cái khác người trong giang hồ bây giờ có người trong giang hồ đến đây bọn họ tự nhiên đến làm đủ mặt ngoài công phu ít nhất không thể đọa cái bang mặt mũi ba người vẫn bận việc đến vào lúc giữa trưa mới trở về chu hành cưu ma trở tiểu long nữ cùng với đoàn dự bốn người đã sớm vào chỗ ba người sắp tới liền trực tiếp ngồi xuống tiểu phong trước tiên mở miệng thực sự là kỳ quái d i vãng cái bang gặp mặt bạch trưởng lão đều sẽ cái thứ nhất đến làm sao lần này trái lại không gặp bạch trưởng lão liền ngay cả đại trí phân đà đà chủ cũng không từng đến đây nghe tiểu phong lời nói hoàng dung nhìn một chút đoàn dự lại nhìn một chút chu hành tiểu phong thấy thế lập tức nói quách đại tẩu có chuyện không ngại nói thẳng chỉ cần không liên quan đến quân tình mật m ớ n có gì cứ nói chính là hoàng dung lúc này mới nói cũng không phải liên quan đến quân tình mật mới chỉ là hôm nay sự t ì n h có chút quái gì, tiểu huynh đệ ngươi sẽ không có phát hiện ngươi giới trướng tứ đại trưởng lao đối với ngươi có chút bằng mặt không bằng lòng sao ta tổng cảm giác bọn họ đang ấp ủ cái gì hoàng dung cảm giác nhạy cảm cực kỳ chu hành ở trong lòng than thở bây giờ tứ đại trưởng lao xác thực ở nhóm lửa đại sư toàn q u a n thanh khuyến khích giới n h ư u tính đem tiểu phong trước bang chủ phế bỏ đi tiểu phong nghe vậy một trận cười ha ha quách đại tàu lo xa rồi ta cùng trần cô nhạn trần trưởng lao xác thực quan hệ không hề tốt đẹp gì vẹn vẹn là sơ giao thôi còn còn lại mấy vị trưởng lão khả năng mỗi người có tâm sự đi tiểu phong ngo nhưng trong lòng là âm thầm để p h ò n g lên hắn cũng phát hiện tứ đại trưởng lao xác thực có chút không đúng có thể bốn người vừa không có làm ra cái gì bị hư hỏng hắn bang chủ u y nghiêm sự tình hắn cũng không tốt nói thêm cái gì đi một bước xem một bước đi kết hợp tứ đại trưởng lao thái độ hơn nữa lục tục có người trong giang hồ r ồ n dập đến đây thấy thế nào làm sao không đúng có điều rõ đến đem chặn nước tới đất ngăn bất kể hắn là cái gì âm lưu quỷ kế t i ể u phong bung tay lên cười ha ha nói chỉ là có người cũng không cho kiều phong uống rượu cơ hội chỉ thấy nơi thang lầu tới một người quần áo lam lũ cầm trong tay trường đao hán tử hiển nhiên là cái bang đệ tử lưu huynh đệ có chuyện nói thẳng chính là tiều phong không có tâm tình cùng người này kể thai nói nhỏ vậy ban chủ ngài rời đi không lâu thì có người đánh tới cửa rồi tiều phong cùng hoàng dung cùng nhau c a o m à y tiều phong q u á t hỏi người nào lại dám ở ta cái bang gây sự là mộ dung phục dưới trướng tứ đại trang chủ bọn họ chính là mộ dung phục sát hại mã phó ban g chủ sự t ì n h mà đến người kia vội vã trả lời tiều phong nghe vậy lập tức đứng d ậ y quách đại ca quách đại tẩu bữa cơm này sợ là ăn không được chúng ta đi qua nhìn một cái tiều phong cười nói không chút nào đem cái kia cái gọi là tứ đại trang chủ để vào trong mắt quách tính cùng hoàng dung hai người gật đầu tiều phong t h ấ y thế lại sẽ ánh mắt đặt ở chu hành mọi người trên người chu thần ý nghĩa huynh đệ cái bang có chút chuyện cần phải làm một phen không bằng chư vị chờ đợi ở đây chờ kiều phong hết bận lại trở về cùng chư vị ra sức uống một hồi đoàn dự liền vội vàng đứng lên đến kiều phong bên người đại ca chúng ta mới vừa kết bái bây giờ đại ca gặp phải phiền thoái làm huynh đệ làm sao có thể không đếm xỉa đến nghe đoàn dự lời nói tiều phong cười ha ha đây không đáng gì phiền phức có điều huynh đệ muốn đi liền theo được rồi ta vừa v ậ n dẫn kiến ta cái bang chư vị trưởng lao cho huynh đệ ngươi biết nhận thức có náo nhiệt có thể xem chúng ta tự nhiên cũng không thể bỏ qua chu hành cười nói hắn hiện tại chỉ quan tâm một vấn đề cái k i a chính là vương ngự yên đến tột u cùng có hay không theo đến nếu là không có đến phải nắm chặt giúp tiểu phong chứng minh t h u ầ n khiết sau đó thẳng đến mạng đà sơn trang cưu ma c h í ngay vậy không ngừng gật đầu hắn sáng nay chăm chỉ luyện võ công chính là vì ở rừng hạnh cái bang đại hội nổi bật hơn mọi người tiểu phong nếu là không cho hắn đi hắn làm sao nổi bật hơn mọi người hắn là bất luận làm sao cũng phải đi cho tới tiểu long nữ liền đơn giản chu hành đi chỗ nào nàng liền đi chỗ nào được đã như vậy vậy chúng ta liền cùng đi nhìn ngược lại đã có người trong giang hồ đến chu hành mọi người muốn nhìn náo nhiệt liền đến xem đi đoàn người hướng về rừng hạnh đi đến chu hành làm đủ chuẩn bị đem ngựa nhi cũng cho rắt đi ngược lại mặc kệ vương ngựa yên có ở hay không vì là kiểu phong tự chứng thuần khiết sau khi làm đến độ thành thạo hắn liền lập tức rời đi đem ngựa nhi khiên ở bên người cũng b ấ t đi lại về khách sạn lấy công phu mấy người đến rừng hạnh ở ngoài chưa đi vào liền nghe được từng trận b ù m b ù m âm thanh đây là binh khí va chạm tiếng vang mọi người nghe được dưới chân tốc độ càng nhanh hơn trong chốc lát liền đến bên trong rừng hạnh chỉ thấy cái bang đệ tử tứ tán ra tuy rằng trạm vị có chút lộn xộn nhưng nếu là quyết định hợp nhau tấn công cái đám này cái bang đệ tử liền có thể cấp tốc đem mộ rung ra người bao quanh vây nuốt mấy người đi tới phía trước chỉ thấy có bốn người ở hai hai từng đôi so chiêu ở cái bang bên này có hai người cầm trong tay b i n h k h í một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế đứng ở phía trước nhất ở một mặt khác cũng có hai người một người tay không một người khác nhưng là cầm trong tay trường kiếm tại đây sau lưng của hai người đứng ba cái nữ tử này ba cái nữ tử mỗi người mỗi vẻ chu hành đối với ba người này thân phận đã có suy đoán có thể không chờ hắn xác nhận một bên đoàn dự nhưng là trước tiên không kịp được vương cô đ ư ơ n g vương cô đ ư ơ n g đoàn dự trong mắt tất cả đều là vẻ vui mừng lập tức liền bỏ qua mọi người thẳng đến vương ngữ yên mà đi hắn thật giống một con chó a cứu ma trí trầm mặt một lát mở miệng về bình trời đất trứng giám này không phải là nói thô tục mà là trong đầu của hắn tối sinh động hình tượng biểu hiện giờ khác này v à h n dự thật sự với hắn ở thổ phiên nhìn thấy những người đôi đều thiếu một chút g i a o đoạn trung thành cầu nhi bình thường đoàn dự thẳng đến vương ngữ yên mà đi chu hành cũng đánh giá một phen đối phương không thể không nói xác thực đ ẹ nhìn lại một chút một bên tiểu long nữ hai người này tướng mạo không có một chút nào tương đồng địa phương chỉ bằng vào tướng mạo chu hành cảm thấy đến vẫn là tiểu long nữ càng hơn một bậc chu hành đi lên phía trước hắn mục tiêu của chuyến này một trong chính là vương ngự yên mặt khác chu hành đối với vương ngự yên thiên phú dòng đồng dạng cảm thấy hứng thú nàng tuy rằng chưa từng luyện võ có thể nàng đã đem lang hoàng ngọc động bên trong bí tịch võ công đều nhớ rồi đồng thời dung hội quán thông các loại khắc chế chi pháp há mồm liền tới loại thiên tư này tuyệt đối không phải người bình thường có thể so với có quan hệ nộ tính còn có đọc nhiều sách vợ các phương diện thiên phú dòng vương ngự yên tám phần mười là có lúc này đi lôi cổ sơn đường xá xa xôi hắn có nhiều thời gian cùng vương ngự yên bồi dưỡng cả hắn yêu cầu cũng không cao đến tám năm trở lên là được vương cố đương vương ngữ yên liếc mắt nhìn chu hành sau đó lại sẽ ánh mắt đặt ở giữa trường thế của mặt trên phong tứ ca, này cánh tay d à i ông lão sử dụng quyền cước chính là thông t y quyền dùng bao tải thủ pháp có hồi đ ả nhuyễn tiên thập tam thức kình lực cùng nguyễn gia tám mươi một đường tam tiết côn chiêu thức xáo lộ hắn kẽ hở nên ở x ư ơ n g sơn trong lúc đó vương ngữ yên nhẹ giọng nói rằng chu hành thấy thế cũng không vội vã nói với nàng thanh chẳng bằng xem trước một chút náo nhiệt vương n ữ yên nói không có một chút nào sai lầm cái tia cánh tay g i i tẩu chính là cái bang tứ đại trưởng lão một trong trần cô nhạ nguyên bản là nguyễn Thị con Cháu. sau đó bởi vì r ế t trong gia tộc t r ư ở n g bối liền mai danh nhận tích bỏ qua gia truyền tam tiết quân pháp tự nghĩ ra một bộ bao tải võ công bao tải bên trong ẩ ầ n dấu màu sắc rực r ỡ bò cặp độc kịch độc vô cùng đúng như dự đoán không có mấy chiêu phong ba ác liền đạo tay phải hoàn toàn đỏ đ ậ m s ù i lơ trong đất không có một tia khí lực chu hành trước người cách đó không xa một thân hình béo tốt trên người mặc thanh sam hàm dưới có lưu lại một đống tròm dâu hán tử cao r ộ n g q u á t lên người này chính là đặng bách xuyên mộ dung phục dưới trướng tứ đại gia tướng lấy đặng bách xuyên dẫn đầu ở bên cạnh hắn còn có một cái xuyên tái nhợt sắc nho sinh y cân trên dưới năm mươi tuổi h ã n tử người kia bình thường hiếp một đôi mắt đ ố n g n h n mợ rộng lớn trên lòng bàn tay gân xanh nằm dày đặc người này chính là công giá cản tự xưng giang nam trưởng pháp thứ hai cho tới số một tự nhiên chính là mộ dung phục đương nhiên đây chỉ là tự biên tự diễn thôi đặng bách xuyên lấy nội công tăng trưởng mà công giá cản nhưng là lấy trưởng pháp xưng hùng này công giá cản từng theo kiểu phong đúng rồi ba trưởng tuy rằng vẫn cứ bị đánh bại đồng thời kiểu phong thu rồi rất lớn lực có thể điều này cũng đủ để chứng minh đặng bách xuyên bất phàm dù sao vậy cũng là luyện hàng long trưởng chiến thần nếu là chu hành nhớ không lầm lời nói, Này đặng bách xuyên cùng công g i ã cản ở nguyên bên trong da tay cực nhỏ có điều nhìn bọn họ hoàn toàn không tiếp nổi đình xuân thu ra chiêu đến xem hai người này võ công khoảng cách đ ờ i chữ a huyền cao tăng còn có khang quảng lăng mọi người vẫn còn có chút c h ê n l ệ n h cơ bản cũng chính là nhạc lao tam loại kia trình độ đi nhạc lao tam loại kia trình độ xác thực không ra sao đây là đứng ở chu hành góc độ tới nói nhưng đối với người tầm thường mà nói nhạc lao tam đã là bọn họ khó có thể với tới đại nhân vật phải biết to lớn tây hạ q u ố c nhất phẩm đường rất nhiều cao thủ nhạc lao tam nhưng là xếp hạng thứ ba đại ca nắm lấy người này cước đoạt t h u giải công giá cản cao giọng cốt lên dứt tiếng hai người liền cùng nhau nhún người nhảy lên thẳng đến trần cô nhạn mà đi mặt khác một bên xem tay ngứa ngay tống trưởng lão cùng hệ trưởng lão hai người có chút không kiềm chế nổi lập tức liền muốn ra tay chỉ là không chờ hai người ra tay liền có hai người đứng ở trước người bọn họ hai người này không phải người bên ngoài chính là hoàng dung còn có kiều phong bằng hai người bọn họ võ công tự nhiên có thể nhìn ra đặng bách xuyên nội công cao cường mà kiều phong cũng cùng công giá cản đối diện trưởng tống trưởng lão cùng hệ trưởng lão hai người cũng không phải là đối thủ của bọn họ cùng với bị đánh một trận sau đó ném cái băng mặt chẳng bằng bọn họ trước tiên ra tay Tiểu p hoàng dung, dung võ công không hề yếu đảo đào hoa võ công hơn nữa cái bang đả cậu côn pháp cùng tiêu gia du cuối cùng lại phối hợp cửu âm chân kinh hoàng dung ở trên giang hồ tuyệt đối được cho là cao thủ nguyên bên trong hoàng dung một người cùng âu dương phong đánh nhau đều có thể tranh đấu mấy chủ hiệp tuyệt đối không phải tầm thường cao thủ có khả năng so với trước mắt đặng bách xuyên còn chưa là hoàng dung đối thủ đặng bách xuyên ôm đầu vai cùng công giá cản đụng vào nhau hai người ánh mắt này lớn giận liền như vậy t r ứ n g mắt kiểu phong còn có hoàng dung hai người đặng đại ca phong tứ ca gần không được rồi vương ngữ yên bên cạnh một thân mặc áo xanh tuấn mỹ nữ tử lo l ắ n g nói đặng bách xuyên cùng công giá cản hai người cùng nhau hướng về trên đất phong ba ác nhìn lại chỉ thấy phong ba ác tay phải đã hắc tử một mảnh con mắt đóng chặt môi r u n không ngừng trần chừng lão đối phương lần này đến đây tuy rằng vô lễ có thể chúng ta nhưng không thể không phân thị phi trước tiên luận cái rõ ràng lại quyết đấu sinh tử cũng không mượn Vẫn là trước tiên giúp này phong là trước giúp ba ác giải được giải phong dường như nguyên đi. Tiểu như bất ê lên n trong bình thường, lại lần nữa đứng ra làm nổi lên người hiền lành. ra Bao b lại làm đồng hướng về phía tiểu phong cười hì hì, lại hướng về phía nhạ hai cái nước bọn, không phải không thuốc cười nước ngươi trần nói bọn, muốn đồng giải. về về vậy, ra lao Bao tiểu tử một mực không muốn ngươi thuốc giải. Bao bất lại cái cô mực quay đầu nhìn về phía chu hành vừa đi một bên hướng về phía bên cạnh trần cô nhạn nói ngươi cái này dám chó bò cạp còn có thể lợi hại quá kim ba tuần hoa chu hành chân dung đã truyền khắp toàn bộ đại tống ba o bất đồng tự nhiên cũng đã gặp ba bất đồng tuy rằng miệt túi nhưng hắn cũng biết bây giờ phải cứu phong ba ác chỉ có thể dựa vào chu hành đến giải độc lúc nào nói lễ phép hắn vẫn có chút nhìm ấy ba bất đồng hướng về phía chu hành chắc tay cười nói chu thần y đi、hề. làm phiền chu thần y xuất thủ cứu giúp một hai huynh đệ chúng ta bốn người võ công mặc cho chu thần y chọn ba bất đồng nói từ trong lồng ngực lấy ra một bản bí tịch đến đặng bách xuyên cùng công g i ả càn liếp mắt nhìn nhau cũng là đem trong lòng cất g i ấ u độc môn bí tịch lấy ra chu hành trị liệu quá người không ít kinh môn đinh gia đinh điển đại minh đệ nhất đại hiệp tiến nam thiên vô tranh sơn trang thiếu trang chủ nguyên tùy vân hoa gia hoa mã lâu những người này tù lai lịch đều so với bọn họ đại bọn họ coi như chân bảo bí tịch võ công nói không chắc đối với người ta tới nói chính là cái rắm hay là chỉ có bọn họ công tử ra đấu c h u y ể n tinh di tham hợp chỉ cùng với long thành kiếm pháp mới có thể gây nên vị này chú ý mấy người này s ắ c thực c h â n tướng chu hành cũng nghĩ đến một câu muốn cứu phong ba ác dùng đấu c h u y ể n tinh di để đổi chỉ là đáng tiếc mộ dung phục không hẳn đồng ý coi như mộ dung phục vì thiền kim mua ngựa cốt y theo phong ba ác tính tình tuyệt đối sẽ ở thành giao trước tự sát ngược lại cũng không chiếm được cái gì cao thâm bí tịch võ công chẳng bằng liền cho vương ngự yên một cái mặt mũi cô nương này giờ khắp này nhìn thẳng ba ba mà nhìn hắn đây không sung những cái khác liền sung vương ngự yên thiên phú d ỏ n g hắn nói cái gì cũng phải rút một tay cho tới k i ể u phong liệu sẽ có không thích chu hành ra mặt chu hành biểu thị k i ể u phong lòng dạ so với quốc sư lớn hơn nhiều xem ở vương cô nương trên mặt ta liền ra tay rút một đám chu hành nói rằng lời này vừa ra bao bất đồng mọi người không khỏi n h ữ n mày vương ngự yên cũng là một mặt choáng váng còn a chu cùng a bích nhưng là vô cùng ngạc như vẻ sau đó nghĩ tới điều gì hai người cùng nhau nhìn về phía đoàn hàn dự ý kia lại rõ ràng có điều bọn họ đem chu hành xem là giống như đoàn dự người ba bất đồng vừa định nói không cầu chu hành có thể không chở bọn họ phản ứng lại một đôi bàn tay lớn cũng đã đem trong tay bọn họ b í tịch cho lấy đi ngần đầu nhìn lại chỉ thấy chu hành phía sau phiên tăng đem bí tịch cất đi ba bất đồng chán nổi gân xanh lên t ắ t ngốc lửa nếu ghét bỏ người đúng là đem bí tịch còn trở về à. hiện tại hắn triệt để tin tưởng chẳng trách trên giang hồ đều nói thổ phiên quốc sư nguyên bản là đại liêu quốc thổ phỉ bây giờ xem người này diễn xuất cùng sơn tặc thổ phỉ quả thực một cái khuôn mẫu khác đi ra cứu ma trí vẻ mặt như thường con r ồ i lại tiểu bao nhiêu cũng là cục thịt chu hành đi lên phía trước xoay tay phải lại mấy viên ngân châm bị hắn nắm ở trong tay t i ể u phong bên cạnh trần cô nhạn đi lên phía trước muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong độc thủ y tiên đến tột cùng như thế nào phá giải hắn thải hạt chi độc chỉ thấy chu hành vẫn chưa sốt ruột dưới châm hắn trước tiên từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình xứ sau đó đem bình xứ mở ra dùng ngân châm ở bình xứ bên trong một chám chờ chu hành đem ngân châm lấy ra ngân châm phảng phất bị mẩu xanh lục bao khỏa bình thường nhìn qua cũng làm người ta tê cả ra đầu chu hành tay phải nắm châm tay trái vô vào chỉ thấy phong ba ác tay phải trở nên càng ngày càng thử trong lúc nhất thời khiến người ta không nhận rõ vậy rốt cuộc làm à u đen vẫn là màu tím chu hành trong tay ngân châm k i m xuống chỉ thấy phong ba ác đen kịp tay phải cấp tốc khôi phục hồng hào lại do hồng hào biến thành màu xanh lục chu hành thu c h â m ném cho bao bất đồng một cái bình xứ ta lấy độc công độc đem này thải hạt chi đầu độc giải giờ khác này trong cơ thể hắn chỉ có ta độc cho hắn ăn dùng thuốc giải một ngày một viên liên tục dùng bảy ngày liền có thể bao bất đồng nghe vậy vội vã đổ ra một viên thuốc giải này phong ba ác ăn có điều l o á n một cái công phu phong ba ác trên người màu xanh lục ra thịt lại khôi phục bình thường màu、da. con mắt cũng mở chỉ là có chút suy yếu có điều cũng không ảnh hưởng hành động chân cô nhạn nhìn một chút chu hành thở dài chậm rãi lùi tới kiểu phong bên cạnh hắn tiêu hao hơn nửa đời người luyện chế thải hạt chi động có điều mười cái hô hấp cơ phu liền bị người cho phá giải chân cô nhạn nhìn một chút trong tay bao tải kiềm chế lại đem tiêu sạch sành xanh kích động đưa mắt na đến chỗ khác cứu ma trí khỏe miệng vung lên thoải mái hắn được chu hành đả kích đã nhiều lắm rồi để cho người khác cũng nếm thử bị cái này tiểu quái vật đả kích cảm giác để bao tắp đến càng mánh liệt chút đi hắn hiện tại là xem trò vui không chê chuyển lớ Còn một u ố n l ầ hai đời á n h qua, cuồng ngạo bất kham quốc sư làm sao có thể cho phép có người so với hắn còn muốn t h ạ m bức tiểu bang chủ có ý định giải đấu chư vị vẫn là không nên cử động binh đao kêu ma c h í nói tay phải đồng dạng dò ra trước người mấy cái đem phong ba ác mọi người vây nhốt cái bang đệ tử trong tay binh khí cũng là tuột tay mà ra trực tiếp đến hắn trong tay kêu ma c h í thấy mọi người lần thứ hai nghị luận sôi nổi kinh ngạc không thôi không khỏi khỏe miệng vung lên không hạ cầm long với ai sẽ không tự quốc sư đây là ta cái bang sự tỉnh không có quan hệ gì với chư vị mộ dung phục kẻ khả nghi sát hại ta cái bang phó bang chủ mã đại nguyên những người này đều cùng mộ dung phục có quan hệ hôm nay bọn họ bất luận làm sao là đi không được tứ đại trưởng lão dồn dập đứng ra cao giọng q u t lên kêu ma trí nhìn một chút mấy người này lại nhìn một chút kiều phòng khỏe miệng vung lên trong tay binh khi toàn bộ ném trả lại trở lại chính mình tiểu đệ đều không nghe đại ca lời nói tiểu phong người bang chủ này làm thật biết điều cưu ma c h í tiến đến chu hành bên người nhẹ g i ọ n g cười nói chu hành biểu hiện bất biến trên mặt vẫn cứ mang theo nụ cười n h ạ t nhạt quốc sư ta biết n g ư ờ i đang suy nghĩ gì ngươi muốn cùng tiểu phong l ậ t bản ta không ngăn cả ngươi có thể ngươi tuyệt đối đừng tại đây loại trường hợp ra tay chu hành cùng cưu ma c h í cũng coi như được với là tâm ý tương thông cái tên này ánh mắt một nơi tại trên người kiều phong hắn liền biết cưu ma trí đang có ý đồ gì nếu như là lúc bình thường cưu ma trí muốn cùng tiểu phong lập bản hắn là hai tay hai chân biểu thị tán thành dù sao nguyên bên trong tiểu phong cùng cưu ma trí cũng không có đường hoàng gia d á n g đánh qua có thể hiện tại cái này trường hợp dưới tiểu phong tức giận t r ị chính đang không ngừng trồng chất bên trong thủ hạ của chính mình ngay ở trước mặt hắn kính trọng q u é t đại ca còn có một cái khác bang chủ cái bang cãi lời mệnh lệnh của chính mình hắn đã bẻ đi rất lớn mặt mũi một lúc khang mận xuất hiện đem mã đại nguyên cái chết còn có kiểu phong người khiết đ a n thân phận cho tuân ra đến cái tiêu kiểu phong tức giận t r ị có thể nói là đếp đấy cưu ma trí lúc này nảy ra bị đánh sát xuất vì là bảy phần mười mãn ộ kiều phong không khác nào mở ra mười tám cái âm hưởng đến triển khai hàng lòng thập bắt trưởng chu hành đứng ở một bên tận mắt nhìn phong ba ác cùng bao bất đồng bởi vì bị tiểu phong đoạt binh khí căm giận rời đi sau đó là nhóm lửa đại sư toàn quán thanh đứng dậy đem mã đại nguyên cái chết cùng tiểu phong liên lụy ở cùng nhau tình cảnh trong lúc nhất thời cũng là không thể p h ò n g đoán lên thính ca ca hôm nay chỉ sợ thật sự có đại sự phát sinh hoàng dung cao mày nhẹ nhàng nuốt nhẹ trong tay gậy đánh chó tình cảnh càng ngày càng không bị khống chế tiểu phong thay thế tứ đại trưởng lao chịu đựng tam đao lục động chi hình toàn quán thanh bị tóm lấy chỉ lát nữa là phải được ngàn đao bầm thây chi hình biến、cố. rốt cục phát sinh t i ể u phong ngươi cho rằng ngươi như vậy t h ì ân liền có thể giấu được ngươi người hồ thân phận sao mắt thấy pháp đao sắp rơi xuống toàn quán thanh trên người toàn quán thanh rốt cục hô lên câu nói này đến lời này vừa ra vẻ mặt của tất cả mọi người đột nhiên biến đổi hoàng dung chạm không được chỉ thấy nó bước nhanh đi lên phía trước cao giọng q u á t lên toàn quán thanh không phân tôn ti ta hôm nay lợi dụng gậy đánh chó đem đánh chết hoàng dung nói liền muốn bung lên gậy đánh chó đem toàn quán thanh cho đánh chết chỉ là không chờ gậy đánh chó hạ xuống gậy đánh chó liền bị tiều phong nắm ở trong tay quách đại tẩu mà nghe hắn nói xong tiều phong cao mày nói toàn quán thanh nhìn tiểu phong cười lạnh nghe ta nói cái gì hoàng ban g chủ không hẳn không biết ngươi vì sao không hỏi hoàng ban g chủ tiểu phong nghe vậy quay đầu nhìn về phía hoàng dung hoàng dung biểu hiện nhất thời quái lạ lên chuyện này hắn tự nhiên biết rõ nói chuẩn xác là sư phụ nàng hồng thất công nói cho nàng nàng dưới trướng cái bang trong các đệ tử chỉ có nàng cùng với nàng sư phụ hai người biết được việc này năm đó ông kiếm thông muốn đem bang chủ cái bang vị trí truyền thụ cho tiểu phong sư phụ nàng hồng thất công là một vạn cái đồng ý chỉ là làm sao ông kiếm thông đối với tiểu phong thân thế có chút kiếm kỵ liền định ra rồi rất nhiều thử thách cũng á cái cái c chủ trước chủ, công chủ cho c đời đem điểm, thời Tiểu tối gian khổ. Hồng thất công đem bang chủ cái bang bên bang bang bang thửa trong, Phong Hồng truyền Hoàng Dung khổ. thất thụ trí là kế vị từng nói về chuyện này. Cũng về không phải là nói để hoàng dung đề phòng tiểu phong hồng thất công đối với t i ể u phong đã hoàn toàn tín nhiệm h ắ n chỉ là lo lắng ông kiếm thông lưu lại cái k i a một phong thư tín sớm muộn muốn làm cho t i ể u phong một mạch cái bang chia năm xẻ bảy muốn hoàng dung ở thời khắc mấu chốt đứng ra chủ trì đại cục có thể nói đến bên mép tiểu phong là người khiết đan lời nói nàng nhưng là làm sao đều không mở miệng được thất công a thất công vào lúc này nguyên nếu như ở thật ta hoàng dung c h o m à y nàng u y vọng cùng hồng thất công so với vẫn là trên lệch quá nhiều nếu như hồng thất công ở chỗ này trực tiếp một cái tắt đập chết toàn quán thanh kiều phong cũng chưa chắc chống đỡ được làm sao có mặt sau nhiều chuyện như vậy chẳng lẽ này kiều phong là ta thổ phiên người trong nước cưu ma trí nhỏ giọng chu hành nhìn một chút cưu ma trí nhìn lại một chút kiều phong cho hắn một cái khinh thường để hắn chính mình lĩnh hội đi hoàng dung chính đang xoắn suýt bên trong cái bang trưởng lao từ thanh phong cùng với bị hắn cùng ngũ đài sơn trí quang đại sư xin mời đến rất nhiều cao nhân rốt cục trình diện dẫn đầu xuất hiện là cái bang trưởng lao từ thanh phong c á đảm đảm đoàn người mặt sau chu hành nhìn bị bốn người nhấc đến kiệu nhỏ tử lúc này nhẹ nhàng hoạt động một fan g cốt nếu là chu hành không có đón sai cái kia cố kiệu mặt trên ngồi tất nhiên là khang mẫn có chút nào như ta có chút nào như ta một đạo âm thanh lanh lảnh văng lên mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy có một đám người đi tới người cầm đầu kia một thân tuấn t ú công tử trang phục có thể hết hầu xử phạt mình không có hầu kết người này h i ệ n nhiên là nữ giả nam trang tại đây người phía sau theo sáu người tay trái tay phải hai người chính là hai cái ông lao tóc trắng một người cầm trong tay lộc thủ trượng một người cầm trong tay làm bằng sắt mỏ chìm hạt bút mặt sau bốn cái hai người mang kiếm hai người tay không một người trong đó làm đầu đá trang phục huyền minh nhị lão quách tính hạ t h ấ p giọng quần áo trên người phân p h t phản phất một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau bình thường người trẻ tuổi kêu bên cạnh sáu người thấy thế lúc này đứng ở phía trước đến đem bảo hộ ở trung ương quách đại hiệp h ã y khoan đậu thủ dương trúc ở ngoài lại có một thanh nhâm vang lên mọi người cau mày hôm nay cái là cái gì tháng ngày mọi người lần thứ hai hướng về cánh rừng nhìn ra ngoài lúc này tiến vào là ba người hai nam một nữ một người trong đó ngồi ngay ngắn ở xe lăn không người thúc đẩy có thể xe đẩy nhưng là có thể chính mình tiến lên mọi người thấy xem cái k i a xe lăn nữ t ử cuối cùng đưa mắt khóa chặt ở chu hành bên cạnh tiểu lòng nữ trên người hai người này sao như thế xem chương chín mươi b ố di hồn đại pháp tiểu phong kim chương chín mươi b ố di hồn đại pháp phía sau cái kia vóc người tinh tráng hai tay rộng lớn hát tử nhưng là tam đại danh bộ một trong thiết thủ thiết du hạng cái cuối cùng trong tay nhấc theo hồ lô rượu không ngừng uống rượu phía trên môi giữ lại hai phía tròm râu mắt nhỏ nam tử chính là tam đại danh bộ một trong truy mệnh thôi lực thương quách tính cùng hoàng dung hai người cho mày ba người này làm sao đều đến rồi hoàng dung đưa mắt đặt ở bị huyền minh nhị lão mọi người bảo vệ ở trong đám người rõ ràng nữ giả nam trang người lập tức nói ta nghe nói mông nguyên trong trốn giang hồ sự đều do nhữ dương vương p h ụ đến phụ trách quản lý mà nhữ dương vương là cao quý thiên hạ binh mã đại nguyên soái nó tự theo hắn phụ trách trong quân chuyện quan trọng mà trong trốn giang hồ sự nhưng là bị nhữ dương vương giao cho con gái của hắn mận mận đ ặ c mục nhĩ nghĩ đến chính là các hạ rồi chứ bây giờ hai nước hòa đàm quận chúa này đến nghĩ đến là đến ký kết minh ước chứ chẳng lẽ quận chúa chơi tâm nổi lên muốn thừa dịp lần này tới đại tống cơ hội mở mang ta đại tống tốt đẹp non、sông. triều đình lo lắng quận chúa an uy lúc này mới điều động vô tình thiết thủ còn có truy mệnh ba vị đại nhân hộ tống quận chúa hoàng dung r ă m ba câu liền đem tại đây những người này trước sau xuất hiện ở chỗ này nguyên do giải thích rõ rõ r à n g r à n g bị huyền minh nhị lão bảo hộ ở trung gian cô gái kia vươn tay ra chậm rãi đi lên phía trước trong tay quạt giấy nhẹ lấy động cười vô tay một cái hoàng bang chủ không thẹn được gọi là nữ gia cát có điều so với mẫn mẫn đặc mục nhĩ ta càng hy vọng hoàng bang chủ có thể ở người hàn quốc gia bên trong gọi ta là triệu mẫn nhập ra tùy t ụ mà cho tới vô tình thiết thủ còn có truy mệnh ba vị đại nhân xác thực có hộ vệ chức trách của ta dù sao ta người ở đại tống đại tống hoàng đế tự nhiên không muốn thấy ta chết ở đại tống ta lần này đến đây xác thực cũng là muốn nhìn đại tống vẻ đẹp phong quang chỉ là này cũng không phải mục đích chủ yếu triệu mẫn cười hì hì nói quay đầu nhìn về phía một bên tiểu phong tiểu bàn chủ ngươi có chỗ không biết ta ngươi giới trướng có người đưa tin đến đại tống hoàng c u n g nói nếu là triều đình lại bỏ mặc một nửa cái bang sẽ rơi vào ngoại tộc người bàn tay đại tống triều đình phái ba vị đại nhân này đến đây xử lý ta trái phải vô sự liền ở đại tống tùy tiện đi dạo triệu mẫn dứt lời vô tình mọi người t r o mày tiểu phong càng là hướng về trước bước ra một bước cao giọng quất lên cái gì ngoại tộc bên t r o người n g người đem lời nói rõ ràng ra huyền minh nhị lao cùng nhau tiến lên một bước che ở kiều phong cùng triệu mẫn giữa hai người k h í p mắt lại phản phất chỉ cần kiều phong dám động thủ hai người bọn họ liền sẽ lập tức ra tay bình thường cái bang trong bang chính đang đối lập tự nhiên không tới phiên tiểu nữ tử lắm miệng t i ề u bang chủ trong lòng có n g h i hoặc tự nhiên là được các ngươi chính mình để giải quyết triệu mẫn dứt lời liền lui qua một bên chu hành bên cạnh đem vị trí để cho kiều phong chính mình nhưng là một bộ xem trò vui dám vẻ kiều phong thấy thế lại sẽ ánh mắt đặt ở toàn quán thanh cùng sau đó chạy tới khang mẫn trên người hai người này tất nhiên là người khởi xướng đưa đến trong hoàng cung thư tín nói không chắc chính là hai người này gây nên vô tình mấy người cũng không nói thêm gì bọn họ trung quy là người của triều đình nếu là cái bang mặc kệ không hỏi bọn họ tự nhiên đến đứng ra hỏi đến một phen dù sao cái bang không giống với tầm thường một phái đệ tử thực sự quá nhiều hơn một nửa cái cái bang rơi vào ngoại tộc nhân thủ bên trong đây tuyệt đối là triều đình không muốn nhìn thấy sự tình có thể hiện tại cái bang đã chính mình chuẩn bị đem việc này nói ra vậy bọn họ chỉ cần sống chết mặc bay liền có thể khang vẫn đem bông kiếm thông cho mã đại nguyên tin lấy ra bắt đầu rồi hắn biểu diễn chu hành nhìn kỹ chuẩn bị tìm kiếm thời cơ thích hợp vào sân thu gặt chỉ là triệu mẫn s u n g hắn mở miệng tiểu nữ tử cách xa ở mưu nguyên liền nghe nói đại minh ra một cái có thể cho người sống đổi mắt thần y ỉa chu thần y ỉ thuật chi tinh xảo thực tại để tiểu nữ tử vui lòng phục tùng chỉ là không có duyên gặp một lần không ngờ chúng ta hôm nay đúng là gặp mặt nhìn triệu mẫn cười ha ha dáng vẻ chu hành thân thiện gật gật đầu chu hành đầu tiên đến thừa nhận hệ kim nguyên bên trong hấp dẫn nhất hắn nữ giới nhân vật triệu mẫn tuyệt đối bài được với ba vị trí đầu hàng ngũ có thể trước mắt không phải tinh trùng lên nao thời điểm từ thư ở ngoài xem triệu mẫn có chút ý tứ thật là làm chu hành đặt mình trong nơi theo sát triệu mẫn gặp mặt giới đàn bà nhi thì có chút ít không đơn giản a tuy rằng triệu mẫn không có nói có thể chu hành có thể cảm giác được nàng muốn mời chào chính mình thấy chu hành cũng không muốn nói thêm cái gì triệu mẫn cũng không từ bỏ còn muốn tiếp tục tìm cơ hội cùng chu hành tán gấu chỉ là một bóng người trực tiếp vắt ngang ở nàng cùng chu hành trong lúc đó một cái phiên tăng hẳn là c ê u ma trí chứ c ê u ma trí hai tay tạo thành chữ thập khoe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn cùng chu hành tâm ý tương thông chu hành nhữ nhĩ mày hắn liền biết đối phương đang suy nghĩ gì tuy rằng hắn từ chu hành trong mắt nhìn ra kinh diễm v ẻ nhưng vẫn cứ từ chu hành hơi nhũ lên lông mày bên trong biết được tâm ý của đối phương cô nương này tướng mạo s á c thực không nói nữ giả nam trang cũng như này kinh diễm nếu là khôi phục nữ trang cái k i a không được chim xa cá lặn chỉ là đáng tiếc cô nương này không phải người hiền lành hắn ở thổ phiên đều nghe nói qua nhữ dương vương phụ đại danh này nhữ dương vương phụ phụ trách mông nguyên trong trốn giang hồ các hạng công việc cũng sẽ mời chào một ít trong trốn giang hồ kỷ nhân dị sĩ cô nương này bỗng nhiên tới đến gần rõ ràng là vừa ý chu thần y mà không đề cập tới chu thần y sẽ không theo hắn đi coi như chu thần y muốn cùng hắn、đi. hắn cưu ma c h í cũng cái thứ nhất không đáp ứng nếu là chu thần y thật sự đáp ứng rồi mông nguyên mời trào đi tới mông nguyên hắn làm sao bây giờ năm đó bởi vì mông nguyên đem kim cương tông người cho khiêu đi rồi khiến thổ phiên mật tông tổn thất nặng nề cưu ma c h í thậm chí lập lời thề hắn cả đời này đều sẽ không cho mông nguyên người tốt sắc mặt xem thấy cưu ma c h í trừng mắt về phía triệu mẫn huyền minh nhị lao cùng nhau tiến lên trực tiếp trừng trở lại hai đôi con mắt vsi một đôi mắt lao phu còn tưởng rằng là ai hóa ra là đại liêu thổ phỉ thổ phiên quốc sư cư ma trí a cầm trong tay lộc thủ gậy lộc trượng khách cười hì hì, mở miệng nói rằng, cưu ma trí cau mày trong n g á y mắt phá vỡ giang hồ đã co đồn đại nói hắn ở trở thành thổ phiên quốc sư trước chính là đại liêu quốc thổ phỉ cưu ma trí thiết thực cảm nhận được cái gì gọi là bịa đặt một cái miệng tránh dao chạy gãy chân mỗi đến một cái địa phương hắn đều đến dùng giá cao mua được trong thành ăn mày hoặc là hài đồng cho bọn họ biên soạn một cái ca dao hướng về bọn họ chứng minh chính mình chính là sinh trưởng ở địa phương thổ phiên hán tử cũng không phải là cái gì đại liêu thổ phỉ ở vô tích thành hắn chính là như vậy làm chỉ là hắn vạn lần không ngờ này huyền minh nhị lao lại còn dám nhắc tới chuyện này hai vị ăn nói ngôn c u n chẳng lẽ là tự g i á võ công ở tiểu tăng bên trên sao? n h ma c h í thay đổi c h ủ ý hắn m u ố n còn muốn tìm kiếm tiểu phong phiền phước đây có thể hiện tại bên trong cái bang bộ người tìm kiểu phong phiền phước người của triều đình cũng đang tìm kiểu phong phiền phước hắn trung quy còn là một có đức cao tăng tiểu phong đã thảm như vậy vẫn là trước tiên đ ừ n g tìm kiểu phong phiền phước ngược lại hắn chỉ là vì nổi danh cùng với cùng cao thủ lập bàn đánh một trận huyền minh nhị lão cũng không thường không thể đương nhiên tiểu phong nên đánh vẫn phải là đánh chỉ là xem ở chu thần y phân như trên hắn liền hướng sau na na đánh kiểu phong thắng này đúng là vốn là đều kế hoạch được rồi ai thừa muốn sẽ xảy ra chuyện như thế hết cách rồi chỉ có thể dùng huyền minh nh kyu ma c h í đang gây hấn với biên giới điên cuồng thăm dò muốn gây xích mích huyền minh nhị lao động thủ trước đúng như dự đoán văn không có đ ệ nhất võ không có đ ệ nhị kyu ma c h í lời này vừa ra hạp bút ông dù muốn hay không nhân tiện nói huynh đệ chúng ta hai người cũng muốn thử một lần các hạ vị này thổ phỉ quốc sư thân thủ kyu ma c h í chán nổi gân xanh lên bản địa bang phái không có lễ phép cũng coi như này huyền minh nhị lao giống như hắn ngoại lai lại cũng dám như thế nhảy thật tốt làm hắn nha kyu ma c h í hít mắt lại hắn đã không kịp đợi huyền minh nhị lao chủ động ra tay rồi hắn hiện tại đã nghĩ động thủ Cưu chí ma h kiểu t phong độ thân thiện ta đến rồi chu hành bỗng nhiên hướng về trước bước ra một bước nguyên bản còn chuẩn bị cùng huyền minh nhị lao quyết đấu sinh tử kiêu ma trí lúc này thu thần đi theo chu hành bên cạnh nơi này thực sự quá dối loạn hắn có chút bận tâm chu thần ý an nguy trước tiên một tấc cũng không rời bảo vệ chu hành lại nói còn huyền minh nhị lão chờ xử lý xong nơi này sự tình lại nói huyền minh nhị lão hừ lạnh một tiếng lùi lại phía sau lùi tới triệu mẫn phía sau ánh mắt của mọi người cùng nhau đặt ở bước vào giữa trường chu hành trên người t i ể u phong tình huống cũng không lạc quan khang mẫn móc ra h ô n g kiếm thông cho mã đại nguyên thư tín đồng thời ở từ trưởng lão cùng với thái sơn ngũ hùng một trong thiết diện phán quan thiện chính chứng thực dưới xác định phía trên này xác thực là cái bang trước bang chủ h ô n g kiếm thông m ụ t tích này một phong tin chính là h ô n g kiếm thông tự tay viết, viết bên trong nhắc tới tiều phong người khiết đan thân phận tiều phong bây giờ giống như con ruồi không đầu bình thường không bắt được chút nào manh mối khang mẫn thay thế Lại lấy ra kiều phong, phong, phong, phong e sợ cho mã đại nguyên đem chính mình là người khiết đan sự tỉnh tiết lộ ra ngoài bởi vậy, vậy lạnh lùng hạ sát thủ hợp tình hợp lý giờ khác này cũng không có giúp kiều phong chứng minh thuần khiết biện pháp hoặc là nói hoàng dung đã có suy đoán chỉ là chu hành còn chờ giúp tiểu phong chứng minh thuật khiết sau đó tăng lên hắn độ thân thiện đây làm sao có khả năng để hoàng dung trước tiên nói ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong chỉ thấy chu hành đưa tay tìm được khang mẫn bên hai khang mẫn thấy thế trong mắt lóe ra một tia ý đậu bẻ. người này không so với bạch thế kính toàn quán thanh còn có từ t h à n h phong lão nhân kia anh tuấn ngàn lần và lần khang m ẫ n chỉ cảm thấy cảm thấy hai chân mềm lũn g chỉ là không chờ nàng động dục bên hai tê dại một hồi định thần nhìn lại nàng khuyên thai không biết lúc nào đến trong tay của đối phương nói tới cũng k é o chư vị trước đây không lâu ta một cái huynh đệ tốt chết rồi ta ở hắn bên cạnh thi thể Cũng phát hiện cái này khuyên thai. chu ũ n g p á cái t hiện h này k y ê n thần a Chu c Hành m t r o g tay ý võ công cao cường tiểu nữ tử yếu đuối mong manh muốn bắt được tiểu nữ tử trong tay khuyến thai thực sự đơn giản có điều khang mẫn mặc không hề cảm xúc mở miệng giải thích mọi người t r ầ m rãi gật đầu tiểu phong v õ công cao cường bên cạnh hắn đồ vật làm sao có khả năng tùy tiện liền có thể bắt được tiểu phong nhìn về phía chu hành trong mắt tất cả đều là vẻ cảm kích sau đó nói ta này quạt giấy chính là ân sư tặng cho ta coi như chân bảo căn bản không dám đem mang theo bên người ta trong ngày thường đều là đem này quạt giấy đặt ở trong phòng bên trong dương trong ngày thường căn bản là sẽ không lấy ra nếu là có người thừa dịp ta không ở tìm phong ta đem này quạt giấy p h ó n g tới mã phu nhân ngoài phòng thực sự là đơn giản có điều sự tỉnh chu hành cảm nhận được tiểu phong trong mắt vẻ cảm kích lúc này tận dụng mọi thời cơ Căn bản không cho khang ô n g cho h k mẫn bị i i ệ n g ả chu hành có a y không muốn nói, vạch c loại trần tuy rằng trong lòng kinh hãi nhưng vẫn cứ không chút biến sắp nói thực sự là lời nói vô căn cứ mã phu nhân làm như thế phái thật sự là nghĩa chính ngôn từ không thẹn với lương tâm a chu hành lần thứ hai nói khang mẫn đ ư ỡ n g ngực chỉ cần nàng không thừa nhận ai có thể loại nàng h ạ nếu mã phu nhân hỏi như thế tâm không thẹn nghĩ đến cũng sẽ không chú ý tự chứng thuần k ế t chứ ta từng nghe sư phụ nói về đại tống có một môn võ công tên là c ử u âm chân kinh này c ử u âm chân kinh bên trong có một môn võ công tên là di hồn đại pháp này di hồn đại pháp có thể thôi miên không chế người khác chỉ cần chúng rồi di hồn đại pháp thi pháp người hỏi cái gì chúng rồi di hồn đại pháp người thì sẽ thành thật trả lời cái gì quách tính quách đại hiệp được gọi là đại tống đệ nhất đại hiệp cũng không quá đáng vừa vặn quách đại hiệp cùng hoàng bang chủ đều đã từng tu luyện cựu âm chân kinh này ở đại tống trong giang hồ cũng không tính bí mật gì mã phu nhân người bình thường đối với ngươi triển khai di hồn đại pháp chỉ sợ ngươi cũng không tin được bọn họ không bằng để quách đại hiệp đến đối với ngươi triển khai di hồn đại pháp chứng minh sự trong sạch của ngươi chu hành cười nói khang m ẫ n biểu hiện mắt trần có thể thấy hoảng loạn lên chu hành nhưng là không chuẩn bị buông than à n g tiếp tục nói mã phu nhân ngươi hoảng cái gì t h ố t ra lời này lối ra mở miệng vẻ mặt mọi người cũng là trở nên quái lạ lên chu thần y k đây là ta cái bang bên trong sự xử lý như thế nào có vẻ như cùng chu thần y không quan hệ chứ một thanh âm từ một bên vang lên nói chuyện chính là từ trường lão lao bất tử kia cùng chu thần y không quan hệ vậy ta đến quản làm sao hoàng dung đứng dậy cao giọng q u á t lên di hồn đại pháp ta vừa vặn cũng biết liền do ta đến triển khai di hồn đại pháp nếu là những chuyện này cùng mã phu nhân không quan hệ ta hoàng dung quỳ xuống cho người chăn ngựa người b ồ i tội nếu là có quan hệ hoàng dung nhìn khắp b ố n phía hít mắt lại trong tay gậy đánh cho hướng về một bên đá tảng ném đi tự thạch kia không chịu nổi hoàng dung nội lực lúc này chia năm xẻ bảy liền có như thế thạch hoàng dung dứt lời bạch thế k ô n h trộm khang mẫn âm thanh á n lên g thất thờ mọi người Pháp đều soạt soạt nhìn về phía lúc trước còn đang vì kiều phong b i ệ n giải một bộ đại nghĩa lâm nhiên dáng vẽ chấp pháp trường lão bạch thế kính trên người bạch thế kính mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chạy dưới chu hành lắc lắc đầu nhỏ cách cục nhỏ nếu muốn hỏi làm sao liền không lớn đảm địa hỏi đây khang mẫn mã đại nguyên là chết như thế nào chu hành mở miệng nói nghe chu hành lời nói hoàng dung không khỏi sửng sốt một chút nàng l à thật sự không dám hướng về phương diện này suy nghĩ này khang mẫn làm được ra chuyện như vậy ta cùng bạch thế kính tư thông cùng hắn hợp như hại chết mã đại nguyên khang mẫn tiếp tục trả lời cái b ă n g mọi người một trận ổ lên chu hành khoe miệng vung lên thành thành mục tiêu đạt thành lạc tiều phong rốt của kim sau đó sự tình liền giao cho hoàng dung hắn hiện tại chỉ muốn nhìn một chút k i ề u phong thiên phú bảng điều khiển bên trong đến cùng có hay không cùng âm hưởng có quan hệ dòng chương chín mươi lăm kim âm hưởng chiến thần chu đã nghiền chu giúp chàng chương chín mươi lăm kim âm hưởng chiến thần chu đã nghiền chu giúp chàng chu hành cũng không tiếp tục đi quan tâm hoàng dung truy hỏi khang mẫn sự tình mà là lặng lẽ lùi tới k i ề u ma trí bên cạnh hai mắt chạy xe không hết sức chăm chú lật xem nổi lên k i ề u phong thiên phú bảng điều khiển cha cha xa hoa thật g i u hoa k i ề u phong thiên phú bảng điều khiển là như vậy kiểu phong độ thân thiện tám số có thể từ nó thiên phú dòng bên trong tùy ý chọn một cái kim việt cảnh phản k t i ể u phong ở nguyên bên trong nhiều lần đối mặt tuyệt cảnh có thể mỗi khi t i ể u phong đối mặt tuyệt cảnh thời điểm luôn có thể phát huy ra vượt qua chính mình đỉnh cao sức chiến đấu thực lực lựa chọn này một dòng người ở đối mặt tuyệt cảnh thời điểm tự thân sức chiến đấu tăng lên ba phần mười kim trưởng tuyệt thiên dưới trường gia h à n g long trấn tinh bách lý t i ể u phong chính là hoàn toàn xứng đáng t r ư ở n g pháp t ô n g sư h à n g long thập bát trưởng ở trong tay hắn uy lực càng hơn cái khác lựa chọn này một dòng người ở trường pháp trên tốc độ tu luyện đem ở n g uy l n g h n cái ở t r pháp trên tốc độ tu luy ă n g cường hai lần trường pháp uy lực tăng cường hai phần mười kim hiệp c a nghĩa đảm t h a nguyên h n bên trong có thể cùng quách đánh đồng với nhau đại hiệp, tiều h ể c ù n phong t vì vì dùng hàng long nhập bát trưởng có thể tung hoành thiên hạ dùng thái tổ trưởng quyền tương tự có thể cùng thiếu lâm tuyệt kỹ cứng đối cứng mặc kệ cái gì võ công đến những kiểu phong trong tay đều có thể rất nhanh bắt đầu đồng thời trong thời gian cực ngắn đem luyện đến cảnh giới đỉnh cao h kim âm hưởng chiến thần tiểu phong có càng chiến càng mạnh chất lượng đặc biệt chính là cao cấp nhất thực chiến chiến thần mặc kệ là nhiều người vây công cũng hoặc là đối phó mạnh hơn chính mình đối thủ tiểu phong đều sẽ siêu trình độ phát huy lựa chọn một ngày này phú dòng người võ công sẽ phát huy đến mức tật cùng đồng thời đang đối mặt mạnh hơn chính mình đối thủ cùng với bị nhiều người vây công thời điểm đối địch phản ứng sẽ lâm thời tăng lên gấp ba kim n n h h g i ệ thực h c i ế nội đem tăng lên trên lên r dịa n g k m nộ tính ủy tiên mặc kệ là cầm long công cùng với đem hàng long nhập bát trưởng đơn giản hóa vì là hàng long thập bát trưởng đồng thời khiến cho uy lực càng hơn di vãng đều đủ để chứng minh kiểu phong cái kia kinh người nội tính lựa chọn này một dòng nội tính của ngươi đem ở nguyên bản cơ sở trên gia tăng gấp đôi c u n g đoàn dự mọi người không giống k i ể u phong tuy rằng cũng là sáu cái màu vàng dòng có thể k i ể u phong này sáu cái màu vàng dòng bên trong lại có năm cái là cùng võ học có quan hệ chuyện này quả thật lịch này có quan hệ võ học thiên phú dòng có năm cái là một mặt này năm cái thiên phú dòng bên trong lại còn có ba cái màu vàng dòng nắm giữ nhiều tầng tăng cường hiệu quả đây là chu hành ở những người khác trên người cũng không từng từng thấy tình huống t i ề u phong khủng bố như vậy nếu để cho hắn tiếp tục tiếp tục trưởng thành tương lai nhất định có thể trở thành có thể điệu bộ họa lao nhân còn có độc cô cầu bại mọi người bình thường nhân vật không thể không nói những thiên phú này dòng đều vô cùng mê người có thể đây là âm hưởng chiến thần t i ề u phong thiên phú dòng như là âm hưởng chiến thần cái kia thiên phú dòng cả đời này phòng chừng cũng chỉ có thể gặp được một cái lúc này không chọn cản trở khi nào ở ngược gió cục thời điểm có tác dụng lớn mặc dù không phải ngược gió cục liền s u n g này dòng có thể làm cho chu hành cùng người khác giao thủ thời điểm từng chiêu từng t h ứ c hiện lộ hết tiềm lực của chính mình c ự c hạng chu hành nói cái gì cũng phải từ nó kim âm hưởng chiến thần bỏ vào trong túi chu hành khỏe miệng vung lên cảm thụ trong cơ thể truyền đến từng trận tê tê dại dại tư vị nhi hắn có loại cảm giác nếu là hắn giờ khắp này độc thủ dĩ vãn muốn tiêu hao m ộ ư ơ i phần nội lực mới có thể phát huy được võ công n g lực bây giờ hắn chỉ cần phát huy bảy phần m ư ơ i nội lực liền có thể nay chính là võ công tiềm lực bị hết mức khai quật ra chỗ tốt dù sao trước lúc này chu hành chiêu thức có bao nhiều hao tổn thậm chí có một ít sức mạnh ẩn nó ở nục h thể bên trong cũng không có bị lợi dụng đến nay một dòng cũng tương đương với liền muốn tăng mạnh hắn võ công uy lực của chiêu thức một cái dòng ba loại tăng cường không thẹn là âm hưởng chiến thần chu hành n g ầ g đầu nhìn lại nhìn về phía t i ể u phong ánh mắt càng ngày càng hiền lành t i ể u phong cũng không có công phu đi nghiên cứu chu hành ánh mắt đến tột cùng có phải là càng ngày càng hiền lành hắn hiện tại đầu đều sắp nổ tuy rằng bị người hãm hại sự tình đã thuyết phục nhưng trên thực tế hắn căn bản liền không phải đặc biệt để ý những này dù sao này đều không đúng hắn làm hắn chân chính lưu ý chính là hắn thân phận sự tình khang vẫn tất cả mọi chuyện đều thừa nhận chính là không thừa nhận hắn người khiết đan thân phận cũng là bịa đặt sự thật này càng quan trọng chính là ở trí quang đại sư miêu tả cùng với triệu tiền tôn chứng thực dưới hắn người khiết đan thân phận phảng phất ván đã đóng thuyền bình thường trí quang cái này đại hòa thượng lại sẽ viết có đi đầu đại ca tên thư tín bên trong ký tên cho bấm đi thôn đến trong bụng điều này làm cho k i ề u phong muốn biết đến t u ộ t cùng ai là đi đầu đại ca đều không làm được k i ề u phong đã cảm giác thấy hơi đầu váng mắt hoa hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ đi nhạn môn con nhìn này trí quang đại sư cùng triệu tiền tôn nói tới tội cùng là thật hay giả hoặc là tiều phong đưa mắt ph mới bắt đầu mấy người này nói hắn là người khiết đan thời điểm hoàng dung vẻ mặt rõ ràng có chút cái gì hiển nhiên là biết cái gì chỉ là hoàng dung nhưng không với hắn đối diện tiều phong cũng có chút không thể làm gì chư vị tiều phong có phải hay không người khiết đan các ngươi nói không tính ta muốn tự mình điều tra một phen nếu để cho ta t r a ra có người mưu hại cho ta bất luận chân trời góc biển ta tiểu phong tất phải chết có điều ở trước đó này bang chủ cái bang ta tiểu phong liền không làm chư vị k h á c xin mời cao hiền đi tiều phong đ ố n thôi xoay người liền đi còn bị tóm lên đến toàn quán thanh còn có khang mẫn mọi người nhưng là bị hắn cho không nhìn những người này tự nhiên có bang quy đi xử trí ngay ở chu hành cho rằng sự tình muốn có một kết thúc thời điểm triệu mẫn nhưng là đứng dậy tiểu ban g chủ dừng chân này đi đầu đại ca tốt như vậy đoán ngươi làm sao liền bất động suy nghĩ đoán một cái đây tiểu phong nghe vậy tao mày nhìn về phía chu hành phía sau triệu mẫn chu hành hơi di chuyển thân thể đem vị trí cho triệu mẫn n g ư ợ ra giới đàn bà nhi lại muốn làm cái gì triệu mẫn khoe miệng vung lên sau đó liền đi tiến lên ta không biết hoàng ban g chủ có biết hay không cái k i a đi đầu đại ca là ai nếu là không biết lời nói ta nghĩ hoàng ban chủ giống như ta cũng đoán được mà triệu mẫn cười ha ha nhìn về phía hoàng dung mở miệng hỏi hoàng dung cao mày nàng chỉ biết t i ề u phong thân phận cũng không biết cái kia cái gọi là đi đầu đại ca là ai có điều chính như t i ệ u mẫn từng nói cái kia đi đầu đại ca là ai xác thực rất dễ đoán nàng hay là đã đoán được t i ệ u mẫn đến tội cùng ý muốn như thế nào cái tên này mục tiêu là thiếu lâm mới đúng hoàng dung cũng biết này đi đầu đại ca là ai t i ệ u mẫn nhất định sẽ nói đi ra kế trước mắt chỉ có thể khuyên bảo t i ề u phong tỉnh táo một chút hoàng dung thở d à i t i ề u huynh đệ người xác thực là người k h í ế t đan thất công lão nhân ra người cũng là người biết chuyện thất công đem tin tức này nói cho ta biết nhưng hắn chưa bao giờ đã nói để ta mưu hại ngươi Thất công láo nhân ra người tin t nhân công người láo ra bởi n g t huynh nhân vì giết ngươi toàn gia vị kia đi đầu đại ca chính là thiếu lâm bên trong người triệu mẫn thốt ra lời này lối ra mở miệng trí quang đại sư cùng triệu tiền tôn cùng nhau đổi sắc mặt triệu tiền tôn tay phải đ ố n g nhiên q u ă n g ra hai cái phi tiêu thẳng đến triệu mẫn ngực cùng cái chán mà đi triệu mẫn không nghe nhìn một tấm bàn tay lớn rối ra một biểu hiện che lấp khuôn mặt có chút ngâm đen hán tử trung niên trực tiếp dùng tay nắm lấy triệu tiền tôn đánh ra phi tiêu triệu tiền bối thẹn quá thành giận sao triệu mẫn cười ha h à nói sau đó liền không còn quản triệu tiền tôn tự mình tự nói rằng tiểu nữ t ử chính là cái lòng nhiệt tình đang nghe tiểu bang chủ khả năng là người khiết đan sau khi kết hợp tiểu bang chủ tội tác ta liền tâm huyết dâng trào điều tra một phen cuối cùng để triệu a t a đ mẫn đột nhiên hỏi tiều phong sừng sốt một chút hắn rõ ràng triệu mẫn ý tứ vừa mới trí quang đại sư cũng nói rồi nhạn môn quân một trận chiến chính là bởi vì có người giả truyền tin tức nói khiết đan võ sĩ ý đồ mưu đoạt thiếu lâm việt ký đem chạy vào đại liêu vì lẽ đó ta liền suy đoán thiếu lâm gặp phải phiền thoái tự nhiên cũng có thể là thiếu lâm người đứng ra chủ trì đại cục mới đúng l i ê n ta lại t r a xét t r a ba mươi năm trước rất nhiều thiếu lâm cao tăng đều đã từng lộ diện chỉ có hiện nay thiếu lâm phương trượng huyền tử giả bộ bế quan ba tháng cũng không từng nhìn thấy cái k i ê u huyền tử phương trượng bóng người t i ể u ban g chủ ngươi nói này đi đầu đại ca đến tột cùng là ai triệu mẫn cười ha h à nói t i ể u phong theo bản năng nhìn một chút t r í quan g cùng triệu tiền tôn hai người vẻ mặt thấy hai người vẻ mặt quái dị hãn tâm cũng là chìm xuống rất nhiều thực sự là thiếu lâm thực sự là huyền tử phương trượng triệu mẫn vừa dứt lời ngoài rừng liền lần thứ hai chuyển đến một trận tiếng bước chân mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đám người từ ngoài rừng đi tới cầm đầu chính là cái trung niên nam tử mọc ra một tấm mặt chữ quốc thần thái b i mãnh lông mày dẫm mắt to nghiêm nghị có vương giả hình ảnh ở sau người hắn theo bốn cái cầm trong tay quái dị binh khí ra hỏa mọi người chính nghi hoặc vị này thân phận đoàn dự nhưng là trước tiên cũng kêu sợ hãi ra tiếng âm cha cha là ta a ta là dự n h i a đoàn dự kinh ngạc thốt lên ra tiếng âm vội vã triển khai lăng ba vi bộ đến trung niên nam tử kia trước người chu hành n h ữ mày cha vị này chính là thiên long đùm m a s đoàn chính thuần vai hỏa chỉ cần xem này đoàn chính thuần vẻ ngoài chu hành liền biết này đoàn chính thuần vì sao lại như thế hấp dẫn nữ tử đối với hắn khăng khăng một mực n à y vẻ ngoài s ắ c thực xuất sắc hơn nữa có tiền có quyền lợi ngon tiếng ngọt trong thiên hạ cô gái nào có thể gánh vác được à đoàn chính thuần thần tình kích động dự nhi người quả thực ở chỗ này ta nghe nói r ằ n g nam rừng hạnh có đại sự phát sinh cảm thấy đến cái tiên nhi ma tinh nói không chắc gặp mang ngươi đến đây tập hợp tham gia trò vui không nghĩ tới quả thực gặp phải ngươi đoàn chính thuần cùng đoàn dự này hai cha con trong nháy mắt hấp dẫn không ít người sự chú ý đoàn dự vội vã mang theo đoàn chính thuần đến kiều phong bên cạnh muốn giới thiệu hai người nhận thức chỉ là nói vẫn không có nói vài câu triệu mẫn lại mở miệng tiêu lão tiền bối tiểu nữ tử nhiều lần nghe ra phụ nhấc lên tiền bối năm đó h ã m hại ngài thê tử trí quang đại sư cùng triệu tiền tôn hai người cùng nhau đến đây tham gia cái bang rừng hạnh đại hội tiểu nữ tử liền không tin lão nhân ra ngài sẽ không x ẻ y ra nghi nếu là tiểu nữ tử không có đ o á n sai ngài đã đến nơi này đi triệu mẫn lời này vừa ra kiều phong choáng chí quang đại sư cùng triệu tiền tôn đồng dạng vô cùng k i ế p sợ nghe triệu mẫn ý này cái kia tiêu viên sơn còn sống trên đời sao có thể có chuyện đó bọn họ tận mắt cái k i a tiêu viễn sơn ôm vợ hắn thi thể nhảy xuống vạn t r ư ờ n g b á c h núi một đạo t r ư ờ n g lực thẳng đến triệu mẫn mà đến triệu mẫn biểu hiện biến đổi phía sau huyền minh nhị lão cùng nhau tiến lên hai người s o n g trưởng cùng nhau đẩy ra càng vẫn cứ là lui về phía sau một bước xa như vậy phách không trưởng lực đều có thể đem bọn họ bước lui một bước nếu là chính diện giao thủ thực lực như vậy s ắ c thực xứng đáng năm xưa đại liêu đệ nhất cao thủ danh hiệu huyền minh nhị lão biểu hiện nghiêm nghị g á a o bảo hộ ở triệu mẫn bên cạnh đứa bé ngươi là làm sao biết lao phu còn sống sót một giọng rán u a vang lên mọi người cùng nhau về phía sau nhìn lại chỉ thấy trên một cây đại thụ đứng một người mặc á o xám chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài ra hỏa người kia thả người nhảy một cái có điều thời gian một cái chớp mắt liền đến triệu mẫn trước người quách tính cùng tiều phong cùng nhau c h o mày người này thực lực chỉ sợ không kém gì ta cứu ma trí trong mắt nổi lên một đạo tinh quang nhẹ nhàng liếm môi một cái lại có cao thủ à? kha kha náo nhiệt thực sự là náo nhiệt lại có mấy đạo âm thanh v a n g lên mọi người lần thứ hai quay đầu lại chỉ thấy bốn người đ ồ n g b ệ n h rơi vào giữa trường phía sau còn có mấy cái trên người mặc hắc ý cầm trong tay binh khí cao thủ tứ đại ác nhân tây hạ nhất phần đường t h i ế t thủ nhẹ giọng nói rằng người đến không phải người bên ngoài cái kia cầm trong tay xóng q u o ả i tướng mạo khủng bố trên mặt tất cả đều là vết sẹo chính là tội ác đầy trời đoàn diên khánh cô gái kia nhưng là không chuyện ác nào không làm diệm nhị đường cái kia cầm trong tay cây k é o lớn nhưng là hung thần ác sát nhạc lao tam cái cuối cùng c ũ n g g ầ y gậy c h ú t như thế nhưng là cùng hung cực ác vân trung hạt kha kha chúng ta hộ tống tây hạ sứ thần đến đây đại tống nghe nói rừng hạnh có náo nhiệt có thể xem không nghĩ đến a lại l à như thế vừa ra cho hay nhạc lao tam nhảy nhót t ư ơ mừng rất giống là một con khỉ bình thường người náo bảo cho kia lạnh lạnh liếch mắt một cái sau đó liền đưa mắt từ trên người mấy người rời đi lần thứ hai nhìn về phía triệu mẫn hoàn toàn không thèm để ý hắn cái tia con trai bảo b ố i kết bái huynh đệ đem nhạc lao tam kêu lên dập đầu mấy cái dập đầu cũng không thèm để ý cái k i a tội ác đầy trời đoàn diên khánh muốn tìm hắn nhi t ử kết bái huynh đệ phụ thân p h i ề n p h ứ c hắn hiện tại chỉ muốn biết nha đầu này đến cùng là làm sao phát hiện hắn còn sống trên đời hắn tự nhận giấu giếm được tất cả mọi người về tiêu lão tiền bối tiểu nữ tử từng ử t phái người đi đến nhạn môn quan vạn trượng đáy vực dưới thăm dò ở dưới chân núi phát hiện một cái phần mộ mặt trên có cùng nơi bia đá tuy rằng hơn ba mươi năm có thể mặt trên n kiểu chữ vẫn cứ rõ ràng có thể biện mặt trên viết trước tiên thất tiêu thị ninh nhi ngôi mộ bia mộ bên trên có trước tiên thất hai chữ tất nhiên là tiêu láo tiền bối lập bởi vậy tiểu nữ t ử suy đoán tiêu lão anh hùng nên còn tồn tại hậu thế triệu mẫn cười nói mọi người thấy triệu mẫn cái kia đàm tiếu như thường d á n g vẻ không khỏi cảm thấy ra đầu tê dại cô gái này thông minh có chút quá đáng chỉ là đáng tiếc người này là mông n g u y ê người n không ít người ánh mắt đều phát sinh ra biến hóa hai tay thậm chí đều chạm đến ở bình khí mặt trên triệu mẫn không hề bị lay động liền như thế cười ha ha nhìn tiêu viễn sơn tiêu láo tiền bối chưa từng qua đời nhưng không có về đại liêu tiểu nữ tử liền suy đoán tiêu lão tiền bối hẳn là có mưu đồ khác tiêu viễn sơn liếc mắt nhìn chăm chăm triệu mẫn sau đó đưa mắt đặt ở kiểu phong trên người hai người đối diện một lúc tiêu viễn sơn đ ỗ n g nhiên đem trên người áo s á m cho vật trần lộ ra một tấm cùng kiểu phong tương tự cực kỳ khuôn mặt tiêu viễn sơn đi lên phía trước ngay trước mặt kiểu phong lộ ra ngực s ó i s á m kiểu phong cũng là phúc trí tâm linh lập tức sẽ ra xiêm ý ỉa lộ ra ngực tiểu hôi hôi tiêu viễn sơn khỏe miệng mịt cười nhi tử ta là người lão tử tiêu viễn sơn tiểu nha đầu này nói không sai người lão tử ta s á c thực là bởi v ì trí quan cùng triệu tiền tôn hai người cùng nhau đến rồi rừng hạnh ta mới đi rồi này một chuyến chỉ là không có nghĩ đến tiêu viễn sơn l ạ n h dọn g n ở nụ cười nhựa dương vương lão già kia thực sự là có người nối nghiệp à. chu hành nhìn càng ngày càng hỗn loạn tình cảnh ánh mắt không đứng ở triệu mẫn huyền minh nhị lão tiêu viễn sơn phụ tử vương ngự yên tứ đ ạ i ác nhân đoàn chính thuần phụ tử cùng với quách tính hoàng dung vợ chồng mọi người trên người qua lại biên hóa khá lắm đây mới là đường hoàng gia dáng món thập cầm a chính là không biết mộ dung bắc cùng mộ dung phục cái kia hai cái lao lục có ở hay không bên trong rừng hạnh trong bóng tối g i xét nếu là ở đây hai bên có thể hay không đánh tới đến chu hành móc ra một cái hạt dưa nhi một bên cắn hạt dưa một bên nhìn lên đã nghiền a đã nghiền đánh liền đánh đi liền s u n g kiểu phong cho hắn cung cấp thiên phú d ỏ n g một lúc nếu như đánh tới đến hắn chu hành không ngại cho kiểu phong giúp một chút bãi chương chín mươi sáu đoàn chính thuận người này thật cùng ta chương chín mươi sáu đoàn chính thuận người này thật cùng ta không sai cái kia đi đầu đại ca chính là bây giờ thiếu lâm phương trượng huyền tử tiêu viễn sơn ngắm nhìn bốn phía lớn tiếng quất lên phong nhi năm đó ta mang theo mẹ ngươi muốn đi ngươi bà ngoại nhà đi vừa qua khỏi nhạn một q u n đơn giản ôm hai mẹ con ngươi đồng thời nhảy núi nhưng là ở nhảy xuống sau khi cha ngươi ta mệnh không nên tuyệt bị đại thụ treo lại may mắn còn sống đây là ý trời đánh cái kia sau khi cha liền quyết định báo thủ tiêu viễn sơn lớn tiếng quát lên con mắt đỏ chót giống như lệ quỷ bình thường trí quan đại sư thấy thế nhắm hai mắt lại không nói một lời triệu tiền tôn nhưng là bị dọa đến lùi về sau mấy bước năm đó nhạn môn quan một trận chiến hắn chính là bị tiêu viễn sơn cái kia khủng bố võ công cho sợ đến già chết bây giờ gặp lại tiêu viễn sơn trong lòng hoảng sợ tâm ý càng sâu a di đà phật tiêu láo thí chủ năm đó huyền tử phương trượng cũng là ngộ tin hắn người nói như vậy trí quan đại sư mở miệng nói rằng tiếng nói chưa hạ xuống liền bị tiêu viễn sơn đánh gãy thả người nương giam chó lao tử mang theo vợ con bên người có thể có những người khác các người những n à y trung nguyên võ nhân đều là người mù hay sao nghe tiêu viễn sơn lời nói trí thanh đại sư chậm rãi nhắm hai mắt lại n sau đó liền sự tình mất k h ô n g chế tiêu viễn sơn quá độ thần uy nếu không có hắn cuối cùng cho rằng hắn vợ con đã chết rồi không có tranh đấu chi tâm bằng không lúc đó mấy chục hảo thủ muốn toàn bộ chết ở tiêu viễn sơn trong tay thấy trí quang không còn hẹ răng tiêu viễn sơn cười ha hà phong nhi ngươi nói này có tính hay không hết h ả i thâm cứu tiêu phong âm đúng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì là được hắn kỳ thực đã tin hơn nữa cũng chưa từng tự mình điều tra một phen hắn còn không chịu tin tưởng chính mình dĩ nhiên là người k h é t đan tiêu viễn sơn không quan tâm những chuyện đó xoay chuyển ánh mắt đ ỗ n g nhiên nhìn về phía một bên d i ệ p nhị nương d i ệ p nhị nương người trên cổ vết sẹo là ai mọi người nghe vậy xứng sở đang yên đang lành tại sao lại kéo tới d i ệ p nhị nương trên người không ít người ánh mắt đều đặt ở d i ệ p nhị nương trên người cho tới d i ệ p nhị nương nhưng là vớt trên cổ mình vết sẹo suy nghĩ xuất thần sau đó tay phải r u dày chỉ vào trước mắt tiêu viễn sơn nói là ngươi là ngươi trộm đi con trai của ta tiêu viễn sơn cười lạnh d i ệ p nhị nương ngươi chưa bao giờ kết hôn nơi nào đến hải tử d i ệ p nhị nương nghe vậy một trận tiêu viễn sơn nhưng l à tiếp tục nói d i ệ p nhị nương đứa bé kia là ngươi với a i nhi tử hắn cùng ngươi tư thông rồi lại đưa ngươi bỏ xuống đây là vì sao ha mọi người nghe lời nói như vậy không khỏi s ừ n g sốt một chút trêu chọc chưa kết hôn nữ tử sau đó đem bỏ xuống loại thủ đoạn này một đôi mắt hai đôi con mắt hầu như tất cả mọi người con mắt đều hướng về đoàn chính thuần nhìn sang liền ngay cả đoàn dự cũng là một mặt choáng có thể tưởng tượng đến một huyện thanh cùng trung linh hai người sau khi đoàn dự liền phải mãi cời khổ xem ra ta lại muốn nhiều cái ca ca hoặc là đệ đệ đoàn chính thuần nhăn chặt lông mày quan sát tỉ mỉ nổi lên trước mắt diệp nhị đ ư ờ n g ta cùng người này thật sự có quá cá nước vui về sao đoàn chính thuần cẩn thận suy tư một phen sau đó chậm rãi lắc đầu mặc kệ nếu là đứa bé kia phụ thân đúng là ta dù cho là ở anh hùng thiên hạ trước mặt mất hết mặt mũi ta cũng phải giữ gìn người này đoàn chính thuần chân trước mới vừa làm ra quyết định chân sau triệu mận âm thanh liền vang lên chư vị tiêu lão anh hùng đang nói năm đó nhạn môn quan một trận chiến sự tình đoàn vương gia lại chưa từng tham dự năm đó nhạn môn quan một trận chiến chư vị hướng về đoàn vương ra trên người đón làm cái gì tuy rằng đoàn vương ra s á t thực đa tình có thể chuyện này cũng không phải đoàn vương ra làm nghe triệu mẫn lời nói mọi người lúc này thay đổi suy nghĩ phương hướng sau đó con mắt dồn dập chừng lớn không thể nào thấy mọi người biểu hiện quái dị tiêu viễn sơn c ặ c c ặ c nợ nụ cười không sai cùng diệp nhị nương tư thông chính là huyền t ử cái tia láo ngốc lư tiêu viễn sơn dùng tới nội lực ba mươi năm qua h o a nước ở thời khắc này phóng thích ra ngoài chu hành tin tưởng dù cho là ở vô tích thành đều có thể rõ ràng nghe được tiếng nói của hắn huyền từ danh tiếng muôn xú diệp nhị nương trong mắt rưng rưng vẻ mặt hốt hoảng không ngừng lắc đầu ta không tìm cái ban phiên p h ư c ta không tìm cái ban g phiền phước ta muốn đi ta muốn đi tiêu viễn sơn nhìn diệp nhị nương bóng lưng lạnh giọng hừ nói ta tiêu viễn sơn cũng không phải là không phải không phần có người ta đem phong nhi làm mất đi đi đến cái kêu huyền tử vẫn chưa giết phong nhi ta nhớ hắn được vì lẽ đó ta cũng không có giết hắn nhi tử như vậy có tính hay không thanh toán xong tiêu viễn sơn nhìn về phía mọi người cao giọng q u á t lên cái kêu huyền tử hại ta cùng con trai của ta tách ra hơn ba mươi năm ta liền để hắn với hắn nhi tử tách ra hơn hai mươi năm như vậy có tính hay không thanh toán xong còn có cái kêu ông tiến thông hắn chuyển cho ta nhi võ công chuyến cho ta nhi ban g chủ cái ban g vị trí lão tử cũng niệm tình hắn ân tình vẫn chưa giết hắn để lão già chết tiệt này chứng chết giả như vậy có tính hay không thanh t o à n xong ta tiêu viễn sơn không nợ các ngươi tiêu viễn sơn u ú n g thôi thân hình trở nên hoảng hốt chờ mọi người phản ứng lại hai bóng người dĩ nhiên bay ngược mà ra hai đạo thân ả n h kia chính là trí Chí quang đại sư cùng triệu tiền tôn hai người năm đó nhạn môn quan một trận chiến trí quang đại sư đã sớm võ công hoàn toàn biến mất bây giờ chỉ là dựa vào y thuật phổ đ ộ chúng sinh cho tới cái kia triệu tiền tôn võ công không yếu có thể cùng tiêu viễn sơn so với thực sự là kém có chút xa hai người bay ngược mà ra căn bản không có một chút nào sức lực chống đỡ lại trước một giây thời điểm sống rất tốt một giây sau liền biến thành hai cỗ thi thể mọi người thấy thế trong m ả y trong tay binh khí dồn dập ra khỏi vỏ p h ả n phất một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau bình thường tiêu viễn sơn xác thực rất thảm nhưng hắn nói cho cùng cũng là nước khác người tiêu viễn sơn cười lạnh lão phu sư phụ chính là người hán được l ã o phu ân sư g i á o hấn ta tiêu viễn sơn tự nhận không thiệt thòi các ngươi người hán cái gì thậm chí còn có ân cho các ngươi người hán tiêu viễn sơn dứt lời triệu mẫn nhóm lửa vừa đúng tiêu lão tiền bối nói không sai năm đó tiêu lão tiền bối đảm nhiệm đại liêu binh mã tổng giáo đầu thời điểm hơn nữa hắn tiêu thái hậu tộc nhân cùng với đại liêu đệ nhất cao thủ thân phận ở đại liêu quyền lên tiếng cực cao nhiều lần khuyên căn ngay lúc đó liêu hoàng nam sâm ta mông nguyên mọi người nhưng là hận tiêu lão tiền bối hận đến nghiến r ă n g a chư vị không tin cũng có thể hỏi một câu vô tình đại nhân bọn họ ai liên bởi vì huyền t ử phương trượng năm đó chủ đạo nhạn môn quan cuộc chiến đại liêu nhiều lần khấu một bên không có tiêu lão anh hùng khuyên căn hai bên tử thương nặng nghề a này đều là cái tiêu huyền từ phương trượng làm việc chuyện tốt triệu mẫn dứt lời mọi người câu mày trong tay g ơ lên binh khí l dồn dập nhìn về phía một bên vô tình thiết thủ còn có truy mệnh ba người thiết thủ biểu hiện có chút lung túng bọn họ lần này đến đây chỉ là phụ trách bảo vệ triệu mẫn tiện thể xử lý kiểu phong sự t ì n h ai thừa muốn lại đem tiêu viễn sơn cho liên lụy đi ra mấu chốt nhất chính là triệu mẫn nói đều là thật sự tiêu viễn sơn năm đó tạ thế thời điểm tiên hoàng phẫn nộ vô cùng có thể có tin tức gọi c h u y ệ n năm đó cùng ngông nguyên hoặc là đại minh cũng có thể có quan hệ mục đích gì chính là muốn đại liêu cùng đại tống giao chiến tiên hoàng nghe nói tin tức này cũng là không thể làm gì liền không có tiêu viễn sơn cả tay liêu hoàng nhiều lần phái binh x u i nam đại tống tử thương nặng nề bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chuyện này lại là thiếu lâm huyền từ làm việc tiêu lão anh hùng ngài mà xin bất giận ta đại tống nhất định cho ngài một câu trả lời thỏa đáng ngài thấy thế nào thiết thủ cam kết hắn cùng huyền từ không có quan hệ gì nếu như có thể dùng huyền từ mệnh đổi lấy tiêu viễn sơn tiếp tục thân cận đại tống vậy hắn cảm thấy đến đáng giá ừ không cần như thế cái tiêu huyền từ không phải lo lắng ta tiêu viễn sơn gặp cướp giật bọn họ bí tịch võ công sao được vậy ta liền cướp bọn họ bí tịch võ công ba mươi năm qua ta vẫn thân thiếu lâm trong tàng kinh cát đem bọn họ thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký tất cả đều nhìn mấy lần có năng lực liền để hắn huyền t ử giết lao phu hoặc là các người đám người kia giết lao phu không phải vậy chờ lao phu giết huyền t ử sau khi nhất định đem thiếu lâm tuyệt ký chuyển vào đại liêu bên trong tiêu viễn sơn lời này vừa ra mọi người cùng nhau đổi sắc mặt dù cho thiếu lâm tuyệt ký tu hành ngưỡng cửa rất cao có thể không chịu nổi một cái nào đó quốc gia nhân khẩu số đếm đại a nếu là thật truyền vào đại liêu hơn nữa tiêu viễn sơn như vậy căm thủ đại tống c o như là quách tính cùng hoàng dung hai người biểu hiện cũng biến thành nghiêm nghị lên tất nhiên không thể để cho thiếu lâm tuyệt ký chạy vào đại liêu nay cùng cá nhân giao tình không quan hệ chính là quốc gia đại nghĩa tiêu lão tiền bối oan có đầu nợ có chủ có triều đình vì là ngài làm chủ hoặc là ngài giết tới thiếu lâm ta chở đều sẽ không nói thêm cái gì có thể ngài phải đem thiếu lâm tuyệt ký chuyển vào đại liêu không biết ta đại tống bao nhiêu tướng sĩ sẽ nhờ đó mất mạng quách tính đứng dậy chắp tay nói rằng hắn còn muốn hảo hảo khuyên một khuyên tiêu viễn sơn đừng như vậy kích động ai ngờ tiêu viễn sơn nhưng là cười hì hì quách đại hiệp lao phu biết ngươi ngươi là phong nhi bạn tốt lao phu cũng không muốn cùng ngươi là địch lao phu không ngại nói thật cho ngươi biết này thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ ta là nhất định phải đưa đến đại liêu、đi. Lão phu đã tìm người. Nếu là lão Phu tiêu ì m kỹ n g ư ờ nếu Tống, này thiếu lâm 72 tuyệt như thường có người chết có thiếu Phu tuyệt là Lão lâm thể có có trở t ở Đại đưa i kỹ về.、Tiêu、viễn sơn lời này vừa ra quách tính cũng là những mày tiêu viễn sơn ở thiếu lâm tàng kinh các cẩn giấu thời gian lâu như vậy có nhiều thời gian đem thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ còn có phá giải chi sách biên soạn thành thư nếu là thật có một người như thế thiên hạ to lớn bọn họ làm sao tìm kiếm nếu muốn phá giải lão phu này một chiêu ngược lại cũng đơn giản các ngươi đại tống bên trong người cũng đi tìm thiếu lâm yêu cầu bảy mươi hai tuyệt kỹ không là được đại liêu mượn thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ tăng trưởng thực lực đại tống thì lại làm sao không được tương lai hai nước đối chiến vì thiên hạ muôn dân kế thiếu lâm cũng đến đem bảy mươi hai tuyệt kỹ giao ra tiêu viễn sơn cười ha ha lên cái kia thiếu lâm không phải thường nói lấy thiên hạ muôn dân làm nhiệm vụ của mình sao lão phu ngược lại muốn nhìn một cái thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ sắp chuyển vào đại liêu này thiếu lâm có thể không vì thiên hạ muôn dân kế đem bọn họ thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ giao cho đại tống triều đình để bọn họ cũng chuyển vào trong quân này tiêu lão anh hùng là muốn diệt thiếu lâm a ưu ma trí cười nói một bộ xem trò vui không chê sự tình đại g á n vẻ nói thực sự thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ hắn cũng muốn nếu như có thể hắn cũng không ngại là một m làm đi đầu đại ca đi thiếu lâm yêu cầu bí tịch võ công dù sao cũng chính là thiên hạ muôn dân a thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ đối với nội công yêu cầu cực cao muốn đem này bí tịch võ công t r u y ề n vào trong quân thời gian mười năm cũng chưa chắc có thể bồi dưỡng được một cái có thể tu luyện thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ quân tốt muốn mở rộng toàn quân càng là khó càng thêm khó lại nói có võ công ai còn muốn làm binh nếu là thật muốn bồi dưỡng chỉ có thể từ nhỏ bồi dưỡng chỉ sợ là tiêu hao thời gian mấy chục năm cũng chưa chắc có thể bồi dưỡng được một ngàn cái có thể triển khai thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ người chu hành mở miệm nói rằng trong động ó sự h chế tác o lớn. là la Nếu như chỉ h có có này đối với đại tống bách tính uy hiếp cũng không phải rất lớn nhưng đối với thiếu lâm uy hiếp nhưng là chân thật dù sao truyền đi chính là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ đây là thiếu lâm gốc gác nếu là đem chuyên gia thiếu lâm nếu là không thể sửa cũ thành mới một số năm sau chỉ sợ thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ muốn đến trong tay người khác mới có thể phát dương q u a n đại đến lúc đó thiếu lâm tuyệt đối không còn nữa bây giờ bắt đầu võ lâm khu vực vị hoàng dung hơi hơi suy tư cũng là muốn rõ ràng trong này k h ấ p xương tiến đến quách tính bên người thấp giọng nói rồi lên sau đó hai người liền lui sang một bên bọn họ chuẩn bị sau đó tiếp tục khuyên nói một phen mà không phải hiện tại giúp những người khác cùng vây đánh t i ể u phong phụ thân tiêu láo tiền bối ngài vẫn có không biết ta này huyền t ử mặc dù là đi đầu đại ca đồng thời xuất lĩnh mọi người giết thê tử của ngươi nhưng chân chính người giật dây nhưng là mộ dung ra mộ dung bác là h ắ n giả truyền tin tức nói tiêu lao tiền bối đem nhập quan ngư đoạt thiếu lâm bí tịch võ công lúc này mới có mặt sau thảm án phát sinh triệu mẫn nói liếc mắt một cái một bên công gia cản cùng đặng bách xuyên hai người đúng như dự đoán dứt tiếng tiêu viễn sơn lúc này đổi sắc mặt lao tử tự nhiên biết rõ nay mộ dung b á c hại ta cửa nát nhà tan mộ dung ra người lão phu cũng một cái sẽ không bỏ qua ngày đó nhạn môn quan cuộc chiến sau thiếu lâm đã từng phái người đi điều tra mộ dung b á c tin qua đời vào lúc ấy hắn liền phát hiện không đúng một khi điều tra thế mới biết hiểu mộ dung bắc chính là thủ phạm thật phía sau màn sự tình đúng chính là cái t i ê huyền bi đại sư khả năng là lão này phát hiện cái gì bị mộ dung phục tên hữu kia dùng để đối phương chi đạo hoàn g thi bị thân thủ đoạn đánh chết ở thân giới tự nếu là chu hành biết được tiêu viễn sơn trong lòng suy nghĩ hắn tất nhiên muốn nói trên hai câu động thủ chính là mộ dung bắc cái k i a hố nhi t ử hàng dù thiếu lâm tuyệt kỹ không đánh được h g ư ờ i bi chỉ có thể bất đắc dĩ dùng đấu chuyển tinh di lần này được rồi sở hữu ánh mắt đều đặt ở con trai của hắn trên người người ta đều là hố cha hắn ngược lại tốt hố nhi tử tiêu viễn sơn không nói hai lời những người này không động thủ vậy hắn có thể muốn động thủ giết người tiêu viễn sơn thẳng đến công g i cản cùng đặng bách xuyên hai người mà đi mộ dung phục cái kia thẳng con hoang không ở liền trước đem đặng bách xuyên cùng công giá cản hai người này mộ dung ra cậu làm thì rồi tiêu láo tiền bối thật lớn hỏa k h í à muốn báo thù đi tìm cha ta à đối với ta thuộc hạ r a tay tính là gì một thanh â m từ ngoài rừng vang lên sau đó chính là một đạo trưởng lực thẳng đến tiêu viễn sơn mà đến tiêu viễn sơn dừng thân hình quay đầu một đầu ngón tay đem trưởng lực kia cho đánh nát tan trong mắt tất cả đều là vẻ khinh thường chương chín mươi bảy ba người các ngươi cùng lên đi taq ma trí chí. chương chín mươi bảy ba người các ngươi cùng lên đi taq ma trí chu thần y cứu ta tiêu viễn sơn một đòn liền đem người tới trưởng lực đánh nát không ít người đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ v ừ a m ớ i người kia mở miệng nói câu nói kia đã cho thấy thân phận của hắn hắn chính là cùng kiều phong nổi danh nam mộ dung mộ dung phục t i ề u phong v õ công không ít người đã từng gặp qua nay mộ dung phục nếu cùng kiều phong nổi danh v õ công tất nhiên không kém dưới cái nhìn của bọn họ thanh thế hùng vĩ trưởng lực lại cũng không từng bước lui tiêu viễn sơn một bước đại liêu đệ nhất cao thủ s ắ c thực là danh bất hư truyền a một đạo trên người mặc màu trắng quần áo cầm trong tay trường kiếm nam từ đồng bểnh rơi xuống đất đứng ở công giá cản cùng đặng bách xuyên trước người hai người. đặng bách xuyên cùng công giá cản hai người thấy thế lúc này vui vẻ nói công tử mọi người thấy hướng về truyền thuyết này bên trong mộ dung phục k h ẽ gật đầu người này xác thực có thể xưng tụng là anh tuấn tiêu sái xác thực không phụ nam mộ dung chi danh mộ dung phục biểu hiện như thường hướng về phía quanh thân các đường anh hùng chắp tay ra hiệu bước vương khí phả vào mặt mọi người chỉ lo cùng mộ dung phục chắp tay ra hiệu nhưng chưa từng chú ý tới tây hạ nhất phẩm đường thiếu một cái h ắ c y võ sĩ t r ư vị mẹ ta từng theo ta nhắc qua cha ta năm đó cũng không phải là giả truyền tin tức s á c thực có người theo ta cha nhắc lên c ó khiết đan võ sĩ mưu t o a n mưu đoạt thiếu lâm bảy mươi hai tử kỹ cha ta cũng là tốt bụng đem tin tức này nói cho huyền từ đại sư dựa theo tiêu lão tiền bối từng nói mặc dù tin tức sai lầm tiêu lão anh hùng mang theo vợ con rõ ràng như thế diễn xuất nhưng vẫn đang bị người chặn giết này tổng không phải cha ta thúc giục bọn họ làm chứ gia phụ có điều là lòng tốt làm chuyện xấu thôi mộ dung phục cao giọng nói rằng giá ba câu liền đem mộ dung bác cho hái được sạch s à n h xanh oan có đầu nợ có chủ tiền bối nếu là vẫn cứ bất mãn trong lòng làm nhi tử tiếp theo chính là có điều ta mộ dung ra làm tất cả đều là đại tống t u người người mắt thấy tiêu viễn sơn bên người chỉ có vợ con nhưng vẫn cứ lựa chọn ra tay là huyền từ còn có hắn dẫn dắt mấy chục cao thủ theo người ta mộ dung bắc có quan hệ gì cũng không thể là mộ dung bắc dùng đao điều khiển huyền từ cái cổ ép hắn giết tiêu viễn sơn thê từ chứ tiêu viễn sơn hít mắt lại nhìn về phía mộ dung phục phán phát xem một cái người chết bình thường mộ dung phục không loạn chút nào hắn nguyên bản lẫn vào tây hạ nhất phẩm đường bên trong đồng thời dùng tên giả lý duyên tông vốn là l à theo tứ đại ác nhân lại đây tập hợp tham gia trò vui nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới sau khi đến ăn lớn như vậy một cái qua ă n ăn này qua còn liên lụy đến bọn họ mộ dung phục ra vốn là mộ dung phục cũng không có suy nghĩ nhiều cha hắn cái kia tính cách làm ra chuyện gì đến hắn đều không ngại nhưng hắn còn hy vọng mượn đại tống người trong võ lâm sức mạnh đến giúp chính mình phục quốc đây trải qua những người này dăm ba câu lại đem gây xích mít đại tống cùng đại l i u chiến sự nắp nổi ở bọ mộ dung ra trên người này mộ dung phục có thể chịu lúc này lặng lẽ lui ra tây hạ nhất phẩm đường đội ngũ thay đổi xiêm ý nhảy ra ngoài thanh cựu mộ dung ra ra chủ đương thời hắn cảm giác mình vô cùng tất yếu biện giải hai câu tuy rằng cha hắn chính là ý nghĩ như vậy nhưng hắn nhưng không thể thừa nhận lại có thêm này tiêu viễn sơn lại nói khoác không biết ngượng nói phải đem thiếu lâm tuyệt k ỹ truyền vào đại liêu này tốt hắn vừa định động ra o đây tiêu viễn sơn liền tự động thanh đao đem đưa tới tiêu viễn sơn những ngày cử động đã uy hiếp đến đại tống nhìn dáng rất vô tình thiết thủ những n à y trong triều đình người cũng đang do dự đến tột cùng nên làm sao cho phải quách tính cùng hoàng dung tuy rằng ngoài miệ không vui tuy nhiên không có mạnh mẽ hơn ra mặt ý nghĩ. đã như thế đại tống võ lâm không phải thiếu mất hắn như thế một cái dẫn thủ lĩnh v ậ t sao lúc này không đứng ra lúc nào đứng ra không phải là tiểu phong cùng tiêu viễn sơn hai người sao hắn một người c u ố n lấy tiểu phong những người khác cùng nhau tiến lên còn sợ không bắt được một cái tiêu viễn sơn tiêu lão anh hùng ngươi nếu là muốn tìm cha ta hoặc là thiếu lâm tính sổ cha ta mặc dù là bị gian nhân l ừ a g ạ t có thể tiêu lão anh hùng c h u n g quy là cửa nát nhà tan ta mộ dung ra xác thực là thua t h i ệ t tiêu lão anh hùng này ta cái này làm nhi tử thay ta cha đón lấy chính là ân o á n cá nhân cần gì phải dính đến đại tống cùng đại liêu hai nước tiêu l viễn sơn nhưng là nhìn thấu mộ dung phục giả mù sa mưa lạnh giọng cứ nói thay ngươi cha lỡ lấy chỉ bằng ngươi chỉ sợ còn chưa đủ tư cách tiêu viễn sơn uống thôi trực tiếp ra tay thẳng đến mộ dung phục mà đi mộ dung phục biểu hiện nghiêm nghị trong tay bảo kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ biểu ca cẩn thận hắn dùng chính là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong ma ha chỉ ma ha chỉ k i n h lực có thừa vô tận kẽ hở ở tại cùng lúc vương ngữ yên nhanh chóng nói mộ dung phục đã quen thuộc từ lâu vương ngữ yên chỉ điểm vương ngữ yên vừa mở miệng trước đây luyện tập quá các loại võ công trong nháy mắt sông lên đầu bảo kiếm đâm nghiêng trực tiếp dùng r a hắn mộ dung ra long thành kiếm pháp mọi người thấy vương ngữ yên hời hợt trong lúc đó liền nói ra ma ha chỉ kẽ hở không khỏi nhìn nhiều vương ngữ yên vài lần tiêu v i ệ n sơn liên tiếp biến chiêu có thể mỗi biến chiêu một lần vương ngự yên đều có thể rất nhanh nói ra tiêu viễn sơn sử dụng võ công chiêu thức cảnh này khiến không ít người đều trận to hai mắt cô gái này chẳng lẽ thông h i ể u thiên hạ võ công mọi người khiếp sợ tiêu viễn sơn nhưng là không hề bị lay động bác mà không tin cô tô mộ dung chỉ đến như thế tiêu viễn sơn quát lên trong tay thế tiến công càng ngày càng ác liệt vương ngự yên tốc độ nói dĩ nhiên là không bằng tiêu viễn sơn triển khai chiêu thức tốc độ nàng bên này vẫn chưa nói hết tiêu viễn sơn cũng đã bên i chiêu nàng lúc này nếu là lại mở miệng nhắc nhở nàng điệu ca ngược lại sẽ ảnh hưởng hai người giao thủ vương ngự yên càng xem càng hoảng sợ người này võ công quả thực không thể tưởng tượng nổi biểu ca cẩn thận vương ngữ yên kinh hãi đến biến sắc t i ê u lớn đã thấy tiêu viễn sơn hai tay giống như vớt hổ bình thường trực tiếp chụp vào mộ dung phục bà vai năm đó nhạn môn quan một trận chiến tiêu viễn sơn chính là dùng này một chiêu mánh hổ hạ sơn đem đến xâm phạm người từ trung gian sẽ thành hai nửa không người có thể chống đối nếu là này một chảo để hắn nắm được mộ dung phục cũng thoát khỏi không được chia ra làm hai vận mệnh nhưng là ở tiêu viễn sơn sắp nắm lấy thời điểm lại có người ra tay rồi một đạo so với mộ dung phục còn muốn bàng bạc trường lực trong nháy mắt kéo tới thẳng đến tiêu viễn sơn mà tới tiêu viễn sơn lập tức ngừng tay xoay người lại chính là một trường bang bạc trường lực kéo cương phong gợi lên trên đất lá rụng tiêu viễn sơn cũng bởi vậy lùi về sau hai bước ngần đầu nhìn lại chỉ thấy cùng tiêu viễn sơn bình thường trang phục ông láo mặc áo đen đứng ở ngọn cây bên trên khắp toàn thân đồng dạng chỉ lộ ra một đôi mắt chu hành chân mày c a o lại cũng không cần đoán khẳng định là này lao âm ỉ tiêu viễn sơn cười ha ha sau đó liền nhún người nhảy lên thẳng đến người mặc áo đen kia mà đi mộ dung phục thấy thế lúc này ưỡn kiếm muốn đuổi theo có thể không chờ hắn triển khai k i n h công một đạo thân ảnh khôi ngô liền ngăn ở hắn trước mặt chính là tiểu phong Được. Tại hạ liền lĩnh giáo nếu để cho thiếu lâm t u y ệ t k ỹ chạy vào đại liêu thiên hạ dung chuyển không thể tả ta mộ dung phục coi như là bẻ đi cái mạng này cũng phải ngăn cản ngươi hai cha con mộ dung phục cao giọng q u ấ t lên lần thứ hai cường điệu một hồi tiêu viễn sơn rất có thể sẽ đem thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt k ỹ chuyển vào đại liêu sự tỉnh tây hạ cùng đại liêu giáp giới nếu là thiếu lâm t u y ệ t k ỹ chuyển vào đại liêu cho ta tây hạ quốc đồng dạng bất lợi một đạo trầm thấp mà thanh â m khàn khàn vang lên mọi người quay đầu nhìn lại đoàn diên khánh trống xong quại chậm rãi đi lên phía trước ý kia cũng là rõ ràng hắn chuẩn bị đối với kiểu phong độc thủ chúng ta huyền minh phái cũng không có thiếu đ huynh đệ ta hai người cũng muốn cùng tiêu viễn sơn thanh toán một hai huyền minh nhị lão lặng lẽ cười đi lên phía trước mọi người cau mày nay huyền minh nhị lão ngoài miệng nói muốn tìm tiêu viễn sơn p h i ề n p h ứ c nhưng bọn họ nhưng là hướng đi tiểu phong triệu mẫn bị ba cái hộ vệ c h e chở ở phía sau vẫn chưa mở miệng khuyên can hai người lấy bốn địch một không phải anh hùng gây nên đoàn chính t u ậ n đã từ đoàn dự trong miệng biết được hắn cùng tiểu phong kết bái tin tức dựa theo bối phận tính được tiểu phong thì tương đương với là hắn đại chất tử hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn kiểu phong bị người vây công hơn nữa hắn nếu là lại trầm mặc con trai của hắn liền muốn lao ra đoàn chính、thuần. n g ư ơ i nếu là muốn muốn chết đều có thể lấy tự mình ra tay ta cũng muốn nhìn một chút n g ư ơ i nhất dương chỉ luyện đến cái tình trạng gì đoàn diên khánh hít mắt lại lạnh lùng nói nếu là đoàn chính thuần quyết định ra tay hắn cũng không phải chú ý trước đem đoàn chính thuần cho giết hắn giờ khắc này đối phó kiều phong làm sao không phải là muốn suy yếu đoàn dự bên người sức mạnh đây chỉ cần giúp đỡ mộ dung phục đem kiều phong cho giết chỉ bằng đoàn chính thuần còn có hắn tứ đại hộ vệ căn bản là không phải là đối thủ của hắn đoàn chính minh ngô hậu đoàn dự chính là người thừa kế duy nhất lấy đoàn dự đến uy hiếp đoàn chính minh để đoàn chính minh đem ngôi vị hoàng đế truyền cho h ắ n đ ưu ma trí song trưởng tụ lực vừa định ra tay vài đạo tiếng xé gió từ phía sau chuyển đến ưu ma c h í thả người nhảy lên một cái diều hâu vươn mình né qua chỉ nghe được phốc phốc vài đạo tiếng vang nhìn chăm chú nhìn lại nhưng là năm cái tạo hình kỳ lạ bánh xe tắm trên mặt đất hai bóng người từ trên trời giang xuống một người trong đó trên người mặc tăng bảo dường như cưu ma trí bình thường nhưng hắn lại cùng cưu ma trí không giống đầu của hắn dường như tròn đĩa bình thường h u y ệ t thái dương cao cao nhô lên đây là nội lực đến cực kỳ cảnh giới cao thâm thể hiện một người khác như n g là hạt phát đồng nhan tóc bạc dâu bạc trắng miệng hơi cười trong mắt nhưng tràn đầy tàn nhẫn vẻ kim luân pháp vương cưu ma trí h í p mắt lại nhìn cùng huyền minh nhị lao đứng c h u n g một chỗ ra hỏa nhẹ nhàng nói ra tên của người này bách tổn đạo nhân ta cùng quốc sư nhưng là quen biết đã lâu ta cùng huyền minh nhị lao cùng cùng quốc sư đi qua chiêu đi kim luân pháp vương khoe miệng v u n g lên hướng về phía phía sau hơn tám mươi tuổi ông lão mở miệng nói rằng ông lão kia chầm rãi gật đầu sau đó hướng đi tiểu phong mục đích của bọn họ rất đơn giản mang tiểu phong theo lệnh tiêu viễn sơn tiêu viễn sơn trong tay thiếu lâm bảy mươi hai tuổi kỹ bọn họ đồng dạng cảm thấy hứng thú triệu mẫn vừa mới cho bọn họ ra ám hiệu để hắn cùng kim luân pháp vương cũng ra tay xem có thể không đem tiểu phong n ắ m lấy lấy này đến uy hiếp tiêu viễn sơn giao ra thiếu lâm bảy mươi hai tuổi kỹ bách tổn đạo nhân huyền minh nhị lão sư phụ q u á c tính to mày nhẹ dọn nói rằng hoàng dung gật, gật đầu t ư ơ n g truyền này bách tổn đạo nhân chính là đại minh bên trong người năm đó trương tam phong trương chân nhân một giáp đ n g ma n à y bách tổn đạo nhân chính là năm đó thoát đi đại minh một nhóm người không nghĩ đến hắn cũng gia nhập mông nguyên triều đình bách tổn đạo nhân liếc mắt nhìn hoàng dung hoàng dung có thể giải thích một phen lai lịch của hắn hắn xác thực rất cao hứng nhưng hắn nếu như nhắc tới trương tam phong vậy hắn tâm tình liền không đẹp đẽ một giáp đ n g ma đây là trong lòng hắn vĩnh viễn á c ngộng năm đó hắn dựa vào huyền minh thần trưởng đều ở trên giang hồ、Hoành、hành vô kỵ mới v ư ợ hai họa giang hồ không có mấy năm liền đụng tới trương tam phong hà yêu trừ ma năm đó bọn họ hơn người vây công trương tam phong một、người. cứ thế mà bị trương tam phong một người một hồi cho đánh gần chết hắn là giả chết mới tránh được một kiếp liền này còn bị thương không nhẹ hắn này g đó từ đống người chết sau khi bỏ ra liền ngay cả lăn mang bỏ chạy đi m ô n g nguyên thấy mông nguyên quốc sư bát s ư ba muốn cầu hắn giúp mình chữa thương có thể trương tam phong tên hắn kia hạ thủ phi thường nặng dù cho đều qua mấy chục năm trong thân thể hắn vẫn cứ có ám thương tại người hắn v õ công tuy rằng cũng đang tiến bộ có thể thực sự quá mức c h ậ m chậm hắn hôm nay võ công cũng là so với hắn hai cái đồ đệ liên thủ mạnh hơn một cấp độ thôi nay đều là bái trương tam phong ban tặng a bách t ổ đạo nhân quay đầu nhìn về phía tiểu phong vẫn là trước đem tiểu phong cho thu thập nói sau đi hắn nguyên bản không nghĩ ra tay có thể nghe tiêu viễn sơn nói ở thiếu lâm tàng kinh các đợi hồi lâu nói không chắc lao già này đã xem qua thiếu lâm dịch cân kinh nếu là hắn có thể có được thiếu lâm dịch cân kinh nói không chắc có thể triệt để khôi phục sau đó dựa vào này dịch cân kinh lại cùng trương tam phong Quên quyết lắc lắc đầu, Tiêu Tổn Nhân nghĩ đến năm Trương Phong một cái 100 cảnh tượng, hắn vẫn là quyết định không chấp nhận Trương Phong. đi. Đạo đó cái với Bách lắc lắc chấp Tâm một Tâm là vẩy hai tay bên trên cảng là trải rộng băng xương này chính là hắn tuyệt k ỹ thành danh huyền minh thần trưởng t i ể u phong cười ha ha hai tay bỗng nhiên mở ra hào hùng văn trượng mộ dung p h ủ bách tổn đạo nhân họ đoàn các ngươi cùng lên đi tà t i ể u phong sao phải sợ t i ể u phong nổi giận gầm lên một tiếng dĩ nhiên là chủ động tấn công mọi người phảng phất nghe được từng hồi rồng gầm bình thường song trưởng đ ẩ y ra dĩ nhiên là mấy đạo trưởng lực thẳng đến ba người mà đi Vì thế như vậy làm cho xem trận chiến tất cả mọi người có chút tệ cả ra đầu được lắm bắt tiêu phong đây là trong lòng mọi người cộng đồng ý nghĩ cứu ma chi cũng xem nhiệt huyết sôi chào chỉ thấy hắn sắc mặt đỏ chót tương tự hai tay mở ra cao giọng quất lên hạc bút ông lộc t r chữ khách kim luân pháp vương các ngươi ba người cùng lên đi ta kêu ma trí sao phải sợ kêu ma trí r ứ t lời tương tự hai tay dò ra hai đạo hỏa diễm đao khí thẳng đến ba người mà đi kim luân pháp vương cùng huyền minh nhị l a o c á i chán con đường h ấ t tuyến ngươi làm ngươi là k i ể u phong ba người căn bản liền không nghề mặt kêu ma trí cùng nhau dò ra s u n g trường kêu ma trí võ công s á c thực không yếu nếu là đơn đả độc đấu ba người không có người nào là đối thủ của hắn dù cho là ứng đối huyền minh nhị lão bởi vì hỏa diễm đao đạt tính kêu ma trí cũng có thể thắng được hai người một、bậc. nhưng nếu là hơn nữa một cái kim luân pháp vương hai người mười năm trước liền đã từng giao thủ cưu ma chí võ công cũng không có cao hơn kim luân pháp vương ra rất nhiều ba người liên thủ lại cưu ma chí bị nó bước lui hơn mười bước nhìn một bên đánh kịch liệt tiểu phong nhìn lại mình một chút bên này nhi cưu ma chí chỉ cảm thấy cảm thấy chính mình nét mặt giàn mua đỏ chót xuất sư không thắng thân chết trước ca quốc sư à tiểu bang chủ đều biết tốt khoe s ấ u tre căn bản không với bọn hắn ba người so đấu nội lực ngươi ngược lại tốt phương pháp trái ngược chủ động theo người ta so đấu nội lực ngươi làm ba người bọn họ đều làm món hàng tầm tường sao chu hành không nói gì trong tay thủy hàn kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ vỏ kiếm bay ra đem còn muốn ra tay kim luân pháp vương cho ngăn lại cưu ma trí tuy rằng cùng kim luân pháp vương cũng không hợp nhau có thể chu hành cảm thấy đến trước mắt hắn vẫn là càng để ý huyền minh nhị lão nói hắn là đại liêu thổ phỉ sự tỉnh để hắn đi giải quyết huyền minh nhị lão chính mình cũng cùng kim luân pháp vương đi qua chiêu đoàn diên khánh xem chỉ đoàn chính thuần thấy chu hành ra tay lập tức cũng nhảy ra ngoài con trai của hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn ra tay rồi con trai của chính mình cái gì trình độ hắn vẫn có chút nhiế nếu là hắn võ công đủ tốt cũng sẽ không bị ni ma tinh cho bắt đi nay mộ dung phục cũng được đoàn diên khánh cũng được võ công đều ở cái kiên nhi ma tinh bên trên không phải là đoàn dự có thể ứng đối đoàn dự thấy mình phụ thân ra tay cũng là t h ở phào nhẹ nhõm thấy chu hành ngăn lại kim luân pháp vương cưu ma trí áp lực lớn giảm hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ kiếm về mặt mũi lộc trượng khách h ạ c bút ông hai người các ngươi cùng lên đi ta cưu ma trí sao phải sợ cưu ma trí hú lên quái gì, chúng gọi một cổ họng đại diện cho lại bắt đầu lại từ đầu có điều lại nói ngược lại chẳng trách kêu một tiếng xác thực đề thần bách tổn đạo nhân ngươi đ ệ tử g i ế t ta giữ cửa người trong võ lâm bây giờ ngươi lại đang trung nguyên gây sóng gió chúng ta ha có thể cho phép ngươi hoàng dung nhìn bị ép vào hiểm cảnh tiểu phong lập tức cao giọng quất lên bên cạnh quách t ĩ n h cùng hoàng dung tâm hữu linh tê hoàng dung tiếng nói mới vừa hạ xuống quách t ĩ n h liền triển khai kim n h ạ t ô n g thẳng đến bách tổn đạo nhân mà đi tình cảnh trong lúc nhất thời hỗn loạn vô cùng vây xem mọi người hầu như muốn xem hoa mắt tiêu viễn sơn cùng một cái người bị t mặt ra tay đánh nhau bắc tiểu phong nam mộ dung tranh hùng đại lý họ đoàn nhất dương chỉ giao chiến quách tính bách đại hiệp hàng long thập bát trưởng đối với bách tổn đạo nhân huyền minh thần trưởng danh m dùng r a sắc bén vô cùng kiếm pháp đối phó sử dụng kỳ môn binh khí kim luân pháp vương có thể nếu như nói tối phong cách còn phải là cưu ma trí người khác đều là một chọn một chỉ có hắn là lấy một địch hai đồng thời không hề rơi xuống hạ phong một chút nào mẹ ruột nhé đại tạo hóa a không ít người tập võ con mắt đều không nỡ lòng bỏ chắt một hồi có thể tận mắt nhìn nhiều cao thủ như vậy so chiêu bọn họ đã là đời này không tiếc chương chín mươi tám chu hành vây ép kim luân pháp vương không thể gây ra mạng người triệu mẫn cao giọng nói rằng chính như chu hành cảm thụ như vậy nàng xác thực là muốn mời chào chu hành còn nữa chu hành trị liệu quá người thực sự quá nhiều rồi tiến nam thiên đinh điện hoa mã n lâu nguyên tủy vân các loại cao thủ còn có một đường nghĩa trần bách tính cùng với người trong giang hồ cỡ này giao t h i ệ p tuyệt đối không phải bọn họ nói r ế t liền r ế t muốn t r e o chọc chu hành vậy thì phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc hậu quả của việc làm như vậy nếu là những cao thủ này một mạch tìm bọn họ mông nguyên p h i ề n p h ứ c vậy cũng đủ đau đầu còn có chu hành y thuật cao siêu như vậy ngày sau thật sự nói không chắc có chuyện nhờ đến chu hành trên đầu thời điểm chu hành đổi mắt tin tức một truyền đến trên giang hồ hiện nay mông nguyên hoàng đế lúc này đem cầu h i ề n được k h á c bốn chữ cho khắc vào trên mặt mông nguyên đã hạ lệnh ai có thể mời chào chu hành thưởng v c kim phong vạn hộ hầu đối với hoàng tất h tới nói một cái có thể không thương đổi mắt thần y tầm quan trọng đã có thể so với bát sư ba loại kia trấn quốc gốc gác giống như tồn tại nghe triệu mẫn lời nói kim luân pháp vương gật đầu cười quận c h ú a yên tâm hoàng tất h muốn mời chào chu hành tin tức kim luân pháp vương tự nhiên cũng là biết đến không liên quan không giết chu hành là được rồi theo kim luân pháp vương chu hành trẻ tuổi như vậy có thể lợi hại đi nơi nào dưới tình huống này người vây xem nhiều như vậy bên cạnh không xa chính là cưu ma trí kiều phong mọi người chiến trường thực sự quá gần hắn cái kia lại cho rằng ngạo ám khí cùng độc dược cũng không cách nào sử dụng các loại nhân tố trồng chất b ê n d ư ớ i chu hành làm sao với hắn đánh kim luân pháp vương lại bị xưng là năm vòng pháp vương cũng là bởi vì hắn am hiểu sử dụng vàng bạc đồng sắt chỉ năm loại bánh xe nay năm loại bánh xe biên giới sắc bén vô cùng hắn không phải cưu ma trí không có không thể sát sinh loại này kỳ kỳ quái quái quý củ chết ở hắn năm vòng dưới người đều có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ kim luân pháp vương nội lực thôi thúc vàng bạc đồng thiết chỉ năm loại bánh xe nhất thời từ phía sau bay ra quay t r u n g quanh hắn không ngừng xoay quanh cựu ma c h í vươn tay ra đem vàng bạc hai cái bánh xe cầm trong tay còn sót lại ba cái bánh xe ở phía sau xoay quanh chu hành xem chăm chú vốn đang cho rằng đây là một loại lấy nội lực ngự vật thủ đoạn có thể theo hai người giao thủ khó mà nhận ra thở dài là hắn cả nghị quá rồi kim luân pháp vương sử dụng võ công chính là mật giáo kim cương tông năm vòng đại truyền cùng chu hành trong ấn tượng ngự kiếm thuật vẫn có khác nhau rất lớn kim luân pháp vương chỉ là dùng nội lực đem này nằm cái bánh xe cho nâng lên đến thôi kim luân pháp vương khoảng cách rất xa trước sau cầm trong tay vàng bạc hai vòng cho ném ra ngoài hai cái bánh xe lấy cao tốc xoay tròn hình thức hướng về chu hành bay tới kim luân pháp vương lúc này tiếp được hai cái bánh xe lại sẽ tay phải bánh xe cho ném ra ngoài cuối cùng đem thứ năm bánh xe cho cầm trong tay l i ê n như vậy kim luân pháp vương theo tiếp theo cắn g bánh xe đi ra lúc hốt chín hốt h hai năm vòng vận chuyển như phi cho tới những người bị chu hành đánh bay bánh xe nhưng là sẽ bị kim luân pháp vương dùng tương tự với cầm lòng công cùng khống hạ công loại hình thủ đoạn đem nhất trở về kim luân pháp vương tu luyện chính là mật giáo kim cương tông p h á p m ô n võ công dường như kim cương tông danh tự này bình thường động như p h í c h lịch kim cương vừa nhanh vừa mạnh bị hắn ném ra bánh xe tốc độ thật nhanh trong đó càng là chen lẫn vô thượng sức mạnh nếu là ai thực vận khí không được hóa thành hai đoạn đều có khả năng kim luân pháp vương nghĩ tới xác thực không có lông bệnh ở tình huống như vậy độc dược còn có ám khí đều không tiện sử dụng có điều coi như không cần những thủ đoạn này hắn cũng chưa chắc yếu đi kim luân pháp vương chu hành nội lực thuốc một chút mọi người chỉ cảm thấy cảm thấy một trận băng hàn cảm giác chuyển đến khoảng cách gần những người kia càng là tê, tê hút vào khí lạnh hướng về chu hành nhìn lại chỉ thấy trong tay hắn bảo kiếm dĩ nhiên là có đạo đạo huyền băng từ trôi kiếm nơi bước lên trắng non thân kiếm bị huyền băng bao trùm nhìn qua có một phen đặc biệt cảm giác chu hành trường kiếm đâm liên tục mọi người chỉ nghe được ken ken ken vài tiếng tiếng vang nhưng là kim luân pháp vương ba thanh kim luân bị chu hành bảo kiếm đánh bay kim luân pháp vương cầm kiếm phụ cận hai người bắt đầu gần người ứng phó cùng quách tính giao thủ bách tổn đạo nhân đồng dạng cảm nhận được này một luồng băng hạt khí lúc này trong mày quay đầu nhìn về phía chu hành này một luồng băng hạt khí so với hắn huyền minh thần trưởng băng hạt khí càng n a n g tảng không b t người này l nếu để cho hắn được sau đó lấy này triển khai huyền minh thần trưởng huyền minh thần trưởng có cái to lớn thai hại cái kia chính là cùng người đối trưởng như nội lực đối phương thắng cho hắn trưởng lực liền sẽ đánh trả vào thân thể hắn năm đó may mắn sáng chế huyền minh thần trưởng sau khi chấm tư suy nghĩ mấy chục năm muốn đem này một thai hại giải quyết đi chỉ là đều không có biện pháp nếu như có thể đem cái tên này tu luyện hàn băng t â m pháp cho năm tới tay sau đó lấy này đến triển khai huyền minh thần trưởng nói không chắc có thể giải quyết này một thai hại bách tổn đạo nhân nhìn về phía chu hành đem tướng mạo trò ghi vào trong lòng cho tới mông nguyên lôi kéo g i a n hắn truyện vặt chỉ cần hắn t à n g đủ tốt đến thời điểm ai biết là hắn làm việc việc quan hệ huyền minh thần trưởng không cho phép hắn không cẩn thận đ ư n g đối một mặt khác huyền minh nhị lao cũng cảm nhận được này một luồng ý lạnh tấu xương bọn họ cũng muốn bay đầu miết trên hai mắt có thể cưu ma c h í cái tên này không biết ăn cái gì dượng đột nhiên thái quá lấy một địch hai vẫn cứ chiếm thượng phong hai người bọn họ đơn đà độc đấu bên dưới nội lực không kịp cưu ma c h í huyền minh thần trưởng đối với cưu ma c h í căn bản sẽ không có hiệu quả hơn nữa cưu ma trí sử dụng chính là hòa diễn đao nóng rực đao khí vừa vặn là bọn họ huyền minh thần trưởng các tinh bọn họ chỉ có thể hai người liên thủ. c ù nơi g n triển khai huyền minh thần trưởng hai người hợp lực trưởng lực mới có thể vượt trên cưu ma trí một bậc có thể cưu ma trí thực sự quá thông minh căn bản không với bọn hắn hai người ứng phó luôn có thể dựa vào khinh công thân pháp chi tiện lợi làm cho bọn họ mạnh mẽ cũng triển khai không ra trước hết giải quyết chiến đấu cũng không phải là kiểu phong cùng mộ dung phục mà là đoàn chính thuần cùng đoàn diên khánh đoàn chính thuần cùng đoàn diên khánh đều xuất thân từ đại lý họ đoàn có thể người sau trải qua phản loạn sau khi liền rời khỏi đại lý ở bên ngoài còn học một ít cổ quái kỳ lạ võ công đoàn diên khánh tuy rằng hai chân bất tiện nhưng hắn một đôi gậy dùng xuất thần nhập hóa đủ để thay thế hai ch đoàn chính thuần dùng chính là một cái trường kiếm hai người đầu tiên là so đấu binh khí đoàn chính thuần đoàn gia kiếm pháp chính là đường đường chính chính vương đạo chi kiếm đoàn diên khánh đem đoàn gia kiếm pháp hòa vào s o n g q u o ả i bên trong dĩ nhiên là diễn sinh ra một loại t à khí lẫm liệt cảm giác không những như vậy đoàn diên khánh còn đem nhất dương chỉ luyện đến cực kỳ cao thâm mức độ có thể đem nhất dương chỉ chỉ lực nấp trong s o n g q u o ả i bên trong đoàn chính thuần say mê với nhi nữ tình trường luyện công thời gian căn bản không sánh được linh trưởng đoàn chính minh cùng đoàn diên khánh làm sao có khả năng sẽ là đoàn diên khánh đối thủ hai người đánh nhau có điều mấy trục hiệp đoàn chính thuần liền bị đoàn diên khánh điểm được lực tiểu phong thay thế lập tức dùng cầm l o n g công đem đoàn chính thuần cho đưa ra ngoài thừa cơ lôi kéo đem đoàn diên khánh cho kéo vào hắn cùng mộ dung phục trong v ò n g chiến tiểu phong trước đây thay thế cái bang tứ đại trưởng lao chịu đựng tam đao lục động chi hình bị thương không nhẹ tuy rằng mộ dung phục s ắ c thực không phải là đối thủ của hắn có thể hai người muốn ở trăm chiêu bên trong phân gia thắng bại thực tại không dễ càng khỏi nói giờ khắc này lại gia nhập một cái đoàn diên khánh nguyên bên trong tiểu phong tuy rằng ở thiếu thất sơn một trận chiến lấy một ba có thể nguyên bên trong miêu tả tuyệt đối không phải phim truyền hình bên trong biểu hiện nhẹ nhõm như vậy thoải mái nếu không có hư trúc cùng đoàn dự trước sau ra tay, tiểu phong đã sớm chết ở mộ dung phục mọi người trong tay đừng nói lấy một địch ba dù cho là nguyên bên trong du thản chi cùng mộ dung phục liên thủ đều suýt nữa đem tiểu phong cho đập chết bây giờ hắn bị thương nặng đoàn diên khánh nội lực tuy rằng không kịp du thản chi có thể một thân kinh nghiệm đối địch tuyệt đối không phải du thản chi có thể so với hai người liên thủ không kém chút nào mộ dung phục cùng du thản chi tổ hợp phía ngoài đoàn người đoàn dự nhìn tiểu phong bị hai người vây công rơi vào hiểm cảnh không khỏi c ắ n răng cũng không biết dũng khí từ lâu tới dĩ nhiên là vọn thẳng đi ra ngoài tay phải theo bản năng dối ra một đạo bàng bạc kiếm khí thẳng đến đoàn diên khánh cùng mộ dung phục hai người mà đi. mộ dung phục cùng đoàn diên khánh cùng nhau đổi sắc mặt dẫm chân xuống chỉ nghe được p h ị c h một tiếng nổ vang một gốc cây hai người vây quanh đại thụ trực tiếp bị đoàn dự lục mạch thần kiếm từ bên trong bồ ra đại thụ không chịu nổi lục mạch thần kiếm kiếm khí từ trung gian muốn nổ tung lên gợi ra động tinh thực tại không nhỏ đoàn dự kinh ngạc nhìn một chút hai tay của chính mình sau đó kiên định gật đầu triển khai lăng ba vi bộ thẳng đến đoàn diên khánh mà đi tình cảnh lần thứ hai thanh tẩy đoàn chính thuận bại trận thay đổi con trai ruột đoàn dự ra trận tiều phong xem rõ ràng đoàn dự tuy rằng trên người chịu lục mạch thần kiếm vực này thần công tiết học nhưng hắn vận dụng vẫn còn không thuần thủ. người trong nhà biết chuyện nhà mình nếu để cho đoàn diên khánh lại vây công lại đây hai người đều là hành tẩu giang hồ nhiều năm c h u y ê n g i a hai người này phối hợp bên d ư ớ i hắn tuyệt đối sống không qua t r ă m chiêu chỉ có thể để cho mình huynh đệ tốt trước tiên ngăn cản đoàn diên khánh chốc lát chờ hắn giải quyết mộ dung phục lại quay đầu đi giúp hắn huynh đệ tốt ngươi lục mạch thần kiếm kiếm pháp vẫn còn không thuần t h ụ ngươi mà dùng một loại kiếm pháp thử xem tiêu phong cao giọng chỉ điểm lục mạch thần kiếm đoàn diên khánh con ngươi đột nhiên co lại trong tay gậy trực tiếp hướng về đoàn dự ném đi cái kia gậy dường như mũi tên rời cung bình thường nếu là đoàn dự không kịp phản ứng lúc tất nhiên sẽ bị này gậy đâm cái đối với xuyên chỉ là đoàn dự phảng phất lâm trận tỉnh ngộ bình thường kiều phong có điều nói ra một câu thôi hắn nguyên bản dùng trúc chắc vô cùng lục mạch thần kiếm dĩ nhiên là giơ tay liền đến một cái quan trùng kiếm đâm ra kiếm k h í trực tiếp đem đoàn diên khánh gậy đánh bay đoàn diên khánh đưa tay tiếp nhận gậy liên tiếp đâm ra thừa dịp đoàn dự đối với lục mạch thần kiếm không quen trước đem hắn tóm lấy lại nói con chúa lão nạp nếu là lại tàng tay liền muốn chết ở chu hành rồi kiếm mọi người chính đang hết sức chăm chú nhìn đoàn dự sử dụng lăng ba vi bộ toàn trường du long nhưng vào lúc này một đạo thanh em dồn dập văng lên quay đầu nhìn、lại. chỉ thấy kim luân pháp vương cầm trong tay vàng bạc hai vòng cái khác ba cái bánh xe đã sớm không biết bay tới chạy đi đâu chu hành bảo kiếm đâm vào kim luân pháp vương vàng bạc hai vòng mặt trên mọi người có thể thấy rất rõ ở kim luân pháp vương trên cánh tay có mỏng manh b ă n g xương sinh thành chỉ là theo hai người kịch liệt giao thủ cái k i a một t ầ g băng xương lại bị đập vỡ tan ra Quân chúa chu hành kiếm pháp có chút quái lạ thế tiến công không khỏi quá mức c ác liệt kim luân pháp vương mỗi một chiều phản phất đều bị hắn cho nhìn thấu bình thường triệu mẫn bên cạnh một cái cầm trong tay trường kiếm cánh tay g i i hán tử mở miệm nói rằng triệu mẫn nhìn trăm trăm nghìn một lúc nàng ở mông nguyên đi tìm không ít sư phụ cũng từng trải qua không ít người trong giang hồ kiếm pháp nhưng chưa từng thấy có cái gì kiếm pháp như là ở chu hành hiện tại triển khai kiếm pháp bình thường đến lý không thang người nói chính là này một môn kiếm pháp hơn nữa chính như a đại từng nói kiếm pháp này có chút bất thường kim luân pháp vương mỗi lần ra chiều đều sẽ bị chu hành nắm lấy kẽ hở thật giống như là chính kim luân pháp vương đem kẽ hở đưa đến chu hành trên mũi kiếm diện đi tình huống như thế mãi đến tận kim luân pháp vương công tốc tăng nhanh sau khi thức dậy mới có thể giảm bớt pháp vương bảo mệnh quan trọng nếu là chu thần ý hùng hồ do người vậy chúng ta cũng chỉ đành mạo phạm có điều vẫn không thể thương chu thần y tính mạng triệu mẫn mở miệng nói kim luân pháp vương nghe vậy trong lòng thầm mắng hắn nếu là còn lo lắng không thể gây tổn thương cho chu hành tính mạng căn bản không cách nào phát huy ra toàn lực đến chu hành võ công hắn đã lãnh hội đến nếu là hắn không dùng tới toàn lực hắn tuyệt đối sẽ chết mặc kệ cái mạng nhỏ của chính mình quan trọng kim luân pháp vương hiếp mắt lại áo bào phát sinh phốc phốc tiếng vang đây là nội lực tràn ngập toàn thân thể hiện con chúa kim luân pháp vương nếu là không cần toàn lực chỉ sợ không bắt được chu hành a đại thế kim luân pháp vương giải thích một phen triệu mẫn nghe a đại lời nói gật, gật đầu nhìn chu hành suy nghĩ xuất thần một lúc lâu mới cởi nói đúng là ta coi khinh chu hành giang h ồ nghe đồn chu hành mỗi cho người trong võ lâm trị liệu một lần thì sẽ thu lấy bọn họ bí tịch võ công tuổi tác hắn nhỏ nhưng có như vậy võ công nghĩ đến chính là bởi vì duyên cớ này đi có điều ta còn nghe nói ở đại minh có người cố ý đem tin tức này cho truyền ra ngoài xem r a vị này chu thần ý ở đại minh trải qua cũng không phải rất hài lòng mà triệu mẫn r ứ t lời liền không còn nhiều lời chuyên tâm xem ra hai người giao thủ chương chín mươi chín q ma trí tiểu tăng cơ chí một nhóm chương chín mươi chín q ma trí tiểu tăng cơ chí một nhóm đây là chu hành lần thứ nhất không hề bảo lưu sử dụng tới toàn bộ thực lực đến đương nhiên ngoại trừ ám khí cùng độc dược chọn những người dòng sau khi chu hành hôm nay mới cảm nhận được những thiên phú này dòng đến tuột cùng có bao nhiêu thoải mái không nói những cái khác liền nói k i ể u phong âm hưởng chiến thần cái này thiên phú dòng có thể để cho hắn võ công phát huy đến mức tận cùng đối chiêu phản ứng sẽ lâm thời tăng lên gấp ba kinh nghiệm thực chiến đem tăng lên trên diện rộng chu hành trước đây phản ứng đã rất nhanh có thể có một ngày này phú dòng giá trị phản ứng của hắn vừa nhanh gấp ba đồng thời thực chiến trình độ lại được bay vọt thức tăng trưởng thực chiến trình độ mặc dù là bình thường luyện c ô n g thể hiện nhưng chân chính thực chiến trình độ nhưng là bao quát đối với tâm lý hoàn cảnh hoàn cảnh địa lý các loại nhân tố nhiều phương diện lợi dụng chu hành lựa chọn này một dòng sau khi trực tiếp trở thành trong đó chuyên gia huyết đao lão tổ dựa vào các loại thao tác c ộ n g thêm đối với hoàn cảnh v ậ n dụng giết chết bốn cái với hắn võ công cách biệt không có mấy cao thủ trình độ loại này năng lực thực chiến có thể nói là thiên hạ ít có thế nhưng trải qua thiên phú dòng g i a chỉ sau khi chu hành năng lực thực chiến đã đầy đủ cùng huyết đao lão tổ đánh đồng với nhau những thứ này đều là thứ yếu mấu chốt nhất vẫn là đang đối mặt cường địch tình huống chu hành võ công chiêu thức bên trong tiềm lực có thể bị mức độ lớn nhất khai quật ra hắn tầm thường một kiếm đâm ra uy lực so với trước kia không có một chút nào suy yếu có thể dùng nội lực nhưng là thiếu một mảng lớn đại đại tiết kiệm khí lực chu hành đánh càng ngày càng hứng khởi tay phải là ác liệt vô cùng độc cô cựu kiếm tay trái nhưng là con đường thiên sơn lục dương trưởng phách không trường lực tả hữu hô bác thiên phú r ò n g ở không bắt đầu dùng ám khí độc dược tình huống chu hành đã đem thực lực của chính mình phát huy đến t ự c h ạ n kim luân pháp vương cao mày cắn răng nghiến lợi nói tả hữu hô bác quách tính liền cái môn này võ công đều truyền cho người sao chu hành nội lực không yếu. Dùng nửa năm có t hai t h ờ trùng n năm điệp thêm m c t i hóa r nữa g không á dưới kim luân pháp vương trong lúc nhất thời cũng có chút đáp ứng không xuể hắn muốn dành tay đem bay xuống phía bên ngoài ba cái bánh xe cho kiếm về đến đều không làm được một tiếng lanh lảnh âm thanh văng lên mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh Kim trong tay hắn năm vòng mặc dù nói là vàng bạc đồng thiết chỉ năm vòng có thể trong đó lẫn lộn huyền thiết cái tiết độ cứng liền không thể chờ nhàn coi như đặt ở trên giang hồ lẫn lộn huyền thiết binh khí đầy đủ trở thành một môn phái chấn môn bảo vật bảo vật như vậy hắn kim luân pháp vương có năm cái có thể hiện tại vàng bạc hai vòng toàn nước ra rồi hắn cũng nước ra rồi vốn đang có thể đánh có thể hiện tại vàng bạc hai vòng toàn nước hắn lấy cái gì đánh còn lại ba cái bánh xe chu hành cũng đến cho thời gian khác để hắn đi lấy a quân chúa nếu không để sư phụ lao nhân ra người triệu mẫn bên cạnh một cái bàn tay rộng lớn h ắ n tử tiến tới góp mặt thấp giọng nói rằng người này chính là a nhị xuất thân từ tây vượt kim cơ ư n g môn trong miệng hắn sư phụ chính là năm đó phản lại đại minh thiếu lâm hỏa công đầu đà lần này triệu mẫn đến đây những dương vương phủ mời chào một đám cao thủ cơ bản đều bị nàng cho dẫn theo lại đây mông nguyên có quốc sư bát sư ba trấn thủ hoàn thành đủ để gối cao vô ưu triệu mẫn đầu tiên là nhìn một chút một bên chưa ra tay hoàng dung cùng với cái kia đứng ở đoàn người biên giới nhưng vẫn cứ chuẩn bị động thủ bạch dĩ tiên nữ còn có sắc mặt khó coi thiết thủ mọi người cuối cùng lại nhìn một chút giữa trường tình huống mộ dung phục liên tục bại lui dù cho có cái kia vương cô nương chỉ điểm cũng không làm gì được kiểu phong mạnh may đoàn dự tên kia năng lực thực chiến xác thực không ra sao có thể không chịu nổi hắn lục mạch thần kiếm uy lực mạnh mẽ cùng với nội lực cao tâm h đoàn diên khánh cũng có chút bị không được cự ma trí lấy một đích hai vẫn cứ ổn chiếm t h ư ợ phong cái kia miền minh n h ị lao tròm dâu đều có chút biến thành màu đen đây là bị hỏa diễm đao đao khí sượt đến kết quả. bách tổn đạo nhân tuy rằng nhìn qua cùng quách tính cân sức ngang tài nhưng hắn cái kia nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ thấy thế nào đều có chút không đúng cho tới kim luân pháp vương cùng chu hành càng không cần phải nói hai cái bánh xe đều bị chu hành cho bộ nước chu hành người này kiếm pháp lợi hại trong tay bảo kiếm càng lợi hại đánh tới mức độ này coi như hỏa công đầu đà lên sân khấu thì có ích lợi gì chẳng bằng nhanh chóng ngừng tay ngừng tay đi triệu mẫn mở miệng nói rằng chính đang giao thủ huyền minh nhị lão bách tổn đạo nhân cùng với kim luân pháp vương nghe vậy lập tức tụ lực đem từng người đối thủ ép ra một bước sau đó vội vã lùi tới triệu mẫn bên cạnh Phía sau, tám cái cầm trong tay cùng tên hán tử đi lên phía trước một bộ dương c u n g cải tên tư thế tám người này chính là thần tiễn b ắ t hùng tiễn pháp thông thần thính ca ca làm sao hoàng dung vội vã đến quách tính bên cạnh quan tâm nói quách tính song trưởng liên tục đánh ra đem trong cơ thể hàn khí hết mức bức ra lắc đầu nói dung nhi yên tâm ta không có chuyện bách tổn đạo nhân cổ học một trận toàn động đệ lên cổ học nói hàng long thập bát trưởng quả nhiên danh b ấ t hư truyền quách tính đồng dạng chắc tay các hạ huyền minh thần trưởng cũng là hàn ý lẫm liệt bách tổn đạo nhân hừ lạnh một tiếng cảm thụ trong cơ thể quần quần khí huyết sắc mặt càng ngày càng trăng xám quay đầu nói quật chúa lao phu tiếp tục trong bóng tối hộ vệ bách tổn đạo nhân dứt lời căn bản không cho triệu mẫn cơ hội mở miệng triển khai khinh công liền rời khỏi nơi này rời đi trong rừng bách tổn đạo nhân trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi hắn chưa từng gặp như vậy trường pháp giống như trồng chất làn sóng bình thường sức mạnh không ngừng tăng cường này với hắn trong ấn tượng cương mánh vô cùng hàng lòng trường pháp hoàn toàn là đi ngược lại quách tính hàng lòng trường âm dương cùng tồn tại cương lưu cùng tồn tại như sóng lớn vô bờ một làn sóng mạnh hơn một làn sóng bách tổn đạo nhân đã từng thấy sóng thần từng đạo từng đạo sức mạnh ở trong biện rộ tụ những sức mạnh này đ ỗ n g nhiên hội tụ thành trăm mét sóng lớn phá hủy hết thệ trước mắt quách tính hàng long trưởng càng như là cái này cho tới kiểu phong hàng long trưởng càng như là kinh lôi phích lịch kinh thiên ngay ở trong trước mắt kim luân pháp vương không có cái gì tốt nói trận chiến này không phải hắn chi tội thuần túy là bởi vì trong tay binh khí không tiện tay nếu không thì hắn tuyệt đối có thể đem chu hành cho thu thập rồi chu hành cũng không có cái gì muốn nói hôm nay cái hắn xem như là đánh thoải mái Kiêu ma chi có một bụng l ờ i muốn nói có thể thiên ngôn vạn ngựa đến bên mép cuối cùng chỉ thành như thế một câu nếu là hắn u cùng chu thần y một người một cái tuyệt đối có thể đem huyền minh nhị lao cho đánh vọt ra cướp thấy huyền minh nhị lao yên tĩnh lại đi ưu ma c h í cười lạnh nhìn chung quanh mọi người tại đây hắn hiện tại rất muốn giống to mờ ộ câu còn có ai a di con mẹ nó đà phật tiểu tăng ngược lại muốn xem xem còn ai dám nói tiểu tăng là đại liêu thổ phỉ một mặt khác đoàn diên khánh bị đoàn dự lục mạch thần kiếm cùng lăng ba vi bộ khiến cho tê cả ra đầu hắn chưa từng gặp có võ công có thể như vậy thích ứng cái k i a quỷ mị khinh công m u a đi một bước đoàn dự khí tức còn có thể tăng lên một ít đi xong một vòng nguyên bản tiêu hao nội lực lại bù đắp lại không ít đoàn diên khánh một chốc cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết chỉ có thể cùng đoàn dự kéo dài khoảng cách lúc này liền triển khai k i n h công rời đi rừng hạnh trước khi đi còn không quên nói rằng đoàn chính thuần ngươi đúng là sinh ra một đứa con trai tốt chu hành nhìn đồng bệm vung lên không là con trai của ngươi đoàn dự sự chú ý tất cả t i ể u phong trên người đoàn diên khánh là đi hay ở hắn không có chút nào quan tâm thấy đoàn diên khánh rời đi lập tức đem sự chú ý phóng tới t i ể u phong trên người t i ể u phong chiến đấu so với hắn muốn kịch liệt hơn nhiều tuy rằng t i ể u phong bị trọng thương nhưng hắn cùng mộ dung phục giao thủ quả thực như cồn g phong mưa rào bình thường vương ngự yên ở một bên cũng chỉ có thể làm gấp nàng tuy rằng nhận ra t i ể u phong võ công chiêu thức nhưng đối phương tốc độ xuất thủ quá nhanh nàng cùng mộ dung phục vừa không có biện pháp dùng chung một cái đại não chậm rãi liền trở thành nàng nhìn mình biểu ca cùng tiểu phong giao thủ mọi người quan sát tỉ mỉ lên có thể mắt thấy kiểu phong toàn bộ hành trình đệ lên mộ dung phục đánh. tất cả mọi người có chút không m ắ t thấy bọn hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một nghi vấn chuyện này bác kiều phong nam mộ dung thật sự nổi danh sao cưu ma trí h à to miệng mở miệng hỏi nghe thấy cưu ma trí âm thanh người gật đầu liên tục bọn họ đồng dạng hiếu kỳ không phải ngươi mộ dung phục dựa vào cái gì theo người ta kiều phong nổi danh a r ứ t bỏ quốc tịch không nói chuyện liền luận võ công mộ dung phục căn bản liền không phải thân hình a kiều phong trọng thương đều có thể đệ lên mộ dung phục đánh nếu là kiều phong là trạng thái đỉnh cao đánh hai mộ dung phục không được cũng là tay bấm nem nắm ai bình đưa tiên chứ cưu ma trí thấp giọng vì nổ hơn nữa hắn càng là suy nghĩ càng là cảm thấy đến không đúng hắn luôn cảm thấy hắn sở dĩ rơi xuống bị thương nặng hoàn cảnh chính là bãi mộ dung bắc ban t n o hơn nữa này lao đáng yêu khuyến khích thiếu lâm người chặn giết đại liêu hoàng tộc mộ dung phục nói mộ dung bắc là dễ tin tiểu nhân nói có thể thấy được quá mộ dung bắc c ư u ma trí nhưng là cảm thấy đến đây chính là mộ dung b á c cố ý gây ra mục đích gì chính là vì buộc lên đại liêu cùng đại tống tranh đấu nếu như hướng về phương diện này suy nghĩ vậy này lao đáng yêu khuyến khích hắn đi đại lý c ư ớ p lục mạch thần kiếm trong đó có hay không bước lên đại lý cùng thổ phiên tranh đ ấ u ý nghĩ đây ưu ma c h í cảm thấy đến có a di đạo phật cũng còn tốt tiểu tăng đi đầu gặp phải chu thần y rỉa ưu ma c h í âm thầm suy nghĩ c h ư một trăm chu thần y rỉa chúng ta phát ra c h ư một trăm chu thần y rỉa chúng ta phát ra chu thần y rỉa người mặc áo đen kia có chút quen mắt ưu ma c h í không còn đi quản bộ d u phục mà là tiến đến chu hành bên người nhẹ giọng nói rằng chu hành liếc mắt một cái ưu ma trí khẽ gật đầu đương nhiên nhìn quen mắt cùng tiêu viễn sơn giao thủ người mặc áo đen chính là mộ dung bắc cưu ma trí từng theo mộ dung bắc từng có gặp mặt một lần còn từ mộ dung bắc trong tay bắt được hơn ba mươi môn thiếu lâm t u y ệ t kỹ hắn sở dĩ đi nhầm đường mộ dung bắc đến chiếm một nửa công lao cưu ma trí tự nhiên đối với hắn khắc sâu ấn tượng mộ dung phục cùng tiều phong đã phân thắng b ạ i bị tiều phong đánh đổ trong đất mộ dung phục có chút khó có thể tiếp thu trong lúc nhất thời tinh thần đều có vẻ thoáng h o à n g hốt hắn vì phú quốc liền đẹp như thiên tiên biểu nội đều không có để ý càng là không tiếc dùng tên giả lý d u y n tông tiến vào tây hạ nhất phẩm đường vì là tây hạ quốc bán mạng. Nhưng hôm nay đây, hắn thật vất vả có cơ hội mời chào đại tống rất nhiều anh hùng hảo thủ nay một mộng đẹp nhưng mạnh mẽ bị tiểu phong dùng hàng long thập bắt t r ư ở n g cho đánh nát hắn có chút khó có thể tiếp thu thế nhân đều nói bắc tiểu phong nam mộ dung hắn nguyên bản còn đối với bắc tiểu phong xếp hạng trước mặt hắn mà tâm có bất mãn có thể hiện tại hắn chỉ quan tâm thanh danh của chính mình vấn đề nam mộ dung bị bị thương nặng bắc tiểu phong cho đánh bại nghĩ đến tương lai có người sẽ như vậy truyền tụng tin tức này mộ dung phục liền cảm giác mình tê cả ra đầu hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy mộ dung phục tức giận giống lên một cổ họng lần thứ hai cầm binh kh hắn thả rằng chết ở t i ể u phong trong tay cũng không muốn như vậy mất mặt xấu hổ t i ể u phong môi trở nên trắng hắn trước đây chịu tam đao lục động chi hình bây giờ lại cùng mộ dung phục giao thủ hơn t r ă m chiêu khoảng cách cung dương hết đà cũng không có b a o xa hắn trước đây do dự vẫn chưa từng động sát tâm vẹn vẹn là đem đánh đuổi liền coi như n à y mộ dung phục ngược lại tốt không tha thứ t i ể u phong hai tay mở ra ánh mắt sắp bén đến t i ể u phong động t á c quá lớn vết thương càng là có từng k i a từng k i a máu tươi chảy ra mọi người thấy thế khẽ lắc đầu mộ dung phục nhưng là biểu hiện phức khởi trở lại bất hợp tiều phong tất nhiên sẽ bị hắn chém với dưới kiếm mộ dung công tử ta đại ca khắp nơi lưu thủ mộ dung công tử vì sao phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tất cả mọi người đều là một bộ sống chết mặc b a y tư thế dù cho là chu hành cũng chuẩn bị chờ kiều phong thật sự rơi vào hiểm điện lại ra tay chỉ có đoàn dự không nhịn được trực tiếp nhảy ra ngoài mộ dung phục biểu hiện lúc xanh lúc đỏ đoàn dự nói tới đều là sự thực vừa mới hắn cùng kiều phong giao thủ thời điểm tiều phong nhiều lần lưu thủ đều là chạy hai bên ngừng tay mục đích đi dù là ai làm hơn ba mươi năm người hắn bỗng nhiên thành người k h i t đan đồng thời đụng tới cái chưa bao giờ gặp gỡ cha đầu đều là ông đóng tiều phong chính là như vậy đối với những thứ này người lời nói hắn tuy nhiên đã t i n bảy tám phần mười có thể vẫn cứ chưa hề hoàn toàn tin tưởng hắn còn phải chính mình điều tra một hai mới được ở trước đó hắn cũng không muốn giết bất kỳ người nào khác nói chung tuy rằng sự tình l à như thế chuyện này thế nhưng mộ dung phục cũng không muốn nghe có người thật sự đâm thủng những thứ này đoàn công tử việc này không có quan hệ gì với ngươi tính xin lui về phía sau không cao hứng quy không cao hứng có thể không chịu nổi đoàn dự có cái thật trả. a nếu như có thể cùng đoàn dự tạo mối quan hệ tương lai chờ đoàn dự đăng cơ nói không chắc có chuyện nhờ đến trên đầu hắn thời điểm mộ dung phục là nửa đường đến cũng không biết kiều phong đã cùng đoàn dự kết bái sự tình lời ấy sai rồi kiều phong là ta kết bái đại ca hắn bây giờ gặp nạn ta làm sao có thể ngồi yên không để ý đến đoàn dự đứng ở kiều phong trước người cao giọng q u á t lên mộ dung phục nghe vậy biểu hiện cũng là trở nên khó coi lên kiều phong lại là kiều phong làm sao chuyện tốt như thế toàn để kiều phong trên b à i đánh không lại hắn cũng coi như ở nhân duyên phương diện cũng không bằng hắn đ ấ u kỵ đã khiến mộ dung phục có chút chất bích chê lịa liền mang theo nhìn về phía đoàn dự ánh mắt cũng biến thành không cất lên hắn xác thực là tôn kính đoàn dự thân phận đồng thời muốn cùng chi giao tốt có thể muốn hắn từ bỏ cùng tiểu phong ân đoán còn có những người đại tống võ lâm mọi người hảo cảm mà đi lấy lòng đoàn dự hắn mộ dung phục vẫn có một thân công nên mộ dung phục vừa định thả cái lời hung ác sau đó liền đoàn dự cùng nơi đối phó rồi ngược lại hắn ở đại lý cũng là vô thân vô cố một cái đại tống một cái tây hạ hai bên có một phương có thể thành sự đã đủ rồi mộ dung công tử ta t i ể u phong kính ngưỡng cách làm người của ngươi nếu g ư ơ i n là cố ý linh giáo cái tiêu tiểu phong liền không k h á c h khí chúng ta bằng bản lãnh của mình đi tiểu phong tay phải đặt tại đoàn dự trên đầu vai đi lên phía trước mở miệng nói mộ dung phục nghe vậy biểu hiện quái d vô cùng ngay sau đó nghĩ đến một chuyện chẳng lẽ này kiều phong chuẩn bị đem hắn l ẹ n vào tây hạ sự tình nói ra trước đây không lâu kiều phong đi tây hạ hách liên thiết t h ụ quý phụ trộm lấy quân cơ mật mướn bị tứ đại ác nhân chặn hắn cũng từng ra tay hắn ngày đó vì thu được hách liên thiết t h ụ thưởng thức không tiếp vận dụng đấu chuyển tinh gì tới đối phó kiều phong hắn lo lắng kiều phong nhận ra hắn võ công đến đem ô tô mộ dùng đã nương nhờ vào tây hạ tin tức t u n g khắp trong giang hồ tuy rằng hắn xác thực là muốn dựa vào lý d u y n tông thân phận ở tây hạ mưu đoạt minh quyền có thể cái t i ế đều không trọng yếu ngược lại bất kể nói thế nào hắn còn phải ở đại Tống tự nhiên không thể ngồi coi kiều phong hỏng rồi thanh danh của hắn liền chủ động hiện thân cùng kiều phong chạm mặt cũng nói mình cũng là muốn muốn ẩn nút ở tây hạ vì là đại tống trộm lấy quân cơ bí m u ố n sự thực cũng đúng như hắn suy nghĩ bình thường kiều phong xác nhận ra hắn v õ c ô n g mộ dung phục thầm nghĩ rất nhiều thấy kiều phong còn muốn mở miệng lập tức lợi dụng vì là kiều phong muốn dùng tây hạ lý duyên tông thân phận đến nói xấu hắn nghĩ đến đây mộ dung phục trong lòng suy nghĩ vặn ngàn lập tức cao giọng nói ta mộ dung phục vì là đại tống tình nguyện dùng tên giả vì là lý d u y n tông lẻn vào tây hạ trộm lấy quân cơ vực này tan x Các người muốn đem thiếu l â m t u y ệ t ê n tông đại người u y đại tống, là lý duyên cái tông phía sau bị tam đại kẻ ác gắt gao bảo hộ ở trung ương hách liên thiết thụ như là ăn một đồng bánh như thế vẻ mặt khó coi cực kỳ mộ dung phục cũng không muốn đem việc này tuân ra đến có thể thành phòng n g ừ a kiểu phong dùng chuyện này đến mưu hại hắn hắn chỉ có thể đem việc này nói ra có thể lại nói ngược lại hắn l ấ y sức lực của một người ở tây hạ ẩn nút đồng thời như cá gập nước này vẫn đúng là không phải người bình thường có thể làm được ngấp lại còn có chút tiểu tiêu ngạo đây vương bát đản lỗ vốn nguyên soái còn muốn hướng về bệ hạ vì ngươi nói chuyện để hắn đem ngân xuyên công chúa gà cho ngươi hách liên t i ế t thụ chửi ầm lên mộ dung phục nghe vậy biểu hiện không khỏi một trận cũng không biết có phải là cảm giác sai mọi người phảng phất nghe được răng g ắ c một tiếng bình thường có món đồ gì nát không có chuyện gì không có chuyện gì nếu là tiểu phong đem ta là lý duyên tông sự tình nói ra dù cho ta nghĩ nương nhờ vào tây hạ bọn họ cũng sẽ hoài nghi ta chắc chắn sẽ không để ta tiến vào quyền lực đầu mối mộ dung phục tự mình ă n ủi chỉ là cái này tiểu khả á i cũng không biết tiểu phong căn bản sẽ không có dự định đem mộ dung phục hóa thân lý duyên tông lẩn nút ở tây hạ sự tình nói ra cái tên này quá mất cảm đoàn dự việc này cùng ngươi đại lý họ đoàn không quan hệ ngươi nếu là không nữa thối lui liền đừng trách ta mộ dung phục vô tình mộ dung phục trong lòng lo lắng lập tức cao giọng nói hắn hiện tại chỉ muốn đem tiểu phong giải quyết rồi mộ dung phục người dám đối với ta nhi tử độc thủ đoàn chính thuần cao giọng q u á t lên cũng chính không lo nổi có thương tích tại người không nói hai lời liền muốn lên sân khấu mộ dung phục không hề sợ hãi đoàn vương g i a nếu n là muốn chỉ giáo một hai không ngại tiến lên ta nghe nói nước đại lý quốc quân đoàn chính m i n h không có r ồ n g dõi nếu là chư vị không nữa thối l u i chỉ sợ nước đại lý đem không người kế thừa đại thống một đạo tiếng cười vang lên mọi người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại vừa mới cười ra t ì đến chính là chu hành không cần phải để ý đến ta ta chỉ là muốn đến chuyện chơi vui thôi chư vị không cần phải để ý đến ta chu hành cười nói nay mộ dung phục cứ gọi hắn mộ dung đối đối quân đi cũng không biết cái tên này biết vương ngự yên là đoàn chính thuần con gái sau khi sẽ hối hận hay không vừa mới nói năng lô mãng đầu tiên là tôn gia lý duyên tông thân phận tuyệt trở thành tây hạ quốc phò mã cơ hội bây giờ rồi hướng đoàn chính thuần cùng đoàn dự nói năng lô mãng coi như hắn cưới vương ngự yên chỉ sợ hai người này cũng sẽ không ở phục quốc chuyện như vậy trên giúp đỡ hắn một cái người tiên ti vì một đám đại tống người đối với hắn cảm ơn đại đức liên tiếp từ chối đi hai quả phục quốc cơ hội chu hành có loại cảm giác nếu là mộ dung phục biết rồi tất cả nói không chắc gặp tan vỡ té xịu rồi mộ dung phục không có tiếp tục đối với chu hành nói năng lô mãng vừa đến là chu hành vẫn chưa đứng ra với hắn đối nghịch thứ hai người này thực sự không t r e o trọng đuổi quá nhiều người giang hồ đều nhận được hắn trị liệu có như vậy trong nháy mắt mộ dung phục đều muốn đi học y mộ dung phục vừa định động thủ cùng tiêu viễn sơn giao thủ người mặc áo đen lần thứ hai xuất hiện đỡ mộ dung phục vai liền bay khỏi rừng hạnh đặng bách xuyên cùng công gia cản hai người thấy thế cũng là vội vã đuổi theo biểu ca biểu ca công tử gia vương ngữ yên cùng a chu hai người, thấy mộ dung phục đặng bách xuyên mọi người theo người kia rời đi lập tức kêu lớn những người này là đã quên bọn họ sao đáp án tự nhiên là không có quên vừa mới tranh đấu đã đầy đủ chứng minh tiêu viễn sơn phụ tử bọn họ phụ tử càng khỏi nói t i ể u phong còn có đoàn dự cái này kết bái huynh đệ ở coi như là công giá cản cùng đặng bách xuyên cùng tiến lên cũng có điều là nhiều mấy cỗ thi thể thôi cho tới mang theo vương ngữ yên cùng á c h u a bích bọn họ đ ừ n g đua tiêu viễn sơn võ công ở nơi đó bày bọn họ nếu là tự mình thoát đi tiêu viễn sơn bọn họ nói không chắc còn không đ ổ i kịp nhưng nếu là mang tới mấy cái con rẻ tiêu viễn sơn cùng kiểu phong hai người từng phút giây đuổi theo bọn họ cùng những này lẫn nhau so sánh hay là bọn hắn mạng nhỏ càng quan trọng một ít chư vị cẩn thận cái k i a tiêu viễn sơn muốn đem chư vị toàn bộ lưu lại nơi này nhi chu vi đã trải r ộ n g khói độc chư vị mau chóng thoát đi mộ rung bắc một bên triển khai khinh công đi xa một bên lớn tiếng nói toàn bộ rừng hạnh trong nháy mắt sôi sùng sục phàm là là gặp chút ít võ công người r ồ n r ậ p nín thở đồng thời nhìn về phía tiêu viễn sơn tiêu viễn sơn vốn là cũng không có dự định đổi tới dù sao kiểu phong thương thế ở chỗ này bày nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng lão nhân kia trước khi đi lại còn âm hắm một tay cái gì dám cho khói độc ta tiêu viễn sơn như muốn giết người xưa nay đều là trực tiếp độc thủ tuyệt không dùng những người thấp hèn thủ đoạn tiêu viễn sơn lạnh g i ọ n h ư ớ n ó i mọi người cũng chưa manh động mà là có thứ tự hướng về rừng hạnh ở ngoài thối lui tiêu viễn sơn nói bọn họ một chữ đều không mang theo tin thằng mõ này vì báo thủ đã có chút điên nhưng là ở mọi người lùi tới một nửa thời điểm đ ỗ n g nhiên có từng trận khói trắng từ bên ngoài nhẹ nhàng đi vào tốc độ cực nhanh chết tiệt bốn phương tám hướng đều có khói thuốc có người kêu lớn nay khói thuốc thực sự quá đặc thù theo lý thuyết phong là đem khói thuốc thổi qua đến mới đúng mà như gió đều là hướng một phương hướng thổi qua、đến. mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt là gió tây n à y khói độc phảng phất đang nuốt trừng không khí bình thường có chút ý tứ người khác đối với này khói độc e sợ cho tránh không kịp dù cho là cựu ma trí bách tổn đạo nhân bọn người dồn dập dùng nội lực bảo vệ ngũ tạng lục p h ủ chỉ có chu hành đối với này khói độc chỉ trỏ t r trò. trò. chu thần y thì ấy n à y khói độc chỉ sợ có kịp độc chúng ta trước tiên ngừng thở chọn một phương hướng triển khai khinh công thoát đi đi ra ngoài đi cựu ma trí cao giọng nói có loại ý nghĩ này cũng không phải là chỉ có cựu ma trí một người chỉ cần là gặp chút ít quy tước công toàn bộ đều triển khai quy tước công sau đó triển khai khinh công hướng ra phía ngoài chạy đi dù cho là sẽ không u i tức công cũng là p h ò n g lên đủ sức lực hướng về bên ngoài chạy đi khói độc rất mau đ e m mọi người bao trùm ở bên trong có người không nhịn được hít thở thật sâu một phen có điều hai cái hô hấp thời gian liền ngã ở trên mặt đất phát sinh thống khổ tiếng kêu trên không ít người càng là biểu hiện t h biến bọn họ rõ ràng nhí thở nhưng vẫn cứ có độc tố đang lẩn trốn ở tại bọn hắn trong k i n h mạch có vẻ như chỉ cần tiếp xúc được khói độc liền sẽ trúng độc chỉ là trúng độc trình độ nặng nhẹ cùng với tốc độ thôi dưng hạnh ở ngoài cách đó không xa mộ dung bắc nghe bên trong rừng hạnh têu thảm thiết têu rên lập tức lấy xuống che mặt khăn che mặt cười ha ha lên mộ dung phục đã sớm muốn hỏi cái này hắc y tiền bối là ai thấy người trước mắt lấy xuống khăn che mặt không khỏi trận to hai mắt kinh ngạc nói cha lao trang chủ đặng bách xuyên cùng công giã cản hai người đồng dạng kích động vô cùng mộ dung bắc gật đầu cười sau đó nhìn về phía chính mình cái tác triệu mẫn nha đầu kia đoán thực tại không sai chỉ là nha đầu này không có đoán được hắn mộ dung bắc vẫn cứ sống trên đời hắn cùng tiêu viễn sơn ở thiếu lâm giao thủ mấy lần lẫn nhau đều biết đối phương tồn tại chỉ là không biết thân phận của đối phương thôi Hắn thấy đối phương xuống núi, liền lòng ngoài ra mộ dung bắc cũng không nghĩ tới một cái nho nhỏ rừng hạnh đại hội đông nhiên đem tây hạ binh mã đại nguyên soái nước đại lý thái tử mông nguyên quận chúa đều hấp dẫn lại đây nếu là những người này đều chết ở bên trong rừng hạnh mộ dung bắc làm việc chi hồn trong nháy mắt phát động không nói hai lời liền đem chính mình khổ cực tìm kiếm đến vô thường khói độc lấy ra ở đông nam tây bắc mỗi cái phương hướng đều đặt khói độc thời gian vừa đến thì sẽ phong thích c h í như n h chu hành suy đoán như vậy này vô thường yên có thể thôn vệ không khí đồng thời khói độc trong lúc đó lẫn nhau có dẫn dắt tác dụng mỗi cái phương hướng khói độc có thể lấy tốc độ nhanh nhất dung hợp lại cùng nhau nếu là hút vào khói độc không ra ba cái hô hấp liền sẽ toàn thân gân mạch t h ố n n ứ c thất khiếu chảy máu mà chết mặc dù sử dụng q uy tức đại pháp này vô thường yên đồng dạng có thể thông qua thân thể làn da khiến người trúng độc chỉ là bị trúng độc sẽ không giống là k i n h khoang miệng hút vào bị trúng độc như vậy kịch liệt thôi dưới tình huống này trừ phi là nội lực cao thâm n g i có thể dựa vào tự thân nội lực đem trong cơ thể vô thường yên độc hóa giải đi cho tới những người khác nhưng là cần thuốc giải mới có thể mở ra hắn mới vừa đã xem qua hách liên thiết t h ụ cùng triệu mẫn võ công thường thường còn đoàn chính thuần tuy rằng võ công cao cường nhưng hắn nội lực còn chưa đủ lấy hóa giải trong cơ thể vô thường l i ê n kịch độc nói cách khác không có giải dượng những người này xem như là chết c h ắ c rồi mộ dung bác biểu hiện phấn khởi phảng phất đã thấy t â y hạ đại lý cùng với đại liêu nông nguyên còn có đại tống lẫn nhau t r i n h phạt tình cảnh đến lúc đó hắn đại yến quốc không hẳn không thể thừa dịp loạn c u ộ khởi lao trang chủ chu hành ở bên trong từng trải qua chu hành ý thuật thần kỳ đặng bách xuyên nói mộ dung bác xem thường nợ đủ cười tại chỗ lập xuống một cái phờ lạc vô thường yên sưng là không có thuốc nào chữa được dù cho hắn y thuật lợi hại đến đâu cũng tuyệt đối không giải được vô thường yên chi độc chu thần y tỉa chúng ta phát ra d ư ơ n g hạnh ở ngoài ưu ma c h í nhìn ngã trên mặt đất đ ắ n g người mắt mạo tinh quang chương một trăm linh một nhất dĩ quán c h i thần công chương một trăm linh một nhất dĩ quán c h i thần công ưu ma c h í cũng trúng độc thế nhưng không ảnh hưởng toàn cục hắn mới vừa cũng đã dùng nội lực bảo vệ ngũ tạng lục phủ bây giờ tuy rằng có độc tố tiến vào trong cơ thể nhưng hắn vẫn cứ có thể dựa vào nội lực đem loại trừ phát tài phát tài ưu ma trí nhắc tới nhìn ngã xuống đất mọi người trong mắt đã có tiểu tiền tiền hình dạng cứu ma c h í một bên dùng nội lực đem t r o người n g độc tố cho thanh trừ sạch sẽ một bên l ắ p đầu thở dài phát tài cùng đáng tiếc cũng không xung đột chính hắn cũng trúng độc tự nhiên có thể cảm nhận được này độc tố khủng bố địa phương nếu không có nội lực của hắn cao thâm đã sớm cùng những người này bình thường ngã trên mặt đất thét thống khổ người bình thường căn bản là không chống đỡ được này một loại kích độc trừ phi chu hành ra tay vì bọn họ trị liệu nếu không thì bọn họ chắc chắn phải chết đã như thế ngã trên mặt đất không phải cái gì người giang hồ a đây rõ ràng là một môn môn bí tịch võ công a đáng tiếc địa phương cũng ở chỗ này người mang tuyệt thế võ công người nội lực đại thể không yếu những người này không có c h ú n g độc hắn muốn thông qua cơ hội lần này giành bí tịch võ công ý nghĩ một cách tự nhiên liền thất bại có điều con rồi lại tiểu ít nhất cũng coi như cùng n ơ i thịt cho tới chu hành có thể không mở ra loại chất độc này xin lỗi hắn ưu ma c h í bây giờ đối với chu hành có thể nói là không nao tín nhiệm trong thiên hạ sẽ không có hắn kính yêu chu thần y không giải được độc ưu ma c h í vừa định xoay người lại khuyên một khuyên chu hành con rồi lại tiểu cũng là cục thịt mà khi hắn quay đầu lại nhưng là không có phát hiện chu hành tung tích nhìn chung quanh một chút lúc này mới phát hiện chu hành thẳng đến vương ngự yên mà đi tới vương ngữ yên đã từng luyện qua võ công chỉ là bởi vì nàng thực sự không thích luyện võ thế thì đồ từ bỏ nàng cái kia hơi mỏng nội lực căn bản liền chống đối không được này vô thường yên độc nàng có thể ngừng thợ trốn ra được n à y đã xem như là vận hạnh người dùng sao tiểu long nữ l ạ n h lạnh âm thanh vang lên cưu ma trí quay đầu nhìn lại chỉ thấy tiểu long nữ trong tay chính cầm một con hơi hiện ra đen g ó c cưu ma trí định thần nhìn lại cái kia chính là chu tinh băng thiềm tiểu long nữ xác thực có thể xương tụng là tuổi trẻ tài cao nhưng hôm nay tiểu long nữ nội lực còn lâu mới có được tương lai xuất sắc tự nhiên chống đối không được vô thường yên k ị độc chu hành liền đem chu tinh băng thiềm lấy ra cho tiểu long nữ giải độc ưu ma c h í mím mím miệng gắt gao nhìn tiểu long nữ trong tay chu tinh băng thiềm thực sự là hắn vẫn không có dùng qua đây lại để tiểu long nữ trước tiên cho dùng tiểu tăng nội lực cao thầm không cần cái này ưu ma c h í nói cắn răng khuyến khích nhi từng sợi từng sợi khói xanh từ đỉnh đầu b ố c lên sau đó liền nhìn về phía tiểu long nữ một bộ ngạo tiểu vẻ hắn hôm nay đã quá độ thần uy lấy một địch hai chưa từng rơi vào hạ phòng tự sau ngày hôm nay hắn sắp trở thành võ lâm truyền thuyết tâm tình khoan khoái bên dưới không nhịn được khoe khoan một phen ai ngờ tiểu long nữ căn bản sẽ không có nhìn hắn thấy cưu ma c h í gật đầu tiểu long nữ liền chậm dãi hướng đi chu hành căn bản không để ý tới muốn s u n g nàng nói khoác một phen cưu ma c h í cưu ma c h í nét mặt g i à n mua đỏ chót vội vã đuổi theo thật vất vả muốn thổi cánh n ê u nha đầu này lại không phối hợp nàng nói nàng khúc gỗ như thế thật không có nói sai nàng một mặt khác chu hành bước nhanh hướng đi vương ngữ yên bên người giờ khác này vương ngữ yên còn có a chu cùng với a bích ba người chính có q u ắ p ngồi dưới đất m ô i hiện r a thanh hiển nhiên chúng độc không nhẹ vương cô nương cha vương n ữ yên bên người đoan dự một mặt vẻ lo lắng ánh mắt ở vương n g ự yên cùng nằm trên đất đã hôn mê đoàn chính thuần trên người qua lại luân phiên không ngừng trong lúc nhất thời không biết nên động viên ai tuyệt vời bình thường tới nói ngừng thở chưa từng đem khói độc hút vào khoang miệng người tuy rằng cũng sẽ trúng độc thế nhưng độc tính khuyết t á n khá là chậm chậm mới bắt đầu vẫn có thể tỉnh táo đồng thời hành động một lúc mãi đến tận sau nửa canh giờ mới sẽ bắt đầu xuất hiện hôn mê bệnh trạng chỉ là đoàn chính thuần từng cùng đoàn diên khánh giao thủ hán võ công không địch lại đối phương cuối cùng người bị nội thương hơn nữa trúng độc lúc này mới té xịu rồi ngay ở đoàn dự lo lắng thời khắc thấy chu hành đi lên phía trước biểu hiện lúc này kích động vô cùng chu thần ý, ý. ngươi có thể mở ra này độc hay sao chu hành cũng không để ý tới đoàn dự mà là trực tiếp đem vương ngự yên từ trên mặt đất lôi lên thoáng t ụ lực ở nội lực ảnh hưởng vương ngự yên dĩ nhiên là chậm rãi trôi nổi lên cuối cùng dừng lại tại l i ề u không bên trong đoàn dự âm thanh rất lớn không ít người cũng nghe được trong lúc nhất thời trên sân mọi ánh mắt đều theo chu hành nhìn lại có điều dù vậy nhưng chưa từng có một người dám nói quấy dối chu hành nếu là chọc g i ậ n chu hành chu hành không cho bọn họ trị liệu thật l ạ như thế nào cho phải đoàn công tử phụ thân ngươi cũng t r ú độc một thanh âm vang lên chính đang quan tâm vương ngự yên đoàn dự bỗng nhiên hoàn hồn quay đầu nhìn lại chỉ thấy k i u ma c h í bước nhanh đi lên phía trước đồng thời trực tiếp nắm chặt hắn tay cũng không biết có phải là cảm giác sai đoàn dự phản g phất t ừ k i u ma c h í trong thanh âm nghe được khác ý vị ba điểm kích động ba điểm vui sướng ba điểm không thể chờ đợi được nữa cùng với một phần thấp t h ỏ g đoàn dự nhìn một bộ quan tâm v k i u ma c h í chậm rãi lắc đầu vị này nhưng là thổ phiên quốc sư tuy rằng có đồn đại gọi này thổ phiên quốc sư trước đã từng là đại liêu thổ phỉ có thể đoàn dự thấy thế nào đều không giống như vậy có đức cao tăng làm sao có khả năng gặp bởi vì phụ thân hắn thương thế mà kích động vui sướng thậm chí là không thể chờ đợi được nữa đây trên thực tế đoàn dự xác thực không có nghe lầm vốn là Kiêu ma trí cho rằng những n à y người mang tuyệt thế võ công người đại thể đều là nội công cao cường hàng người hắn vốn là đã từ bỏ lục mạch thần kiếm hàng long thập bắt trưởng các loại tuyệt thế võ công có thể tuyệt đối không ngờ rằng bóng liệu hoa tươi một thôn làng a nay đoàn chính thuần võ công không tín h yếu nhưng hắn nội lực nhưng còn chưa tới có thể chống đối vô thường yên mức độ nước đại lý thái t ử thân chúng k ị c h độc điều này giải thích cái gì nếu là thao tác thỏa đáng bọn họ rất có khả năng mỏ đến lục mạch thần kiếm a hắn tại sao t h ấ thỏng còn chưa là lo lắng đại lý họ đoàn có tương tự với thiếu lâm đại hoàn đan loại này có thể giải bách độc linh đan d ư ợ u dược nếu là thật có vậy hắn chẳng phải là hưởng phí hài lòng một hồi có thể nghĩ lại vừa nghĩ nếu là thật có loại linh đan này thần dược đoàn dự cần gì phải cầu chu thần ý nghĩa ưu ma c h í mạnh mẽ đệ xuống kích động trong lòng tâm ý nhưng vào lúc này lại có hai nhóm người tiến tới gần huyền minh nhị lao che chở triệu mẫn tiến tới một mặt khác thiết thủ cùng truy mệnh cũng đẩy xe lăn hôn mê vô tình đi lên phía trước triệu mẫn võ công ở trẻ tuổi bên trong vẫn tính nhìn được có thể tưởng tượng muốn chống đối vô thường yên vẫn là xa xa không đủ cho tới vô tình cũng là như thế. nàng chỉ có hơn hai mươi tuổi nội lực kém xa năm gần bốn mươi thiết thủ truy mệnh hai người nội lực thâm hậu nàng đồng dạng chúng rồi vô thường yên c h i động ưu ma c h í lăng lăng nhìn một chút triệu mẫn cùng vô tình hai người cuối cùng thực sự không nhìn được người ra âm thanh tam hỷ lâm môn nghe ưu ma c h í lời nói triệu mẫn phía sau huyền minh nhị lão mọi người dồn dập trận mắt nhìn một bộ muốn lần thứ hai tiến lên đánh qua một hồi tư thế cho tới vô tình phía sau thiết thủ cùng truy mệnh đồng dạng biểu hiện không thế nào đẹp đẽ lạnh lùng nói quốc sư ngươi có ý gì ưu ma trí hai tay tạo thành chữ thập đầu tiên là chừng một ánh mắt huyền minh nhị lão sau đó mới s u n g thiết thủ cùng truy mệnh hai người không mình hành lễ a di đạp h ậ t thi chủ không nên hiểu lầm bật tăng không có chế nạo h chư vị ý tứ huyền minh nhị lao hắn xác thực không sợ nhưng nếu là gia cắt chính ngã người bao nhiêu vẫn phải là cho chút ít mặt mũi nghe ưu ma c h í lời nói truy mệnh cùng thiết thủ biểu hiện lúc này mới đẹp đẽ một chút ưu ma c h í mạnh mẽ để xuống dương lên vai miệng trong lòng tính toán nên yêu cầu cái gì bí tịch võ công tuy rằng cùng huyền minh nhị lao đánh một trận đồng thời trước sau chiếm thượng p h ò n g thế nhưng không thể phủ nhận huyền minh thần trưởng có nó có chỗ độc đáo chỉ là này hai gia hỏa không có tác dụng về đến nhà thôi Yuma Chi đối với cái môn này trường pháp cảm thấy rất hứng thú đừng quên hắn hiện tại còn bên trong sinh tử phù đây trải qua khoảng thời gian này nghiên cứu hắn đã xác nhận này cái gọi là sinh tử phù có điều là một luồng âm dương cùng tồn tại nội lực thôi chỉ là phía trên này âm dương nội lực lượng cũng không cố định nếu là muốn đem hóa giải vẫn phải là từ âm dương hai lực vào tay dưới cái nhìn của hắn hắn tả hữu hô bác chỉ là tạm thời gặp phải chỗ khó thôi đợi được tương lai nhất định có thể luyện thành ưu ma trí nảy sinh ý nghĩ bất trợn nếu là hắn có thể luyện thành huyền minh thần trưởng tay trái huyền minh thần trưởng tay phải hỏa diễn nào một âm dương phát lạnh nóng lên lấy hai người làm căn cơ nói không chắc có thể phá giải ghê t ẩ m này sinh tử phủ ân cứu ma trí chậm rãi gật đầu triệu m ấ n ý tư xem như là định cho tới vô tình phải nói s a o đây chỉ cần là ra c á t chính ngã võ công là được cho cái gì nhìn cho đi hắn đối với ra c á t chính ngã người này không thế nào hiểu rõ đối phương cụ thể gặp cái gì võ công hắn cũng không biết chỉ biết người này võ công rất lợi hại để truy mệnh cùng thiết thủ nhìn cho là được rồi tạm thời coi như kết giao bằng hữu dù sao bọn họ hiện tại ở đại tống cảnh nội cất bước tương lai còn phải đi kinh thành kinh thành vậy cũng là thần hầu phủ địa bàn nhi nếu là muốn có ác vạn nhất bị da cắt chính ngã chặn đường sao làm cho tới đoàn chính thuần y tư còn dùng nói không có lục mạch thần kiếm lời nói vậy hắn cưu ma trí hiện tại liền có thể sớm cho đoàn chính thuần n i ệ m trên bốn năm lần vãng sinh chú cưu ma trí thực sự là không khống chế được dương lên khoe miệng đơn giản thấp giọng bắt đầu cười hắc hắc mọi người thấy cưu ma trí không khỏi cau mày người này đầu góc có bệnh hay sao một mặt khác nổi đồng bể giữa không trung vương ngữ yên rốt cục chậm rãi rơi xuống ở trên người nàng có một đạo vết thương đây là chu hành đâm bị thương chính như mộ dung bác từng nói nếu là không có thuốc giải vô thường yên xác thực là không có thuốc nào cứu được có thể vừa mới chu hành thử nghiệm thi cứu thời điểm nhưng là phát hiện loại chất độc này dược cùng vỡ hồn tán tương tự hai người khiến người chúng độc phương thức hầu như giống như l ú c có thể độc tính nhưng là xung đột lẫn nhau loại chất độc này yên tính hẳn mà vỡ hồn tán bên trong nhưng là có bao nhiêu loại mánh liệt độc dược được cho là âm dương đối lập đã như thế lấy vỡ hồn tán lấy độc công độc liền trở thành tốt nhất giải độc c h i pháp chu hành vừa mới thao tác trên căn bản đều thành hoa huệ hoa sói thao tác như muốn giải độc dùng dính đầy vỡ hồn tán chân hoặc l ạ kiếm ở trên người đến lập tức cuối cùng dẫn rác độc tố đi theo loại chất độc này yên độc tố gặ chu hành cười nói tay phải đến ở vương ngự yên sau lưng hơi dùng sức một cái máu đen bị vương ngự yên phun ra ngoài đoàn dự một bộ dáng vẻ nóng n ả y vừa định tiến lên nhưng là nghĩ đến cha của chính mình còn ở bên cạnh liền nhịn xuống tiến lên ý nghĩ chu thần y kể vương cô nương độc giải sao đoàn dự thấy chu hành đem vương ngự yên đỡ đến dưới cây không khỏi đánh bạo hỏi thấy chu hành gật đầu mọi người trong lòng không khỏi buông l ò n g tin tức tốt có người có thể giải độc tin tức xấu người này nhất định sẽ muốn bọn họ b í tịch v õ c ô n g người khác không nói ít nhất huyền minh nhị lao đã chờ mặc bọn họ chờ mặc có lo lắng người khác cũng sẽ không có lo lắng mệnh đều không đều cờ ò n m xí vung hai tay lên cờ xí trong nháy mắt triển khai chỉ thấy nó một tay thụ ở trước ngực một cái tay khác nắm thật chặt cờ xí một bộ kim cương hộ pháp tư thế chu thần y thể ngài xem c u ma chí cố nén khỏe miệng nụ cười gió hỏi hắn làm sao không thấy được dù cho là chu hành giờ khắc này cũng động lòng thấy chu hành gật đầu cưu ma c h í nhẹ nhàng ho khan một tiếng dùng tới nội lực cao g i n g q u á lên dừng lại nhìn một chút rồi chu thần y ra tay giải đ ộ c rồi còn có thể thở dốc nhi cứ việc mang đến chư vị sở hữu đứng đầu nhất việc học đổi lấy chu thần y một lần ra điện thoại di độc gặp cưu ma c h í vì phòng ngừa có người theo thứ tự hàng giả lúc này bỏ thêm hạn định điều kiện một người muốn giúp một người khác trị liệu vậy thì phải dùng trên người mình mạnh nhất võ công để đổi đừng dùng một ít nát đại lộ võ công lừa gạt chu thần y ra tay chu hành quay đầu lại liếc mắt nhìn cưu ma trí vẫn chưa phản bác có thể muốn càng tốt hơn bí tịch võ công tại sao phải xấu bí tịch võ công đây tuy rằng loại chất độc này i ê n đối với hắn mà nói giải lên cũng không khó khăn có thể cái này cũng là chó ngáp phải rồi không phải vậy chu hành cũng đến phí rất lớn sức lực mới được nếu là không có chu hành những người c h ú n g độc này có thể nói là chắc chắn phải chết một môn bí tịch võ công đổi bọn họ mệnh chu hành cảm thấy đến hay là bọn hắn kiếm lời bọn họ trả giá chỉ là bí tịch võ công thôi chu hành trả giá nhưng là có thể đủ đến hại người bảo mệnh vỡ hồn tàn a chu hành còn cảm giác mình thiệt thòi đây lại nói nay vốn là giao dịch đồng ý chị cho bí tịch võ công không muốn chị một bên đợi đến liền đúng rồi ngược lại hạ độc lại không phải chu hành bí tịch này hắn nắm ăn lòng lý được trước hết đi lên phía trước chính là thiết thủ cùng truy mệnh hai người mặt sau mới là đoàn dự lại sau này mới là vẫn có thể cất bước hai bước cái bang đệ tử cùng với một đám người trong giang hồ tất cả mọi người đều đàng hoàng lập đội chư vị ngồi xếp bằng xuống liền có thể mặc dù các ngươi té xỉu rồi ta cũng sẽ trước tiên cho các ngươi trị liệu có điều ta chữa khỏi sau khi các ngươi nếu là khất nợ y tư chu hành nói hết sức dừng lại một phen một bên cưu ma trí lúc này nói bổ sung vậy cũng chớ quái tiểu tăng không khắc khí vai diễn phụ vừa đúng chu hành nhìn về phía mới bắt đầu đi lên phía trước thiết thủ cùng truy mệnh hai người cũng không nói lời nào thiết thủ cùng truy mệnh trong nháy mắt dây hiểu đây là đang đợi nhìn bọn họ xảy ra cái gì ý tư đây trên người ta cao thâm nhất võ công chính là nhất dĩ quán c h i thần công ta đồng ý dùng môn thần công này đem đổi lấy ngươi cứu vô tình tính mạng thiết thủ không có một chút nào do dự mở miệng nói phản phất hắn nói ra chỉ là một môn vô cùng tầm thường võ công bình thường chu hành chấn động trong lòng liếc mắt nhìn vô tình hai chân sau đó nói nếu là ta có thể đem vô tình hai chân trị liệu được ngươi có thể ra giá bao nhiêu chu hành lời này vừa ra thiết thủ trong nháy mắt bị kích thích dù cho là xe lăn muôi hiện ra thanh vô tình thân thể cũng ở k h ẽ run chu chu thần y vỉa ngươi thật sự có thể chữa khỏi vô tình hai chân thiết thủ môi đều đang run dày chu hành gật gật đầu thiết thủ vội và nói chỉ cần ngươi có thể trị hết vô tình hai chân ta thiết thủ đồng ý lên núi đao xuống biển lửa tuyệt không chối tử nói cách khác chu hành muốn cái gì hắn liền cho cái gì chu hành gật gật đầu nếu là hắn n h ớ không lầm lời nói điện ảnh bản tứ đại danh bộ thật giống vô tình hai chân tàn tật cùng thiết thủ có quan hệ lớn lao thiết thủ đến nay còn đang ngày náy chẳng trách gặp kích động như thế chu hành suy nghĩ một chút nhân tiện nói ta muốn bán đoạn cầm chương một trăm lẻ hai rất nhiều thần công thật sự phát ra chương một trăm lẻ hai rất nhiều thần công thật sự phát ra nhất d i quán c h i thần công chính là một môn cao thâm nội công do gia các chính ngã truyền thụ cho thiết thủ này nhất d i quán c h i thần công chú ý lấy một tức sinh văn pháp lấy niệm tụ ý lấy ý b ắ c khí lấy khí luyện thần một lấy quán c h i uy lực vô cùng chính như thiết thủ từng nói hắn xác thực không có dấu r ố t nguyên bản chu hành cho rằng đây là thế giới điện ảnh nguyên bên trong những người võ công nói không chắc đều không còn tồn tại nữa ai có thể thừa muốn thiết thủ lại còn là gặp nhất dĩ q u á n tri thần công chính vì như thế chu hành mới đưa ra yêu cầu bán đoạn cẩm bán đoạn cẩm cũng không phải là cao thâm nội công tâm pháp mà là một môn chữa thương tâm pháp này võ công vô cùng thần kỳ chính là g i a c á t chính ngã sáng chế chữa thương kỳ công bị thương r ũ trùng liền càng nhanh chữa trị chu hành có thể biết cái môn này võ công thiết thủ cũng không cảm thấy kỳ quái thần hầu phủ ra các chính ngã ở toàn bộ đại tống đều được hưởng tiếng tam chính là cao cấp nhất nhân vật cấp bậc công sư hắn sáng chế bán đoạn cầm tương tự cũng là hưởng dự võ lâm ba người bọn họ thành t i ể u ra cắt chính ngã đệ tử tự nhiên cũng học cái môn này võ công một môn võ công thôi cùng vô tình hai chân so ra căn bản là không đáng nhắc tới thiết thủ không chút do dự nào trực tiếp gật đầu đáp lại liền ý theo chu thần y từng nói ta vậy thì đem bán đoạn cầm cho viết chính tả đi ra làm phiền chu thần y vì là vô tình trị liệu chu hành gật gật đầu ta trước tiên vì là vô tình cô nương giải độc người trước đem nhất dĩ q u á n tri thần công cho ta chính là còn vô tình cô nương hai chân chờ ta vì là những người này trị liệu xong lại nói làm sao thiết thủ gật gật đầu nếu để cho chu hành ngay lập tức vì là vô tình trị liệu hai chân trời mới biết gặp có bao nhiêu người bởi vì độc phát thân vong mà chết đúng rồi các người đem vo công truyền thụ cho ta sẽ không được cái gì ảnh hưởng sao chu hành đ ố n g nhiên nghĩ đến nguyên bên trong bụt mở miệng hỏi tự tại môn luôn luôn có cái q u ý củ đã thụ đồ đệ môn nhân tuyệt kỹ tự thân không thể lại dùng thiết thủ một bộ choáng váng biểu hiện sau đó phục hồi tinh thần lại còn tưởng rằng chu hành là ở lo lắng ra cắt chính nga ý nghĩ lập tức l ắ c lắc đầu chu thần ý yên tâm thế thúc nếu là biết này hai môn vo công chính là vì cứu vô tình tính mạng đồng thời có thể để vô tình một lần nữa đứng lên đến lao nhân ra người chắc chắn sẽ không có bất kỳ ý kiến chu hành phục hồi tinh thần lại hiểu tổng võ thế giới đính chính là tôi tất cả giải thích không được dùng tổng võ thế giới để giải thích liền xong việc nhi chu hành đi lên phía trước đầu tiên là đem n g â n châm lấy ra lại sắp sụt hồn tán lấy ra n à y vẫn là chu hành lần thứ nhất khoảng cách gần cùng vô tình tiếp xúc không thể không nói mới bắt đầu phản ứng của mọi người là chính xác này vô tình xác thực cùng tiểu long nữ có chút tương tự chỉ là một người cả người bùi đất y dị một người một thân vai trắng tướng mạo tương tự cũng coi như khí chất cũng là đồng dạng băng lạnh chu hành một bên đem ngân châm ở vỡ hồn tán bên trong châm chám vừa nói vô tình cô nương giang h ồ nghe đồn vô tình cô nương gặp độc tâm thuật không biết là thật hay giả vô tình vẻ mặt như thường m í m m í miệng m nói ta sẽ không loại thần thuật này chỉ là thẩm vấn phạm nhân số lần hơn nhiều nhìn bọn họ vẻ mặt liền có thể đoán được trong lòng bọn họ đại khái đang suy nghĩ gì chu hành không có suy nghĩ nhiều điện ảnh cùng nguyên s e n kẽ sao mặc kệ nó như vậy cũng tốt chu hành cũng không muốn có người có thể bất cứ lúc nào đọc h i ể u trong lòng hắn ý nghĩ vẫn là trước tiên giải được đi chu hành trong tay cầm chấm vỡ hồn tán ngân châm tại trên người vô, tình đâm một hồi. vô tình hơi chỉ cảm thấy cảm thấy một luồng cùng chúng kịch độc lẫn nhau so sánh không hề yếu độc thẳng đến nàng đan điền mà đi chu hành tay phải đến ở vô tình phía sau lưng mở miệng nói cẩn thận cảm thụ Ý theo ta người này công con đường v ậ n công vô tình nghe chu hành lời nói cẩn thận cảm thụ nổi lên trong cơ thể cái k i a m ộ t dòng nước ấ m một lát sau chu hành đưa tay bông u ra vô tình liền bắt đầu tự mình v ậ n lên công đến liền chỉ đơn giản như vậy truy mệnh có chút c h v á n g tại trên người vô tình đâm một hồi sau đó lại sửa soạn một hồi vô tình phía sau lưng trước sau có điều một chén trả thời gian chu hành nếu là biết được truy mệnh ý nghĩ ít nói cũng đến tranh luận hai câu cái gì gọi là tại trên người vô tình đâm một hồi lại sờ soạn một hồi phía sau lưng nàng lời này rất có nghĩa khác trong bọn họ độc vừa vặn cùng ta trước luyện chế quá một loại quý hiếm độc dược độc tính ngược lại vừa vặn dùng để độc công độc biện pháp đến mở ra loại kịch độc này chu hành nói rằng đưa mắt đặt ở đoàn dự trên người ở đoàn dự bên cạnh còn có bước chân lảo đảo đoàn chính thuần tứ đại hộ vệ bọn họ đem đoàn chính thuần hộ vệ ở trung ương dù cho bọn họ đã dưới chân không vững nhưng vẫn cứ một bộ vẻ kiên định thiết thủ đại nhân cho nhất dĩ quán tri thân công còn có b theo, theo chu hành có điều công phu mấy ngày lập tức liền cho tới nhiều như vậy thần công bí tịch thực sự thoải mái chu hành đứng tại sau lưng cưu ma trí nhìn cưu ma trí đỉnh đầu độ thân thiện chỉ số không khỏi chân mày cao lại ma ơi quốc sư ngươi đừng như vậy ta có chút sợ xảy ra dựa theo chu hành đối với độ thân thiện hiểu rõ chín năm trở lên đã đầy đủ để cưu ma c h í vì hắn bất kể sinh tử nếu là độ thân thiện đến một trăm n ó i như thế dù cho là chu hành để cưu ma c h í tự sát cưu ma c h í cũng phải suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc hắn tự sát đối với chu hành có hay không có chỗ tốt đoàn dự nghe cưu ma c h í lời nói biểu hiện có chút xoắn suýt quay đầu liếc mắt nhìn đoàn chính thuần sau đó thở dài ta phụ vương trên người chịu đại lý xã t ắ t nặng ta như thấy chết mà không cứu này không chỉ có vi quân thần chi lễ còn có vi h ế u đạo nếu là thiên long tự chư vị đại sư đối với này có ý kiến ta đoàn dự quá mức lấy chết tạ tội ta đồng ý giao ra lục mạch thần kiếm chỉ c ầ u chu thần y cứu một cứu ta phụ vương còn có bốn vị thúc thúc thiết thủ cùng chu hành bản điều kiện thời điểm hắn đã đang suy nghĩ hắn am hiểu nhất võ công hắn gặp võ công tổng cộng liền tam môn một môn bắc minh thần công một môn lang ba vi bộ còn có bọn họ đại lý họ đoàn lục mạch thần kiếm đem bắc minh thần công cho chu hành bắc minh thần công có ba mươi sáu bức hắn chỉ nhìn trong đó hai bức còn lại đều bị hắn tại vạn kiếp cốc bên trong xuân dược thời điểm xé nát hắn tuy rằng luyện võ thời gian không lâu nhưng cũng biết mười tám điểm một trong bắc minh thần công vẫn là không bằng lục mạch thần kiếm trên người hắn lợi hại nhất võ công, nên được cho là lục mạch thần kiếm đoàn dự cũng muốn cùng chu hành biện pháp gần như có thể hai người có điều nhận thức hai ngày thôi hắn đối với chu hành có h ả o cảm chu hành không hẳn đối với hắn có h ả o cảm cảnh này khiến đoàn dự căn bản không dám mở miệng phụ thân hắn ngàn cân treo sợi tóc vì đại lý cũng vì phụ thân hắn hắn chỉ có thể đem lục mạch thần kiếm giao ra hoán hận chu hành sao ngược lại cũng không đến nỗi nếu là không muốn người ta cứu vậy thì rời đi là được rồi hạ độc người lại không phải chu hành thấy đoàn dự phải đem lục mạch thần kiếm giao ra c ò nếu có ý là đoàn chính thuần năng đáng n không có hôn mê nghe thấy đoàn dự muốn dùng lục mạch thần kiếm đổi lấy chu hành ra tay trị liệu chiếu tính tình của hắn nói cái gì đều sẽ không để cho chu hành trị liệu thậm chí trực tiếp từ cắt cũng không phải là không có khả năng này có thể vì nữ tử tự sát cái tên này tính cách có thể nói là cương liệt một nhóm cũng còn tốt mất đi không phải vậy lục mạch thần kiếm có thể không có duyên với chu hành rồi chu hành gật đầu sau đó hướng đi đoàn chính thuần đoàn dự thay thế thở dài hướng về một bên thiết thủ mọi người đi đến hắn chuẩn bị mượn một hồi chỉ mặc sau đó sao chép lục mạch thần kiếm chu hành trước tiên nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo vì là đoàn chính thuần tứ đại hộ vệ giải độc để bọn họ tự mình vận công trừ độc sau đó mới đưa ánh mắt đặt ở đoàn chính thuần trên người cái tên này hôn mê đi không có cách nào vận công trừ độc cái này cần chu hành tự mình đến mới được cùng vì là vương ngữ yên t r a thương bình thường chu hành đầu tiên là dùng dính vỡ hồn tán ngân châm ở đoàn chính t h u n trên người đâm một hồi sau đó vận công không chế độc tố hướng về chúng kịch độc phong đi hai người trung hòa đoàn chính thuần sắc mặt cũng là cấp tốc biến hóa lại là chén trà nhỏ thời gian đoàn chính thuần sắc mặt đ ố n g nhiên khôi phục hưởng hảo trong mày há mồm chính là một n g ụ m lớn máu độc chu hành thu công nay đoàn chính thuần nếu không lập tức hồi tỉnh lại đây đoàn chính thuần tám phần m ộ ư ơ i sẽ đem đoàn dự cho nói một trận bất quá bọn hắn hai cha con cụ thể làm sao trò chuyện vậy thì không liên quan chu hành sự tỉnh ngược lại người đã chữa khỏi coi như đoàn chính thuần tự sát tại chỗ nên cho y tư vẫn phải là cho nếu như đoàn dự dám lại một chuyện ra một chuyện đừng xem đoàn dự cho hắn cung cấp một cái thiên phú r ò n g chỉ cần dám nợ chu hành đồ vật chiếu đánh không lầm chu hành tiếp tục đi về phía trước triệu mẫn người động tác vẫn là rất nhanh một đám người chỉ có thần tiễn bắt hùng còn có triệu mẫn chín người chúng độc những người còn lại nội lực đều không yếu đầy đủ phòng hộ bản thân chư vị chuẩn bị ra cái gì y tư triệu mẫn bên cạnh một cái thấp bé tinh tráng hắn tử đi ra cái k i a chính là a nhị chỉ thấy a nhị trong tay nâng hai bản bí tịch võ công chu thần ý ỉa chúng ta nguyện ý lấy thiếu lâm đại kim cương trường pháp cùng kim cương chỉ hai môn võ công cầu chu thần ý trị liệu quận chúa cùng thần tiễn bắt hùng nghe a nhị lời nói chu hành cười lắc lắc đầu quay đầu nhìn về phía cưu ma trí cưu ma trí d â y hiểu biểu diễn chỉ thấy cưu ma trí tay phải thành trưởng quay về một bên đại thụ bổ tới cưng bánh trưởng lực lúc này đem đại thụ kia cho chặn ngang chém đứt nhìn cưu ma trí này một tay a nhị sắc mặt cứng lại đại kim cương trưởng cưu ma trí khỏe miệng vung lên tiếp tục b i ế n c h i ề u tay phải thành chỉ quay về một bên đá tảng đ i ờ n đi cự thạch kia mặt trên lúc này thêm ra một cái lâu ngón tay a nhị nhữ mày càng ngày càng lợi hại kim cương chỉ a nhị quay đầu liếc mắt nhìn triệu mẫn sau đó nói ta còn có thể nếu như là thiếu lâm bảy mươi hai tư kỹ vậy còn là quên đi thôi thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ thiểu tăng toàn bộ tinh thông cưu ma trí khỏe miệng hơi vung lên hắn liền yêu thích trường hợp này nên hắn biểu diễn đương nhiên lời này là có chút khót lác thế nhưng chỉ cần hắn sử dụng tới hơn hai mươi loại thiếu lâm tuyệt kỹ tất cả mọi người đều sẽ cho rằng hắn tinh thông toàn bộ thiếu lâm tuyệt kỹ cưu ma trí dùng sức cầm trong tay cờ xí cắm trên mặt đất sau đó đến một bên các loại thiếu lâm tuyệt kỹ bị hắn từng cái dùng ra làm cho ai nhị trực tiếp xem mắt choáng cưu ma trí từ đầu tới đôi đã dùng không xuống hai mươi loại thiếu lâm tuyệt kỹ đồng thời chính tông vô cùng Đây thực sự là p kim, kim luân pháp vương đồng n giản h nói h năm vòng đại t h u y ề n cũng được long tượng bàn nhược công cũng được đều là mật tông tuyệt học cái tiêu q ma trí chí chính là thổ phiên quốc sư mật tông bắt đại minh vương một trong hắn nếu là muốn học những ngày vóc công căn bản dễ như ăn bánh kim luân pháp vương mọi người cùng nhau nhìn về phía huyền minh nhị lão ý này tương đương rõ ràng phải dựa vào các ngươi huyền minh nhị lão huyền minh nhị lão biểu hiện khó coi đem huyền minh thần trưởng giao ra q u ỷ tài đồng ý làm như vậy nhưng nếu là không giao sau đó triệu mẫn có chuyện bất chắc vậy bọn họ chỉ có thể từ bỏ mông nguyên minh hoa phú quý những năm gần đây bọn họ giúp đỡ mông nguyên không biết giết bao nhiêu nước khác nhân vật rời đi mông nguyên nhất định sẽ đối mặt không ít nhân mã truy sát ngay ở huyền minh nhị lão do dự thời khắc bách tổn đạo nhân âm thanh bỗng nhiên văng lên t h ằ n g bó này không biết lúc nào xuất hiện ở thần tiễn bát hùng phía sau giờ khác này chính cười híp mắt nhìn chu hành có mệnh xem vậy cũng đến có mệnh họ ca huyền minh nhị lão nghe vậy c ù nhau g n gật đầu sư phụ đều lên tiếng bọn họ còn có cái gì tốt nói lộc trượng khách lúc này đưa tay luồn vào trong lòng huyền minh thần trưởng bí tịch hắn cũng là bên người mang theo lộc trượng khách không muốn liếc mắt nhìn trong tay bí tịch sau đó đem ném về phía chu hành chu hành đưa tay tiếp nhận sau đó liền đi hướng về phía triệu mẫn trước người chu thần y quả thực thủ đoạn cao cường này vô thường nhiên độc đều có thể mở ra triệu mẫn hiển nhiên nhận ra loại kịch độc này khói thuốc tuy rằng chúng độc có thể khỏe miệng vẫn cứ câu ra một vệ nụ cười bình thường cái này cũng là các ngươi vận khí đủ tốt nếu không có ta luyện chế vỡ hồ tán các ngư mạng nhỏ đã sớm không còn chu hành nói bào chế y theo chỉ dẫn triệu m ẫ n có võ công tại người chu hành chỉ cần hơi thêm dẫn dắt hắn liền có thể tự mình vận công trừ độc đem bí tịch giấu ở trong ngực chu hành trên mặt mang theo nụ cười hướng đi lại một người mặt sau chính là thiện chính mọi người nhận lấy phán quan bút các võ công bí tịch sau khi chu hành một người đâm một hồi đơn giản dẫn dắt liền ngừng lại sau đó chính là cái bang tứ đại trưởng lao cùng với cái bang bên trong người mang võ công người căn cứ con rồi lại tiểu cũng là thịt nguyên tắc chu hành thu bí tịch làm việc dùng để độc công độc biện pháp vì là những người này giải độc còn có một chút cái bang đệ tử bọn họ có điều là khí lực lớn một ít thôi cùng người thường không khác chỉ là ngừng thở may mắn từ trong rừng chạy ra những người này không có bí tịch võ công chu hành cùng lao đường sông sáo giang hồ nhìn quen sinh tử căn bản thì sẽ không bởi vì những người này đáng thương sau đó không thu bất kỳ y tư liền vì bọn họ giải độc cái gọi là y đức cao thượng chỉ là người trong giang hồ nhìn hắn nghĩa trần chính mình nao đủ thôi chu hành nhưng cho tới bây giờ không có nói hắn là người tốt thấy người này cũng không có y tư chu hành cũng không nói nhiều lập tức liền chuẩn bị sắp sụp hồn tán cùng ngân châm cho thu hồi đến chu thần y kể đây là kiều phong âm thanh chu hành quay đầu nhìn lại chỉ thấy kiều phong muốn đi lên phía trước tiêu viễn sơn không biết tung tích có thể kiều phong nhưng chưa rời đi nhưng là tại trên kiều phong đến đây thời điểm lại bị hoàng dung cho kéo chu thần y t ì a ngài không phải là muốn kiểu âm chân kinh sao trên người ta lợi hại nhất võ công chính là kiểu âm chân kinh ta lấy kiểu âm chân kinh vì là y tư cầu chu thần y cứu một cứu những này cái bang đệ tử khỏe không hoàng dung chắp tay nói không thể để cho kiều phong cùng quách tính hai người tiến lên cầu y thìa hai người bọn họ am hiểu nhất võ công đều là hàng long thập bắt trưởng h à n g long thập bát trưởng còn có đả cầu côn pháp loại này cái bang căn cơ võ học có thể không chuyển ra ngoài tốt nhất vẫn là đừng chuyển ra ngoài nếu là như vậy cái kia nàng tiến lên xin mời chu hành ra tay trị liệu cái bang đệ tử không thể nghi ngờ là thích hợp nhất chu hành trước đây không phải là muốn kiểu âm chân kinh sao cái kia nàng lợi dụng kiểu âm chân kinh thành kiểu y tư này bi tịch võ công ty u rằng quý giá cũng đã có không ít người xem qua cũng không phải là không thể chuyển ra ngoài chu hành liếc mắt nhìn trên đất hơn hai mươi người cái bang đệ tử ngoại trừ những n à y những người khác cơ bản đều chết ở bên trong một môn k i u âm chân kinh cứu hơn hai mươi cái đệ tử tầm thường c ũ n g k h ô n g phải k h ô n g được. Chu h à n h ba ấ t t h m không có n h ấ t đ ị n h p h ả i quách t ơ n h hoặc l à k i ể u p h o n g g i a t r hàng linh g t ậ p b á t trưởng ý nghĩ. Xem ở n h ữ n g n g ư ờ i n à y đều u vì hắn n c g cấp thiên phú d ò n g h â t n y ế t liên c h â n k i n h liền một môn t u â m chân k i n h ba cựu 103, c diệp nhị đường thiên sơn tuyết liên chương một trăm linh cựu diệp nhị đường thiên sơn tuyết liên cái bang tổ chức cái bang đại hội đương nhiên phải đem trong đại hội chuyện đã xảy ra cùng với bang chủ chỉ lệnh cho ghi chép xuống bởi vậy có chuyên môn đệ tử mang theo giấy bút hoàng dung hướng về bọn họ yêu cầu đến rồi giấy bút sau đó liền đi một bên sao chép cựu âm chân kinh đi tới tiểu phong cùng quách tính hai người vẫn chưa mở miệng quấy dối chu hành đem vị trí tặng cho hắn chỉ thấy chu hành qua lại ở trong đám người ở mỗi cái cái bang đệ tử trên người đâm một châm sau đó liền bắt đầu vì làm ấy người này trừ độc chu hành một người thực tại không giúp được đơn giản để cưu ma trí tiểu phong cùng với quách tính ba người cùng ra tay cho tới tiểu long nữ nội lực của nàng vẫn là bạc n h ư ợ c một chút đem đường lối vận công nói cho ba người sau khi bốn người đồng thời độc thủ tiến độ nhanh chóng một mặt khác ở chu hành chuyên tâm vì là cái bang đệ tử giải độc chữa thương thời điểm đoàn chính tuần cũng xa xôi tỉnh lại đoàn chính thuần chậm rãi mở hai mắt ra nhìn chung quanh một chút thấy đoàn dự bình yên vô sự lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hắn thực tại không nghĩ tới cái kia độc lại khó giải quyết như vậy hắn đã l i ề u mạng chống lại lại còn là t r ú n g độc vừa mới hắn mê man quá khứ thời điểm trong đầu chỉ muốn một chuyện cái kia chính là đoàn dự nhất định phải bình yên vô sự dù sao đây là hắn con trai duy nhất nếu là chu hành biết rồi đoàn chính thuần ý nghĩ nói không chắc lại đến cười ra tiến g đến đoàn chính thuần bên trong một trăm l lần độc đoàn dự đều không nhất định gặp bên trong một lần độc mặt khác con trai duy nhất chu hành cũng là cười cười không nói lời nào chu hành chỉ có thể nói đao bạch phượng đem lục người người người hàng lục chi cho quán triệt chứng thực đến t ự c hạn dự nhi người không sao chứ đoàn chính thuần âm thanh k h ạ c k hàn vừa tỉnh lại trước hết quan tâm chính mình nhi tự an toàn đoàn dự thấy đoàn chính thuần tỉnh lại tương tự thần tình kích động cha người r ố t cục tỉnh lại những người khác tuy rằng chúng độc nhưng cũng không từng ngất đi cha n g ư ờ i hôn mê bất tỉnh nhưng làm chúng ta cho dọa sợ có điều chu thần ý nói ngại là cùng đoàn diên khánh t h thí bị nội thương hơn nữa chúng độc lúc này mới hôn mê đoàn chính thuần gật gật đầu nhìn lại một chút tuy rằng sắc mặt tái nhận nhưng vẫn cứ nhảy nhóp tương bừng tứ đại hộ vệ cũng Chu chúng nhẹ nhõm. Là chu thần ý vì chúng ta giải là Là phào thở ta vì đoàn ộ c s a đ o Chính Thuần mở miệng hỏi, miệng mở dự nhi, nâm đến, ta phải đến cùng、chu、Thần、ý、ngay mặt cảm ơn. Đoàn cha phải Chu mau mặt đưa ta cảm dậy Dự liền vội vàng đem đoàn chính thuần giúp đỡ lên biểu hiện hơi chút lung túng cha xác thực là chu thần y vì ngươi còn có bốn vị thúc thúc giải độc có thể ngươi cũng biết chu thần y q u ý quý củ đoàn dự nói tới đây đoàn chính thuần không khỏi một trận q u ý củ sửng sốt một lúc đoàn chính thuần mới nhớ tới trên giang h ậ nghe đồn vội vã trận to hai mắt vo công ngươi ngươi đem lục mạch thần kiếm truyền ra ngoài đoàn dự biểu hiện lung túng chúng ta đoàn ra võ công ta liền sẽ một môn lục mạch thần kiếm còn có cha trước đây để ta thuộc nằm lòng nhất dương chỉ có thể chu thần y đang vị quần hùng trị liệu trước sớm nói rõ như muốn giải độc phải dùng mạnh nhất võ công đến đảm nhiệm y tư bất truyền lục mạch thần kiếm ta làm sao cứu cha còn có bốn vị thuốc t h ú ố c a đoàn chính thuần hô hấp đều gấp gáp một chút chỉ vào đoàn dự một lát không nói ra lời cha ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao đoàn dự yếu yếu nói rằng ta nếu là không có hôn mê ta thả rằng tự sắc cũng sẽ không ngừng ngươi đem lục mạch thần kiếm chuyển ra đoàn chính thuần có chút không nói gì vương ra, ngược lại thế tử vẫn không có đem lục mạch thần kiếm bí tịch cho chu thần y yề nếu không chúng ta đổi một môn võ công đến đảm nhiệm y tư làm sao tứ đ ạ i hộ vệ một trong chữ vạn lý nói dứt tiếng đoàn chính thuần cùng đoàn dự cùng nhau nói việc này tuyệt đối không thể đoàn dự r ứ t lời thấy đoàn chính thuần tức giận chừng một ánh mắt chính mình vội vã cúi đầu không dám cùng đoàn chính thuần đối diện vẫn là cha hắn tới nói đi đoàn chính thuần nói chu hành người này y thuật thông thần chúng ta nếu đã đáp ứng dùng lục mạch thần kiếm đảm nhiệm y tư nếu là bỗng n i ê n thay đổi chủ ý tất nhiên sẽ cùng chu hành trở mặt hắn võ công các ngươi cũng đều nhìn thấy Càng khỏi nói, nói khỏi bởi vậy tuyệt đối không thể cùng chu hành trở mặt đoàn chính thuần nghĩ tới tương đối sâu xa nếu như có thể cùng chu hành tạo mối quan hệ tương lai người trong hoàng thất có người bị bệnh dựa vào hôm nay tình duyên nói không chắc có thể thỉnh cầu chu hành ra tay giúp đỡ đoàn dự giơ tay lên đến trong tay hắn còn cầm mới vừa sao chép tốt lục mạch thần kiếm bí tịch vậy theo cha hắn từng nói hắn có thể phải đem lục mạch thần kiếm bí tịch cho chu h à n h rồi cho đi lục mạch thần kiếm lấy nhất dương chỉ làm căn cơ không có nhất dương chỉ là kiên quyết luyện không thành lục mạch thần kiếm đoàn dự gật gật đầu nếu không có hắn từ nhỏ đã đọc thuộc lòng nhất dương chỉ k h ẩ u quyết bằng không hắn thật sự không cách nào sử dụng tới lục mạch thần kiếm đến hắn nhất dương chỉ nắm giữ cũng không thuần t h ụ chỉ là gần bên trong lực mạnh mẽ triển khai ra cái này cũng là hắn lục mạch thần kiếm lúc được lúc không một trong những nguyên nhân đúng rồi ngươi có từng cùng chu thần y đã nói để hắn không muốn đem lục mạch thần kiếm truyền ra ngoài đoàn chính thuần nhìn trong đám người biểu hiện phấn khởi cưu ma trí đ ô n g nhiên mở miệng hỏi đoàn dự không khỏi s ứ sở sau đó lắc lắc đầu đoàn chính thuần thở dài đường đường thổ phiên quốc sư đi theo chu thần y bên cạnh giống như tùy tùng như thế nếu như không có chỗ tốt b ả n vương khả không tin hắn sẽ làm như vậy ta đi nói đi lục mạch thần kiếm chu thần y học cũng là học nếu để cho cưu ma trí cái kia phiên tăng cho học đó mới là t h i họa đoàn dự mặc dù có lỏng vì là cưu ma trí biện giải một hai có thể đoàn chính thuần nơi nào cho hắn cơ hội này trực tiếp đem trong tay hắn lục m ạ n h thần kiếm bí tịch cho cầm tới sau đó liền ở tứ đại hộ vệ nâng đỡ hướng về chu hành đi đến giờ khác này chu hành đã đi tới hách liên thiết thụ trước người lão này động tác khá là chậm trực tiếp xếp hạng cái bang phía sau của đám người hắn vốn là muốn mang còn lại hai đại kẻ ác còn có tây hạ nhất phẩm đường rất nhiều cao thủ trên ngang có thể tưởng tượng đến cái bang còn có kiểu phong quách tính hoàn g dung các loại cao thủ vẫn cứ bình yên vô sự liền kiềm chế lại trong lòng sao động lựa chọn đàng hoàng xếp hàng đúng hắn bên này nhi liền còn lại hai đại kẻ ác, đoàn khánh cái tên này thấy đoàn dự vướng tay chân liền triển khai khinh công rời đi rừng hạnh căn bản không cho h ắ n cái này đại nguyên xoáy một chút xíu mặt m ũ i còn có diệp nhị nương khói thuốc nổi lên bốn phía diệp nhị nương vốn là ở bên cạnh họ đồng thời ra bên ngoài chạy có thể chờ chạy đến sau khi diệp nhị nương nhưng là không gặp tung tích khả năng là chính mình trốn bị người chọc thủng thân phận của chính mình nói không chắc nàng đi tìm người ta thân mật thiếu lâm vương trượng đi tới đây bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều chu thần y kể làm phiền ngươi ra tay vì nàng giải độc lao phu đồng ý bằng vào ta phá quân quyền pháp đảm nhiệm y tư một thanh âm từ phía sau vang lên hách liên tiếp thụ biểu hiện trở nên không kiên nhẫn lên vừa định tức giận quát mắng đối phương đến cùng có hiểu quy củ hay không thật là khi hắn nhìn thấy đối phương tướng mạo thời điểm nhưng là nói không ra lời người đến chính là tiêu viễn sơn hắn trong tay nhắc theo một người người kia không phải diệp nhị nương còn có thể là ai t h ậ t thòi bọn họ còn tưởng rằng này diệp nhị nương đi tìm hắn thân mật hợp là bị tiêu viễn sơn cho bắt đi à. tiêu viễn sơn đi lên phía trước hướng về phía chu hành chắc tay chu thần y h i làm phiền chu thần y xuất thủ cứu rút tiêu viễn sơn nói đem trong lòng bí tịch lấy ra vừa mới hắn thấy khói độc nổi lên một phía căn bản sẽ không có coi là chuyện to tát tuy rằng hôm nay sự tình còn có thể lan truyền ra ngoài có thể tiêu viễn sơn nhưng là quyết định chủ ý nếu là thiếu lâm giả câm và biết hoặc là chỉ là tiệu trường đại giới vậy hắn liền muốn diệp nhị nương cùng thiếu lâm phương trượng huyền từ gặp lại trên một mặt đúng rồi còn phải xin mời thiên hạ quân hùng hắn phải làm thiên hạ quân hùng trước mặt đem đôi cậu nam nữ này tặng tiệu với nhau sự tỉnh tuyên dương ra ngoài hắn phải đem thiếu lâm danh dự đạp ở trên đất nhiều lần trà đạp lấy tiết hắn mối hận trong lòng nhưng hắn mới vừa mang theo diệp nhị nương ra cánh rừng độc tố của hắn đúng là đều dùng nội lực ép ra ngoài diệp nhị nương nhưng là trúng độc hắn vốn là muốn dùng nội lực giúp diệp nhị nương đem độc ép ra ngoài hắn nhưng không hy vọng diệp nhị nương liền chết như vậy chỉ là đáng tiếc hắn liều cái mạng ra đều không có thể đem độc tố cho triệt để thanh trừ sạch sẽ không có cách nào hắn chỉ có thể trở về xin mời chu hành ra tay giú đỡ chu hành vì là triệu mất mọi người trị liệu thời điểm hắn đã đến hắn tận mắt nhìn cưu ma trí sử dụng tới thiếu lâm rất nhiều tuyệt kỹ. biết được trên người mình thiếu lâm tuyệt kỹ là hấp dẫn không được chu hành liền thay đổi hắn sư môn phá quân quyền pháp năm đó nhạn môn quan một trận chiến hắn lấy sức một người đem trung nguyên mấy chục hào kiệt đánh tệ ra quần nếu không có cuối cùng ông thê t ử nhảy núi những n à y trung nguyên võ nhân sớm đã bị hắn cho g i ế t sạch rồi năm đó chống đỡ hắn quá độ thần uy chính là này phá quân quyền pháp hắn dựa vào phá quân quyền pháp bên trong một chiêu mãnh h ổ hạ sơn tươi sống xé ra mấy cao thủ từ trong lòng cũng đã chiếm cứ ưu thế ngay ở tiêu viễn sơn cảm thấy đến chu hành gặp tiếp thu bí tịch đồng thời lựa chọn vì là diệm nhị nương trị liệu thời điểm chu hành nhưng l ạ trực tiếp bỏ qua Diệp nhị nương. hướng đi hách liên tiếp thụ trộm lấy người khác trẻ con tới chơi làm đùa bỡn xong liền tức sát hại bởi vậy được rồi không chuyện ác nào không làm danh hiệu ta chu hành không phải người tốt có lúc cũng cứu người xấu có thể xem xấu như thế thái quá người ta một cái không cứu chu hành lắc lắc đầu mỗi ngày đùa bỡn một cái trẻ mới sinh thời gian lâu như vậy chết ở diệp nhị nương trong tay trẻ con không biết có bao nhiêu liền sung những người sinh ra không lâu hài tử chu hành nói cái gì đều sẽ không cứu diệp nhị nương nhìn t r u n g hắn dĩ v ã n g đã cứu người thật sự được cho xấu cũng là một cái nguyên vị vân hơn nữa là đảo rơi chưa triệt để dựng thành chưa hoàn toàn hắc hóa nguyên tùy vân hắn vẫn không có làm ra nguyên bên trong những người người người đoán trách sự tình cái này cũng là chu hành đáp ứng vì là nguyên tùy vân trị liệu nguyên nhân có thể diệp nhị nương không giống hắn sẽ không đi chủ động giết những n à y kẻ ác tuy nhiên sẽ không vì là người như thế trị liệu tiêu viễn sơn trong mày chu hành phía sau cứu ma trí thấy thế khoe miệng vung lên trực tiếp xoay người cùng tiêu viễn sơn đối lập mà chạm có phục hay không không phục làm ngươi gạo tiêu viễn sơn hít sâu một hơi không nói thêm gì nữa nhắc theo diệp nhị nương liền rời khỏi bên trong rừng hạnh Quá mức đ ế người đi lôi kéo nhạn môn g con đi thể thiếu hiệu sơn, ngược lại quả đi. điều i tra rõ chân tướng sau khi dựa theo cha nói phương pháp đi làm tiêu viễn sơn cao giọng nói bên trong rừng hạnh tiểu phong hít sâu mở hơi t v ề u phong dứt lời căn bản không cho quách tính cùng hoàng dung giữ lại cơ hội xoay người đi theo đoàn dự đạo cá biệt vừa mới hắn ở nguy nan bên trong đoàn dự cùng cha hắn đoàn chính thuần không để y sinh tự đi ra cứu giúp hắn liền biết người huynh đệ này kết bái quá đúng rồi hai người lẫn nhau kể tâm sự quá một hồi lâu mới ôm ấp một phen từng người tách ra cường gian phạm ta cũng không cứu chu hành liếc mắt một cái vân trung hạng mở miệng nói chu hành tiếp tục nhìn về phía trước xem nhạc lao tam nói ngươi tuy rằng tính khí táo bạo làm việc tàn nhẫn nhưng cũng nói tín nghĩa xấu cũng không c h ế t để cứu ngươi một mạng ngược lại cũng không phải không được nay tứ đại ác nhân bên trong đoàn diên khánh g i ế t đại thể là kẻ thù chỉ là hắn nơi đi qua nơi chó gà không tha bất luận nam nữ già trẻ toàn bộ g i ế t sạch trong thời gian cực ngắn g i ế t hơn trăm người này uy thế thực tại không bình thường lúc này mới bị người kêu cái tội ác đẩy trời danh hiệu người này còn có nhạc lao tam đều ở chu hành có thể tiếp thu trong phạm vi cùng phải r t trẻ con gian dâm phụ nữ so ra hai người này liền có vẻ chính trực thiện lương rất nhiều hách liên đại tướng quân các ngươi có thể ra cái gì chu hành c ư ờ i hỏi không chờ hách liên thiết t h ụ nói chuyện ngưu mô Kiêu ma c h í trước tiên mở miệng chu thần y hiề hai người chúng ta đã từng bị bọn họ thái phi truy sát không bằng để bọn họ ra gấp đôi y tư hách liên thiết t h ụ cùng nhạc lão tam cùng nhau nhìn về phía Kiêu ma c h í một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ thật ác độc còn lửa chọc chu thần y hiề bổn tướng quân nha không ta không am hiểu v õ c ô n g ta nghe nói chu thần ý yêu thích dược liệu ở đại minh thời điểm cũng từng thu lấy quý giá dược liệu làm người chữa bệnh tại hạ có một cây ngàn năm tuyết liên lấy tự thiên sơn quý giá vô cùng cùng đại minh trong hoàng cung cất giấu cái kia một cây giống như đúc ta đồng ý lấy ngàn năm thiên sơn tuyết liên vì là y tư cầu chu thần ý vì chúng ta trị liệu hách liên thiết thụ rất có đảm đương biểu thị chính mình bọn tiểu đệ y tư một mình hắn ra ngàn năm thiên sơn tuyết liên nhiều quý giá đổ vào ta tăng trưởng công lực giải độc c h ữ a thương đều là tốt nhất phẩm chu hành tự nhiên sẽ không tự tuyệt đám người kia lợi hại nhất cũng có điều một cái nam hại ngạc thần h ắ n ngạc miệng cắt chu hành là thật sự không lọt mắt một cái thiên sơn tuyết liên có thể sánh được một trăm môn ngạc miệng cắt loại hình võ công không cho láo từ trị ta bắt được ngươi nữ nhân Ta tử trị. hay xem ngươi không có cho không láo vân trung hạc thấy chu hành không thèm nhìn chính mình sợ hai tử vong dường như sóng c h i ề u bình thường mà đến ánh mắt đông nhiên trở nên tàn nhẫn lên hắn mặc kệ những người đưa mắt nhắm vào chu hành mang đến thiên tiên bình thường nữ tử trên người chu hành cùng k ư u ma c h í hắn không phải là đối thủ cái kia nhìn qua có điều mười mấy tuổi tiểu cô nương có thể lợi hại đi nơi nào vân trung hạc qua loa tính toán ưu thế ở hắn vân trung hạc đông nhiên ra tay thẳng đến tiểu long nữ mà đi hiếm hoi còn sót lại nội lực toàn bộ điều động lên hắn đã không thèm đến sỉa không thành công tiện thành nhân vân trung hạc h á c h liên thiết thụ trận to hai mắt đầu ngón tay chỉ vào vân trung hạc lớn tiếng têu sợ hãi chỉ lo chu hành bởi vì vân trung hạc cử động mà thiên nội cho bọn họ ai có thể thương nghĩ chu hành không thèm nhìn vân trung hạc đừng hoảng hốt chính mình tìm đường chết thôi chu hành cầm chấm vỡ hồn tán ngân trâm hướng về phía h á c h liên thiết thụ cười ha hà nói h á c h liên tướng quân nói được là làm được ca ngươi nếu như đ ổ i ý ta giết ngươi toàn ra nhà nhìn chu hành h i ế p h i ế p mắt dáng vẻ h á c h liên thiết thụ đầu đều trồi lên tầng tầng mồ hôi lạnh không ngừng gật đầu ngay ở vợ nãy vân trung hạc vọn tới tiên tử kia bên cạnh một kiếm tiên tử kiêm một kiếm liền đem vân trung hạc cho đâm c ã i đối với xuyên hách liên tướng quân có thể bay bồ câu đưa thư hai tháng sau đem thiên sơn t u y ế t liên đưa đi đại tống biệt kinh vào lúc ấy ta sẽ ở đó chu hành ước lượng một chốc thời gian hách liên t i ế t thụ dùng bồ câu đưa tin lại sắp xếp nhân thủ hộ tống thiên sơn t u y ế t liên hành trình khẳng định chậm chậm liền cho bọn họ thời gian hai tháng đi vào lúc ấy chính mình nên đã cùng quý hoa lão tổ chạm trán đồng thời tiếp thu đối phương chỉ điểm còn có vô tình hai chân cũng khá là tiêu hao thời gian. Thấy hách liên tiếp thụ không có phản ứng chu hành lần thứ hai lặp lại không làm được liền giết người toàn da gạo tương tự với vô thường yên loại hình đ ộ c dược ta không phải là không có bằng ta võ công ẩn n u ố t tiến vào tây hạng không chờ chu hành nói xong hách liên thiết thụ đầu tựa như cùng đào tỏi bình thường điểm cái liên tục đừng nói đừng nói làm theo còn không được sao chính chủ uy hiếp cũng coi như một cái đại hòa thượng cũng xung bọn họ đem nắm đấm nắm giác hưởng đồng thời dùng một bộ ánh mắt uy hiếp nhìn bọn họ chu hành thỏa mãn gật gật đầu cuối cùng một nhóm người mở chị chương một trăm linh bốn bách tổn đạo nhân nhằm vào động một cái liền bùng nổ chu hành động tác không chậm ngoại trừ một cái hách liên thiết thụ sẽ không võ công ở ngoài những người khác đều có thể vận chuyển nội lực đến từ hành giải độc bởi vậy chu hành chỉ là tiêu tốn thời gian đ ố t một nén hương liền đem tây hạ nhất phẩm đường người bị chúng độc đều cho mở ra cuối cùng còn không quên cho hách liên thiết thụ một cái lời khuyên cẩn thận cả nhà chính mình chu thần y vỉa đoàn chính t h u ầ n cái kia suy yếu âm thanh v a n g lên chu hành bay đầu nhìn lại thấy đoàn chính t h u ầ n trong tay cầm một đống trang giấy đầu tiên là s ư n g sở sau đó liền dẫn lên nụ cười t à i thần ra đến rồi chu hành đi lên phía trước chắp tay nói đoàn vương ra đoàn chính phần đồng dạng chắp tay khuyền tử đã cùng bản vương đã nói hay là muốn đa tạ chu thần y ân cứ mạng này lục mạch thần kiếm cho ta đoàn gia tới nói trọng yếu vô cùng nhưng ta đoàn gia cũng là chú ý tín dụng người nếu đã đáp ứng lấy lục mạch thần kiếm đảm nhiệm ý tư liền tuyệt không nốt lời đoàn chính thuần nói cầm trong tay lục mạch thần kiếm bí tịch dơ lên hướng về chu hành đưa tới chu hành biểu hiện như thường mãi mãi n à y đoàn chính thuần nói chuyện t h ở mạnh nghĩa n g h e được phía trước câu kiên này lục mạch thần kiếm đối với ta đoàn gia tới nói trọng yếu vô cùng thời điểm chu hành còn tưởng rằng đoàn chính thuần muốn lật lọng chuẩn bị cho hắn một môn cái khác võ công đây có điều cũng may đối phương vẫn là coi trọng chữ tín vẫn cứ đem lục mạch thần kiếm đưa ra chu hành vừa định đưa tay tiếp nhận lục mạch thần kiếm. phía sau ưu ma c h í liền vội vàng tiến lên loại chuyện nhỏ này làm sao có thể làm phiền chu thần y kể nếu không là nhìn không thích hợp như xí chùi đít sự tình hắn đều có thể cho chu thần y làm giúp lạc ưu ma c h í khỏe miệng n ư ớ c ra mở ra hai tay liền muốn đem lục mạch thần kiếm tiếp nhận sau đó đưa cho chu hành chỉ là ngay ở hai tay của hắn sắp đụng tới bí tịch kiếm phổ thời điểm đoàn chính thuần nhưng là hướng về bên cạnh vừa thu lại làm cho ưu ma c h í sờ soạn cái không ưu ma c h í biểu hiện biến đổi không vui nhìn về phía đoàn chính thuần tuy rằng một câu nói chưa từng nói nhưng trong đó hàm nghĩa nhưng là lại rõ ràng có điều ngưu ý tứ gì đoàn chính thuần cũng không để ý tới cưu ma trí mà là nhìn về phía chu hành chu thần ý ý này lục mạch thần kiếm chính là ta nước đại lý đ ấ y bao hàm ta chờ tin tưởng chu thần ý ý tất nhiên sẽ không đem ta nước đại lý gốc gác chuyển đến cái k h á c bọn đạo trích đồ trong tay đoàn chính thuần nói đi tới chu hành trước người đem lục mạch thần kiếm hướng về trước một đệ chu hành hơi nhúng mày đoàn chính thuần lo lắng h ắ n cũng lý giải nhưng hắn cũng không ủng hộ đều đưa đến trong tay hắn đến rồi cái k i a không phải là đồ vật khác xử lý như thế nào còn chưa chính là chính hắn định đoạn lúc nào đến phiên đoàn chính thuần phát hiệu lệnh hắn cùng đoàn dự thương lượng thời điểm c q cái cái ma trí im lặng không lên tiếng thật sự coi hắn gốc thật sự cho rằng hắn không thấy được đoàn chính thuần phép khích tướng đoàn chính thuần nói phía trước những câu nói kia hắn rất tán thành có thể mặt sau cái kia lời nói hắn liền không tán thành cái gì gọi là lục mạch thần kiếm chỉ là c h ò mèo vừa mới đoàn dự cùng đoàn diên khánh giao thủ hắn cũng thấy hắn vốn cho là mộ dung bác nói khoác lục mạch thần kiếm chính là đệ nhất thiên hạ kiếm pháp hắn vốn là còn chút thịt mũi con t h ư ờ n g cảm thấy đến độ là đem nội lực ngoại phóng vo c ô n g thôi hắn hỏa diễm đao không so với lục mạch thần kiếm kém có thể hai người một đôi so với hắn không phải không thừa nhận lục mạch thần kiếm tinh diệu trình độ cách xa ở hắn hỏa diễm đao bên trên đoàn dự triển khai lục mạch thần kiếm có thể bắn ra kiếm khí vẫn có thể ngưng tụ kiếm khí với ngón tay bên trên có thể vung chém có thể tập đâm lê m có có những này võ công thực sự quá hấp dẫn người cuối cùng chính là nó đặc tính lục mạch thần kiếm kiếm khí trong suốt không thể phỏng đoán khiến người ta khó có thể phòng bị còn hắn hỏa diễm đao gia chiêu thời điểm liền d ẫ n có bảng bạc sóng nhiệt mặc dù không cách nào bắt giữ nó đường đao có thể chỉ cần căn cứ sóng nhiệt chuyển đến phương hướng liền có thể đoán được hắn hỏa diễm đao khí gặp từ nơi nào chuyển đến hắn tuy rằng nghĩ đến đem khống hạ công cùng hỏa diễm đao dung hợp lại cùng nhau biện pháp làm cho hỏa diễm đao có thể ở giữa không trung chuyển hướng có thể hỏa diễm đao sóng nhiệt gây ra có thể làm cho cao thủ rõ ràng đoán được đường đao của hắn ngược lại lục mạch thần kiếm sẽ không có loại thiếu sót này nếu như có thể đem lục mạch thần kiếm cùng khống hạ công dung hợp với nhau nghiên cứu phát minh ra có thể chuyển hướng kiếm khí đến lục mạch th đối thủ chỉ có thể căn cứ ngón tay điểm ra phương hướng để phán đoán kiếm khí phương hướng nếu là dùng lại đến nó phương hướng cũng không thể phỏng đoán đó mới là thật sự nghịch này cưu ma chi đối với lục mạch thần kiếm thực tại hừng hực vô cùng làm sao có khả năng gặp bởi vì đoàn chính thuần câu nói đầu tiên từ bỏ đối với lục mạch thần kiếm truy đuổi đoàn chính thuần cũng không nói nhiều chỉ là đưa mắt phóng tới chu hành trên người hắn hy vọng chu hành có thể đồng ý hắn mới vừa mở miệng xác thực là muốn gây nên cưu ma chi lòng hào thắng làm cho c ư ma chi tự mình đáp ứng không biết tu luyện lục mạch thần kiếm có thể trước mắt tình huống là chu hành không cho hứa hứa hẹn c ư ma chi cũng không bị lừa. hắn đại lý họ đoàn s á c thực là nói được là làm được nhưng nếu là chu hành cố ý phải đem lục mạch thần kiếm truyền thụ cho cưu ma c h í vậy hắn cũng chỉ có thể đem mệnh trả lại chu hành lớn như vậy nhà không ai nợ ai chu thần y gì bản vương cứ việc nói thẳng lục mạch thần kiếm can hệ trọng đại bản vương tin tưởng chu thần y nhân phẩm lục mạch thần kiếm truyền thụ cho chu thần y cũng không sao có thể bản vương lo lắng chu thần y tuổi trẻ không chịu đựng được người khác lời chót lưỡi đầu môi bởi vậy hy vọng chu thần y có thể đáp ứng việc không đem lục mạch thần kiếm truyền thụ cho người khác đặc biệt là vị quốc sư này ta chờ cũng không phải là uy hiếp ch Bạn bốn Vương còn có vị huynh vị có đoàn ệ liền lại lạng tính mạng trả lại chu Thần y, cũng tặng、chu、Thần vạn đem trả Chu Chu h Y, Y g kim, thời tạm chính o i n ư Chu cực Thần khổ h Y vừa mới p đi. đ o à c í n h thuần chắp tay nói rằng nói xong lời cuối cùng thậm chí hướng về phía chu hành khom l ư n g hành lễ thái độ chân thành cực kỳ phía sau hắn tứ đại hộ vệ cũng là biểu hiện kiên định thở dài bốn người tay phải chậm rãi tụ lực chỉ cần chu hành lắc đầu từ chối bọn họ thì sẽ lập tức một trường vô nát chính mình thiên linh cái chu hành sắc mặt khó coi hắn là thật không có ngờ tới đoàn chính thuần gặp chơi như thế một tay vẫn là câu nói kia hắn có thể hiểu được đoàn chính thuần thế nhưng hắn không ủng hộ chu hành vừa định lắc đầu từ chối biểu hiện biến ảo không ngừng k ê u ma trí liền dành trước một bước cao giọng nói bọn ngươi nói nhiều như vậy đơn giản chính là lo lắng tiểu tăng gặp từ chu thần y châu ấy học lục mạch thần kiếm thôi cũng được tiểu tăng liền ở đây lập lời t h ể tiểu tăng tuyệt không từ chu thần y châu ấy học lục mạch thần kiếm làm sao k ê u ma trí ý nghĩ rất đơn giản hắn giống như chu hành đoàn chính thuần làm như vậy hắn cũng có thể hiểu được thế nhưng cũng không đồng ý nhưng hắn cũng không có biện pháp vừa mới chu thần ý đã cao mày nếu như hắn không biểu hiện y theo chu thần ý tính khí nhất định sẽ không nói hai lời đáp ứng đoàn chính thuần để đoàn chính thuần còn có hắn bốn cái thủ hạ tự thì tương đương với chu thần y bận việc một trận cuối cùng vẫn cứ không có cứu sống đoàn chính thuần còn có tứ đại hộ vệ có thể đại lý họ đoàn người cũng không mượn g phí để chu hành ra tay b i ể u tặng chu hành hoàng kim và lạng xem như là khổ cực phí mới vừa nghe đúng là công bằng công chính có thể cưu ma c h í cũng không muốn chu hành bởi vì hắn mà đắc tội đại lý hoàng thất phải biết đoàn chính thuần nhưng là nước đại lý tương lai quốc quân đoàn chính minh s ắ p thoái vị xuất r a đoàn chính thuần kế vị cũng chính là này một hai năm sự t ì n h cưu ma c h í tuy rằng khát vọng được lục mạch thần kiếm có thể này nếu như muốn thành lập ở chu thần y đắc tội đại lý họ đoàn điều kiện tiên quyết vậy này lục mạch thần kiếm hắn chu thần y hài lòng vui sướng là tốt rồi hắn ưu ma c h í ăn chút gì thiệt t h i liền ăn chút gì thiệt t h i hắn không để ý lại nói hắn phát cái gì lời thề không ở chu thần y nơi này được lục mạch thần kiếm từ chỗ khác được lục mạch thần kiếm là được rồi chứ hắn liền không tin bằng hắn ưu ma c h í thông minh tài trí vẫn không có biện pháp từ đoàn dự hoặc là cái khác thiên long tự gia tăng trên người được lục mạch thần kiếm chu hành ở ưu ma c h í không ngừng ánh mắt á m chỉ dưới hướng về phía đoàn chính thuận gật gật đầu ta cũng đáp ứng có điều đoàn vương gia chư vị động tác này có chút không chân chính a chu hành dứt lời cũng không để ý tới đoàn chính thuần lúng túng ngay t i ệ n tay tiếp nhận đoàn chính thuần trong tay lục mạnh thần kiếm kiếm phổ sau đó nhìn về phía hướng về hắn đi tới vương ngự yên nàng mới vừa khôi phục giờ khác này môi còn có chút trở nên trắng đoàn chính thuần thấy chu hành không để ý tới mình vừa định xoay người rời đi mà khi hắn nhìn thấy vương ngự yên tướng mạo sau khi lúc này sưng sờ ở tại chỗ làm sao như thế xem a la đoàn chính thuần có chút c h o n g váng lại liên tưởng đến vương ngự yên xuất thân gian g nam trong lòng đều không khỏi có chút run dậy chu thần y k ỉ a ta chờ bí tịch cũng viết tốt truy mệnh cùng thiết thủ hai người đẩy vô tình cũng đi lên phía trước hai người đem bán đoạn cầm cùng với nhất dĩ quản c h i thần công bí tịch cùng nhau đưa cho chu hành đoàn chính t h ầ n còn đang sững sờ bên trong lời nói thực sự nếu là không có một v ệ n thanh cùng trung linh những sự tình này hắn chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều có thể trước đây với hắn từng có cá nước vui vẫy nữ tử tất cả đều cho hắn sinh hải tử vậy hắn liền không thể không suy nghĩ nhiều vạn nhất này vương ngự y ê n cũng vậy có thể trước mắt người thực sự quá nhiều hắn vẫn đúng là không tiện mở miệng dò hỏi c á c loại đi chu thần y vỉa ngươi có thể hay không cứu giúp h á chu cùng a bích các nàng nhà ta lang hoàng ngọc động bên trong bí tịch võ công ngươi có thể tùy ý chọn tuyển lời này vừa ra nguyên bản nhân vì là đoàn chính t h u ầ n lợi nói mà không ngừng ở trong lòng phỉ nổ hắn cưu ma chi trong nháy mắt hoàn hồn tiểu tăng đầy máu phục sinh rồi lan hoàng ngọc động chu thần y đã từng nói bọn họ sắp đi gặp vô nhai tử ở vân vụ sơn thu gom có thiên hạ võ công sau đó vân vụ sơn bên trong bí tịch võ công bị lý thu thủy cùng đinh xuân thu lấy đi mang đi tới giang nam mạ n đà sơn trang chu hành quyết định cho vương ngữ yên một cái mặt mũi dù sao còn phải hy vọng n à n g cho vô nhai tử lưu cái ấn t ư ợ tốt do đó được bắc minh thần công đây cho tới lan hoàng ngọc động bên trong bí tịch võ công đùa giỡn chu hành nếu là nói với lý thanh la một tiếng có thể dẫn nàng đi gặp nàng cha ruột lý thanh la chỉ sợ là gặp cầu chu hành vào động khắc khắc này động không phải đối phương động hiện đem nhất di quán c h i thần công còn có bán đoạn cầm cho phóng tới trong lồng ngực sau đó liền đến a chu cùng a bích trước người hai người một người một t r â m chu hành nhanh tay nhanh mắt một tay một cái có điều thời gian đốt một nén hương hai người liền p h u n ra một ngụm lớn máu độc thu công xong việc chư vị đại gia độc đã mở ra chu hành mở miệng nói rằng xem ở ta thu hoạch khá dồi dào phân như trên ta cho chư vị nửa năm hậu mãi trong vòng nửa năm có không phải mái bất cứ lúc nào tới tìm ta ta miễn phí cho chư vị trị liệu nghe chu hành lời nói không ít người r ồ n dập chắp tay đối với chu hành nói cảm ơn không ít người trong giang hồ hơi hơi khôi phục một chút e sợ cho gặp mặt đến vô thường yên loại hình t í c h độc có một chút năng lực hoạt động sau khi liền rời khỏi rừng hạnh lại một lát sau hoàng dung cũng đi tới nàng viết chính tả cửu âm chân kinh thực sự là số lượng từ quá nhiều rồi như là thiết thủ cùng truy mệnh cùng với đoàn dự viết đều chỉ là một môn võ công thôi nàng viết chính tả cửu âm chân kinh không giống nay cửu âm chân kinh phong phú toàn diện tiếng phạn viết liền cửu âm quy tắc chung ở ngoài còn có như là đại phục ma quyền tội kiên thần trào loa toàn c ử u ảnh di hồn đại pháp bạch mãn g tiên pháp thủ huy ngũ huyền tội tâm trưởng kim trung cháo chữa thương thiên điểm h u y ệ t thiên các loại thần công tổng cộng có hơn mười môn võ công nàng cùng quách tính hai người hơn nữa quách tính dùng tới tả hữu hô bác hai tay mở cùng tương đương với ba người cùng nơi viết cũng viết không lâu thời gian bây giờ rốt cục viết xong cao cao một sấp này chính là trên giang h ồ người người đều muốn được cựu âm chân kinh món đồ này là thật sự không thể hướng về trong lòng thả nhét không xuống đi chu hành mang tới cùng nơi bố đem gói ký lưỡng treo ở trên lưng n g a diện chờ rời đi rừng hạnh sau khi hắn liền đem bên người mang theo bí tịch võ công toàn bộ xe một m lần ngược lại hắn từng có mục không quên khả năng trước tiên toàn bộ ghi vào trong lòng cũng không cần hết sức đi luyện hắn sở dĩ thu thập bí tịch võ công thuật ý là nghị trở tương lai có năng lực tự nghĩ ra võ công thời điểm đem những này võ công đều lấy ra nghiên cứu một hai lấy nó tinh hoa đi nó c ặ t bã sáng chế chính mình võ công đến chu thần y k h a chúc mừng người a nguyện vọng đạt thành a chu hành vừa định hướng về vương ngữ yên đi đến làm cho nàng mang chính mình v ề mạn đà s ơ trang có thể không chờ hắn đi tới hai bước lại nghe được bách tổn đạo nhân âm thanh quái gỡ n lên chu hành nghiêng đầu sang chỗ khác một bên cưu ma c h í càng là trực tiếp một đôi chuông đồng đại con mắt vọt thẳng bách tổn đạo nhân trận mắt nhìn sang a di đạo phật bách tổn thí chủ là cái gì ý tứ bách tổn đạo nhân cười lạnh một tiếng này vô thường yên kịch độc vô cùng vừa vặn chu thần y có năng lực đủ mở ra vô thường yên kịch độc thực sự là t r ù n g hợp a chính là ai biết này vô thường yên có phải là chu thần y cho cái kia tiêu viễn sơn huyền minh nhị lao đồng dạng mở miệng phụ họa cùng đối với chu hành làm có dễ cưu ma trí p h ả n phất thành chu hành m i ệ thế dù muốn hay không liền mở miệng nói bách tổn đạo nhân c ó thể ăn b ệ n lời không thể nói lung tung nay độc đến cùng là ai dưới đại gia rõ ràng trong lòng rõ ràng là cùng mộ dung phục đồng thời người mặc áo đen dưới nếu thật sự là tiêu viễn sân dưới hắn vì sao còn muốn trở về tìm chu thần y vì là d i ệ p nhị nương giải độc còn nữa chu thần y có thể mở ra vô thường yên độc này lại tính là gì mở ra kim ba tuần hoa c h i độc chữa khỏi hoạt tử nhân cho người sống đổi mắt chu thần y y thuật ở chỗ này bày hắn nếu là không giải được vô thường yên c h i độc tiểu tăng mới gặp kinh ngạc bách tổn nạn nhân huyền minh nhị lão các ngươi không phải là bởi vì huyền minh thần trưởng đến chu thần trong tay mà lòng đoán sao muốn động thủ cứ việc động thủ chính là ở chỗ này rông dài cái gì người huyền minh nhị lão lấy hai địch một cũng không thể làm sao tiểu tăng hơn nữa một cái bách tổn đạo nhân có thể làm sao tiểu tăng nghe nói đại minh trương tam phong trương chân nhân từng một giáp đảng ma trương chân nhân uy thế tiểu tăng trong lòng mong mỏi hôm nay tiểu tăng ngược lại cũng muốn lãnh giáo một chút người bách tổn đạo nhân này một giáp đảng ma dương nhiệt đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh muốn động chu thần y ỉa vậy cũng đến nhìn các ngươi có bao nhiêu c â n lượng cựu ma trí làm dáng vốn là bởi vì đoàn chính thuần mà khó chịu trong lòng đây này huyền minh nhị lão còn có bách tổn đạo nhân xem như là đổi tới chư vị một lúc đọc thủ kính xin chư vị rời xa chúng ta mười t r ư ợ n g trở lên khoảng cách nếu là ngộ thương này nhưng là không tốt chu hành đồng thời mở miệng hai tay một đảo tay trái bạo vũ lê hoa trâm tay phải ném đá dấu tay ngực còn có diêm vương thiếp trông sắc các loại ám khí thủ thế chờ đợi chương một trăm linh năm đoàn chính thuần dự nhi cha có lỗi với n g ư ơ i à, chương một trăm linh năm đoàn chính thuần dự nhi cha có lỗi với n g ư ơ i à. triệu mẫn suy yếu âm thanh v a n g lên chỉ thấy nó ở a đại a nhị mọi người nâng đỡ chậm rãi đi lên phía trước a đại a nhị cùng với a tam tuy rằng cùng huyền minh nhị lão còn có bách tổn đạo nhân như thế cũng đã tập trung vào mông nguyên giới trướng có thể này cũng không có nghĩa là bọn họ liền đồng ý giúp đỡ bách tổn đạo nhân đối phó chu hành bách tổn đạo nhân lão này rõ ràng là thấy chu hành cái kia có chứa hàn ý nội công còn ở tại bọn hắn huyền minh thần trưởng bên trên bởi vậy đồng ý biến thái lúc này mới nói x ỉ nhục chu hành y thuật sắc thực xuất chúng có thể những người không bệnh tại người người trong giang hồ nhưng sẽ không lo lắng những thứ này hôm nay có rượu hôm nay say tương lai được rồi không rõ chi chứng vậy thì tương lai lại nói k h ô n g chi bọn họ vạn nhất hội trưởng bệnh trăm tuổi bình an một đời đây không ít kiện toàn người đều cùng bách t ổ đạo nhân cùng huyền minh nhị lao ý nghĩ như thế làm lợi ích lớn hơn nguy hiểm thời điểm bọn họ thường thường sẽ làm ra một ít khiến người ta khó có thể tưởng tượng cử động chu hành nắm giữ những người thần công sắc thực h u y ề n d i ệ u còn không có đến bọn họ không để ý sinh t ử giúp đỡ bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lao mức độ ba vị ta nói mời về triệu mẫn tránh thoát khỏi đến không tiếp tục để a đại nâng chính mình âm thanh cũng biến thành lạnh lùng nghiêm nghị một chút bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lao ba người c h o mày tiến hành rồi một loạt đấu tranh tư tưởng sau khi ba người cùng nhau thở dài xoay người liền muốn muốn rời khỏi chu hành thấy thế hai tay giơ lên bạo vũ lê hoa châm cùng ném đá giấu tay nhắm ngay trước người bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lão triệu mẫn phía sau thần tiến b ắ t hùng thấy thế cũng chính không lo nổi có hay không hư n h ư ợ c rồi lập tức liền muốn muốn dương c u n g cái tên c ư u ma c h í thấy thế khoe miệng vung lên nên tiểu tăng ra tay tay chỉ thấy c ư u ma c h í hai tay dò ra cái kia thần tiến b ắ t hùng cung tên trong tay dĩ nhiên là cùng nhau tuột tay mà ra c ư u ma c h í một khiên đẩy một cái cái kia cung tên liền bị vung ra một bên thần tiến b ắ t hùng theo bản năng mà nhìn một chút r ô n g tuyết hai tay liền vội vàng tiến lên tre ở triệu mẫn trước người các người tám người coi như sếp thành bài dừng lại ta này bảo vũ lê hoa châm cùng ném đá giấu tay cũng có thể một lần xuyên thủng các người tám người thân thể chu hành mở miệm nói rằng khiêu khích ta liền muốn đi làm sao ta chu hành không muốn mặt mũi sao chu hành cơ cơ trong tay bạo vũ lê hoa châm cùng với ném đá dấu tay chu thần y nói dỡn bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lao chính là ta mông nguyên người ba người bọn họ đắc tội rồi chu thần y l i ề ta triệu mẫn tự nhiên là khó từ tội lỗi vì biểu hiện này nấy chu thần y có nhu cầu gì có gì cứ nói chính là triệu mẫn tuyệt không chối tử có điều tuyên bố trước nếu là chu thần y muốn hướng về triệu mẫn yêu cầu nước ta quốc sư hoặc là cái khác cao thủ g ó công không cần phải ta có thể cho chu thần y、điểm. chỉ có thể là ta có hoặc là ta có thể tìm tới triệu mẫn mở miệm nói ta chờ điều kiện đã đặt tại nơi này nếu là chu thần y bất mãn có thể trực tiếp ra tay triệu mẫn dứt lời một bên thiết thủ cùng truy mệnh trong mắt hai người né qua một tia sầu lo vẻ bọn họ cũng không thể ngồi xem chu hành đối với triệu mẫn động thủ vô tình thiết thủ nhẹ giọng nói rằng vô tình ngầm đầu nhìn một ánh mắt thiết thủ gật gật đầu nàng biết thiết thủ muốn hỏi gì xác thực là ám khí c h i vương bạo vũ lê hoa trâm vô tình nhân lúc nhỏ t hai bay vạ gió hai chân đều phế mà phụ tạng bị hao tổn không cách nào tu tập võ công nhưng cũng dựa vào thiên phú hơn người cùng nghị lực nộ ra một bộ mượn sức lực dựa thế bản lĩnh lấy cực kỳ xảo diệu thủ pháp thu phát ám khí càng là luyện thành lấy hai tay phát lực tuyệt thế khinh công ngoài ra vô tình còn am hiểu thiết t r í các loại cơ quan một ít máy móc loại ám khí nàng đồng dạng rất có nghiên cứu chu hành sử dụng ám khí nàng một ánh mắt liền nhận ra được được gọi là ám khí c h i vương r a hộp tất thấy máu bạo vũ lê hoa trâm còn có vừa nhanh vừa mạnh s á t khí l â m liệt ném đá dấu tay nghe vô tình lời nói thiết thủ nhữ mày càng ngày càng quấn rồi bọn họ phụng mệnh bảo vệ triệu mẫn ăn uy nếu là chu hành quyết tâm muốn ra tay với triệu mẫn lời nói vậy bọn họ chỉ có thể ra tay bảo vệ tri nhất định phải cùng chu hành đối đầu hắn cũng không muốn cùng chu hành đối đầu hắn còn hy vọng chu hành vì là vô tình trị liệu hai c h â n đây chu thần y kìa, tiểu tăng cảm thấy đến có thể mông nguyên thế lớn sống một mình phương bắc nó uy thế không phải tây hạ các nước có thể so với nếu không có bức quả gấp chúng ta vẫn là không muốn cùng với kết thủ cứu ma trí truyền âm nhập mật môi khé mở vì là chu hành phân tích lợi hại hắn sở d i giúp đỡ chu hành đối với huyền minh nhị lao cùng bách tổn đạo nhân độ thủ chính là muốn nhìn một chút triệu mẫn liệu sẽ có tham dự trong đó nàng nếu là không tham dự lần này sự tình nhiều lắm định tính vì võ trong rừng người trả thù kết bắm thôi có không triệu vì à cái gì khác chỉ vì tranh mùa hơi ngược lại hắn là không đề nghị chu hành cùng triệu mẫn đại biểu nông nguyên hoàng thất kết toán đương nhiên không kết toán liền không có nghĩa là những người khác có thể tùy ý áp bức bọn họ nếu là đối phương bức bách quá gấp không cần chu hành ra tay hắn gái thứ nhất nhảy ra x a thải thổ phiên quốc sư vị trí sau đó đảm nhiệm chu thần y tiên phong nếu là chu hành biết c ứ u ma c h í ý nghĩ trong lòng nói cái gì cũng đến sửa lại một hồi hắn hậu trường vẫn đúng là có thể ngang hàng mông nguyên hoàng thất chân thật hậu trường có lao gia t ử ẩn tại hậu trường có độc cô cầu bại hai vị này cùng đi đến mông nguyên tuyệt đối cất bước như thường hai vị này cùng đi ra diện mông nguyên không cho mặt mũi cũng đến cho mặt mũi đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ chu hành cũng không muốn làm phiền hai vị đồng loạt ra tay mặt khác chu hành cùng độc cô cầu bại quan hệ vẫn không có nơi lên đây cho tới quy hoa lão tổ nói thực sự loại này đại biểu đại tống gốc gác coi như quan hệ chỗ lên chu hành cũng sẽ không để hắn thay mình đắc tội mương u y ê n phục hồi tinh thần lại chu hành nói ta muốn tây vượt tinh kim ngoài ra còn có một chút quý hiếm kim loại bằng quận chúa thực lực nghĩ đến có thể tập hợp chu hành nói đem bạo vũ lê hoa châm cùng ném đá dấu tay cùng nhau cất đi hướng về thiết thủ cùng truy mệnh hai người mượn giấy bút trên giấy lưu loắt viết hơn m ư ơ i loại kim loại vật liệu chu hành viết tốt sau khi triệu mẫn đưa tay tiếp nhận chỉ là liếp mắt một cái sau đó liền đem đưa cho phía sau a đại a đại. đưa tin trở lại để phụ vương hỗ trợ thu thập bây giờ ta mông nguyên biên quan tạm không chiến sự cũng cho ta phụ vương tìm ít chuyện làm triệu mẫn nghịch ngậm nở nụ cười mặt mày con cong lần thứ hai nhìn về phía chu hành chu thần ý n g h ĩ ngươi vừa mới nắm thực sự là bạo vũ lê hoa trâm sao ta vật này chỉ có một cái không bán chu hành thuận miệng lôi cái hoang triệu mẫn một cái miệng hắn liền biết đối phương muốn nói điều gì triệu mẫn cũng không thức cười nói chu thần ý thông tuệ ta xác thực muốn từ chu thần ý nơi này mua bạo vũ lê hoa trâm có điều lẫn nhau so sánh bạo vũ lê hoa trầm ta vẫn là càng cảm, cảm thấy hứng thú chu thần y trên người cái khác một ít cổ quái kỳ lạ ám khí triệu mẫn quay đầu lại liếc mắt nhìn thiết thủ cùng vô tình hai người sử dụng nàng cái kia sức sẹo truyền âm nhập mật nếu là chu thần y đồng ý đem những này ám khí chế tạo phương pháp cùng với có thể sánh nang vô thường yên độc dược bố trí phương pháp báo cho lời nói ta mong nguyên quốc bên trong chu thần y muốn cái gì đồ vật ta mong nguyên liền cho chu thần y món đồ gì dù cho là nước ta quốc sư toàn bộ bí tịch võ công chúng ta nguyện ý cùng chu thần y trao đổi cái gì đều được cái gì đều được dù cho chu thần y nhỏ hơn nữ từ ta cũng có thể. chỉ cần chu thần ý cảm thấy đến đáng giá triệu mẫn c ư ờ i thở m ộ t hơi nàng nội lực không tính quá mạnh bây giờ còn chúng kích đ ộ n vẫn sử dụng truyền âm n h ậ p mật thực sự quá mất công sức nàng nói đều là thật sự nàng mời chào chu hành xác thực có hắn ý thuật xuất chúng nhân tố có thể càng nhiều vẫn là trong tay hắn cái k i a khủng bố độc dược cùng trong nháy mắt thuấn sát á c nhân cốc mấy chục kẻ ác tuyệt thế ám khí nếu là hắn mông nguyên tướng sĩ có thể đủ trên chu hành độc dược cùng ám khí đang tấn công thành trì trước, trước tiên phái cao thủ lẹn vào thành trì phóng độc đến thời điểm thành trì này chẳng phải là vật trong túi nếu là hắn mông nguyên tướng sĩ trong tay mỗi người có một cái ám khí ở sông trận thời gian trước tiên sử dụng chu hành ám khí chiến trận bên trên chẳng phải là trăm trận trăm thắng cố nhiên có chút ám khí dễ dàng nộ thương chính mình nhưng hắn tin tưởng chu hành trong tay tất nhiên có ổn định đồng thời sẽ không đả thương đến người mình ám khí coi như vi lực kém xa tít tắc bạo vũ lê hoa châm loại hình ám khí có thể chỉ cần có thể cho binh sĩ cá thể mang đến vừa thành một thành thậm chí nửa thành tăng lên chuyện này với bọn họ tới nói đều là đáng giá sự tình vì thế mông nguyên xác thực có thể trả giá tất cả chu hành lắc, lắc đầu ta là người hán chu hành dứt lời không tiếp tục để ý cười lắc đầu triệu mẫn trực tiếp hướng đi vương ngự yên vương c ô đương ta chuyến này đến đây ra nam là chịu ngươi bà ngoại giao phó mang ngươi còn có mẹ ngươi đi gặp ông ngoại ngươi thuận tiện lời nói ngươi có thể mang ta đi một chuyến mạn đà sơn chăng sao chu hành cũng không làm hiền tất cả mọi chuyện cũng đã xử lý xong hắn cũng thu hoạch không ít cũng nên xử lý chính hắn sự tình vương ngự yên có chút c h v á n g nàng bà ngoại ta võ công ở chỗ này bày nếu là thật muốn gây bất lợi cho ngươi ta hà tất cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi thẳng thắn không cho ngươi giải độc là tốt rồi phải biết ta vì ngươi giải độc nhưng là không có thu lấy chút nào c h ố tốt Chu hành lời, một bên rứt một lời, đoàn dự liền bội ngật đúng đây, đúng đây, vương và đầu, đấy đấy chính ô đương, c u thần mình mục đích của chuyến này, khi không thuần nhìn con mình nhân cần dáng vẻ không khỏi mặt già đỏ ửng hắn có loại cảm giác chính mình thật giống lại đến hố nhi tử chỉ là hắn cũng không biết vương ngữ yên cụ thể tuổi tác còn có hắn cùng a la một lần cuối cùng cá nước vui vậy là khi nào tới đoàn chính thuần hơi nhũ lên lông mày thừa dịp lực chú ý của tất cả mọi người đều ở chu hành trên người đưa tay luồn vào trong lòng từ trong đó lây ra một cái sách nhỏ một bên quan tâm ánh mắt của mọi người một bên lặng lẽ đem sách nhỏ mở ra Cưu ma c h í ngay ở đoàn chính thuần bên cạnh tự nhiên chú ý tới đoàn chính thuần động tác lập tức chân mày c a o lại không nói hai lời liền đem chính mình tầm mắt hướng về đoàn chính thuần trong tay nhìn lại Ta! Ma chí suýt nữa miệng phun thu tục, bật thuốc lên thực vật cho nín trở về. Ma chí nét mặt đỏ chót, hai tay tạo thành chữ thập, thầm phật thu ma nữa ma nua hai Cưu chí cho Cưu chí chữ đọc chính phun hiệu. miệng mạnh mẽ đem xem không Hắn không nín sắp đến lên ngừng liền nên đoàn giá đỏ về. những ngày vương công quý tộc đều là cái gì tật xấu lại còn có chân dung lưu niệm quen thuộc n à y xuân cung đồ nam tử xem mặt mày chính là đoàn chính thuần còn mặt trên nữ tử hắn cũng không nhận ra chỉ có thể nói mỗi một bức nữ tử tướng mạo đều không giống nhau mặt khác này sách nhỏ rất dày trang giấy rất mỏng nếu như đúng là dường như hắn suy nghĩ như vậy đoàn chính thuần cùng nhiều như vậy nữ tử đều có cá nước c h i hoan cái kia không khỏi cũng quá bất hợp lý chứ bọn họ thổ phiên quốc các đời quốc quân đều không có đoàn chính thuần như thế tàn nhẫn ư ma trí tâm thần hơi hơi bình tĩnh một chút quay đầu lại nhìn về phía đoàn chính thuần chỉ thấy hắn đã đem sách nhỏ cho cất đi đồng thời đang thấp giọng ghi nhớ cái gì cẩn thận vừa nghe thật giống là một cái nào đó tháng này g đoàn chính thuần cũng không muốn ở tình huống như vậy nhìn lén tháng này g hắn nhất định phải lập tức xác định vương ngự yên thân phận nếu như vương ngự yên đúng là con gái của hắn vậy thì giải quyết nhanh chóng tuy rằng hố con trai của chính mình nhưng cũng tốt hơn để cho mình con trai ruột đối với mình thân nữ nhi quyến luyến không quên thân thiết chứ chu hành lập tức sẽ mang vương ngự yên đi gặp nàng nương đồng thời đem dẫn các nàng hai mẹ con người đi gặp a la phụ thân hắn nếu là không theo đi chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào lại cùng a la gặp lại hắn này một chuyến không, đi không được. mặt khác đừng hỏi tại sao không lén lút trong âm thầm xem cái rõ ràng h ỏ i chính là hắn quá nóng ruột vừa nghĩ tới con trai của chính mình lại thích lên chính mình em gái ruột đoàn chính thuần trong lòng hãy cùng kim đâm như thế vừa lên đầu cũng không lo nổi trường hợp nào không trường hợp thú chi hắn không phải đã lén lút nhìn sao vương cô nương có thể hay không n g ư ợ n một bước nói chuyện đoàn chính thuần phục hồi tinh thần lại thấy vương ngự yên đã theo chu hành đạt thành nhận thức chung lập tức tiến lên phía trước nói thấy mình phụ thân muốn cùng vương cô nương đơn độc giao lưu đoàn dự trong lòng không khỏi run lên cảnh tượng như thế này thật quen thuộc a ngày đó hắn cùng bền bội thật giống chính là như vậy a ăn nổi lầu h cha hắn bỗng nhiên đem một q u y ể n thanh cho kêu đi ra ngoài chờ một q u y ể n thanh trở về hắn liền có thêm một người m u ộ i muội đoàn dự trong lòng kinh hoàng không ngừng một luồng mê mội cảm giác từ trong lòng chuyển đến ngươi có chuyện nói thẳng chính là tại sao còn muốn mượn một bước nói vương ngữ yên nhữ mày tuy rằng vị đại thúc này nhìn qua s á c thực thân thiết có thể nàng cũng biết cô nam quả n ữ không thể cùng tồn tại đạo lý chuyện này được cái k i a đoàn mỗi liền trực tiếp hỏi đoàn chính thuần nhẹ nhàng tăng háng một cái lập tức dùng tới truyền âm nhập mật vương cô lương ngươi sinh nhật là cái gì thời điểm vương ngữ yên sửng sốt một chút nàng cũng sẽ không truyền âm nhập mật lập tức mở miệng nói ta là năm mậu thân tháng sáu người lạ ngươi hỏi ta sinh nhật làm cái gì vương ngữ yên bỗng nhiên nói chuyện làm cho mọi người r ồ n r ậ p s ư ơ n g sở sau đó liền cùng nhau nhìn về phía đoàn chính thuần ánh mắt cũng là trở nên cân nhắc lên nếu là người khác đột nhiên hỏi sinh nhật vậy còn thật không nhất định có thể đoán được người kia muốn làm cái gì nhưng nếu là đoàn chính thuần hỏi kết hợp với một hồi đoàn chính thuần phong lưu chuyện lý thú mọi người hơi hơi suy tư liền có thể đoán được đoàn chính thuần động tác này đến tội cùng ý muốn như thế nào đoàn dự đồng dạng tim đậm cuộc đ o n thật làm cho hắn cho đoán đúng cha hắn hỏi vương cô nương sinh nhật đây là vì sao tự nhiên là muốn tính toán xem vương cô nương có phải là hắn hay không con gái a chơi ạ phật tổ a đoàn dự trận to hai mắt gắt gao nhìn đoàn chính t h u ầ n miệng hắn hy vọng chính mình phụ vương không muốn dùng hắn cái tia tràn ngập ấm áp cái miệng nhỏ nói ra l ờ i lạnh như băng đi ra hắn thật sự gặp không chịu được đoàn dự hai mắt đều có chút đỏ đậm đoàn chính thuần không dám nhìn đoàn dự nhắm mắt lại yên lặng tính toán một chút sau đó mở mắt ra biểu hiện lúng túng cực kỳ trong lúc nhất thời dĩ nhiên là không biết nên làm gì đối mặt đoàn dự được rồi ha ha ha thế nhân đều nói đoàn vương ra phong lưu tiêu sái b chương một trăm linh d n ấ sáu lâu hạn gặp cam lâm chương một trăm linh sáu lâu hạn gặp cam lâm chương một trăm linh sáu lâu hạn gặp cam lâm chu hành không có tâm tình đến xem đoàn chính thuần kêu khóc cũng không để y đến một mặt choáng váng vương ngựa yên nhấc chân hướng đi một bên vô tình mọi người mở miệng nói chư vị y tư ta đã thu rồi ta tự nhiên sẽ nói chuyện giữ lời nên v ì vô tình cô nương trị liệu cần không ít quý hiếm dược liệu thấy thiết thủ mọi người biểu hiện biến đổi chu hành lập tức an ủi yên tâm những dược liệu này tuy rằng quý hiếm có thể bằng các ngươi thần hầu phủ năng lực vẫn có thể tìm tới ta lần này gặp lúc trước hướng về lôi cổ sơn xử lý xong sự t ì n h sau khi lại đi trung nam sơn một chuyến chờ việc này hiểu rõ ta sẽ đi b i ệ t kinh đến thời điểm ta tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi ba vị yên tâm là tốt rồi ta phỏng chừng đến lúc đó các ngươi cũng đem dược liệu đều cho tập hợp chu hành là cái thực đem chính mình sau khi kế hoạch hành động nói cho vô tình mọi người nghe chu hành lời nói vô tình chậm rãi gật đầu đã như vậy vậy ta liền ở thành biện kinh chờ ngươi vô tình dứt lời lại sẽ ánh mắt đặt ở tiểu lòng nữ trên người ánh mắt né qua một tia vẻ tò mò nàng vẫn là lần thứ nhất thấy cùng với nàng tướng mạo tương tự nữ tử chư vị chúng ta sơn thủy có tư phùng nếu đã thương lượng xong vậy thì biện kinh gặp lại chu hành chắp tay nói rằng mấy người cũng là cùng chắp tay cáo biệt sau khi chu hành lại hướng đi một bên vương ngự yên vương cô nương đừng suy nghĩ nhiều là thật hay giả trở lại hỏi một chút mẹ ngươi chẳng phải sẽ biết sao nghe chu hành lời nói vương ngữ yên trọng trọng gật đầu nàng xác thực chuẩn bị đi trở về hỏi một chút nàng nương lời nói thực sự đoàn dự hiện tại là cái gì cảm thụ nàng căn bản liền không thèm để ý chân chính làm cho nàng quan tâm vẫn là này đoàn chính thuần đến cùng có phải là cha của nàng nàng thở nhỏ không có phụ thân mộ dung phục so với nàng đại mười mấy tuổi nàng vẫn cứ đối với mộ dung phục vô cùng không muốn xa rời đây là vì sao nguyên nhân có rất nhiều có thể vương ngữ yên cảm thấy đến nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì mộ dung phục cho nàng một loại giống như phụ thân cảm giác nhưng hôm nay mộ dung phục trong lòng nàng tính lọc nhưng là nát một nửa hắn vì là đào tẩu lại đối với nàng còn có a c h u a bích hai người liều mạng nàng có thể không tin nàng biểu ca không biết người mà cáo đen kia dùng chính là vô thường yên dù cho là s a u đó biết dù sao cũng nên trở về nhìn nàng an toàn chứ vương ngữ yên rất thất vọng nhưng là ở nàng thất vọng thời điểm kinh hỷ đến, đến rồi một cái tự xưng ơ cha nàng người xuất hiện ngữ yên ta cùng ngươi đồng thời trở lại ta sẽ cùng a la từ từ nói đoàn chính thuần biểu hiện kiên định hắn t h ê tử đao bạch phượng chính là bãi di tộc thủ trường con cái mà bãi di tộc chính là bọn họ đại lý đại tộc ở đại lý có địa vị vô cùng quan trọng hắn thừa nhận hắn yêu thích đao bạch phượng nhưng không thể phủ nhận hai người kết hợp có chứa m á n h liệt chính trị ý vị b ã i di tộc có cái quy củ cái k i a chính là một chồng một vợ hắn ở cưới vợ đao bạch phượng thời điểm ngay lúc đó bãi di tộc thủ trưởng luôn mãi địa dò hỏi chính mình có tiếp nhận hay không một chồng một vợ quy củ vì đại lý lựa chọn khác tiếp thu lúc này mới có mặt sau rất nhiều bi kịch những người với hắn từng có cá nước vui vầy nữ tử tuyệt đại đa số hắn đều động tới cảm tình nếu như có thể hắn cũng không muốn để cho các nàng ở bên ngoài phiêu bạn có thể hiện tại không có sự tình hắn hoàng h u y n sắp thoái vị đến thời điểm hắn chính là người thừa kế thứ nhất tuyển dựa theo bãi di tộc q u ý củ hoàng đế là có thể nạp phi dù sao hoàng đế gánh chịu khai chi tán diệp trọng trách hoàng thất hưng thịnh hay không tương tự việc quan hệ nước đại lý vận lần này đến đây đại tống tìm hắn nhi tử làm ộ t mặt ở một phương diện khác nhưng là tìm một chút hắn những người hồng nhan c h i kỷ hướng về các nàng nhận lời chờ mình sau khi lên ngôi liền đem mang về đại lý chu thần y t kìa dọc theo con đường này chỉ sợ làm u ố n bé dày một hai đoàn chính thuần chắp tay nói thấy chu hành gật đầu đoàn chính thuần lúc này mới cười gật đầu ra hiệu sau đó lại sẽ ánh mắt đặt ở con trai của hắn trên người hắn cũng muốn cho hắn tứ đại hộ vệ dẫn hắn nhi t ử trở về đại lý nhưng hắn với hắn tứ đại hộ vệ đều bị thương nặng dọc theo con đường này không chắc ai chăm sóc ai đó nếu là con trai của hắn thật sự nghĩ không ra dưới trướng hắn tứ đại hộ vệ có thể không ngăn được hắn con trai bà bối vẫn là mang theo bên người đi đoàn chính thuần thở dài chỉ có thể nói xác thực là hắn tệ với hắn thẩm mỹ giống như lúc c ù n g q u á c h t ĩ n h cùng hoàng dung từ biệt sau khi chu hành mọi người liền thẳng đến thái hồ một bên mà đi vô tích ngay ở thái hồ bên cạnh ở thái hồ bên cạnh chính là không bao giờ thiếu thuyền bến tàu mấy người đem ngựa đ chu hành cưu ma c h í tiểu long nữ vương ngự yên đoàn chính thuần cùng với còn đang mê man đoàn dự cùng đi thuyền thẳng đến thái hồ nơi sâu xa mà đi đúng chỉ có mấy người bọn họ ngoại trừ tứ đại hộ vệ ở ngoài a chu cùng a bích hai người vẫn chưa cùng trở về mà là rời đi rừng hạnh đi tìm mộ dung phục h u hành vẫn chưa đem a chu cũng là đoàn chính thuần con gái tin tức nói cho hắn chu hành cũng không hy vọng có thể sử dụng tin tức này từ trên thân đoàn chính thuần cho tới cái gì võ công trên người hắn có thể để chu hành động lòng cũng là nhất dương chỉ mà một cái chưa từng gặp mặt con gái giá trị đối với đoàn chính thuần tới nói vẫn là không sánh được đại lý họ đoàn chấn tộc gốc gốc gác việt đã như thế tin tức này nhiều lắm từ trên thân đoàn chính thuần hao một hao thiên phú dòng lông cựu cái này cũng là chu hành tại sao đồng ý đoàn chính thuần đồng hành nguyên nhân ở chung một lúc hơi hơi tăng lên một hồi đoàn chính thuần đối với hắn độ thân thiện đợi được gần đủ rồi trực tiếp đem a chu thân phận báo cho phía trước chính là mạ n đà sân trang vương ngữ yên vừa định nói chuyện một bên cưu ma c h í nhưng là chỉ về đằng trước đảo nhỏ trước tiên mở miệng vương ngữ yên thấy thế không khỏi c a o mày nói quốc sư làm sao biết phía trước chính là mạ đà sân trang quốc sư đã tới vương ngữ yên dứt lời cưu ma trí cái chán trong nháy mắt hiện lên một tia mồ hôi lạnh đầu nhanh quay ngược trở lại nói phía trước liền một cái đảo nhỏ ta nghĩ hòn đảo nhỏ kia mặt trên nên chính là mạn đà sơn trang không phải vậy hắn có thể nói thế nào chẳng lẽ nói cho chính vương ngữ yên s ắ c thực đã tới còn nghe trộm nàng nương cùng đ ì n h xuân thu tán gấu nội dung đồng thời thuận lợi lấy đi rồi b ả y sách tiểu vô t ư ớ n g công đương nịch hắn cứu ma c h í hay là muốn chút ít mặt vương ngữ yên nghe vậy liền không hỏi thêm nữa thuyền rất nhanh cả bờ mọi người từ trên thuyền hạ xuống phảng phất đưa thân vào biển hoa bên trong bình thường nay mạn đà sơn trang xác thực không phụ danh tiếng của nó từ rời thuyền bắt đầu hoa mạn đà lại như là không cần tiền bình thường địa bị tùy ý loại ở ven đường mà những n à y hoa s hầu như đều là đến từ đại lý giống lý thanh la ở trang tử bên trong t r ồ n g chọn hoa mạng đà la ý nghĩa ở rõ ràng có điều đơn giản chính là biểu đạt đối với người kia nhớ nhung thôi đoàn chính thuần trong mắt rừng rừng không lưng xoa xoa bên cạnh hoa mạng đà la phía sau tỉnh lại đoàn dự đồng dạng là hai mắt rừng rừng hắn n à y đó thì không nên trên cái này mạng đà sơ trang đau quá đau quả thực không thể hô hấp n g ữ yên người đi nơi nào nương đều sắp gấp học rồi một đạo âm thanh lanh lạnh văng lên mọi người cùng nhau nhìn lại chỉ thấy một thân xuyên vàng nhạt trù sang mỹ phụ trung niên chậm rãi đi tới đôi mi thanh tú cao lại đoàn chính thuần âm thanh từ mọi người phía sau vang lên mọi người vô cùng cho mặt mũi tránh ra một con đường đến làm cho lý thanh la thấy rõ đoàn chính thuần tướng mạo、Đoạn. đoàn lan lý thanh la trận to hai mắt nguyên bản nhữ mày hung ác vẹt trong nháy mắt biến mất thay vào đó nhưng là một bộ chim nhỏ nép vào người dáng vẻ nước mắt trong nháy mắt tuân ra đoàn chính thuần liền vội vàng tiến lên đi đem lý thanh la ôm ở trong lòng các loại lời tâm tình không cần tiền tự nói ra nghe được mọi người níu chặt mày khá lắm chu hành gọi thẳng khá lắm nay đoàn chính thuần thật không hổ là tán gái tổ sư gia a chu hành biểu thị học được vương cô nương ngươi không bằng mang chúng ta ở trang tử bên trong chung quanh đi dạo chu hành mở miệng hỏi vương ngữ yên cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi mẹ của nàng có thể thấy được mẫu thân nàng như vậy cũng biết một c h ố c sợ là hỏi không ra cái gì nương vị này chu thần ý cứu mạng của ta ta nghĩ dẫn hắn còn có bằng hữu của hắn đi lang hoàng ngọc động nhìn một cái có thể không hắn không muốn xem cha của chính mình ở chỗ này thể hiện tình yêu nhưng hắn tạm thời không muốn đối mặt vương ngự yên đơn giản trở lại trên thuyền hắn chuẩn bị ở trên thuyền ngủ ngủ một giấc vạn nhất tất cả những thứ này đều là giấc mộng đây chờ hắn tỉnh lại nói không chắc mộng cũng là tỉnh rồi a la ta nhớ người muốn chết đoàn chính thuần thấy lý thanh la biểu cảm trên gương mặt bắt đầu phát sinh ra biến hóa lập tức nhẹ g i ọ n g nói rằng căn cứ hắn kinh nghiệm một cái đầy đủ yêu ngươi nữ tử dù cho là lại hận ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm cũng sẽ biểu hiện ra vô cùng hoài niệm dáng vẻ chỉ khi nào này cỗ sức lực quá khứ đón lấy liền muốn bắt đầu hắn giận lý thanh la tính tình chính là như vậy đầy đủ yêu hắn rồi lại muốn một thân một mình giữ lấy hắn đối phó loại này chiêu số đoàn chính thuần có chính là biện pháp đơn giản nhất trực tiếp chính là thuyết phục nàng làm cho nàng biết nàng một người không chịu nổi là rồi luận võ công hắn đoàn chính thuần ở trong trốn giang hồ nhiều lắm xem như là nhị lưu hàng đầu đi có thể luận cái này hắn nói thứ hai ai dám nói số một phía sau lửa đạn liên thiên chu hành mọi người nhưng là ở vương ngự yên dẫn dắt đi đến trong truyền thuyết lang hoàng ngọc động bên trong chính là một gian nhà đá chỉ là bên trong chứa cơ q u a n thôi trong nhà đá có thật nhiều giá sách mặt trên chất đầy bí tịch võ công có mặt trên còn dán vào sợi thiếu lâm thiếu duy nhất dịch cân kinh đại lý họ đoàn thiếu duy nhất nhất dương chỉ lục mạnh thần kiếm cái bang thiếu duy nhất hằng long thập bát trưởng toàn chân giáo thiếu duy nhất tiên thiên công tự tại môn võ công toàn thiếu nay trong thách t h ấ t thu gom có đại tống cùng đại lý hai nước các đại môn phái bí tịch võ công ngoại trừ tự tại môn bí tịch võ công còn có tờ giấy trên đánh dấu đi ra ngũ môn võ công các đại môn phái cái khác võ công đều có thể ở chỗ này tìm tới các ngươi muốn nhìn cái gì tùy tiện xem là tốt rồi không cần k h á c h khí vương ngữ yên vô cùng bình tĩnh thiện tay cầm lấy vương ngữ yên dứt lời ê u ma c h í cũng không k h á c h khí thẳng đến thiếu lâm bí tịch võ công mà đi chu hành nhưng là tùy tiện nhìn một chút ở gửi cái bang bí tịch võ công địa phương tiện tay cầm lấy đả cầu đông pháp bí tịch nay đả cầu đông pháp chỉ có chiêu thức không có tâm pháp xác vương ngữ yên thấy chu hành cầm lấy bí tịch võ công mở miệng nói rằng ngày hôm nay tiểu phong cùng mộ dung phục giao thủ cũng từng vận dụng binh khí tiểu phong dùng chính là đả cầu đồng pháp mà mộ dung phục dùng nhưng là long thành kiếm pháp tiểu long nữ cũng đi lên phía trước nàng cũng cầm lấy toàn chân giáo võ công nhìn lên nơi này thu gom đều là các đại môn phái võ công như là một ít tán tu võ công nơi này là không có thu gom vương ngữ yên tiếp tục nói chu hành nhìn lướt qua sau đó liền đem đả cầu động pháp bí tịch võ công cho thả lại chỗ cũ muốn đem nó chuyển tới lâu hành c ắ t nắm mấy người ở lang hoàng ngọc động một chờ chính là một cái canh giờ mãi đến tận lý thanh la phái người đến lang hoàng ngọc động tìm bọn họ bọn họ mới từ lang hoàng ngọc động bên trong đi ra ở bà lao kia dẫn dắt đi mấy người rất nhanh liền đến tiếp khách trong đại s ả n h ở đại s ả n h bên trong lý thanh la cùng đoàn chính t h u ầ n vừa nói vừa cười phản phất cự biệt gặp lại vợ chồng bình thường lý thanh la sắc mặt từng hồng trên trán còn có từng tia từng tia vết mồ hôi đoàn chính thuận nhưng là tinh thần thoải mái thấy mọi người đi tới lý thanh la rồi mới từ đoàn chính thuần bên người đứng lên ngự yên hắn xác thực là phụ thân ngươi lý thanh la t r o n g con ngươi dưng dưng đi lên phía trước đưa nàng con gái chậm dại ôm lấy đoàn chính thuần cũng liền bận bịu tỏ thái độ ngự yên là ta xin lỗi mẹ con các ngươi có điều ta hôm nay đến đây chính là muốn đem các ngươi tiếp về đại lý lại là một trận chẳng án dù cho là vương ngự yên cũng dầm dì địa khóc lên chờ nhận thân kết thúc lý thanh la rốt cục đưa mắt đặt ở chu hành trên người nàng tuy rằng cùng đoàn chính thuần đại chiến một hồi có thể hai người tán gấu đều là chuyện năm đó nhưng cho tới bây giờ không có nói ra quá chu hành các hạ là lý thanh la nhìn về phía chu hành chờ ba người nói tóm tắt ta được mẹ ngươi lý thu thủy lời mời dẫn ngươi đi lôi cổ sơn thấy ngươi phụ thân chu hành gọn gàng dứt khoát nói rằng lời này vừa ra lý thanh la đều có chút choáng váng quá đã lâu mới phản ứng được ngươi nhìn thấy mẹ ta cha ta còn sống sót lý thanh la liền vội vàng hỏi nàng đối với nàng nương ấn tượng còn dừng lại khi còn bé nàng nương đưa nàng nghĩa phụ cho đánh đổi sau khi đưa nàng giao cho vương già sau khi chính nàng cũng rời đi này vừa đi chính là gần ba mươi năm cho tới nàng cha nàng sẽ không có nghe nàng nương nhắc q u a nàng cha bây giờ bỗng nhiên bước lên một người tới nói muốn dẫn nàng đi gặp nàng c h a hắn tự nhiên sẽ c h o n g váng ta tự nhiên nhìn thấy mẹ ngươi cha ngươi cũng xác thực còn sống sót ngươi nếu làm u ố n gặp hãy cùng ta cùng tiến lên đường ta ở trên đường tương lai long đi mạch nói cho ngươi làm sao nghe chu hành lời nói lý thanh la cũng là có chút nửa tin nửa ngờ à la chu thần y nhân phẩm tuyệt đối tin cậy chúng ta không ngại đi xem xem ta vừa vặn cũng muốn nhìn một lần ta cái k i a nhạc phụ đại nhân đoàn chính thuần đứng dậy thế chu hành nói câu lời hay lý thanh la nhiễu chặt lông mạy lúc này mới dán ra ngay đoàn làng đã như vậy vậy ta hãy cùng ngươi đi một chuyến đi ta vậy thì dùng bồ câu đưa tin để bến tàu người sớm chuẩn bị tốt ngựa chúng ta tự chuẩn bị ngựa ngươi chỉ cần chuẩn bị ngươi cùng vương cô nương là tốt rồi chu hành nói rằng hắn đã không thể chờ đợi được nữa chạy tới lôi cổ sơn tam đại thần công hắn còn kém một môn bắc minh thần công lý thanh la bước nhanh đi vào bên trong gian phòng đầu tiên là dùng bồ câu đưa tin sau đó đơn giản thu thập một hồi chuẩn bị một chút đồ châu đ á o đoàn người trực tiếp ra mạn đà sơn trang thường n g u y ệ t mà đi thậm chí cũng không từng ở mạn đà sơn trang trụ trên một đêm Cũng chính là cứu là mấy à chỉ có chút k、no、người nhân màn đêm rời đi lần này cưới thuyền chính là mạn đà sơn trang du thuyền to lớn vô cùng đồng thời vô cùng thưa thích đoàn chính thuần tự nhiên là cùng lý thanh la ngồi cùng một chỗ dựa vào trên thuyền ánh đèn cùng ánh t r a n g đối với thuyền ngoại cảnh sát chính là trong thuyền trang sức lợi bình lên bật thốt lên thành trường t r ê o đến lý thanh la nhìn về phía đoàn chính thuần ánh mắt hầu như kéo một bên đoàn dự dầu dĩ nâng trên thuyền bầu rượu ực một hớp chu hành cùng tiểu long nữ còn có c ư u ma trí vương ngự yên cũng đang thảo luận võ học cha hắn ngược lại tốt đơn giản ở trên thuyền với hắn thân mật nói chuyện yêu đương nhân loại bi hoan cũng không tương thông hắn chỉ cảm thấy những người này ồn ào vui sướng đều là người khác bi thương đều là chính mình đoàn dự uống rượu động tác cũng không coi là n h ỏ đoàn chính thuần tự nhiên cũng chú ý tới con trai của chính mình biểu hiện thoáng lúng túng một chút lúc này mới hơi hơi bất phóng túng đi một chút nhưng hắn cũng không chuẩn bị khuyên chính mình hào đại nhi chuyện như vậy đến để hắn nhi từ tự mình nghĩ người tài năng là chu thần y thì n g ư ơ i hiện tại có thể nói một chút chứ mẹ ta là xảy ra chuyện gì cha ta lại là xảy ra chuyện gì không có đoàn chính thuần d ở cho xấu lý thanh la thông minh lại tạm thời khôi phục bình thường lúc này mới nghĩ đến mình còn có có quan hệ chuyện của cha mẹ vẫn không có hỏi đây chu h à n h nói cha mẹ ngươi chính là sư h u n h mỗi quan hệ ta sư phụ cùng cha mẹ ngươi sư phụ chính là tri kỷ bà tốt Ta p h ụ n g ta s ư phụ mệnh lệnh, từ đ ạ i minh đi đến đại i đến đ tống, chính là muốn nhìn một muốn chính nhìn lần ngươi là s ư tổ bá c i Ngươi lại đệ tử. sư bá, cũng chính là cha mẹ ngươi sư tỷ ta đã gặp mẹ ngươi ta cũng đã gặp cuối cùng liền còn lại phụ thân ngươi vẫn không có thấy phụ thân ngươi hạ xuống tàn tật bây giờ không cách nào hành động ta sư phụ cố ý căn dặn ở đi gặp phụ thân ngươi vô nhai từ thời điểm đem bọn ngươi hai mẹ con người mang tới cũng coi như là để ta cái k i a chưa từng gặp gỡ sư huynh nhìn một lần hắn con gái còn có ngoại tô nữ nghe chu hành lời nói lý thanh la vẫn chưa mở miệng mà là x ư n g sờ ở tại chỗ tiêu hóa một hồi lâu mới đưa chu hành lời nói cho tiêu hoa xong lý thanh la tiếp tục truy hỏi mẹ ta bây giờ ở nơi nào nàng hiện tại thế nào rồi cha ta làm sao sẽ tàn tật không cách nào hành động chu hành thở dài nói trước tiên nói mẹ ngươi ngươi có phải hay không rất tò mò mẹ ngươi tại sao rời bỏ ngươi nghe chu hành lời nói lý thanh la viền mắt trong nháy mắt liền đỏ gật gật đầu từ khi nàng nhớ sự bắt đầu nàng ngay ở mạn đà sơn trang lúc đó nàng nương bên cạnh có một cái nam tử tên kia gọi đinh xuân thu nàng nương làm cho nàng đ ề u nam tử nghĩa phụ nàng xác thực ê ơ mới bắt đầu thời điểm ba người bọn họ cùng nhau sinh hoạt có thể đến sau đó không biết bởi vì cái gì nàng nương đống nhiên đưa nàng Nghĩa phụ cho đánh đuổi. Lại tới sau đó, nàng nương cũng đưa nàng ném Vưng mạng đà sơn trang, này đưa đưa đuổi. đó, đó đi đà đi, Phụ cho cho Lại tới rời liền sau ra, sau vừa cô cũng Tô không có trở lại nữa. Nàng không phải là không có đi tìm quá nàng ngẫu nhiên nghe được mẹ của chính mình n h ắ c lên vân vụ sơn mây mù động nàng sau khi lớn lên liền tìm quá khứ kết quả mẹ của chính mình không có tìm được đúng là ở trong sơn động tìm tới mẫu thân nàng t ư ợ n g ngọc lại sau đó nàng ngay ở đại lý dừng lại một quãng thời gian cũng là khi đó nàng nhận thức đoàn chính thuần cẩn thận tính ra lời nói nàng cùng phụ mẫu đều mất không có gì khác nhau bây giờ loáng một cái quá khứ mấy chục năm nàng đều cho rằng nàng nương đã không ở n h â n thế nhưng hôm nay có người nói cho nàng nàng nương vẫn cứ sống sót hơn nữa không chỉ có là nàng nương còn sống sót nàng cha cũng vẫn cứ trên đời lý thanh la nước n mắt dĩ nhiên là không khống chế được mẹ ngươi động tác này cũng là hành động bất đắc dĩ năm đó mẹ ngươi cha ngươi còn có bọn họ đại sư tỷ vu hành vân ba người xuất từ đồng nhất sư môn cha ngươi anh tuấn tiêu sái mẹ ngươi cùng vu hành vân tự nhiên đều thích cha ngươi liền như cùng ngươi đ i ê n cùng đổi r ế t đoàn vương ra những nữ nhân khác bình thường mẹ ngươi tự nhiên cũng không hy vọng vu hành vân cùng nắng tránh cha ngươi vô nhai tử liền liền thừa dịp nàng luyện công thời điểm lên tiếng hô dọa vu hành vân làm cho vu hành vần chân khí đi xóa vĩnh viễn không thể khôi phục người bình thường thân cao vu hành vân nổi giận rời đi vân vụ sơn sau khi mẹ ngươi cùng cha ngươi được t ọ a nguyện cùng nhau chỉ là mẹ ngươi cảm thấy cho ngươi cha đối với mây mù trong động tượng ngọc có tình cảm nhưng lạnh n h ạ t nàng liền tìm rất nhiều nam sùng t ầ m hoan mua vui thấy ngươi cha vẫn cứ thờ ơ không động lòng liền đem những người nam sùng tất cả đều giết tập trung vào trong hồ lại sau đó mẹ ngươi vì là trả thù cha ngươi lại cùng cha ngươi nhị đệ tử đình xuân thu tàng tiệu với nhau đinh xuân thu lo lắng sự tình bại lộ liền cùng mẹ ngươi đưa ngươi cha đẩy xuống vạn trượng vách núi nếu không có ngươi sư tổ một cái khác bạn tốt xuất thủ cứu g i ú p cha ngươi đã sớm mất mạng nhưng dù cho như thế hắn vẫn là ngã nát toàn thân s ư ơ n g cốt đã không thể động đậy giờ khác này ngay ở lôi cổ sơn bên trong cái kia x ế p đặt gần hai mươi năm lôi cổ sơn chân lung vắng cờ chính là cha ngươi vì s à n g lọc đệ tử thiết lập hắn muốn hắn đệ tử đem đinh xuân thu cho giết mẹ ngươi làm ra chuyện như vậy nếu để cho vu hành vân biết rồi tất nhiên sẽ bị vu hành vân hành hạ đến chết tại chỗ vì tránh họa liền dẫn ngươi rời đi đại lý vân vụ sơn đi đến đại tống giang nam chỉ là đáng tiếc vu hành vân tìm kiếm khắp nơi t ă n tích của mẹ ngươi vẫn bị nàng cho tìm được ngươi mẹ ngươi vì không liên lụy ngươi liền bỏ xuống ngươi đi tới tây h ạ v u hành vân võ công sâu không l ư ờ n g được tuyệt đối không phải mẹ ngươi có thể so với mẹ ngươi liền muốn mượn dùng tây hạ vương t h ấ t sức mạnh đến chống lại v u hành vân bây giờ nàng chính là hiện nay tây hạ hoàng đế mẹ đẻ tây hạ thái phi chu hành đem đầu đôi sự t ì n h rõ ràng mười mươi nói cho lý thanh la n à y cũng không phải bí mật gì c u ma c h í đã biết rồi đoàn chính thuần đoàn dự còn có vương ngự yên đều là lý thanh la người trong nhà còn tiểu lòng nữ chu hành cũng không muốn tránh mở nàng liền tính cách của nàng coi như biết rồi cũng sẽ không trắng trận tuyên dương lý thanh lao ả o đảo ngồi xuống hô hấp đều có vẻ gấp gáp một chút chu hành nói lượng tin tức thực sự quá to lớn quá một hồi lâu nàng mới khôi phục như cũ nàng đã không biết nói cái gì tốt nàng nương cùng với nàng c h a sự t ì n h nàng không tiện đánh giá dù s a o đó là hai người bọn họ sự t ì n h nếu như không đếm x ỉ a đến đến xem chuyện này lời nói nàng c h a lạnh nhạt nàng nương nàng nương cũng phản bội nàng c h a hai người cũng đã có sai chỉ là rất rõ ràng nàng lỗi của mẹ rõ ràng nghiêm trọng một chút chân chính làm cho nàng lưu ý là đinh xuân thu người lao tặc kia nàng lại gọi đinh xuân thu láo giả kia hơn ba mươi năm chăn ngôi mấy người trong lúc đó tranh giành tình nhân gặp phải nhiều như vậy mầm họa thực sự là tùy vào số mệnh chu hành thở dài cho nên nói nữ tử không thể ghen tị a nghe chu hành lời nói lý thanh la thương tâm gật gật đầu nàng nương cái kia đ ấ m máu ví dụ đang ở trước mắt nàng làm sao phản bác lý thanh la bên cạnh đoàn chính thuần không ngừng gật đầu nhìn về phía chu hành ánh mắt càng ngày càng tán thành không sai a là ta cũng là như thế cho rằng ngươi cùng phượng hoàng nhi tinh trúc bảo bảo còn có hầm i ê n đều là ta thích nhất người không có trước sau phân chia ta chỉ cầu các ngươi sống chung hòa bình các ngươi nếu là thật như mẹ ngươi cùng sư bá hai người bọn họ bình thường ta đoàn chính thuần thả rằng đi chết đoàn chính thuần ánh mắt thâm tình vô cùng ô m lý thanh la đem hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng lời giải thích nói ra hắn tuy rằng đem lý thanh la cho thuyết phục nhưng hắn căn bản sẽ không có cùng lý thanh la nhấc lên làm cho các nàng mấy người sống trung hòa bình sự t ì n h bây giờ thừa dịp chu hành nói như thế một cái chấn động lòng người cố sự hắn liền đem chuyện nào nói với a la rõ ràng thấy lý thanh la hướng về chính mình xem ra đoàn chính thuần một cách tự nhiên trong mắt lộ ra vạn phần nhu tình ánh mắt lý thanh la trong mắt trong nháy mắt ngấn đầy nước mắt t â n tâng ậ t đầu sau đó ô n đoàn chính thuần liền khóc lên đoàn chính thuần có chút không dám tin tưởng hắn đã gặp tần hồng miên cùng cam bảo bảo hai người tự nhiên biết rõ a là những năm gần đây vẫn sắp xếp nhân thủ truy sát hắn những người hồng nhan c h i kỷ có thể nói là tích đ o á n đã lâu hắn vốn là chỉ là thử nghiệm có thể tuyệt đối không ngờ rằng lý thanh la lại thật sự đáp ứng rồi đoàn chính thuần trong lòng vui mừng c ự c k ỳ hướng về phía công thần lớn nhất chu hành nhìn lại trong mắt tất cả đều là cảm kích tỉnh đoàn chính thuần biểu thị chu thần ý là người tốt ta chứ hắn nhằm vào chu hành không muốn để cho hắn đem lục mạch thần kiếm truyền ra ngoài chỉ là xuất phát từ một cái họ đoàn con cháu ư ơ ậ n nghĩa vụ thôi hắn đối với chu hành cũng không có cái khác cái nhìn ngược lại còn rất kính nghệ dù sao chu hành vì là bách tính miễn phí nghĩa trần danh tiếng ở trên giang hồ chuyển g i a nhuồn áo chu hành nhìn đoàn chính thuần cái kia tán thưởng ánh mắt không khỏi chân mày tao lại khá lắm kim chu hành liếc mắt nhìn đoàn chính thuần được rồi là hắn nông cạn đoàn chính thuần là cái trung hậu người a hắn còn tưởng rằng ra rừng hạnh cái kia cấp bậc từ sự t ì n h đoàn chính thuần đối với chu hành độ thân thiện gặp lần lượt hạ xuống đây lại một ngày liền kim có điều ngược lại cũng có thể hiểu được hắn hành động này xem như là gián tiếp giúp đoàn chính thuần giải quyết hắn nhức đầu nhất một vấn đề chỉ cần giải quyết lý thanh la bên này nhi đối với đoàn chính thuần tới nói còn lại chính là thuyết phục đao bạch phượng tuy rằng hắn thành tựu hoàng đế là có thể không cần để ý tới bãi di tộc quy củ nhưng hắn muốn đao bạch phượng đánh trong lòng tán thành mà không phải là bởi vì hắn là tương lai nước đại lý hoàng đế mới đồng ý có điều những này hãy cùng chu hành không có quan hệ lấy lại bình tĩnh chu hành đem sự chú ý đặt ở đoàn chính thuần thiên phú bảng điều khiển trên hắn có loại linh cảm đoàn chính thuần thiên phú bảng điều khiển khẳng định phi thường kỳ hoa đoàn chính thuần độ thân thiện tám năm có thể từ nó thiên phú dòng bên trong tùy ý chọn một cái kim tình thánh đoàn chính thuần một chính i u thất quý tộc. Đoàn chính thuần chính là nước h i n đại lý tương lai quốc vân không ngoài một năm thì sẽ kế thừa đại lý ngôi vị hoàng đế đại lý hoàng thất thân phận làm cho đoàn chính thuần tuy rằng võ công thường thường vẫn cứ thanh danh truyền xa lựa chọn này một dòng thanh danh của ngươi khuyết tán tốc độ đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường gấp m ộ ư ơ i lần kim thân cường thể kiện đoàn chính thuần có thể ngự nữ vô số ngoại trừ xuất sắc đến gần kỹ xảo ở ngoài tự thân thân thể điều kiện đồng dạng không cho lơ là đoàn chính thuần thân thể tố chất tương đối tốt thật thân thể tố chất là chống đỡ hắn ngự nữ vô số trọng yếu tiền để cùng bảo đảm lựa chọn này một dòng ngươi thân thể tố chất đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường gấp ba kim trần lao sư tổ sư gia thành cựu trần lão sư tổ sư gia đoàn chính thuần đồng dạng có lưu niệm quen thuộc chỉ là đoàn chính thuần lưu niệm phương thức không phải ch đoàn chính thuần một tay lối v ẽ tỉ mỉ họa tương đương nhắn nhụi chi tiết nơi trông rất sống động lựa chọn này một dòng người hội họa thiên phú đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường gấp mười lần bốn cái màu vàng thiên phú dòng không thể không nói cùng chu hành tưởng tượng đoàn chính thuần thiên phú dòng hầu như hoàn mỹ trung hợp rất phù hợp đoàn chính thuần khí chất hầu như đều cùng chuyện đó có quan hệ có quan hệ nộ tính thiên phú dòng đoàn chính thuần cũng không phải là không có chỉ là có quan hệ nộ tính thiên phú dòng là màu tím đồng thời chu hành xem xong những n à y màu vàng thiên phú dòng sau khi hắn liền không nói hai lời trực tiếp lựa chọn màu vàng thân cường thể kiện một ngày này phú dòng ngày đó hắn cùng quách tính giao thủ lúc tỉ tí h quách tính lợi dụng hắn cái kia mạnh mẽ thân thể tố chất mạnh mẽ xuất hiện ở chiêu nửa đường biến chiêu làm cho chu hành độc cô cựu kiếm không thể phát huy được tác dụng nhưng làm hắn xem đỏ mắt cực kỳ đoàn chính tuần màu vàng thiên phú dòng lại còn có cái có quan hệ tố chất thân thể thực tại nhường chu hành không nghĩ tới nếu đụng tới còn có thể bỏ qua hay sao lựa chọn trong né mắt chỉ cảm thấy cảm thấy từng luồng từng luồng dòng nước cấm từ nơi tìm hướng về toàn thân tôi tới một trận vô cùng thư thích cảm giác chuyển đến chu hành suýt nữa rên dị lên tiếng chu hành ở cảm thụ thiên đoàn dự cũng không có nhàn rỗi hắn ở tự mình kiểm điểm đoàn dự a đoàn dự sự tình đã phát sinh ngươi làm như thế phái với không ốm mà rên lại có gì khác nhau đoàn dự rung đùi đ ắ c ý tận lực để cho mình không nghĩ nữa vương ngự i ề n mà rời đi sự chú ý biện pháp tốt nhất chính là suy nghĩ một chút những cái khác nữ tử đoàn dự trong đầu chậm rãi xuất hiện một người bóng người đó là a chu ngoại trừ vương c ô đ ư ơ n g a chu là hắn ở trung đồng thời h i ể u rõ người trong xinh đẹp nhất một cái chu hành nhìn về phía đoàn chính thuận ánh mắt cũng ngu hòa một chút đoàn vương ra hôm nay cái kia a chu ngươi có thể nhận thức chu hành mở miệm nói rằng hắn vốn định cùng đoàn chính thuần bồi dưỡng một chút tình cảm sau đó đem a chu sự tình nói ra giải quyết dứt khoát nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng đoàn chính thuần lại như vậy ra sức xem ở cái kia màu vàng thân cường thể kiện thiên phú dòng phân như trên chu hành cũng không thể keo kiệt hắn phải đem a chu sự tình nói cho đoàn chính thuần đoàn chính thuần có chút choáng váng đoàn dự đồng dạng có chút choáng đoàn vương ra t h ự c không dám dầu dếm tại hạ nhìn ra a chu mặt mày trong lúc đó cùng đoàn vương ra có chút tương tự tổng cảm giác a chu chính là đoàn vương ra con gái của ngươi chu hành cười nói dứt tiếng đoàn chính thuần cùng đoàn dự đầu đều có chút vào đoàn dự đ ố n g nhiên nhìn mình phụ thân hắn muốn biết đến cùng có hay không như thế thái quá trong đầu hắn muốn ai ai chính là hắn em gái chu thần y vừa nói như thế ta còn thực sự ở a chu bà vai từng thấy một cái chữ đoàn vương ngữ yên cũng là nữ tử ngẫu nhiên nhìn thấy a chu bà vai đoàn chính thuần nghe vương ngữ yên lời nói trong mày không khỏi hồi ức lên tiếp theo một cái chớp mắt liền trận to hai mắt tinh c h ú c ngữ yên cái kêu a chu trên người có thể có cái gì tín vật vương ngữ yên nghe vậy trong lòng cũng là nhảy một cái đầu tiên là nhìn một chút chu hành thật làm cho hắn cho nói chúng rồi vương n ữ yên cúi đầu suy tư một hồi sau đó nói có cùng nơi trường mệnh ta r ư ờ n mệnh g t ỏ từng a t có mục không quên khả năng a chu đã từng cho ta xem qua mặt trên tự ta hiện tại còn nhớ mặt trên biết chính là thiên thượng tinh l ư ợ n g tinh tinh vĩnh sán lạn trường an ninh đoàn chính thuần kêu lên sợ hãi a chu a chu đúng là con gái của ta đoàn dự nhưng là túi đầu cởi khổ tùy tiện nghĩ đến một cô gái đều là hắn cùng cha khác mẹ mượn m ộ i mệt mỏi h ủ y diễn đi chương một trăm linh tám vương ngự yên tiên phú dòng sân vũ dục lai chương một trăm linh tám vương ngự yên tiên phú dòng sân vũ dục lai a la ngươi có thể hay không phải ra một ít nhân thủ đi giúp ta tìm một chút a chu đoàn chính thuần v i ê n mắt đỏ chót thấy đoàn chính thuần d á n g dấp như vậy nguyên bản còn muốn phát nổi nóng lý thanh la trong nháy mắt đau lòng lên hôm nay ban ngày dừng hạnh một trận chiến ta tổng cảm giác mộ dung da mưu đồ rất lớn nếu để cho a chu tiếp tục ở lại mộ dung da chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng đoàn chính thuần không phải là đơn thuần người trong giang hồ hắn vẫn là nước đại lý tương lai thái tử gần nhất trên giang hồ phát sinh quá nhiều chuyện tuy rằng mộ dung phục mạnh mẽ vì hắn cha giải vây một phen có thể trong đó là thật hay giả chỉ có trời mới biết nếu như năm đó nhạn môn quan một trận chiến đúng là mộ dung bắc cố ý hành động lời nói một cái xử lý không cẩn thận liền có thể có thể gây nên đại tống cùng đại liêu hai nước toàn diện khai chiến cho tới mộ dung gia nếu là hắn nhơ không lầm lời nói mộ dung phục thật giống là đại hiến quốc đời sau chứ tuy rằng đại hiến diệt vong sau khi có không ít mộ dung gia hậu nhân tiến vào đại tống làm quan tuy nhiên không b à i trừ có người vẫn cứ mưu toàn phục quốc nếu như mộ dung bắc cùng mộ dung phục hai người thật sự ôm ấp loại này dự định vậy n à y nhưng là mất đầu hoạt động hắn nhưng không hy vọng nữ nhi mình cùng đám người kia sen lẫn trong đồng thời đến đem a chu cho tìm trở về nghe đoàn chính t h ầ n lời nói lý thanh la thở dài chậm rãi gật đầu nghe lời ngươi là được rồi đoàn chính thuần vui mừng n ở nụ cười nhẹ nhàng v ỗ v ỗ lý thanh la tay phu nhân thuyền cập bờ lý thanh la thủ hạ mở miệng nói rằng thuyền đã cập bờ mọi người dồn dập đứng dậy đến trên bờ đoàn chính thuần tứ đại hộ vệ thấy mọi người hạ xuống vội vã tiến lên đón o đến lý thanh la đồng dạng sắp xếp nhân thủ đưa tới ngựa mấy người từng người dẫn ngựa mọi người ở đây chuẩn bị khi xuất phát đoàn dự nhưng là mở miệng nói chuyện cha lần này h ả i nhi liền không đồng thời đi tới nhất đăng đại sư ngay ở kinh hồ bắc đường ẩn cư hài nhi chuẩn bị đi tiếp một hồi cùng nhất đăng đại sư trò chuyện một hồi phật pháp đoàn dự thực sự là không dám cùng đoàn chính thuần cùng chạy đi hắn chỉ lo chính mình rồi hướng một cái nào đó nữ tử cảm thấy hứng thú bên này nhi mới vừa lên đầu đây cha hắn liền đứng ra đến một câu ngươi m ộ i à, ngẫm lại liền có thể sợ nếu không trêu c h ọ c đuổi hắn tổng lần đi lên chứ đoàn chính t u ầ n tự nhiên biết mình nhi tử giờ khắc này trong lòng chính khổ sở lập tức gật gật đầu cũng được trải qua rừng hạnh một trận chiến ta nghĩ ngươi cũng biết võ công tầm quan trọng nhất đăng đại sư công tham tạo hóa công lực không phải chuyện nhỏ tuy rằng chỉ tu luyện nhất dương chỉ nhưng cũng đem nhất dương chỉ luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới ngươi lần này đi vào ngoại trừ cùng nhất đăng đại sư nghiên tập phật pháp ở ngoài còn nhiều hơn hướng về nhất đăng đại sư tình giáo lão nhân gia người tuy rằng chưa từng tu luyện lục mạch thần kiếm có thể lục mạch thần kiếm kiếm phổ hắn đã sớm l ậ n xem quá nói vậy có thể chỉ điểm người một hai nhất đăng đại sư được cho là nước đại lý ở bề ngoài đệ nhất cao thủ lục mạch thần kiếm nhập môn vô cùng khó khăn toàn bộ đại lý có tư cách nhập môn cũng chính là đoàn dự cùng hai người bọn họ chỉ là nhất đăng đại sư bình sinh chỉ luyện có thể trị bệnh cứu người nhất dương chỉ vẫn chưa luyện qua h uy lực mạnh mẽ lục mạch thần kiếm đoàn dự nghe đoàn chính thuận lời nói chậm rãi gật đầu lần này hắn không còn cùng cha của chính mình đối nghịch ở trên giang hồ lăn lộn lâu như vậy h ắ n cũng thấy rõ sẽ không g ó công và hội vũ công thế nhưng không dùng hết toàn chính là hai chuyện khác nhau vì hắn an toàn cũng được vì hắn thân bằng bạn tốt và an toàn cũng được võ công vẫn phải là luyện phụ thân yên tâm lần này đi kinh hồ bắt đường ta sẽ hướng về nhất đăng đại sư hào hào thính giáo ha ha ha được chờ dự nhi từ nhất đăng đại sư c h â ấy rời đi chỉ sợ vi phụ cũng không phải là đối thủ của người a đoàn chính thuần cười ha ha cưu ma trí lòng dạ hẹp hòi vẫn cứ nhớ tới đoàn chính thuần ép hắn xin thể tình cảnh lập tức cười nhạo một tiếng đoàn vương ra bây giờ có vẻ như cũng không phải lệnh lang đối thủ chứ đoàn chính thuần lung túng nợ nụ cười dù cho là lý thanh la cũng là trường cưu ma trí một ánh mắt đoàn dự thở dài tiến lên cùng chu hành mọi người từ biệt sau đó liền lên ngựa rời đi một k h ắ c cũng không dám dừng lại chỉ lo cha hắn lại nói với hắn một cái nào đó cô nương xinh đẹp là con gái của hắn đoàn dự trong lòng cũng rất phiền muộn cha hắn làm sao t ị n h là con gái rơi sao sẽ không có cái con riêng đây cũng đã với hắn nương x i n h hắn xem địa bộ này cũng có thể có sinh con trai n ă n g l ự ca chẳng lẽ là cha hắn những người nghĩ kỹ vấn đề đoàn dự lắc lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa giang nam có thể nói là sự đau lòng của hắn khu vực sau đó hắn cũng không tiếp tục đi giang nam dù cho tương lai đi tới đại tùy hoặc là đại minh này hai nước giang nam hắn cũng sẽ không lại đi thương thấu tâm đưa đi đoàn dự mấy người tiếp tục xuất phát đoàn chính thuần cùng lý thanh là hai người ở phía trước nhất lời chàng ý thiếp sau đó chính là đoàn chính thuần tứ đại hộ vệ đúng tứ đại hộ vệ vẫn cứ đi theo đoàn chính thuần bên người từ khi đã được kiến thức bọn họ công tử đoàn dự cùng đoàn diên khánh sau khi giao thủ mấy người đều cho rằng đoàn chính thuần càng cần phải bọn họ bảo vệ ở tứ đại hộ vệ mặt sau mới là chu hành mọi người vương n ữ yên cũng đi theo tiểu long nữ bên n g một đôi mắt không ngừng mà đánh giá đứng ở tiểu long nữ dưới thân con ngựa trắng kia đầu ngự trên màu trắng tiểu hồ ly. chu đại ca đây là trong truyền thuyết cựu vĩ linh hồ sao vương ngữ yên lấy dũng khí mở miệng hỏi ta từng ở thư nhìn lên từng tới cựu vĩ linh hồ chân dung có người nói linh hồ máu tơi ư có trị liệu nội thương công hiệu vương ngữ yên dứt tiếng đầu ngựa trên linh hồ phảng phất trong lòng sinh ra ý nghĩ bình thường trực tiếp nhảy đến chu hành trong lồng ngực hướng về phía vương ngữ yên một trận n h a r ă n g trận mắt chủ nhân của nó mỗi lần nói đến huyết cái chữ này thời điểm nó liền sẽ bị cắt vỡ chân sau có thể đau điều này làm cho nó ký ức chưa phai vương ngữ yên che lại miệng trong mắt tất cả đều là vẻ bối phảng phất chính mình nói sai lời bình thường tên tiểu t ử này có chút thông minh ở ngay trước mặt nó tốt nhất đừng nói hết u y cái chữ này chu hành dứt lời tiểu t ử lại run lên một hồi quay đầu lại xem chu hành vẫn chưa lấy đao lúc này mới khôi phục yên tĩnh cho nó ăn chút ít dược liệu nó liền sẽ thân cận ngươi chu hành nói rằng đem từ trên lưng ngựa lưng trong túi lấy ra một cái dược liệu đem đem tới vương ngựa yên đưa tay tiếp nhận sau đó rồi ngựa đến chu hành bên cạnh vươn tay ra cựu vĩ linh hồ thăm dò nhiều lần thấy không có nguy hiểm lúc này mới yên tâm đem vương n g ự yên trong miệng dược liệu cho ăn đi chu hành lại đưa tới một viên dược liệu vương n g ự yên lại lần nữa tiếp nhận lần này không chờ nàng đem dược liệu đưa tới cựu vĩ linh hồ trực tiếp từ chu hành trong lòng nhảy ra ngoài trực tiếp đến vương ngựa yên trong lồng ngực r ộ i ra chân t r ự c tiếp nhận dược liệu liền tự mình bắt đầu gặm nhìn trên mặt tôi cười vương ngựa yên chu hành không khỏi sửng sốt đừng hiểu lầm hắn nhìn thấy mỹ nữ không ít còn không đến mức bởi vì nữ nhân nụ cười liền mất hồn hắn sở dĩ sửng sốt tự nhiên là bởi vì vương ngựa yên cũng kim hôm nay cái là ngày gì chu hành nhìn vương n g ự yên đỉnh đầu biểu hiện tám năm không khỏi cười lắc lắc đầu chẳng lẽ là bởi vì hắn ở hôm nay ở rừng hạnh thời điểm cứu nàng một mạng sau đó thêm vào mới làm cho vương n g ự yên độ ố i với hắn đ thân thiện tám năm có thể từ nó thiên phú dòng bên trong tùy ý chọn một cái kim đã gặp qua là không quên được lan hoàng ngọc động bên trong bí tịch võ công đều bị vương n g ự yên cho đọc thuộc lòng hạ xuống nàng giữa dẫm chính là nàng cái kia đã gặp qua là không quên được đặc tính lựa chọn này một dòng ngươi đem nắm giữ đã gặp qua là không quên được năng lực kim lý luận đại sư vương ngữ yên đem lang hoàng ngọc động bên trong bí tịch võ công toàn bộ nhớ rồi đồng thời đem nghiên cứu triệt đề tuy rằng chưa từng tập võ nhưng vẫn cứ là trên lý thuyết đại sư lựa chọn này một dòng người ở võ đạo trên lý thuyết tốc độ nghiên cứu đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường g ấ p ba kim n ộ tính hơn người vương ngữ yên không những đem lang hoàng ngọc động bên trong bí tịch võ công nắm giữ toàn bộ vẫn có thể học đi đôi với hành nay cùng với xuất sắc n ộ tính thoát không mở căn hệ lựa chọn này một dòng n ộ tính của người đem ở nguyên bản cơ sở trên gia tăng gấp đôi nhìn thấy nơi này còn lại một đống màu tím thiên phú dòng chu hành cũng lừa nhìn Chính chú có hành liền trong h không không thiết chọn không thiên phú ể làm là lựa là được đã được, đã được vương có cần gặp ngựa gặp qua quên qua quên yên n hành không g Chú d dự, trực tiếp lựa tiếp c h ọ mộ tính hơn n ư ờ i một Trong ngày này ròng. phú Rồng. Trong đại não một trận thanh minh cảm giác chuyển đến phản phất an bạc hà thảo bình thường cảm giác mát mẹ cực độ hết sức thoải mái mấy người lại trở về vô tích thành ở một buổi tối sau khi sáng sớm ngày thứ hai trời còn chưa sáng liền thẳng đến lôi cổ sơn mà đi trước thời điểm có bao nhiêu nhàn nhã bây giờ chạy đi thì có nhiều liều mạng chu hành sốt ruột được bắc minh t h ầ n công lý thanh la cũng sốt ruột nhìn thấy cha ruột của nàng còn tiểu long nữ đây là ở sốt ruột để chu hành theo nàng về cổ mộ cho tới cứu ma c h í rất đơn giản chu hành bởi vì cái gì sốt ruột hắn liền bởi vì cái gì sốt ruột dù cho hắn một chút chỗ tốt đều không có mấy người chọn lựa một cái gần nhất con đường ban ngày chạy đi buổi tối nghỉ ngơi dù cho là ở vùng hoang dã mọi người cũng sẽ ngồi trên mặt đất lấy trời làm chăn lấy đất làm giường như vậy chạy đi mười ngày thời gian rốt cục đến hà nam cảnh nội nơi đây khoảng cách lôi cổ sơn cũng là nửa ngày khoảng t r ư ờ n g trái phải lộ chính tôi vừa vặn đi ngang qua một nhà thành trấn mọi người liền quyết định đi vào ăn bữa ngon đánh bữa ăn ngon gặp mười ngày lương khô dù cho là chu hành đều có chút bị không được càng khỏi nói đoàn chính thuần tập quán này cơm ngon áo đẹp sinh hoạt người tiểu nhị h ả o t i ể u thức ăn ngon cứ việc tiến lên cậu nhà giàu đoàn chính thuần vung tay lên trêu đến một bên lý thanh la trong mắt dị thải liên tục năm đó hắn hành tẩu giang hồ chính là dựa vào này vung tiền đại pháp hấp dẫn không ít nữ từ phương tâm a la nếu là thuận lợi, chúng ta xế chiều hôm nay liền có thể nhìn thấy nhạc phụ đại nhân đoàn chính thuần nói rằng nhưng nếu là nhìn kỹ hắn vẻ mặt tự nhiên có thể nhìn ra hắn này rõ ràng là một bộ muốn nói lại thôi d á n g vẻ lý thanh la tự nhiên cũng có thể có thể thấy làm sao nơi này cũng có đoàn làng thân mật hay sao bị lý thanh la nói toạc ra tâm sự đoàn chính thuần biểu hiện cũng là lúng túng vô cùng nhẹ nhàng t ă n g háng một cái nơi này là không có có điều tín dương nhưng là có a la chờ thấy song xuôi nhạc phụ đại nhân ngươi theo ta cùng đi tín dương tiểu kính hồ đi một chuyến phải không a chu mẹ để sẽ ở đó nhi chúng ta cùng về đại lý chờ ta vào chỗ nhất định cho các ngươi một cái danh phận lý thanh la sớm đã bị đoàn chính thuần cho thuyết phục tuy rằng trong lòng không mướn nhưng vẫn gật đầu một cái đoàn chính thuần vừa định hào hào khích lệ lý thanh la một phen đoàn người nhưng là bị một bên trò chuyện người trong giang hồ lời nói hấp dẫn sự chú ý thiếu lâm mất mặt ném quá độ lạc ban kê cận có người nhỏ giọng trò chuyện có thể nói là nhỏ giọng trò chuyện kỳ thực chính là bình thường nói chuyện âm lượng thôi trong mấy người dù cho là vương ngự yên cũng có yếu đất nội lực tại người mấy người âm thanh làm sao có thể giấu giếm được mọi người lốt h a i thiếu lâm vương trượng cùng tứ đại ác nhân một trong không chuyện ác nào không làm diệm nhị nương vụ trộm h này bê bối thật là rất lớn mấy người hưng phấn bắt đầu trò chuyện mọi người vừa ăn món ăn một bên nghe mấy người này đàm luận giang hồ thượng lưu chuyển ra sự tình mọi người càng là nghe biểu hiện càng là có chút không đúng ánh mắt dồn dập đặt ở chu hành trên người ngày đó rừng hạnh đại chiến sự t ì n h đã sớm truyền ra ngoài ba mươi năm trước nhạn môn quan thảm án người trong giang hồ cũng không để ý lại như là chu hành suy nghĩ như vậy đại tống cùng đại liêu có huyết hải thâm cựu dù cho là cái hiểu lầm đại tống người trong giang hồ cũng cảm thấy không có cái gì quá mức chân chính gây nên náo động là thiếu lâm vương trượng huyền từ cùng tứ đại ác nhân một trong diệp nhị nương vụ trộm sự tình chuyện này gây nên giang hồ chấn động thiếu lâm danh dự hủy ho có thể thiếu lâm giữ yên lặng diễn xuất nhưng là làm người cân nhắc không nớt chẳng lẽ là cảm thấy đến diệp nhị nương đã chết không có chứng cứ điểm này người trong giang h ồ nghị luận sôi nổi có thể thiếu lâm tục gia đệ tử trải rộng thiên hạ không ít người trong giang hồ bên này mới vừa nghị luận một phen sau một khắc liền có thiếu lâm tục gia đệ tử tới cửa đòi hỏi thuyết pháp làm cho trong trốn giang h ồ nghị luận thiếu lâm ít người rất nhiều có thể đại gia vẫn cứ ở trong đáy lòng nghị luận ngoài ra ngày đó dừng hạnh đại chiến sự tình đồng dạng truyền ra ngoài tiều phong đối với mộ d u p h ụ đại lý đoàn dự đối với đoàn diên thánh đ i mà khi o n g cưu ma trí nghe đến mấy cái này người mặt sau nghị luận nội dung sau khi nụ cười trên mặt rất nhanh biến mất chu hành giúp bên trong rừng hạnh người giải độc nguyên bản là một chuyện tốt có thể ở một ít người dưới sự dẫn đường ở đại minh huyên náo nhốn náo h nghe đồn lại đang đại tống càng diễn càng liệt cái tiêu chính là chu hành yêu cầu bí tịch võ công chu hành ở rừng hạnh yêu cầu nhất dĩ quán c h i thần công còn có bán đoạn cầm đại lý lục mạch thần kiếm cùng với huyền minh nhị lao huyền minh thần trưởng hơn nữa Kiêu ma chi trong tay thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ cùng với chu hành còn khả năng nắm giữ giá y t h ầ n công cùng với thần chiếu kinh các loại bí tịch võ công tin tức cũng truyền ra ngoài không ít người nói về chu hành n ữ khí đều có chứa một chút tham lam tâm ý ở tham n i ệ m khởi động bên dưới tử vong có vẻ không có đáng sợ như vậy tất nhiên sẽ có rất nhiều người trong giang hồ che giả ma n g mọc đối với hắn vận dụng các loại âm mưu quỷ kế hoặc là hợp lực vây rết chu thần y c h ợ yêu nếu là có người không biết cân nhắc tiểu tăng nói không chắc muốn phá vừa vỡ sát giới cưu ma c h í ánh mắt sắp bén an ủi một phen chu hành theo cưu ma c h í chu hành thu thập bí tịch võ công là hắn mở đầu tự nhiên đến do hắn phụ trách hắn chỉ lo thu thập bí tịch võ công liền hắn như thế một cái đắc đạo cao tăng đối với những n à y bí tịch võ công đều là đổ xô tới những người người trong giang hồ vì bí tịch võ công lại gặp cỡ nào điên ở đại thùy một môn trường sinh quyết nhắc lên trong trốn giang hồ mưa máu gióc ở đại tống cũng có cửu âm chân kinh dẫn tới toàn bộ giang hồ chém giết không nớt ở đại minh hơn mười năm trước một môn vô địch bảo giám càng là làm cho không ít người trong giang hồ ở hành sơn giết đến không một người còn sống này đều là máu rơi ví dụ hắn dễ dàng không giết người nhưng nếu là có người thật sự muốn vây giết chu thần y đi ý ý cái kia vì chu thần y đi ý ý cái này s ắ t giới nói cái gì cũng phải phá vừa vỡ không đúng không đúng hắn này không thể xem như là phá s ắ t giới hắn đây gọi là kìm cương nội mục hàng yêu chử ma m ư i đúng ta ước gì bọn họ tới đối phó ta đây chu hành cười nói quốc sư nếu như thật sự đến cái mức kia ta chỉ có một yêu cầu cách ta xa một chút ta sợ thương tổn được ngươi c ưu ma c h í bỗng nhiên nghĩ đến ác nhân cốc bên trong chu hành mấy hô hấp trong lúc đó liền đem mấy chục cao thủ toàn bộ chém g i ế t cảnh tượng không khỏi nuốt khẩu khí chẳng lẽ chu hành có một hơi giết chết hơn một nghìn người trong võ lâm thủ đoạn nếu là chu hành biết c ưu ma c h í ý nghĩ nói cái gì cũng đến phỉ nhổ một hồi nhỏ cách cục nhỏ hắn này một đường được không ít vật liệu l u y ệ n chế chẩm vũ ngàn đêm vật liệu đã đầy đủ hết lại để hắn cải thiện một phen tăng cường nó độc tính mấy trăm năm trước c h ậ m vũ ngàn đ ê m muốn tiêu hao một ngàn cái ngày đ ê m mới có thể luyện thành có thể trải qua đường môn những năm gần đây cải thiện đã sớm mất đi những ngày vô dụng bước đi chỉ cần vật liệu đầy đủ thời gian một tháng đầy đủ hắn luyện thành hơn mười nhỏ đến thời điểm hắn thật sự rất muốn nhìn này xưng là n h ậ t đơn ư g chính đồ tấn thành độc dược đến tột cùng lợi hại bao nhiêu có mấy lời có thể nói có mấy lời không thể nói các ngươi không biết sao nơi này nhưng là thiếu lâm địa bàn khoảng cách lạc dương cũng không có bao xa các ngươi như vậy thật sự không sợ xảy ra chuyện sao có người khuyên bảo những người này chăm sóc miệng những chỗ khác còn có thiếu lâm tục gia đệ tử ngăn cản những này người trong giang hồ ăn nói linh tinh bây giờ ở thiếu lâm địa b ả n nhi thiếu lâm tục gia đệ tử chỉ nhiều không ít thậm chí còn có thể ở trên đường đụng với mấy người mặc tăng ý tăng nhân có người khuyên bảo những người này cũng không đ ấ u sát dồn dập ngậm miệng lại cơm nước no nê、e, chu hành mọi người liền tiếp tục ra đi ra khỏi thanh trấn c ê u ma trí cưỡi ngựa đến chu hành bên người mở miệng nói rằng chu thần ý ý、ấy. tất nhiên là huyền minh nhị lão còn có bách tổn đạo nhân làm chuyện tốt ngày đó ở rừng hạnh chu hành từng theo huyền minh nhị lão còn có bách tổn đạo nhân nổi lên xung đ chu hành không chút nào cho hai người mặt mũi thậm chí muốn ra tay đánh nhau cuối cùng vẫn là triệu mẫn chảy nhiều máu mới ngăn cản trận tranh đấu này hơi hơi nhìn tướng mạo liền biết này ba mọi người không phải kẻ tốt lành gì làm cho chu hành gây nên người trong giang hồ mơ ước loại này không ra gì thủ đoạn tuyệt đối là loại này lào âm hàng mới gặp dùng đến thủ đoạn đừng làm cho ta cha được là ai làm chu hành cũng vô cùng tán thành cư ma trí lời nói hắn ở đại minh thời điểm cũng đã có người đem hắn người mang tuyệt thế võ công tin tức cho truyền ra ngoài bây giờ ở đại tống lại có người dùng đồng dạng chiều số đại minh người kia cũng được đại tống người kia cũng được nếu những người này không muốn để cho hắn hoạt vậy hắn liền để những người này đều chết cứu ma chi ánh mắt sắp bén t ầ g tầng gật đầu không sai cha được liền làm bọn họ cứu ma chi đã có chút lâng lâng ngày đó hắn lấy một địch hai vẫn cứ không rơi xuống hạ phòng chỉ cần cho thời gian khác không hẳn không thể lấy một địch ba liền bách tổn đạo nhân cũng cho làm thì như đem tả hữu hô bác cho luyện thành cứu ma chi trên mặt vẻ kiên định chậm rãi biến mất thay vào đó nhưng là một bộ nghiêm nghị vẻ mặt vẫn là suy nghĩ suy nghĩ làm sao luyện thành tả hữu hô bác đi mặc kệ là lấy một địch ba làm huyền minh nhị lao cộng thêm bách tổn đạo nhân vẫn là lợi dụng thuần dương hỏa diễm đao cùng trí âm t r í hàn huyền minh thần trưởng phá giải trong cơ thể sinh tử phụ đều cần tả h ư u hô bác nhưng là người trong nhà biết chuyện nhà mình món đồ này căn bản liền không phải dựa vào nội tính cùng trăm học khổ luyện liền có thể luyện thành đồ vật thực tại có chút khó khăn hắn đến bình tĩnh lại tâm tình mới được mấy người tiếp tục chạy đi có điều nửa ngày thời gian liền đến lôi cổ sơn miệng núi mấy người ở miệng núi đi vào tiến vào núi trong cốc trong cốc đều là cây thông do núi quá khứ thủng thanh như đảo trong rừng gồ g ề ngựa bất tiện tất bước mấy người đem ngựa đặt ở lâm khẩu để bản chính thuần tứ đại thị v mọi người ở trong rừng đi rồi một đoạn trong chốc lát liền đến một nơi trống trải khu vực ở mặt trước trống trải trên đất có ba gian nhà gỗ sắp hàng trình t ề ở trước phòng một cây đại thụ bên dưới có một người ngồi ngay ngắn ở trên ghế đá người kia râu tóc bạc trắng ánh mắt lấp lánh có thần trước người bày ra một cái bệ đá phụ cận vừa nhìn trên đài bày r a trắng đen sen kẽ quân cờ này ván cờ chính là chân lung ván cờ còn người lao giả này tự nhiên chính là tô tinh hà tô tinh hà nhìn về phía người đến cũng không ngoài ý muốn chân lung ván cờ đã xếp đặt hơn hai mươi năm thời gian đây là sư phụ hắn vô nhai từ thu đồ đệ thử thách ai có thể phá giải chân lung ván cờ ai liền có thể trở thành vô nhai t ử đồ đệ chân lung ván cờ từ khi bày ra tới nay không biết làm khó bao nhiêu người thông t u ệ hàng năm đều có người mộ danh đến đây muốn phá giải chân lung chỉ là đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại theo tô tinh hà trước mắt đám người này nên cũng là đến phá giải chân lung tô tinh hà đánh giá mọi người đầu tiên là nhìn về phía chu hành sau đó vừa nhìn về phía tiểu long nữ cuối cùng nhìn về phía vương ngự yên trong mắt tất cả đều là niềm vui mừng này ba em bé thật là đẹp mắt tô tinh hà bỗng nhiên trận to hai mắt ánh mắt trực tiếp khóa chặt vương n g yên sau đó lần thứ hai đánh giá mọi người mới đưa ánh mắt đặt ở lý thanh la trên người tô tinh hà ánh mắt không ngừng ở lý thanh la cùng vương ngự yên trên người của hai người b i ế n hóa nếu như không phải tuổi tác không giống hắn thậm chí cho rằng lý thu thủy hiện thân thấy tô tinh hà d á n g dấp như vậy liền biết hắn cũng phát hiện lý thu thủy tổ tôn ba đời tướng mạo quá mức tương tự sự tình lập tức nói ta là tới cầu kiến vô nhai tử sư minh làm phiền thông báo vô nhai tử sư minh một tiếng con gái của hắn lý thanh la ngoại tôn nữ vương ngự yên chu hành nói một bên đoàn chính t h u n thấy chu hành chưa từng nhắc tới chính mình vội vàng nói còn có con rể của hắn đoàn chính t h u n cầu kiến vô nhai tử sư minh chu hành câu nói sau cùng thậm chí dùng tới nội lực âm thanh hầu như truyền khắp toàn bộ lôi cổ sơn tô tinh hà đ ố n g nhiên đứng dậy hắn cũng không lo nổi giả câm và biết lý thanh la lý thanh la thấy thế từ đ o à n chính thuần bên cạnh đi ra gật đầu nói ta chính là lý thanh la mẹ ta chính là lý thu thủy lời này vừa ra trong nhà gỗ một thanh âm truyền đ ế n gia ngân hạ đem a la một nhà mang vào âm thanh giàn mua có thể nội lực nhưng là dồi dào vô cùng vô cùng khủng bố cẩn thận nghe âm thanh mặc dù là từ nhà gỗ truyền đền gia có thể âm thanh nhưng là xuyên thấu qua vách đá này tô tinh hà hẳn là ở nhà gỗ sau vách núi treo leo đào ra một gian m ậ t thất đem vô nhai tử cho hẩn giấu đi vào n g h e trong nhà gỗ âm thanh kích động tô tinh hà cũng không đi bản hỏi lý thanh la thân phận sư phụ hắn từng theo hắn nhắc qua nữ nhi của hắn sự tình lý thanh la lý thu thủy biết hai người này tên người chỉ có hắn sư nương cùng sư phụ hắn cái kia mấy chục năm chưa từng gặp gỡ con gái tất nhiên không giả được sư muội sư phụ muốn gặp các ngươi một nhà ba người cùng vào đi thôi tô tinh hà quay về lý thanh la nói lý thanh la gật gật đầu ở đoàn chính thuận làm bạt dưới mang theo vương ngự yên theo tô tinh hà tiến vào nhà gỗ chu hành đứng ở ngoài cửa cũng không có ở sốt u ruột đi vào người ta người một nhà đoàn tụ chu hành đi vào cũng không thích hợp ở bên ngoài an tâm đợi một chút chính là chờ vô nhai t ử cùng lý thanh la ôm đầu khóc giống s o n g vô nhai t ử tự nhiên sẽ thấy hắn chu hành tin tưởng vừa mới câu nói kia sư m ì n h tất nhiên để vô nhai t ử lòng sinh n g h i hoặc tự nhiên sẽ tìm hắn để hỏi cho rõ chu thần y kỷ l o n g thí chủ tiểu tăng thử nghiệm tinh tâm cảm giác mình tâm đã rất thiên tĩnh vì sao vẫn là không làm được tay trái v ẽ tròn tay phải v ẽ y vông cư ma trí ngồi trồm hôm trên mặt đất t hắn vẫn là lựa chọn hướng thành tựu i thổ phiên quốc sư lấy một địch hai vẫn cứ không rơi xuống hạ phong siêu cấp cao thủ có thể s ệ mặt xuống thỉnh giáo chu hành cùng tiểu long nữ hắn cảm thấy đến cái này là hắn một cái to lớn đột phá chu hành hám i ệ n g hắn thực tại không nghĩ tới k i ê u ma trí lại còn không có quên tả hữu hô b á c này một đám đây cũng quá chấp nhất chứ cho tới nói tả hữu hô b á c phương pháp tu luyện chu hành vẫn đúng là không nói ra được từ ngọ dần sự đến món đồ này tùy tiện luyện một chút không là được sao tiểu long nữ là cái thực t h à n h nhân lúc này đem chính mình phương pháp tu luyện nói cho Kyu ma c h í rất đơn giản trong lòng ảo tưởng ra hai cái tiểu nhân một cái tiểu nhân k h ô n g chế một cái cánh tay là tốt rồi Kyu ma c h í một bộ ngươi đang đ ù a ta vẻ mặt liền như thế nhìn tiểu long nữ sau đó liền không nói một lời chính mình ngồi sổn một bên thử nghiệm tay trái v ẽ tròn tay phải vẽ vương đi tới cuối cùng thử nghiệm một phen nếu như không được vậy ta liền thử nghiệm đem hỏa diễm đao cùng huyền minh thần trưởng dung hợp lại cùng nhau sáng chế một môn cùng thiên sơn lục dương trưởng bình thường có thể âm dương cùng tồn tại trường pháp đi ra cưu ma c h í ánh mắt kiên định tả hưu hô bắc cố nhiên hấp dẫn người có thể như trái cây ở không được vậy hắn chỉ có thể thả xuống này một gốc cây đại thụ che trời ngược lại ôm ấp toàn bộ rừng rậm chu hành chính đang ngoài núi chờ đợi đ ố n g nhiên một đạo tiếng vang chuyển đến phảng phất có món đồ gì bị người bỏ vào trên đất bình thường cưu ma c h í ném xuống trong tay cành cây đ ố n g nhiên đứng dậy nhún núi chân liền hướng về phía trước lao đi có điều là hai ba cái hô hấp thời gian thôi cưu ma c h í liền trở lại chu hành bên cạnh lối vào thung lũng xuất hiện một chút thi thể từ lối vào thung lũng đạo trong rừng đều có không ít thi thể ít nói cũng có cái mười mấy bộ tiểu tăng đã xem qua đều là chúng độc bỏ mình hẳn là giang hồ báo thù đi chu hành nhữ nhữ mày giang hồ báo thù ta không nghe thấy có người thống khổ gào thét cũng không nghe thấy binh khí đụng nhau âm thanh kết hợp cái kia phịch một tiếng thấy thế nào cũng giống như là có người cố ý đem thi thể ném đến lối vào thung lũng cựu ma c h í cũng không phải người ngu vứt xác chúng độc hơn nữa chu hành ám chỉ ý này đã rất rõ ràng đây là trần c h u ố n giá họa có người muốn đem mười mấy người này chết giá họa ở chu hành trên đầu không sao tiểu tăng lời nói bọn họ hay là sẽ không tin tưởng có thể có thông biện tiên sinh cùng đoàn vương ra ở đủ để vì là chu thần y làm chứng c ưu ma trí cũng không nghĩ ra cái nguyên cờ đến chỉ có thể an ủi chu hành một phen chu hành vẫn chưa nói chuyện chỉ là cười lắc lắc đầu hắn có loại cảm giác một tấm nhầm vào hắn vô hình lưới lớn đã chậm rãi trải ra giang h ồ phân chính phái cùng tà ma ngoại đạo đối với những người tà ma ngoại đạo tới nói nếu như thật sự ham muốn chu hành trên người bí tịch võ công thậm chí đều chẳng muốn ẩn giấu các loại thấp hèn thủ đoạn nói dùng hay dùng căn bản sẽ không có chút đạo đức g á n n ặ n có thể danh môn chính phái không giống bọn họ đường đường danh môn chính phái lại muốn muốn cấp người khác bí tịch võ công nay truyền đi còn thể thống gì có thể nhiều như vậy bí tịch võ công bọn họ lại không muốn từ bỏ nay chính là lại làm lại lập kết hợp trước những người kia nói chuyện cùng với không ít người trong giang hồ nhìn hắn dị dạng ánh mắt chu hành có thể khẳng định những thi thể này nên có rất lớn một phần đều là bọn danh môn chính phái kia con rơi chết rồi cũng là chết rồi căn bản sẽ không đau lòng có thể chỉ cần để chu hành cùng những người này chết dính liễu quan hệ đã đủ rồi t a ma ngoại đạo muốn cướp giật chu hành bí tịch võ công bọn họ nhưng là muốn thay mình đệ tử báo thù còn bí tịch võ công tiện thể chân sự tình tôi h sư xuất hữu danh đều đ ạ i hoan hỉ có điều vẫn là câu nói kia chu hành thật hy vọng nhiều đến chút ít người nếu như đến quá ít hắn mới chưa hết hướng đây phải để đám người kia biết biết hắn lợi hại chứ tam phong đến rồi cái một giáp đám ma hắn cũng không n g ạ i đem n h ầ m vào hắn môn phái toàn bộ đều cho đồ cả nhà để đám người kia biết biết hắn chu hành cũng không phải dễ chê ược quốc sư ngươi trí nhớ được nhớ rõ lạc ai dám ra tay đối phó chúng ta đem tên của bọn họ còn có môn phái đều cho nhớ kỹ cá nhân gây nên ta giết hắn toàn già môn phái gây nên ta diệt hắn cả nhà chu hành bỗng nhiên mở miệm c ê u ma trí sừng sốt một chút sau đó chậm rãi gật gật đầu thật hoài nữa a chu hành thở dài năm đó hắn theo lao đường từ đại minh đến đại t ố n g không biết bao nhiêu người đã từng đối với bọn họ động tới ý đồ xấu lúc đó chính là lao đường tay lấy tay giáo chu hành giết người hắn đã từng ngàn dặn dò vạn dặn dò nhổ cỏ phải nhổ t ậ n gốc đã giết đối phương một người vậy hắn người nhà cũng không thể bỏ qua trừ phi ngươi đồng ý đối mặt hắn đời sau trả thù chu hành rất tán thành tại đây cái nhảy cái vách núi liền có thể có kỳ nộ giang hồ hắn nhưng không hy vọng chính mình trở thành trong miệng người khác đại phản p h i nhân vật chính có một cái liền được rồi là vậy chỉ có thể là hắn chu hành lấy giấy bút tiếp tục quy hoạch nổi lên c h ậ m vũ ngàn đêm luyện chế phương thức cùng với nên hoàn thiện địa phương hắn đã kết nối hạ xuống sinh hoạt làm tốt đầy đủ quy hoạch ban ngày chạy đi buổi tối trước khi ngủ luyện công đợi được kinh thành sau khi ban ngày luyện chế c h ậ m vũ ngàn đêm buổi tối nhưng là tu luyện võ công trong lúc nếu như có ứng cử viên chọn ra tay với hắn hắn liền đi chỗ đó người trong nhà hoặc là môn phái đi một chuyến một giáp đãng ma thôi ai còn sẽ không chu sư thúc gia sư cho mời lại một lát sau tô tinh hà âm thanh văn lên chu hành đem giấy bút cho cất đi sau đó liền ngẩng đầu nhìn lại chu hành chân mày cao lại khá lắm hắn mới nói với tô tinh hà mấy câu nói à vậy thì kim chu hành nhìn tô tinh hà đỉnh đầu tám năm cả người đều sửng sốt nhưng hắn rất nhanh khôi phục lại đi lên phía trước tô tinh hà cười x u n g chu hành chắp tay nhìn thấy chu s ư thuốc tô tinh hà thái độ cung kính cực kỳ vừa mới ở bên trong lý thanh la cùng vương ngự yên cùng với vật trang sức nhi đoàn chính thuần cùng vô nhai tự ôn chuyện thời điểm tô tinh hà ngay ở một bên đứng mấy người tán gẫu xong sau khi tự nhiên không thể phòng ngựa địa cho tới chu hành lý thanh la đem chính mình biết đến sự tình nói ra còn vương ngự yên nhưng là đem chu hành một trận tội p h ồ n g bao quát nhưng không giới hạn với chu hành cứu chuyện của nàng t r e o đến vô nhai tử gật đầu liên tục lúc này mới lên tiếng nói với tô tinh hà đem chu sư đệ mời đến vô nhai tử mở miệng kêu chu hành sư đệ thành t ự u vô nhai tử đệ tử tô tinh hà tự nhiên phải gọi chu hành sư thúc chu hành tướng mạo vốn là vô cùng phù hợp tô tinh hà thẩm mỹ nhìn liền trong lòng vui mừng đừng hiểu lầm đạo tô tinh hà xu hướng tình dục rất bình thường chỉ là giúp đỡ sư phụ của chính mình chọn hơn hai mươi năm truyền nhân hắn đã quen nhìn thấy tướng mạo thượng thừa người liền trong lòng vui mừng. bây giờ nhìn thấy chu hành cũng là như thế hơn nữa chu hành đã từng từng làm sự t ì n h càng bị vô nhai tử thừa nhận vì chính mình người tô tinh hà đối với chu hành độ thân thiện tự nhiên là trà sắt dâng lên vô nhai tử còn đang đợi chu hành cũng không vội vã mở ra tô tinh hà thiên phú bảng điều khiển trước tiên hội kiến đại lão yêu cầu đến bắc minh thần công đi chu hành hít vào một hơi thật sâu theo tô tinh hà tiến vào trong nhà gỗ chỉ thấy nhà gỗ bên trong giống tuyết một bên trên vách tường thêm ra một cái đen k ỵ thang lớn chu hành theo tô tinh hà cùng n h ả xuống đi hai người vững vàng rơi xuống đất chu hành trái phải đánh giá lúc này mới thấy rõ bên trong động cảnh tượng ở giữa không trung một cái dâu tóc toàn đen người đàn ông trung niên dáng dấp người phảng phất trôi nổi ở giữa không trung bình thường nhưng nếu là quan sát tỉ mỉ tự nhiên có thể nhìn thấy người này bên hông có dây thừng đen buộc chặt lý thanh la cùng vương ngữ yên đứng ở người này bên cạnh còn đoàn chính thuần nhưng là đứng ở một bên góc xó thấy chu hành đi vào đoàn chính thuần còn hướng về phía chu hành lúng túng nợ nụ cười sớm biết hắn liền không tiến v à o vừa mới bắt đầu thời điểm vô nhai tử đối với hắn vừa nói vừa cười đừng có quê nhà vương ngữ yên họ vương đoàn chính thuần hắn họ đoàn vô nhai tử tự nhiên sẽ hiếu kỳ chính mình tôn nữ vì sao không cùng với nàng phụ thân tính lý thanh la cũng không muốn lừa gạt mình phụ thân liền đem chân tướng của chuyện nói cho hắn sau đó vô nhai tử chỉ là tay phải vung một cái hắn liền bay lên trong n g á y mắt đó hắn phảng phất nhìn thấy hắn thái mãi nếu không là lý thanh la ngăn vô nhai tử chỉ sợ chu hành nhìn thấy chính là một bộ thi thể a l a nói sư phụ ngươi cùng ta sư phụ chính là b ạ n tốt vô nhai tử nhìn về phía chu hành trực tiếp cắt vào đề tài chính chương một trăm mười vô nhai tử thỉnh cầu lại kim chương một trăm mười vô nhai tử thỉnh cầu lại kim chu hành gật gật đầu nói không sai ta sư phụ thiếu đạo đức đạo nhân cùng lệnh sư tiêu giao tử chính là b ạ n tốt ta tiểu vô tướng công chính là sư phụ truyền lại chu hành dứt lời lý thanh la cùng vương ngự yên biểu hiện không thể giải thích được các nàng chưa từng có nghe nói có người tự xưng thiếu đạo đức cho tới đoàn chính thuần cùng tô tinh hà nhưng là trong mày nhìn về phía chu hành ánh mắt càng ngày càng sợ hãi một chút chu thần y hóa ra là vị tiền bối kia đệ tử thiếu đạo đức đạo nhân gần nhất mấy chục năm xác thực danh tiếng không hiện ra có thể ở sáu mươi năm trước người trong thiên hạ người nào không biết thiếu đạo đức đạo nhân tên tuổi đắc tội rồi trương tam phong trương chân nhân chỉ cần ngươi là danh môn chính phái vậy còn có việc mệnh khả năng có thể như quả đắc tội rồi thiếu đạo đức đạo nhân chết cũng không biết chết như thế nào không những như vậy n à y thiếu đạo đức đạo nhân còn vô cùng không hạc cối rõ ràng có thể giết chết đối phương có thể vẫn cứ sử dụng những người thiếu đạo đức chiêu thức n à y thiếu đạo đức đạo nhân danh hiệu chính là như vậy đến hai người bọn họ một người chính là đại lý họ đoàn đệ tử một người chính là vô nhai tử đồ đệ biết đến sự tỉnh tự nhiên so với lý thanh la cùng vương ngự yên muốn nhiều vô nhai tử cũng là gật gật đầu hóa ra là Ngạch, thiếu đạo s á c thực nhắc qua sư thúc lao nhân ra người bọn họ các vị tiền bối cao nhân giao lưu tâm đắc sở học sư thúc lao nhân ra người học được sư phụ tiểu vô t ư ớ n g công sư phụ cũng học được sư thúc động tiên trị vô nhai tử có chút không quen gọi thiếu đạo đức sư thúc tổng cảm giác cùng mắng người tự đơn giản tỉnh lược đi thiếu đạo đức hai chữ sư đệ lần này đến đây dẫn theo con gái của ta cùng ngoại tôn nữ đến cùng ta gặp mặt trong lòng ta khá là cảm kích sư đệ nếu là có chuyện có gì cứ nói chính là vô nhai tử mở miệng nói rằng lần thứ hai trực tiếp cắt vào chủ đề hắn có thể không tin vị này chu sư đệ bỗng nhiên đến đây chỉ là vì để cho hắn người nhà đoàn viên nghe a la nói vị này chu sư đệ còn nhìn thấy lý thu thủy cùng đại sư tị v u hành vân sư huynh mời xem chu hành đem lão gia tử cho thư tín của hắn lấy ra đưa cho v ô nhai tử v ô nhai tử hai tay vẫn cứ có thể sống động chỉ là hai chân còn có trên người xương cốt hết mức vỡ vụn lúc này mới không cách nào đứng lên tiếp nhận chu hành ném đến thư tín vô nhai tử đem mở ra nhìn kỹ lên càng là nhìn xuống nhữ m ạ y cũng càng sâu người muốn bắc minh t h ầ n công v ô nhai tử đem tin phóng tới một bên hắn xem như là biết thiếu đạo đức đạo nhân tên tuổi là làm sao đến trong thư cả bài liền tám cái đại tự tiến lễ hậu binh đạo đức bắt g ó c thiếu đạo đức đạo nhân đầu tiên là nói chính mình cùng đ ộ c cô cầu bại với hắn sư phụ tiêu giao tự quan hệ sau đó sẽ nói đ ộ c cô cầu bại cứu hắn một mạng sự tình sau đó còn nói chu hành y thuật nói không chắc có thể chữa khỏi hắn làm cho hắn có thể hành động như thường cuối cùng mới lộ ra kế hoạch nói hy vọng hắn có thể đem bắc minh t h ầ n công cho chu hành nay một bộ nhỏ liền chiêu thực sự là s ắ p bén làm hắn đều không biết làm sao từ chối nói chân phái võ công can hệ trọng đại không thể truyền ra ngoài sư phụ hắn đều theo người ta sư phụ lẫn nhau xem nổ lót luận ân tình mà không đề cập tới sư phụ hắn cùng chu hành sư phụ quan hệ liền xung đột cô cầu bại cứu hắn một mạng phân n h i trên hắn cũng không thể trở mặt không quen với ta còn có này chu hành có thể làm cho hắn lại đứng lên đến không sai ta muốn bắc minh t h ầ n công bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công còn có tiểu vô tướng công ta đã bắt được chỉ còn bắc minh t h ầ n công vô nhai tử vẫn chưa gấp gáp hỏi hỏi chu hành cái kia có thể làm cho hắn đứng lên đến phương pháp người trong nhà biết chuyện nhà mình hắn sở dĩ càng ngày càng sốt ruột tìm kiếm chuyển nhân là bởi vì hắn có loại cảm giác hắn tuổi thọ còn lại không có mấy hắn năm đó rơi dụng vách núi chịu đựng thương thế đã kh tổn hại hắn ạ i h tuy h thể, â n đ là rằng hận quá đối phương có thể tưởng tượng đến tất cả những thứ này đều là bởi vì chính mình thẩm mến em gái của nàng gây nên liền không còn tìm lý thu thủy phiền phức ý nghĩ bây giờ đ ư u c rồi san có truyền nhân đưa tới cửa con gái của hắn còn có ngoại tôn nữ cái gì chân lung vắng cờ vậy coi như cái g i á m hắn ngoại tôn nữ cùng con gái đều đến rồi hắn một thân công lực còn có thể tiện nghi người khác bây giờ nguyện vọng duy nhất đã chấm dứt hắn duy nhất lo lắng chính là ngoại tôn nữ của hắn còn có con gái an nguy nội lực của hắn tuy rằng mạnh mẽ có thể thế giới này cũng không phải nội lực mạnh mẽ liền có thể gối cao vô ê u võ công cao đến đâu cũng sợ giao phay thậm chí một cái sơ sẩy cũng sẽ bị độc dược đ ẩ y ngã nội lực thực chiến kỹ xảo kinh nghiệm giang hồ tất cả những thứ này đều đạt tiêu chuẩn sau khi mới có thể gối cao vô ưu mà trải qua hắn cùng nữ như mình còn có ngoại tôn nữ giao lưu hắn cảm thấy đến hai người này cùng những này đều không đạt tiêu chuẩn điều này làm cho hắn làm sao có thể an tâm đi chết cho tới nói đoàn chính thuần xin lỗi hắn căn bản không có đem người này làm thức ăn đĩa trong hậu cung câu tâm đấu giắc không chút nào so với giang hồ đến ung dung cũng chính bởi vì nữ nhi của hắn sắp gả vào đại lý trong hoàng cung hắn mới càng cần phải vì chính mình con gái tìm kiếm một cái đang ở giang hồ ngoại viện trợ lực lý thu thủy không được nàng đã tám mươi tám tuổi nếu là không thể đến bọn họ sư phụ tiêu giao tử cảnh giới lý thu thủy cũng không có mấy năm sống tốt vô nhai tử đánh giá chu hành ánh mắt càng ngày càng thỏa mãn không được gật đầu hắn cảm thấy đến người trước mắt này liền rất tốt họ đoàn người đi ra ngoài trước vô nhai t ử nhìn về phía đoàn chính thuần mở miệng nói rằng đoàn chính thuần trận to hai mắt một mặt t r ò n váng đang yên đang lành tại sao lại gọi hắn đi ra ngoài đoàn chính thuần bất lực địa nhìn về phía lý thanh la hắn cảm giác mình bị n h ầ m vào đồng thời hy vọng a la có thể giúp hắn nói vài câu lời hay đón lấy là chúng ta sư môn cơ mật vô nhai t ử một câu nói liền để lý thanh la biểu thị chính mình cũng thương mà không giúp được gì đoàn chính t u ầ n thở dài chậm rãi đi, đi vô nhai từ lúc này mới nhìn về phía chu hành ba công hợp nhất xác thực có khả năng tái hiện tiêu giao ngự phong năm đó ta cũng có loại ý nghĩ này có đ i ề u ngươi thật sự nghĩ kỹ sao chưa bao giờ có người đã nếm thử trong đó hung hiểm không phải chuyện nhỏ vô nhai tử lời này không phải là lá khoát lác năm đó sư phụ hắn đem tiêu giao ngự phong một phân thành ba phân biệt chuyển cho ba người bọn họ vô nhai tử thiên phú vẫn còn có thể muốn thử nghiệm tu luyện tiêu giao ngự phong có thể để sư phó không thấy bóng dáng hắn liền động đem ba công hợp nhất ý nghĩ hắn từ l ý thu thủy châu ấy lấy bắc minh thần công cùng lăng ba vi bộ trao đổi đến rồi tiểu vô tướng công cùng bạch hồng trực lực chỉ là không chờ hắn tiếp tục đi tìm thiên sơn đồng m ộ trao đổi bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công đinh xuân thu liền đối với hắn độc thủ vô nhai tử đã nếm thử trước đem hai công hợp nhất kết quả chính là hắn thân thể lại chịu đến nghiêm trọng tổn thương từ cao vạn trượng không dây dụng sau đó nội công xảy ra vấn đề thương thế tuy rằng đều khôi phục nhưng đối với hắn tạo thành tổn thương nhưng là không đảo ngược đánh này sau khi vô nhai tử liền thành thật không sai ta xác định có ngón tay vàng hắn căn bản liền không thiếu thiên phú hơn nữa một loạt bảo mệnh cùng chữa thương thánh phẩm hắn cũng cùng liền không sợ thất bại là người trung q u phải có giấm mơ không phải vậy cùng cá ước mới khác nhau ở chỗ nào. vô n g a i tử gật gật đầu đã như vậy vậy ta liền không nói thêm gì nữa theo lý thuyết độc cô tiền bối cứu ta tính mạng ta sư phụ lại cùng chu sư đệ sư phụ của người tương giao rất sâu hơn nữa ngươi đem a là cùng n g ự yên mang đến ta trước người vì ta giải quyết một đại vấn đề khó v ề tình về lý ta đều nên đem bắc minh thần công đưa ngươi vô n g a i tử nói chu hành trực tiếp thẩm nhủ trong lòng có điều đúng như dự đoán vô n g a i tử vẫn đúng là mở miệng có điều cá nhân ta còn có một điều thỉnh cầu nếu là chu sư đệ có thể đáp ứng ta đồng ý đem bắc minh thần công hai tay dâng cùng lệnh ai có quan hệ vô nhai tử gật, gật đầu ta thân thể chính ta biết thương thế trên người hay là có thể chữa trị nhưng ta đại nạn sắp tới đây là người nào đều không thể thay đổi mặc dù là thiếu lâm đại hoàn đan còn có thiên sơn tuyết liên ngàn năm nhân xâm những vật này cũng nhiều lắm vì ta kéo dài tuổi thọ hơn tháng thôi nghe vô nhai tử bỗng nhiên tự bạch chu hành mí múi môi trong lòng cũng là đang biểu thị tán thành võ văn vân thiết chu hành chỉ là xem vô nhai tử sắc mặt liền có thể nhìn ra người này đại nạn sắp tới đây là thiên mệnh không cách nào làm trái dù cho là hy thế kỳ dược cũng nhiều lắm vì là vô nhai tử kéo dài tuổi thọ hơn tháng thời gian vô nhai tử tiếp tục mở miệng ta cuộc đời không có gì lo sợ dù cho là tử vong ta cũng có thể thong do ngừng đối nhưng hôm nay ta lo lắng liền có thêm a la còn có ngựa yên hai người vô nhai tử nói ánh mắt đặt ở một bên lý thanh la còn có vương ngựa yên trên người của hai người lý thanh la cùng vương ngựa yên hai con mắt hơi ướt á c a la muốn gả cho nước đại lý tương lai quốc quân chỉ cần hắn đồng ý ta cũng không có ý kiến có thể hoàng thất hậu c ù n g chi đấu so với giang hồ còn muốn phức tạp rất nhiều ta t u ổ i thọ sắp tới một thân nội lực mang đi cũng vô dụng đơn giản đem một thân nội lực chuyển cho n g yên cùng a la hai người tiểu vô tướng công cùng bắc minh thần công đều có thể dưỡng nhan chú dung có bắc minh chân khí tại người a la ở phía sau trong cung cũng có thể như cá gập nước cho tới ngữ yên cũng có thể dựa vào bắc minh chân khí hộ thể miễn cưỡng có chút lực lượng tự bảo vệ lý thanh la vừa định từ chối có thể nghe được bắc minh chân khí có thể dưỡng nhan chú dung thời điểm lý thanh la liền n g ậ m miệng lại trước lúc này nàng cha đã đưa ra truyền công đồng thời giải thích nguyên lý do nàng m u ố n là muốn cự tuyệt đưa nàng g á i kia một phần tặng cho nữ nhi mình có thể nàng vẫn không có nói chu hành liền đi vào lúc này nàng là triệt để không nói ra được lời này dưỡng nhan chú dung đối với nàng lực sát thương thực sự quá to lớn cho tới vương ngữ yên tương tự có cảm giác này t h a n h cựu nữ tử nàng tự nhiên cũng muốn dưỡng nhan chú dung còn có trải qua rừng hạnh một trận chiến nàng càng là sâu sắc cảm nhận được thực lực không đủ tai h hại đối với nàng ông ngoại sắp xếp nàng cũng không có ý kiến chỉ là các nàng tuy rằng được nội lực của ta một khi gánh vác ở trên giang hồ tuy rằng được cho là nhất lưu hào thủ có thể nói riêng về kinh nghiệm giang hồ còn có thực chiến kỹ xảo hai người nhưng chưa rèn luyện ra ta thực sự không yên lòng các nàng hai người nếu là chu sư đệ đồng ý che chở con gái của ta cùng ngoại tô ta l gật gật có có vẹn vẹn là che trở lời của hai người chu hành cảm thấy đến vẫn không có vấn đề nhưng nếu là lý thanh la muốn hắn giúp đỡ hậu cùng tránh sủng hoặc là tương lai nàng lại sinh dòng dõi sau khi muốn tham dự ngôi vị hoàng đế tranh chấp vậy thì thứ chu hành không hầu hạ vô nhai tử vẫn chưa do dự trực tiếp gật đầu đáp ứng nếu là a la làm chuyện gì chu hành cũng phải vô điều kiện hỗ trợ cái kia thành cái gì chu hành thành a la người hầu nay không phải hắn bản ý chỉ cần chu hành có thể ở a la nguy nan thời gian dũng cảm đứng ra cứu a la với thủy hỏa đã đủ rồi đã như vậy ta liền đem bắc minh thần công truyền thụ cho ngươi ở đây những người này nữ nhi của hắn còn có ngoại tô nữ học được bắc minh thần công hoàn toàn không có vấn đề tô tinh hà những năm gần đây nhẫn nhục chịu khó chăm sóc hắn mấy chục năm như một n g chưa từng chậm trễ chút nào bắc minh thần công truyền thụ cho tô tinh hà cũng không thường không thể chỉ là hắn đệ tử này thiên phú có hạ không hẳn có thể luyện thành cái môn này võ công vô nhai tử chậm rãi mở miệng bắc minh thần công nội dung bị hắn cho đọc thuộc lòng đi ra chu hành tĩnh khí ngưng thần cẩn thận lắng nghe vô nhai tử có điều đọc thầm một lần công phu chu hành liền đem bắc minh thần công nội dung toàn bộ nhớ kỹ làm sao ta lại đọc thầm một lần chu hành lắc lắc đầu ta đã nhớ kỹ nghe chu hành lời nói vô nhai tử không khỏi sửng sốt một chút sau đó liền gật đầu cười trong mắt tất cả đều là vẻ tán th hắn không có đụng tới a la còn có hắn ngoại tôn nữ như vậy hắn hy vọng có thể phá giải chân lung vắng cờ chính là người trước mắt này tướng m ạ o này n à y ngộ tính không phải là từ nhỏ nên trở thành phái tiêu giao đệ t ử sao chu hành chính thể gặp bắc minh t h ầ n công nội dung ngầm đầu nhìn hướng về vô nhai tử không khỏi sưng sờ ở tại chỗ khá lắm hôm nay cái là cái gì tháng này g đầu tiên là tô tinh hà lại là vô nhai tử trong vòng một ngày hai người biến kim chu hành hít vào một hơi thật sâu vô nhai tử có thể biến kim tuy rằng khiến người ta kinh ngạc nhưng cũng có thể lý giải chu hành cùng vô n a i tử vốn là có mặn hơn nữa chu hành làm cho vô nhai tử cùng con gái của hắn cùng với ngoại tôn nữ gặp lại hơn nữa hắn đáp ứng rồi vô nhai tử giúp hắn chăm sóc nữ nhi của hắn á la còn có vương ngựa yên cuối cùng hơn nữa hắn tướng mạo còn có xuất sắc nội tính vô nhai tử nhảy một cái biến thành màu vàng thực sự là chuyện không quá bình thường ngươi có thể có hôn phối chu hành đang muốn mở ra vô nhai tử thiên phú bảng điều khiển ngắm một chút có thể không chờ hắn mở ra vô nhai tử nhưng là đ ố n g nhiên mở miệng、Này. không có chu hành sửng sốt một chút tuy rằng chưa kịp phản ứng vô nhai tử tại sao hỏi như vậy nhưng vẫn là lắc đầu rất tốt rất tốt ngươi cảm thấy đến vô nhai tử cười nói hắn cùng chu hành mặc dù là sư huynh đệ thế nhưng hai người bọn họ sư phụ căn bản liền không phải một người mỗi bên theo mỗi bên chứ đem ngữ yên gà cho chu hành không hẳn không phải cái lựa chọn t ố t ta chu hành nhìn một chút sắc mặt đỏ chót vương ngữ yên nhìn lại một chút trước người trên mặt mang theo nụ cười vô nhai tử hắn có chút về quá ý vị đến rồi này vô nhai tử là muốn đem vương ngữ yên gà cho hắn a không thể không nói vương ngữ yên đủ đẹp đẽ thật có chút sự tình cũng không phải đẹp đẽ là được thôi thôi xem như ta không nói đi vô nhai tử suy nghĩ một chút lắc đầu liên tục hắn xác thực có loại ý ngh chương ó t ể t tượng một trăm mười một một ngày ba kim ăn mày bản phá thể vô hình kiềm khí chương một trăm mười một một ngày ba kim ăn mày bản phá thể vô hình kiềm khí không thể không nói Vô n h như như kim kỳ môn đội giáp vô nhai tử tinh thông kỳ môn đội giáp thuật trận pháp tinh tượng kỳ môn thuật số tất cả đều tinh thông lựa chọn một ngày này phú dòng người ở kỳ môn đội giáp trận pháp một đạo trên học tập tốc độ đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường năm lần kim ý đạo tâm sư đại tống diêm vương địch tiết mộ hoa chính là vô nhai tử đồ tôn Tiết mộ hoa y thuật theo tô tinh hà chỉ là tầm thường mà tô tinh hà y thuật theo vô nhai tử đồng dạng là bỏ sát hài đồng lựa chọn một ngày này phú dòng y thuật của ngươi một đạo trên học tập lĩnh n g ộ tốc độ đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường năm lần kim thông tuệ hơn người vô nhai tử cầm k ỳ thư h o ạ tinh tượng b ó i toán kỳ môn nội giáp y thuật võ công không gì không giỏi không một không hiểu tất cả những thứ này đều cùng vô nhai tử thông tuệ có quan hệ lựa chọn một ngày này phú dòng ngươi trở nên càng ngày càng thông tuệ ở mọi phương diện ngộ tính ở nguyên bản cơ sở trên gia tăng gấp đôi ở mọi phương diện học tập tốc độ sẽ ở nguyên bản cơ sở trên gia tăng gấp đôi nhìn thấy nơi này chu hành đã t r ợ n to hai mắt lại là hai loại tăng thêm khắp mọi mặt ngộ tính gia tăng gấp đôi khắp mọi mặt học tập tốc độ đồng dạng tăng cường hai lần trước đây chu hành không biết cái gì gọi là toàn tài bây giờ nhìn vô nhai tử chu hành xem như là biết toàn tài hai chữ này hẳn nghĩa ở chu hành trong lòng ngoại trừ vô nhai tử cũng là đông tà hoàng dược sư xứng đáng toàn tài hai chữ hoàng dược sư cũng là như thế nội lực võ công tinh tượng bài toán ý thuật kỳ môn đột giáp các loại phương diện đều có trải qua đồng thời cực kỳ tinh thông chu hành đánh giá một phen vô nhai tử cái kế tiếp thiên phú dòng t r o mày làm sao còn có loại này màu sắc thiên phú dòng chu hành có chút t r o n váng hắn vẫn cho là dòng màu sắc chỉ có kim tử xanh trắng bốn loại vàng đen màu sắc vẫn là đầu hẹn gặp lại chu hành lấy lại bình tĩnh đem sự chú ý đặt ở dòng mặt trên định thần nhìn lại biểu hiện quái lạ cực kỳ được tôi h có thể lý giải đồng môn sát thủ đây là cái này vàng đen màu sắc dòng thiên phú tên gọi lựa chọn này một dòng sẽ tăng cường đồng môn khác phái đối với hắn sức hấp dẫn đồng thời đồng môn khác phái ở hai cái trở lên sẽ có tám phần mười độ khả thi làm cho đối với hắn cảm thấy hứng thú khác phái môn tự g i t lẫn nhau chu hành mí miệm hắn không cần món đồ này cho tới cái khác màu tím dòng chu hành cũng chỉ là nhìn một chút thôi cũng không có nước số lượng từ ý nghĩ so sánh một chút chu hành trực tiếp lựa chọn thông tuệ hơn người một ngày này phú dòng trong n g a y mắt linh đại thanh minh chu hành nhìn chăm chú nhìn về phía một bên vô nhai tử đang cùng lý thanh la còn có vương n g ự yên căn dặn gì đó chu hành t h ấ y thế lại sẽ sự chú ý đặt ở một bên tô tinh hà trên người vị này từ lúc vào động trước liền kim chỉ là chu hành không có rảnh tay nhìn một chút cái tên này thiên phú dòng thôi chu hành ngưng thần d ụ ý niệm mở ra tô tinh hà thiên phú bảng điều khiển ân ba cái màu vàng thiên phú dòng này tô tinh hà cũng là có chút đồ vật ta thiên phú của hắn bảng điều khiển như sau tô tinh hà độ thân thiện tám năm có thể từ nó thiên phú dòng bên trong tùy ý chọn một trong số đó kim bảng môn tà đạo vô nhai t ử một đời có hai cái đệ tử đinh xuân thu tinh niên g h võ công tô tinh hà đối với võ công cũng không chú ý trái lại lựa chọn tinh niên g h cầm kỳ thư h o a ý thuật bói toán t r ở bảng môn tà đạo lựa chọn này một dòng người ở bên môn tà đạo một đường tốc độ tu luyện đem ở nguyên b ả n cơ sở trên tăng cường năm lần kim sư đạo tô tinh hà cùng đoàn chính thuần bình thường người sau nắm giữ đông đảo nữ tử những cô gái này còn đối với đoàn chính thuần、si mê không tô tinh hà cũng nắm giữ tám tên đệ tử dù cho hắn đem tám người này toàn bộ trục xuất sư môn dù cho tám người này ở trên giang hồ đã có không nhỏ danh tiếng nhưng vẫn cứ đối với tô tinh hà trung thành tuyệt đối bất kể sinh tử bảo hộ chính mình nhân sư lựa chọn một ngày này phú dỏng tương lai ngươi thu đệ tử tuyệt không một người phản bội sư môn kim đại nghị lực cầm kỳ thư họa y thuật bọi toán kỳ môn đ ộ n giáp t r ở bảng môn tà đạo tô tinh hà đều dựa vào tự thân đại nghị lực đem nghiên cứu đến cực xấu mức độ mặt so đối với đinh xuân thu uy hiếp càng là chịu nhục hơn ba mươi năm ba mươi năm qua giả cầm vừa i ế t không phải đại nghị lực người có thể làm được lựa chọn một ngày này phú rỏng nguyên nghị lực thuộc tính đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường g ấ p ba nhìn thấy nơi này chu hành đã không có tâm tình đi quản phía dưới màu tím ngộ tính thiên phú rỏng nói thật hắn cũng không biết hắn nghị lực thuộc tính đến tột cùng có bao nhiêu nhưng hắn cảm thấy cho hắn nghị lực nên không kém không đúng vậy sẽ không mỗi ngày đều kiên trì luyện công chưa từng thư giãn quá đáng hảo vốn là không kém nghị lực thuộc tính tăng cường g ấ p ba đi theo nguyên bản cơ sở trên tăng cường cái hai phần mười ngộ tính lẫn nhau so sánh chu hành căn bản sẽ không do dự võ học tri đạo trọng trách thì nặng mà đường thì xa nộ tính cùng gân cốt mặc dù trọng yếu có thể như quả không phải người mang đại nghị lực kiên trì bền bỉ người tương tự không thể đến đạt võ đạo đỉnh cao chu hành nghị lực không kém bây giờ lại thêm một t ầ n g bảo đảm tương lai hắn mới có thể càng i ê n tâm địa chồng chất nộ tính còn có gân cốt chờ thiên phú lựa chọn này một dòng sau khi chu hành lúc này cảm thấy trái tim của chính mình truyền đến một luồng ấm áp cảm giác hết sức kỳ lạ cảm nhận được vô nhai t ử ánh mắt chu hành lúc này hoàn hồn hắn đã đem muốn nói sự tình đều cùng lý thanh la còn có vương ngự yên căn dặn xong xuôi lan ba vi bộ cùng bạch hồng trưởng lực ta tất cả đều truyền cho ngươi vô nhai tử thấy chu hành hoàn hồn. còn tưởng rằng hắn mới vừa ánh mắt chạy xét không là ở lĩnh hội bắc minh thần công huyền diệu địa phương liền chưa từng mở miệng quấy r ố i bây giờ thấy chu hành hoàn hồn liền muốn phải đem l a n g ba vi bộ cùng bạch hồng trường lực cùng nhau truyền thụ xuống vẫn là câu nói kia hắn không còn nhiều thời gian chu hành vẫn chưa từ chối vô nhai tử cùng vừa mới như thế ngay ở trước mặt lý thanh la vương n g ự yên còn có tô tinh hà trước mặt lại sẽ l a n g ba vi bộ cùng bạch hồng trường lực cùng nhau đọc thầm đi ra còn võ công chiêu thức hắn đồng dạng là dùng khẩu thuật phương thức tuy rằng không có chiêu thức độ phộ có thể dựa vào chu hành nội tính vẫn cứ có thể đem vô nhai tử khẩu thuật chi dù cho là vương ngữ yên cũng không sánh nổi chu hành thấy lăng ba vi bộ cùng bạch hồng trưởng lực hết mức chuyển xuống vô nhai tử lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu lăng ba vi bộ cùng bắc minh thần công vốn là sư phụ hắn tiêu giao tử truyền lại cho tới bạch hồng trưởng lực cùng tiểu vô tướng công nhưng là hắn từ vợ hắn lý thu thủy trong tay đổi lấy phái tiêu giao võ học trung quy không có thất truyền lao phu tâm nguyện đã xong vô nhai tử cười nói trong mắt tất cả đều là thoải mái tâm ý nghe lời này chu hành lúc này mới đem sự chú ý từ bạch hồng trưởng lực mặt trên cho na trở về vừa mới hắn lao động mở ra nay bạch hồng trưởng lực đúng sai như ý thẳng tắp đánh ra lại có thể từ bốn phương t á m hướng đánh tới thực sự là diệu dụng vô cùng nếu như có thể đem bạch hồng trưởng lực bên trong cái kia đúng sai như ý đặc tính cùng vô hình vô tướng lục mạch thần kiếm liên hợp lại kiếm khí ở trong cơ thể bán ra do bốn phương t á m hướng hướng về kẻ địch xung phong m à đi a n mày bản phá thể vô hình kiếm khí chu hành vẫn chưa tiếp tục suy nghĩ sâu sắc xuống này vô nhai tử đưa lớn như vậy một phần lễ hắn làm sao có thể không biểu hiện một phen sư h u n h tâm nguyện đã xong dù cho sư h u n h đại nạn sắp tới chẳng lẽ sư h u n h liền không muốn lại trải nghiệm một hồi hai chân đứng ở mặt đất loại kia cảm rất sao vô nh Ta từng thường thường cất trước chết thường cất Thân thể ta chưa từng hai chưa cũng chân bước, cần bước. chọn dường như người bình này liền đến như người không gì phải khi lại đầy đủ, vô nhai tử nói nhìn về phía tô tinh hà cùng với lý thanh la còn có vương ngự yên ta nghĩ về phái tiêu giao địa chỉ cũ nhìn qua vô nhai tử trong miệng phái tiêu giao địa chỉ cũ cũng không phải là vân vụ sơn mà là phiêu miệu phong linh thử cung theo sư phụ hắn tiêu giao tử từng nói thiên sơn lục dương trưởng cùng thiên sơn chết mai thủ trợ tinh diệu võ công chính là thoát thân với cái k i a linh thiếu cung bên trong thần bí nhà đá lời nói thực sự hắn m u ố n là là không muốn đi thấy hắn đại sư tỷ năm đó hắn có c ỡ nào hăng hái bây giờ thì có c ỡ nào chán nản c h ị liệu hai chân hắn muốn chính mình đến dù cho vu hành vân ý thuật không kém gì hắn giết đinh xuân thu hắn đồng dạng muốn chính mình đến dù cho vu hành vân võ công cách xa ở đ ì n h xuân thu bên trên nhưng hôm nay hắn nhìn thấy huyết mạch của chính mình còn đang kéo dài hết thể đều thoải mái hắn có thể trực diện hắn đại sư tỷ cùng với lý thu thủy cũng coi như là lại đến trước khi chết. vì chính mình con gái còn có ngoại tôn nữ làm tiếp một ít chuyện đoàn chính thuần ngươi vào đi vô nhai tử âm thanh văn g lên nhà gỗ ở ngoài đoàn chính thuần bỏ lại trong tay một côn cũng như chạy trốn tiến vào trong nhà gỗ vừa mới hắn bị vô nhai tử cho chạy ra thấy cưu ma c h í một bộ điên rồ dáng vẻ trên đất không ngừng vẽ ra cái gì trong miệng càng là nói l ầ m bẩm tay trái hòa viên tay phải vẽ vông đúng cưu ma c h í vẫn cứ không hề từ bỏ cái tên này chính là như vậy ngoài miệng nói không chơi bừa sau lưng không biết làm sao liều mạng đây nói một đằng làm một n g o nói chính là hắn đoàn chính thuần cảm thấy rất thú vị liền tìm hai cái một côn muốn thử nghiệm một phen kết quả một nhà vui mừng một nhà y ê u ưu ma c h í trên mặt y ê u sầu vẻ hầu như biến mất không còn t ă m hơi nhìn hắn họa chu vi nhìn lại một chút đoàn chính thuần họa tự tin này không liền đến sao chuyên môn đến giúp hắn tìm tự tin đoàn chính thuần là cái trung hậu người a đoàn chính thuần chạy vội tiến vào trong nhà gỗ hướng về phía vô nhai tử c h ắ p tay nhạc phụ đại nhân vô nhai tử lệnh lùng nói ta đã nói qua ngươi chưa từng giao cho nữ nhi của ta danh phận lao phu tiện lợi không nổi ngươi này một tiếng nhạc phụ đoàn chính thuần thấy mình nhật mặt dán vô nhai tử lệnh cái mông trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho phải liền hướng về lý thanh la đầu đi tới cầu viện ánh mắt lý thanh la m í m í miệng cha đoàn lang đã đáp ứng mang chúng ta mẹ con về đại lý chờ hắn vào chỗ chắc chắn cho chúng ta mẹ con hai người một cái danh phận vô nhai t ử thở dài lần thứ hai nói chúng ta chuẩn bị đi thiên sơn phiêu m i ệ u phong nhìn ta đại sư tỷ ngươi cũng cùng đi chứ đoàn chính thuần nghe vậy hài lòng gật đầu liên tục dẫn hắn đi gặp đại sư bá điều này giải thích cái gì đây là muốn dẫn hắn thấy a l a người nhà mẹ đẻ a điều này giải thích hắn đoàn chính thuần được vô nhai từ tán thanh ba không cần lo lắng gặp lại chính mình t h á i mãi vô nhai t ử nhìn vẻ mặt mừng như đ i ê n đoàn chính thuần b i ể u môi chờ thấy hắn đại sư tỷ nếu như đoàn chính thuần còn có thể c ư ờ i được hắn toán tiểu t ử này châu bò phải biết liền ngay cả hắn đều sợ hai chính mình đại sư tỷ n à y không quan hệ võ công lại như là đệ đệ đối với tỷ tỷ loại kia sợ hai bình thường hắn mang đoàn chính thuần quá khứ mục đích liền một cái để hắn đại sư tỷ còn có a la thân sinh mẫu thân đều giáo dục dạy dỗ đoàn chính thuần cho hắn biết biết, dù cho hắn đại nạn sắp tới có thể a la phía sau không ngừng chu hành một người nói cách khác đoàn chính t h u n nên còn có thể lại nhìn một lần hắn thái mãi vô nhai tử muốn ở có hạn thời gian trong làm thêm một ít chuyện mà không phải tính dưỡng sau đó chữa khỏi hai chân chu hành biểu thị tôn trọng vô nhai t ử ý nghĩ hắn sẽ không bị liên lụy với đối với hắn mà nói trái lại là một chuyện tốt đã như vậy sư huynh bên này nhi còn có chuyện gì sao nếu là không có ta phải đến trung nam sơn một chuyến chu hành mở miệng hỏi dọc theo con đường này tiểu long nữ tuy rằng không nói có thể chu hành có thể cảm thụ đi ra nàng hiện tại hận không thể lập tức bay trở về của mộ chu hành biểu thị bao nhiêu cũng đến chăm sóc một chút tiểu long nữ tâm tình ngược lại đã đến thế giới này ngược lại cũng đến cưới vợ sinh con đến đều đến rồi đúng không hơn nữa tiểu long nữ giải đến cũng còn tạm tạm được rồi chu hành thừa nhận hắn chính là đạo tâm sớm chiều ở chung thời gian lâu như vậy đã hai ai không mơ hồ a vô sự chu sư đệ không nên quên ngươi hứa hẹn vô nhai tử cười nói chu hành đồng dạng cười gật đầu tương lai ta trở về đại minh đi ngang qua thiên sơn phi ê u miệu phong thời điểm nhất định lên núi đi xem xem sư m i n h vô nhai tử cười ha ha hảo hảo, nhiều mang chút rượu ngon tưới vào ta mộ t phần chu hành gật đầu xoay người đi ra nhà gỗ lôi cổ sơn một nhóm viên mãn thành công nếu như không nên nói có hay không còn có không được hoàn mỹ địa phương vậy còn phải là lý thanh la chưa biến kim có điều giới đàn bà nhi có chút không tàn nếu để cho nàng biến kim nói không chắc gặp có ngực lớn nhưng không có đầu góc còn có ghen tị loại hình đen tuyền mặt trái g i ọ n g chu thần y kể thấy chu hành đi ra cưu ma c h í vội vã n é m mất trong tay một côn chạy tới cái gì tả hữu h ố bác trước sau h ố bác so với không được hắn chu thần y một cái tiểu long nữ cũng nhìn về phía chu hành tuy rằng vẫn cứ là như vậy một bộ l ạ n h lạnh vẽ có thể trong mắt vẻ chờ mong nhưng là bất luận làm sao đều che lấp không được việc nơi này chúng ta khởi hành đi trung nam sân y chu hành nói ra lại một cái chỗ cần đến lôi cổ sơn nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành trước tiên là một m làm trung nam sơn chi nhánh nhiệm vụ chờ chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành lại tiếp tục biện kinh nhiệm vụ chính tuyến tiếp xúc quý hoa lão tổ chu hành rất tiếng tiểu long nữ khỏe miệng lúc này mới vung lên sau đó nguyên bản bình tĩnh vô cùng chu hành bỗng nhiên kêu sợ hai ra tiếng âm dọa trước người cưu ma c h í cùng tiểu long nữ nhảy một cái cưu ma c h í vừa định hỏi một chút chuyện gì xảy ra đã thấy chu hành ánh mắt vẫn ở tiểu long nữ trên người cưu ma trí mím í m i ệ n g tiểu tăng đi dẫn ngựa chu hành không để ý đến cưu ma trí ánh mắt trước sau ở tiểu long nữ trên người tình cảnh vừa nãy thực sự là không thể tưởng tượng nổi hắn trơ mắt nhìn tiểu long nữ bỗng nhiên b i ế n k i m đồng thời độ thân thiện từ tám năm một đường tăng vọt đến chín một chu hành biểu hiện quá dị chẳng lẽ là hắn bốn năm trước dùng khởi quần biện pháp từ hồ nước thoát đi làm cho tiểu long nữ đối với hắn có thành kiến vì lẽ đó độ thân thiện vẫn bị ngột ngạt bây giờ chu hành thật sự muốn khởi hành đi đến trung nam sơn vì n à n g sư phụ chữa bệnh tiểu long nữ xác định chu hành không có lừa nàng bị ngột ngạt độ thân thiện lúc này mới tăng vọt lên đây là chu hành cho tới nay mới thôi nghĩ đến giải thích hợp lý nhất ngược lại hắn không phải không thể thừa nhận chính mình đã quên tiểu long nữ độ thân thiện vẫn không có thu được chuyện như vậy chu hành thu thập một phen tâm thần lại hướng về tiểu long nữ trên đầu nhìn lại khá lắm liên nhìn chằm chằm nàng nhìn một chút tại sao lại tăng chu hành cảm thấy đến tiểu long nữ độ thân thiện trướng so với cưu ma c h í còn thái quá một ít dù sao cưu ma c h í cũng không có bị chu hành nhìn chăm chú lập tức chướng một độ thân thiện tình huống phát sinh a chu hành chậm rãi l ắ t đầu mặc kệ nó xem trước một chút tiểu long nữ thiên phú dòng một ngày ba kim nay phá kỷ lục a chương một trăm mười hai cổ mộ hành trình cưu ma trí giả vọng chương một trăm mười hai cổ mộ hành trình kim ê u t r ngự phong tiểu long nữ nắm giữ đặc biệt ngự phong thuật nay cái gọi là ngự phong thuật cũng không phải là cầm ngọc phong tương đơn giản như vậy lão ngoan đồng chu bá thông chính là đ ấ m máu ví dụ lựa chọn này một dòng người đối với động vật lực tương tác đem ở nguyên bản cơ sở nâng lên thăng năm lần kim băng cơ ngọc cốt tiểu long nữ thở nhỏ chính là u ố n g ngọc phong tương ngủ giường hàn ngọc có hai người ẩn n h ư ợ n g thân thể tiểu long nữ thân thể tố chất vô cùng mạnh mẽ lựa chọn một ngày này phú dòng người thân thể tố chất đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường hai lần kim tập võ kỳ tài mặc kệ là ngọc nữ tâm kinh cũng hoặc là cựu âm chân kinh cũng hoặc là tả hữu hô bác tiểu long nữ đều là một điểm liên thông một điểm liên sẽ việc tu luyện của nàng thiên phú cực cao lựa chọn một ngày này bốn cái màu vàng dòng tâm như băng thanh có thể hạ thấp chu hành tàu hỏa nhập ma sát xuất b ă n g c ơ n g ọ c cốt có thể tăng cường chu hành thân thể tố chất cho tới tập võ kỳ tài nhưng là có thể tăng cường chu hành võ học nội tính nói thật ba cái đều m u ố n có thể như quả cần phải lựa chọn một cái lời nói tố chất thân thể loại thiên phú dòng hắn đã tại trên người đoàn chính thuần được nội tính loại thiên phú dòng hắn càng là không thiếu đúng là giảm thiểu tàu hỏa nhập ma thiên phú dòng hắn thiếu hụt một chút lần trước tại trên người quách tính từng thấy loại này hình thiên phú dòng bây giờ lần thứ hai gặp phải hắn cũng không thể bỏ qua chỉ là thoáng do dự chu hành liền chọn lựa một ngày này phú d trong lòng một trận cảm giác mát mẻ chuyển đến giờ khác này chu hành trong lòng không gặp chút nào sao động vững vàng như một cái đầm thâm t u y ể n lối vào thung lũng một đạo thanh â m ho khan v a n g lên chu hành quay đầu nhìn lại chỉ thấy cưu ma c h í đứng ở lối vào thung lũng một bộ bất đắc dĩ biểu hiện hắn đều từ tứ đại hộ vệ trong tay lấy ba người bọn họ bà mã có thể đợi đã lâu cũng không thấy chu hành cùng tiểu long nữ hai người đi ra cưu ma c h í bất đắc dĩ liền lại đây nhìn một cái nha thân ái phật tổ a hắn đều nhìn thấy gì hắn kính yêu chu thí chủ liền như thế nhìn tiểu long nữ tiểu long nữ sắc mặt cũng phá lệ hồng hào không b t bầu không khí như thế này ám mọi kêu ma c h í chỉ có một loại ý nghĩ hắn giờ khắp này nên ở đáy xe mà không phải nên đứng ở chỗ này quốc sư đợi lâu chúng ta lên đường đi kêu ma c h í mím mím miệng còn biết hắn đợi lâu à. kêu ma c h í đi lên phía trước muốn cùng chu hành nói một chút chính mình dự định có thể chu hành nhưng là trực tiếp đi ở tiểu long nữ bên cạnh mở miệng hỏi thăm tới có quan hệ cổ mộ sự tình hắn cứ thế mà một câu nói đều không chen vào l o ạ n kêu ma c h í căm giận h ừ một tiếng quay đầu nhìn về phía hắn nơi hợp tiểu tăng là dư thừa thôi kêu ma trí ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị hắn phải đem người khác ánh mắt một lần nữa hấp dẫn về trên người chính mình đến đến làm chút ít độc tĩnh làm cái gì động tinh đây ba mươi năm trước hắn đụng tới mộ dung bắc thời điểm nước đại lý lục mạnh thần kiếm cùng toàn chân giáo tiên thiên công bị mộ dung bắc tán thưởng hồi lâu ngày đó ở mạn đà sơn trang trên giá sách đồng dạng ghi chép toàn chân giáo ít đi tiên thiên công này một môn võ công bởi vậy có thể thấy được cái môn này võ công bất phạm địa phương dĩ vãng đều là chu hành dẫn hắn m ò bí tịch võ công hôm nay cái mà nhìn hắn cưu ma trí m ò một môn bí tịch võ công vừa đến cũng coi như là báo lại chu thần ý ỉa thứ hai chu hành như vậy không nhìn hắn hắn rất không vui nhìn hắn là một làn sóng đại nghe nói toàn chân giáo vương trùng dương khả năng đã đi về coi、tiền. còn có nếu như toàn chân ó giáo không mớn vậy hắn cũng có thể ở không người hiểu rõ tình huống cùng người của toàn chân giáo nói một chút phật pháp dùng chân tình dùng đạo lý tin tưởng người của toàn chân giáo sẽ đồng ý hắn dùng thiếu lâm bảy mươi hai t u y ệ t k ỹ trao đổi tiên thiên công t h ỉ n h cầu cư u ma trí khỏe miệng mỉm cười nhìn về phía tiểu long nữ cùng chu hành bóng lưng khe gật đầu hắn đã quyết định lặng lẽ tiến hành cho chu thần y một cái chấn động ba người trước sau ra thiên lung địa bách g ố c lấy ngựa sau khi liền thẳng đến trung nam sơn mà đi trung nam sơn ở lạc dương phía tây có điều ba ngày lộ trình thôi ba người ra lôi cổ sơn sau khi ngày đêm kim ê trình liên thành bên trong đều chẳng muốn đi tới mệt mỏi ngay ở vùng hoang dã ngủ ngoài trời khắt liền tiếp một ít sơn tuyển thủy chốc lát chưa từng lưu lại ba ngày con đường vẫn cứ dùng hai ngày thời gian cứ hai thời đại i xong. đ tống trung nam sơn đại minh long hồ sơn cùng núi v õ đ à n g này ba tòa bảo sơn đối với thiên hạ đạo giáo đệ tử tới nói ý nghĩa phi phạm thái ất gần thiên đều liền sơn tiếp b ê n biển mây trắng nhìn lại hợp thanh sương vào xem không giới hạn bên trong p h ò n g biến âm tình chúng hát thủ đứng ở dưới núi trung nam chu hành trong đầu đ ố n g nhiên hồi tưởng lại kiếp trước từng xem qua câu thơ cây cối xanh đ úng tươi tốt xa xa càng là có thuốc lá lượn lờ bay lên từng tiếng trung vang âm thanh âm hưởng triệt tại trung nam sơn bên trong ngay này một thanh âm chu hành chỉ cảm thấy cảm thấy tâm linh của chính mình cũng được gột dựa bình thường khoan khoái cực kỳ chúng ta từ một bên trên đường nhỏ sơn tiểu long nữ mở miệng nói ba người dẫn ngựa tiến lên trong rừng tuy rằng con đường rắc rối phức tạp có thể bởi vì trung nam sơn khách hành hương đông đảo đạp ra không ít bằng p h ẳ n g đường nhỏ ngựa ở trên sơn đạo vẫn cứ có thể cất bước như thường ở tiểu long nữ dẫn dắt đi ba người mang theo ngựa ở trong sơn đạo ngang qua tiêu tốn chừng nửa canh giờ mới đi tới phía sau núi của mộ vị trí phía trước tất cả đều là gồ ghề đường nhỏ ngựa cũng không cách nào thông hành chỉ có thể đem ba con ngựa thuyên ở một bên trên cây khô diện nơi này là toàn chân giáo cấm địa sẽ không có người tiến vào ngựa đặt ở nơi này tuyệt đối an toàn t i ể u long nữ nói nhìn về phía chu hành bốn năm trước chu hành còn có hắn sư phụ cùng với trước đây không lâu lão gia điên chính là một ngoại lệ đem ngựa nhi thuyên ở trên cây sau khi ba người triển khai khinh công thẳng đến cổ mộ mà đi không có ngựa cả tay ba người tốc độ cực nhanh có đ i ề u thời gian uống cạn c h é n t r à ba người liền đến cổ mộ cửa đứng ở cửa nhìn về phía trước đi một cái nấm mộ dáng dấp gạch đ á xanh lũy thành gò mộ xuất hiện ở trước mắt mọi người nếu là người không biết nhìn tất nhiên sẽ cho rằng vật này chính là một ngôi mộ mộ nhưng trên thực tế nay hoạt tử nhân mộ tuy rằng xưng là phân mộ Kỳ kỳ thực là một tòa cực là ộ r năm g lòng rãi lớn lao lòng đất nhà n kho. đất đó v ư ơ nghĩa Trùng Dương k binh kháng kim sau khi thất bại hắn liền ở đây ở cư mãi đến tận vương trùng dương cùng lâm triều anh giao đấu bị đánh bại nay hoạt tử nhân mộ mới quy lâm triều anh sở hữu tổ sư bà bà không thích nam tử ta trước tiên đi tìm tổ sư bà bà nói một chút chuyện của các ngươi các ngươi chờ đợi ở đây không muốn đi lại ta đi một chút liền đến tiểu long nữ r ứ t lời liền trực tiếp tiến vào hoạt tử nhân mộ bên trong cưu ma c h í nhìn tiểu long nữ b ó n g lưng âm dương quái khí đạo chúng ta nhưng là đến giúp các nàng trị người lại không cho chúng ta đi vào cưu ma c h í thấy chu hành không phản ứng chút nào không khỏi đ nữ môi tình h yêu món đồ này thật quỷ quái a đúng rồi quốc sư một lúc đi vào nhìn thấy lâm triều anh sau khi ngươi tuyệt đối không nên nói khiêu khích vị này tuy rằng danh tiếng không hề ra nhưng so với ngoại trừ vương trùng dương ở ngoài ngũ tuyệt đến vậy là không hề yếu nói như thế năm đó này hoạt tử nhân mộ liền quy vương trùng dương sở hữu chỉ là vương trùng dương đánh cược bại bởi lâm triệu anh lúc này mới đem hoạt tử nhân mộ n h ừ n g ra nghe chu hành lời nói cưu ma trí khẽ nhất miệng có chút tiểu kinh ngạc có thể theo s á t trong mắt liền tất cả đều là ý cười chu hành lời nói hắn đại khái hiểu chu thần y a chu thần y n g h ĩ ngươi quan tâm tiểu tăng an nguy tiểu tăng rất vui vẻ có thể ngươi cảm thấy đến tiểu tăng không bằng nàng lâm triệu anh cái kia tiểu tăng nhưng là không cao h ứ n a cưu ma trí khỏe miệng mỉm cười trong lòng suy nghĩ nói ý nghĩ của hắn rất đơn giản chu hành nói hắn, không được, hắn cần phải cùng lâm triều anh đánh một trận liên huyền minh nhị lão đều không đúng đối thủ của hắn húng chi là lâm t r i ề u anh hắn cảm giác hắn hiện tại cường đáng sợ cho tới lâm t r i ề u anh có thể hay không cùng với nàng đánh rất đơn giản lạc hay dùng dao đấu một hồi coi như y tư chứ tin tưởng chu thần y gặp tha thứ hắn như thế một hồi phải biết ngoại trừ chứng minh cho chu hành xem khiêu chiến cao thủ đồng dạng là hắn tâm n g u y ệ n a một vị liền vương trùng dương đều bái phục chịu thua cao thủ ở đây hắn làm sao có thể không l ĩ n h giáo một hai sáng ngay lạo chiều chết cũng không hối tiếc hai người ở ngoài cửa đợi một lúc không bao lâu cổ mộ cổng lớn liền bị người cho mở ra tiểu long nữ đứng ở cửa gật, gật đầu cổ, cổ, bà bà cổ á mộ bên trong đen ngòm vậy, liền tiểu long nữ hết sức phát sinh bước đi âm thanh chu hành cùng cựu ma trí hai người lúc này mới có thể theo thật sắt không có đi đội hai người chỉ cảm thấy quẹo vào khúc cua lại là một cái loan rốt cục phía trước rốt cục có tia sáng theo tiểu long nữ ở trên tường một trận tìm tòi một cái cửa đá bỗng nhiên mở ra hai người xuyên qua mấy như vậy cửa đá rốt cục đến một gian trong nhà đá lạnh leo khí lạnh tận xương kéo tới hai người đồng loạt nhìn về phía trước người to lớn giường còn trên mặt giường nữ tử còn có bên cạnh cô gái áo đỏ đều bị hai người cho quên này g i ư ờ n g dĩ nhiên là huyền băng tạo n à y chính là giường hàn ngọc sao chu hành hít vào một ngụm khí lạnh món đồ này nhưng là trí bảo a nếu là đặt ở trên giang hồ tuyệt đối sẽ có đến không hết thế lực vì đó cướp phá đầu đây chính là tu luyện nội công vô cùng tốt công cụ ngủ ở trên giường này luyện công một năm v ù đắp được mười năm bởi vì lúc đầu ngủ thẳng mặt trên cảm thấy đến kỳ hàn gian nan chỉ được vận toàn thần công lực cùng với chống đỡ lâu dần quen thuộc thành tự nhiên tung đang ngủ cũng là luyện công không ngừng mặt khác chỉ cần tu luyện nội công kiên kỵ nhất chính là tàu hỏa nhập ma vì lẽ đó bình thường luyện công khó tránh khỏi muốn phân một nửa tinh thần cùng tâm hỏa chống đỡ nay hàn ngọc chính là thiên hạ trí âm trí hàn đồ vật n g ồ i ngoại bên trên tâm hỏa tự thanh luyện công lúc đều có thể tiến bộ d ũ mãnh không cần phân tâm đi quản tâm hỏa thực sự là bảo bối bên trong bảo bối ân nếu như không phải là bởi vì tiểu long nữ duyên cớ hắn nói cái gì cũng phải yêu cầu món đồ này coi như y tư có điều hiện tại cũng không kém ngược lại hắn cảm thấy đến tiểu long nữ vẫn tính tàn tạo đưa nàng bắt dương hàn ngọc miễn miễn cưỡng cưỡng đảm nhiệm cái đồ cưới sớm muộn được trong tay hắn ngươi chính là xem long nhi tắm rửa chu hành một thanh â m vang lên chu hành nụ cười trên mặt trong nháy mắt giới trụ lúc này mới đưa mắt phóng tới cái kia tóc bạc hồng ý tướng mạo tuấn mị trên người cô gái người này nội lực bất phàm chỉ một ánh mắt chu hành liền đoán được thân phận của nàng lâm triều anh khá lắm ngọc nữ tâm kinh ch lại không gặp một tia nếp nhăn không nói cho đúng là giường hàn g ngọc cùng ngọc nữ tâm kinh cộng đồng tác dụng dù sao huyền băng vốn là có dưỡng nhan chú dung công hiệu chu hành lúng túng nợ nụ cười tiền bối này đều là hiệu lầm năm đó ta chỉ là đi nhầm vào phía sau núi tôi h cũng không phải là có ý định cử chỉ chu hành bên này mới vừa giải thích hai câu không chờ lâm triệu anh bắt lại cưu ma trí liền tiến lên một bước mở miệng tiểu tăng chính là thổ phiên quốc sư cưu ma trí nhìn thấy lâm thí chủ cưu ma trí bỗng nhiên mở miệng làm cho chu hành trong lòng đột n ộ t nhìn cư ma trí miệng hơi cười dáng vẻ chu hành không khỏi nuốt ngụm nước bọn trong lòng su ngươi đ ừ n g nha nghĩ không ra a một mặt khác phản phất tâm hữu linh tê bình thường c ư u ma c h í cười ha hả nói rằng nghe chu thần Y nói lâm thí chủ v õ công cao cường so với đại tống ngũ tuyệt đến cũng là không kém chút nào bởi vậy tiểu tăng muốn linh giáo một hai lâm triều anh nghe vậy nhìn về phía một bên chu hành chân mày hơi nhữ lại ngươi cũng tán thành chu hành có chút không nói gì có thể nhìn c ư u ma c h í trong mắt chờ đợi cùng khát cầu v ẻ h ắ n cuối cùng vẫn là thở dài thực sự là bắt ngươi không có c á c nào ai lâm tiền bối nếu quốc sư cố ý muốn thỉnh giáo không bằng ngươi liền chỉ giáo một hai lệnh đồ thương thế ta có thể trị n à y toàn cho là cho tại hạ y tư làm sao nghe chu hành lời nói lâm triều anh chậm rãi gật đầu ngươi cho lâm thanh trị thương lâm triều anh r ứ t lời vừa nhìn về phía cưu ma trí đại hòa thượng nơi này không triển khai được chúng ta đi c ổ mộ ở ngoài cưu ma trí gật đầu liên tục mới vừa đi hai bước liền quay đầu lại nhìn về phía chu hành chu thần y t ỉ ngươi mau mau trị liệu thật vị thí chủ này thật đi ra xem trận chiến cưu ma trí r ứ t lời liền hùng dũng a i vệ khí phách hiên ngang thẳng đến c ủ mộ ở ngoài mà đi hắn muốn cho chu hành coi trộn một chút hắn anh tư chu hành gật gật đầu lâm triều anh cùng cưu ma c h í ai mạnh ai yếu hắn cũng hết sức tò mò dù sao nguyên bên trong lâm triều anh chết thực sự quá sớm cùng cái khác ngũ tuyệt cao thủ lẫn nhau so sánh nói là tráng niên mất sớm đều không quá đáng bây giờ lâm triều anh vẫn cứ trên đời chu hành có thể không cảm thấy sáng chế ngọc nữ tâm kinh b ự c này tuyệt thế võ công người sẽ là nhân vật đơn giản đánh đi đừng đánh một cái không lên tiếng là được chu hành cầm trong tay ngân trâm hướng về giường hàn ngọc đi tới chương một trăm mười ba đưa tới cửa tiên tiên công chương một trăm mười ba đưa tới cửa tiên tiên công chu hành cầm trong tay ngân châm đi tới giường h à n ngọc bên cạnh đối với một bên tiểu long nữ nói đưa ngươi sư phụ nâng dậy đến tiểu long nữ nghe vậy lúc này ngồi ở lâm thanh bên cạnh đưa nàng sư phụ giúp đỡ lên chu hành tay phải bắn ra trong tay ngân châm trực tiếp rơi xuống lâm thanh trên người theo hắn không ngừng gậy ngón tay lít nha lít nhít ngân châm hầu như trải rộng lâm thanh phía sau lưng chu hành y thuật đã sớm không thể thường ngày mà nói tuy rằng bởi vì đường môn duyên cớ dẫn đến hắn tiền kỳ trị liệu thủ pháp đại thể đều là lấy độc công độc con đường có thể từ khi được phái tiêu giao tiêu giao y kinh sau khi ở tiết thần y cùng với lao đường y thuật ti theo â n thiên phú, làm cho chu hành ý thuật tăng nhanh y thuật thuật phú, cho chu làm chu hành thi châm hoàn thành hai tay đẩy một cái ngồi xếp bằng ở trên giường hàn ngọc lâm thanh dĩ nhiên là chậm dai trôi nổi mà lên trên người ngân châm càng là không ngừng rung động phảng phất phát sinh con đường tiếng long long âm bình thường tiểu long nữ đứng ở phía sau nhìn kỹ không biết quá bao lâu những người ngân châm châm vĩ dĩ nhiên là có con đường máu đen từ châm vĩ chạy ra đây là trồng chất ở trong người ứ huyết ngân châm cùng run châm minh con đường tiểu long nữ cùng tôn bà bà nhìn kỹ lâm thanh chỉ lo nàng ra cái gì sơ xuất t ỉ n h rồi cô nương t ỉ n h rồi tôn bà bà vui vẻ nói dứt tiếng chính đang thi công chu hành hai tay chấn động mới vừa tỉnh dậy lâm thanh trị cảm thấy ế t hồn một ngứa há mồm liền phun ra một ngụm lớn ứ huyết chu hành thu công mà đứng thở phào một ngụm trọc khí làm cho người ta chữa thương không phải là đơn giản vận chuyển nội lực đơn giản như vậy cụ thể nên đi cái nào điều kinh mạch dùng bao nhiêu nội lực đến điều dưỡng trong đó môn đạo không ít nếu như y thuật trình độ không đủ không những không thể chữa thương ngược lại sẽ tăng thêm người bệnh thương thế chu hành đi tới một bên hỏi tôn bà bà muốn tới giấy bút đem vị trí để cho tiểu long nữ còn có lâm thanh làm cho các nàng thầy trò hai người từ từ nói nói chuyện bây giờ lâm thanh chỉ là không có nguy hiểm đến tình mạng thôi như muốn khôi phục còn phải đàng hoàng ăn ba tháng dược cũng còn tốt âu dương phong đã đánh mất ký ức nếu như hắn dùng độc thủ đoạn cũng triển khai ra chỉ sợ lâm thanh căn bản chống đỡ không tới hắn tới rồi của mộ đem dược liệu cùng với dược lượng cho viết tốt sau khi đem đưa cho tôn bà bà nhìn một chút vẫn cứ suy yếu lâm thanh chu h à n h thức thời không có q u ấ y dày hai người bọn họ hai người bình thường cho chuyện táng c u đại thể là gần nhất chuyện đã xảy ra tiểu long nữ nói lâm thanh nghe tình cơ còn có thể hỏi trên hai câu chu hành cảm thấy đến lâm thanh rất tốt ít nhất đang đối mặt lâm triều anh thời điểm lâm triều anh cũng không từng cho chu hành để lộ ra một tia vẻ cảm kích ngược lại lâm thanh trong mắt vẻ cảm kích hết sức rõ ràng mỗi giờ mỗi khắc đều ở đối với chu hành p h ó n g thích chính mình thiện ý đương nhiên nếu như lâm thanh không nói chính là hắn xem ngươi tắm rửa câu nói này vậy thì càng tốt lời nói thực sự chu hành rất muốn cùng lâm thanh nói một chút chính mình chỉ là vì cổ mộ dưới đáy bản thiếu kiểu âm cũng không có nhìn lén tiểu long nữ tắm rửa ý nghĩ cái tia thuần túy là cái hiểu lầm đương nhiên điều này cũng chỉ là ngẫm lại thôi lâm thanh giờ khắp này vẫn cứ hết sức yếu ớt hai người trò chuyện không có một lúc lâm thanh liền ngủ t h i ế p đi tiểu long nữ ngồi ở giường hàn ngọc bên cạnh nhìn mặt s ắ c trắng xám nhưng vẫn cứ khôi phục một chút hồng hào v ẻ lâm thanh v i ề n mắt hơi hửng hồng ta người thân không nhiều tổ sư bà bà sư phụ còn có tôn bà bà đều xem như là thân nhân của ta trước đây tổ sư bà bà nói sư phụ không cứu thời điểm ta cho rằng tiểu long nữ quay đầu nhìn về phía chu hành cảm tạ chu hành cười lắc lắc đầu không sao cứu người một mạng thắng tạo bảy tầng phụ đồ người ta đồng hành ta cũng thu hoạch rất nhiều liền s u n g tiểu long nữ cho hắn cung cấp một ngày kia phú dòng chu hành vì là cứu chữa lâm thanh trả giá to lớn hơn nữa đánh đ ổ i cũng không tính thiệt thòi ta nghĩ đi ra ngoài nhìn một cái quốc sư còn có người tổ sư bà bà hai người so chiêu người đi sao chu hành hỏi thấy tiểu long nữ gật đầu hai người cùng đi ra ngoài làm sao tiến bảo như thế nào đi nữa đi ra ngoài là được rồi chu hành vốn là từng có mục không quên khả năng từ lúc lúc tiến b ả o trong đầu của hắn liền xuất hiện một con đường đồ lần này từ trong đến ngoài đi đến chu hành không có một chút nào do dự có điều chén trà nhỏ công phu liền đến cổ mộ bên ngoài hai người mới vừa đi ra l i ê n thấy một đạo nóng r ự c kình khí thẳng đến hai người mà đến chu hành dơ tay một t r ư ờ n g đ ầ y dây chu hành băng hà nội lực t r ư ờ n g lực thẳng đến cái k i ệ kình khí mà đi không trung p h ả n g phát t r u y ề n đến xì xì la la âm thanh giống như hàn băng đặt ở lò lửa mặt trên bình thường đây là cưu ma trí hỏa diễm đ a u khí hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cưu ma trí cùng lâm t r i ề u anh hai người đang đứng ở trên ngọn cây diện không ngừng giao thủ lâm t r i ề u anh mượn giường hàn ngọc luyện công trên người nội lực cũng có chứa một tia âm hàn đặc tính tức nhật rất đúng hàn nhật khí cùng hàn khí không ngừng đan sen vờn quanh hai người một phía có lượng lớn sương n g không ngừng sinh thành cưu ma c h í hướng về một bên liếc mắt một cái nét mặt dán mua đỏ chót mất mặt ném lớn hơn từ khi hắn lấy một địch hai đối phó rồi huyền minh nhị lao sau khi trên giang hồ không biết bao nhiêu người đều đang chuyển tụng hắn cưu ma c h í võ công còn kém đem hắn tuổi thành là đệ nhất thiên hạ nghe những n à y tán dương tiếng hắn xác thực là nhẹ nhàng cảm thấy được thiên hạ anh hùng cũng chỉ đến như thế dù cho là đại tống ngũ tuyệt đều không bị hắn để ở trong mắt này lâm triều anh theo cưu ma c h í có điều là có thể ngang hàng đại tống ngũ tuyệt cao thủ thôi không đáng sợ hắn quyết định thử xem kết quả thử xem liền qua đời này lâm triều anh có chút bất thường võ công uy lực tuy rằng không tính là là hàng đầu nhưng những n à y võ công chiêu thức nhưng là tinh diệu có chút quá đáng ngoài ra này lâm triều anh thân pháp tốc độ càng là nhanh thái quá hắn đã từng muốn đổi tới lâm triều anh thân pháp tốc độ có thể thử nghiệm một phen sau khi liền phát hiện là hắn suy nghĩ nhiều đối phó loại thân pháp này thật nhanh vô cùng người chỉ có thể lấy bất biến ứng v ạ n biến không thể nghĩ chủ động tiến lên cùng đối phương giao thủ nói chung này lâm triều anh quả thực là t à môn hắn mẹ cho t à môn mở cửa tả môn về đến nhà hắn chưa bao giờ từng đụng phải loại này đối thủ nếu để cho chu hành biết ưu ma chi suy nghĩ trong lòng tất nhiên sẽ phỉ nhổ một phen liền vương trùng dương đều không thể không mượn cựu âm chân kinh mới có thể nghĩ ra phá giải lâm triều anh chiêu thức võ công đến này lâm triều anh chiêu thức chi tinh diệu tự nhiên là điều chắc chắn tuy rằng không bằng cựu âm chân kinh nhưng cũng so với trên giang hồ tuyệt đại đa số võ công đều tinh diệu hơn lại như là lúc trước lao ra từ n ắ m chu hành cùng quý hoa lão tổ trương tam phong mọi người so với bình thường lâm triều anh sáng chế ngọc nữ chân kinh không bằng hoàng thường cựu âm chân kinh rất mất mặt sao một chút đều không cho tới k i n h công thân pháp cái này cũng là ngọc nữ tâm kinh đặc tính ngọc nữ tâm kinh ngoại trừ có thể dưỡng nhan chú dung ở ngoài vẫn có thể phái của mộ khinh công thân pháp đặt ở trên giang hồ cũng tuyệt đối là hàng đầu hàng ngũ ở nguyên bên trong phái của mộ khinh công thân pháp thậm chí có thể xương tụng là thiên hạ vô song toàn chân g i á o cái k i a lăng không vượt qua kim nhạn công cũng không bằng phái của mộ khinh công xác thực có thể xương tụng là khủng bố như vậy lâm triều anh dựa vào tự thân khinh công giống như tật phong tấn lôi bình thường chiêu thức tầng tầng lớp lớp cứu ma trí nhưng là bất động như núi khinh công của hắn tốc độ không bằng lâm triều anh liền nắm lấy lâm triều anh ra chiêu trong nháy mắt lại ứng đối một hai hai người giao thủ lại là mấy trăm hiệp vẫn cứ là bất phân thắng bại không đánh lâm triều anh mặc không h liền đến tiểu long nữ bên cạnh cưu ma trí theo sát phía sau sắc mặt tâm trầm hắn rất khó chịu người bản thân hơn ba mươi tuổi lại có thể theo ta cân sức n ă n g t à i nếu để cho ngươi đầy đủ thời gian ngươi vượt qua ta cũng là chuyện sớm hay mượn đối với lâm triều anh tới nói vô cùng tầm thường một câu nói có thể ở cưu ma trí nghe tới nhưng là như vậy em hay cưu ma trí khỏe miệng hơi d ư n g lên hít mắt lại một bộ hưởng thụ vẻ mặt hướng về phía chu hành đắc ý dơ dơ lên c ằ m à lâm triều anh chịu thua gạo chu hành chậm rãi gật đầu năm mươi tuổi cùng những ngày bảy mươi tám mươi tuổi ngũ tuyệt cấp bậc nhân vật đánh cân sức n g n g tải cưu ma trí sát thực b phía sau núi cấm địa người không phận sự chớ gần tiểu long nữ quay đầu nhìn về phía một bên trong rừng cây lạnh lùng nói này một tiếng cũng là dùng tới nội lực toàn bộ trong rừng đều có thể nghe được tiểu long nữ âm thanh cư ma c h í cùng lâm triệu anh động tinh thực sự quá to lớn không biết bao nhiêu cây cối đều ầm ầm ngã xuống người của toàn chân giáo lại không phải mũi trâu tự nhiên có thể nghe thấy cổ mộ cùng toàn chân giáo quan hệ những đệ tử khác không rõ ràng mã ngọc còn có khâu sự cơ c h ở vương trùng dương đệ tử nhưng là rõ ràng trong lòng mấy người ghi nhớ một ít hương hòa tình e sợ cho cổ mộ trêu chọc cái gì c ư n g địch nghĩ giút đỡ một hai có thể chờ bọn hắn sau khi đến. nhưng là xem cho vắng cưu ma c h í cùng l ầ m t r i ề u anh giao thủ căn bản là không phải bọn họ tầng thứ này có thể d í n h hữu mã ngọc mọi người thậm chí đang nghĩ nếu như sử dụng tới bọn họ toàn chân giáo thiên cương bắt đầu trận có thể không đem hai người này cho bắt dù sao ở mười mấy năm trước bọn họ toàn chân thất tử triển khai thiên cương bắt đầu trận một lần có thể đánh hòa ngũ tuyển nhưng hôm nay đàm sử đoàn đã chết và hậu dương phong bàn tay bây giờ thiên cương bắt đầu trận chỉ là ở hậu bối trong các đệ tử tìm kiếm một võ công mạnh nhất người đến triển khai uy lực căn bản không sánh được trước đây bảy người không bắt được căn bản không bắt được mã ngọc mọi người chính suy tư bên hai liền chuyển đến tiểu long nữ âm tiền bối thứ lỗi v ă n bối chỉ là lo lắng cổ mộ t r e o trọc cường địch bởi vậy muốn đến đây nhìn qua xem có thể không giúp đỡ một hai không ngờ tới hóa ra là chu thần y cùng thổ phiên quốc sư thực sự là thất kính thất kính mã ngọc thái độ cung kính cực kỳ phản phất cũng không kinh sợ lâm triều anh vẫn cứ trên đời bình thường có thể lâm triều anh căn bản không cho mấy người s á t mặt tốt chỉ thấy nó lạnh lùng nói ta là chết hay sống cùng các ngươi có quan hệ gì đâu lâm triều anh r ứ t lời vẫy tay á o bảo liền tiến vào cổ mộ mã ngọc mọi người lúng túng đứng tại chỗ nhìn lâm triều anh bóng lưng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì một mặt khác cưu ma c h í lặng lẽ đánh giá mấy người con mắt chậm rãi nhau lại khoe miệng vung lên xác định qua ánh mắt mấy người này trói cùng nơi đều không đúng đối thủ của hắn cải lương không bằng bạo lực cùng mấy người này nói một chút phật pháp đi chu thần y thì, tiểu tăng chợt nhớ tới có một số việc muốn đi bên dưới ngọn núi thành chấn xử lý một phen cưu ma c h í lúc này mở miệng nói dứt lời liền rời khỏi nơi này căn bản không cho chu hành mở miệng dò hỏi thời gian cưu ma c h í bước chân kiến định chờ hắn lại trở về tất nhiên có thể mang theo tiên thiên công đồng thời trở về đến thời điểm cho chu thần y một niềm vui bất ngờ cho tới thất、bại. Kiêu ma trí không tin những n à y đạo sĩ có thể từ chối thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt k ỳ m mê hoặc cho tới nói đạo gia người luyện phật môn võ công có hay không có chút không r a n g ô ra khoai kiêu ma trí cũng không như vậy cảm thấy thôi dù sao chính hắn đều tu luyện đạo gia tiểu vô tướng công lúc này đi nhất định thành công kỳ quái ta làm sao cảm giác thấy hơi tê cả ra đầu mã ngọc mọi người nhìn rời đi kiêu ma trí trong lòng không khỏi thầm nghĩ có thể mấy người rất nhanh liền khôi phục bình thường cùng nhau đưa mắt đặt ở chu hành trên người mấy người liếc mắt nhìn nhau khẽ gật đầu sau đó mã ngọc chậm rãi tiến lên một bước thái độ cung kính lao đạo mã ngọc hào đan l dương p h á p danh huyền bảo nhìn thấy chu thần ý n chu hành nhìn về phía mã ngọc mọi người mà bất luận trong lịch sử toàn chân giáo phụ thuộc vào nữ chân cùng với mông nguyên chính quyền có thể phía thế giới này toàn chân giáo chính là vì là người hán vào sinh ra từ giang hồ hảo kiệt l i ê n s u n g điểm này chu hành cũng đồng ý cho mã ngọc mấy phần mặt húng chi mã ngọc người này thực tại không sai ở biết được khâu xử cơ cùng giang nam thất quái đánh cược sau khi e sợ cho quách tính ở nội công phương diện yếu đi dương khang có sai lầm công bằng hợp lý liền tự mình đi đến đại m ạ n chuyển thụ quách tính toàn chân nội công quách tính có thể có thành công ngày hôm nay mã ngọc muốn chiếm hơn một nửa công lao cho tới những người khác vẫn là nhìn mã ngọc muốn nói cái gì đi mã đạo trưởng k h á c h k h í mã ngọc thấy chu hành cử chỉ có l ễ trong lòng không khỏi đã thả lòng một chút hắn lường t r ư ớ c vị này nếu bị người trong giang hồ xưng là độc thủ y t i ê n dù sao chiếm một cái độc tự c ò n tưởng rằng người này dường như đông tà hoàng dược sư bình thường không chính không tà tính tình cổ qua đây bây giờ vừa thấy thực sự là bọn họ vào t r ư ớ c là chủ a chu thần y người này này không rất tốt sao lão đạo không dám ẩn giấu chu thần y gì hệ lần này tiến lên trào một làng ngưỡng mộ đã lâu chu thần y đại danh tính nhi đã từng gửi tin trong thư đối với chu thần y tôn sùng cực kỳ lao đạo cũng muốn cùng chu thần y bậc này thiếu niên anh t à i kết ra một hai hai là chúng ta sư huynh đệ muốn cầu cạnh chu thần y d ỉ t vọng chu thần y có thể ra tay vì chúng ta sư thúc trị liệu một chút mã ngọc không người nói dứt tiếng phía sau mọi người cũng là r ồ n r ậ p không mình hành lễ sư thúc chu bá thông chu hành tao mày nói ở chu hành trong ấn tượng có thể bị toàn chân thất tử mọi người gọi là sư thúc cũng là chu bá thông mã ngọc chậm rãi lỡ đầu cũng không phải là chu bá thông sư thúc mà là lưu thanh minh lưu sư thúc chu hành tao mày lưu thanh minh nguyên bên trong có như thế cá nhân sao mã ngọc trầm giai nói chu thần y có chỗ không biết gia sư chính là ba mươi tuổi xuất gia ba mươi tuổi bắt đầu l u y ệ n công trước lúc này gia sư đã từng gặp phải hai cái đắc đạo cao nhân hai vị kia tiền bối truyền thụ gia sư tu chân khẩu quyết kinh hai vị chỉ điểm gia sư mới muốn xuất gia thành đạo đồng thời lấy trùng dương tử đạo hiệu sau khi gia sư cùng trung nam sơn ẩn sĩ luận đạo thu hoạch không ít cẩn thận suy tư bên dưới lúc này mới có toàn chân đạo giáo liệu sư thúc chính là năm đó trung nam sơn ẩn sĩ đệ tử chu thần y ngài nói tới chu sư thúc cũng là gia sư sư đệ n ă m đó gia sư sáng tạo toàn chân giáo lúc chu sư thúc tan hết ra tài giúp đỡ đồng thời bái vào toàn chân giáo dường như chu sư thúc l ư u sư thúc ngang phân người có tới hơn trăm chỉ là chư vị sư thúc bên trong chỉ có chu sư thúc say mê võ công còn lại sư thúc đều là say mê đạo pháp võ công chỉ là qua loa học t ậ p thôi bây giờ mấy chục năm trôi qua chỉ có chu sư thúc cùng l ư u sư thúc hai người sống trên đời trước đây không lâu âu dương phong cái k i a ác tặc chẳng biết vì sao bỗng nhiên lên trung nam sơn tổn thương l i u sư thúc hai chân ta chở vốn là muốn xuống núi đi vào cầu chu thần y ra tay không nghĩ đến chu thần y lại xuất hiện ở trung nam sơn n g h e xong mã ngọc lời nói chu hành mím mím miệng hợp lý có thể quá hợp lý âu dương phong đều có thể đả thương lâm thành lại đả thương một cái người của toàn chân giáo lại làm sao chu hành gật đầu nhìn về phía mã ngọc quan đàm luận làm việc không nói chuyện thù lao này không phải chơi lưu manh sao thấy chu hành xem ra mã ngọc dây hiểu vội và nói g n nếu là chu thần y đồng ý ra tay giúp đỡ ta toàn chân giáo trên thế giới sở hữu bí tịch võ công chu thần y có thể tùy ý quan sát nghe mã ngọc lời này chu hành chân mày cao lại bao quát tiên t h i ê n công mã ngọc biểu hiện như thường gật đầu cười không sai bao quát tiên t h i ê n công chu hành tầng tầng gật đầu ta nhận lúc này trung nam sơn trên đường nhỏ chính đang điên cuồng cất b ư ớ c cựu ma trí bỗng nhiên ngừng lại nhìn hai bên một chút sau đó sờ sờ đỉnh đầu vừa mới một trận tê cả d a đầu cảm giác chuyển đến vô cùng quái dị cựu ma trí chậm rãi lắc đầu nhìn về phía trùng dương cung phương hướng ánh mắt từ từ kiên định hạ xuống cái gì tê cả ra đầu không tê dại làm võ công quan trọng chương một trăm m ư ơ i bốn vương trùng dương hiện chỉ đánh đỉnh cao thi đấu chương một trăm m ư ơ i bốn vương trùng dương hiện chỉ đánh đỉnh cao thi đấu chu thần y khi nào có thể xuất phát vì là lưu sư thuốc trị liệu mã ngọc thấy chu hành đồng ý liền vội vàng hỏi chu hành liền nói ngay hiện tại chu hành dứt lời quay đầu lại nhìn về phía tiểu long nữ ta theo bọn họ đi toàn chân giáo một chuyến người đi về t r ư ớ c chăm sóc sư phụ người đi ta c h ư a khỏi vị kia lưu đạo trưởng lại trở về v ì ngươi sư phụ tái khám một phen nếu là không ngại ta liền có thể rời đi tiểu long nữ nghe vậy hơi nhúng mày rời đi chu hành thấy tiểu long nữ không có lên tiếng cũng không nói nhiều xoay người liền theo mã ngọc mọi người hướng về trung nam sơn phía trước núi đi đến tiểu long nữ nhìn chu hành từ từ đi xa bóng người mãi đến tận chu hành biến mất ở trong rừng nàng lúc này mới xoay người không chờ tiểu long nữ đi vào cổ mộ cửa vang lên một đạo l ạ n h lạnh âm thanh chính là lâm triệu anh n g u y ê n lai vừa mới nàng nhìn như sinh khí tiến vào cổ mộ nhưng trên thực tế chỉ là đứng ở cổ mộ cửa mộ nơi nghe chỗ mấy người nói chuyện thôi tuy nhiên đã trôi qua mấy chục năm có thể nàng cũng muốn nhìn một chút có thể không từ mã ngọc mọi người trong miệng nghe được có quan hệ vương trùng dương tin tức cho tới trên giang hồ chuyển ra nhốn nháo vương trùng dương cưới h ạ tiên đi nàng một chữ nhi đều không tin nàng tuy rằng chưa từng nhìn thấy tiên tiến công có thể cái môn này võ công chính là chính tông đạo gia thần công luận kéo dài tuổi thọ dù cho là phật môn công pháp cũng không thể cùng đạo gia thần công lẫn nhau so sánh nàng đều có thể sống khỏe mạnh húng chi là chuyên tâm tu đạo vô tâm chuyện nam nữ vương trùng dương đây chỉ là đáng tiếc mã ngọc cái kia mấy tiểu bối cũng không có nói tới có quan hệ vương trùng dương sự tình mặt khác lâm triều anh đưa mắt đặt ở tiểu lòng nữ trên người vừa mới người trẻ tuổi kia rời đi nàng tiểu long nhi ánh mắt sẽ không có từ trên thân thể người nọ rời khỏi thành tựu nửa cái người t ư n g trải nàng tự nhiên biết điều này có ý vị gì tiểu long nhi động lòng thổ sư bà bà tiểu long nữ nhẹ giọng nói lâm triều anh đi lên phía trước trên mặt lạnh lùng mang tới một chút nụ cười chỉ thấy nó nắm tiểu long nữ hai tay ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói tiểu long nhi cùng tổ sư bà bà nói một chút người ở bên ngoài đều trải qua gì đó khỏe không tiểu long nữ tính cách nàng là biết đến chính mình làm cho nàng nói ở bên ngoài sự tình nàng tuyệt đối sẽ sự không lớn nhỏ địa nói rõ rõ ràng ràng nàng muốn nhìn một chút nàng cùng lâm thanh tỷ m ỉ che chở tiểu long nhi có hay không bị người cho lừa tiểu long nữ như thường l ệ đem khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra nói ra nghe tiểu long nữ giảng giải lâm triều anh chờ mặc y thị thuật cao siêu võ công cao cường cam lòng dùng tiền song thủ hô b á c loại hình võ công tùy tiện cho t r ả ân đoán rõ ràng hơn nữa chu hành cái kêu anh tuấn tiêu sái tướng mạo là cái nữ hải cũng phải rơi vào mơ hồ lâm triều anh nhìn mặt trước sắc mặt hồng hào tiểu long nữ cùng trước đây ở tại không gặp ánh mặt trời trong mộ cổ sắc mặt tái nhật lẫn nhau so sánh quả thực là khác nhau một trời một vực nàng tại hiện tại tiểu long nữ trên người thiết thực cảm nhận được người mùi vị lâm triều anh thở dài gật đầu cười lôi kéo tiểu long nữ tiến vào cổ mộ nàng đã có quyết định chúng dương cung một nơi trong thiên đ i ệ chu hành ngồi ở ghế trên bỗng nhiên hắt hơi một cái m lắc lắc xe xe ông lão kia hạc phát đồng nhan một thân đạo bảo đã tẩy trang bệnh lao đạo đều nói rồi không nhúc ních liền đi bất động chỉ cần lao đạo hai mắt còn có thể xem đạo kinh vậy thì đầy đủ rồi hà tất đại phí hoảng hốt tìm người giúp lao đạo trị liệu xe đẩy mới vừa bị thả xuống cái kia tinh thần quắc thức lao đạo sĩ lúc này cười lớn tiếng nói cũng không có bởi vì chính mình hai chân bẹ gãy liền bị đà kích cùng núi võ đang v ị kia quả thực hình thành rõ ràng so sánh mã ngọc hướng về phía chu hành lung túng nợ nụ cười sau đó hướng về lao đạo sĩ kia đi tới thấp giọng nói rằng sư thuốc trí thanh đều chăm sóc n g ư ờ i hồi lâu cũng nên nghỉ ngơi một chút chứ lao nhân gia ngài không phải thường nói võ công đầy đủ phòng thân là được thân là người xuất gia liền nên nghiên cứu đạo kinh sao trí thanh vì chăm sóc ngài đều không có thời gian nghiền ngấm đọc đạo kinh lao nhân gia ngài coi như lúc thông cảm thông cảm trí thanh để chu thần ý cho ngài nhìn một cái đi ngay mã ngọc lời này lao đạo sĩ lúc này sửng s t tao mày gật gật đầu trí thanh mỗi ngày muốn chăm sóc ta trí hai người này canh giờ nếu là đem ra nghiền ngẫm đọc đạo kinh chị nói cái gì cũng phải chị thấy lao đạo sĩ đồng ý phối hợp mã ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm s u n g chu hành chắp tay chu thần ý ỉa làm phiền chu hành gật gật đầu sau đó liền đi tiến lên đứng ở lao đạo sĩ kia trước người đầu tiên là bắt mạch sau đó ở hai chân của hắn mặt trên n ặ n nặn suy tư một phen sau đó gật đầu có thể chị chu hành lời này vừa ra mã ngọc mọi người dồn dập thở phào nhẹ nhõm trên mặt tất cả đều là nụ cười từ khi bọn họ lưu sư thúc hai chân bị thương sau khi bọn họ chạy khắp toàn bộ đại tống diêm vương địch tiết bộ hoa dù cho là biện lương thành bên trong ngựa ý đi ỉa đều bị bọn họ cho bái p h ỏ n g một lần kết quả không một người có thể vì bọn họ sư thúc trị liệu hai chân mấy người mừng như điên bên trong nhưng không thấy chu hành có bất kỳ động tác sư h i n h thiên tiên công khâu sử cơ thấp giọng nhắc nhở mã ngọc bừng tỉnh liền vội vàng đem bàn tay tiến vào trong lòng một bản ố vàng bí tịch bị hắn nắm ở trong tay chu thần ý đi ỉa này chính là tiên tiên công xin vui lòng nhận chu hành nhìn bị mã ngọc đưa tới tiên tiên công biểu hiện vái lạ loại thần công này liền như thế bị cầm trong tay mã ngọc mọi người đối diện một phen dồn dập nợ nụ cười không sợ chu thần ý chuyện cười thần công tuy rằng ở tay nhưng chúng ta tư chất tầm thường liền nhập môn đều không làm được dù cho là đại lý họ đoàn nhất đăng đại sư cũng vẹn vẹn là luyện thành rồi bộ phận tiên thiên công thôi gia sư có lòng đem tiên thiên công truyền thụ ta chờ mở đàn giảng đạo thời gian cũng từng đem tiên thiên công dẫn khí thiên truyền thụ những vị đệ tử này cũng không biết bọn họ luyện tập chính là tiên thiên công từ khi nhất đăng đại sư sau khi không một người có thể nhập môn n à y tiên thiên công cho ta các loại còn không bằng một bản đạo kinh mã ngọc tự d ễ nợ nụ cười đại tống người trong giang hồ đem thiếu lâm dịch cân kinh cùng với toàn chân giáo tiên thiên công cùng xưng là phật đạo hai đại tuyệt thế võ công thiếu lâm dịch cân kinh mỗi một quang thời gian còn có thể có người luyện hành có thể tiên thiên công cũng chỉ có bọn họ sư phụ vương trùng dương một người toàn bộ học được mã đạo trưởng đem tiên thiên công cho ta vương đạo trưởng sẽ không có ý kiến chứ nhìn trong tay tiên thiên công chu hành đ ố n g nhiên đến rồi như thế một câu trả vị tràn đầy lời nói mã ngọc mọi người ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn chu hành chu hành hỏi như vậy cùng với là hỏi bọn họ sư phụ có ý kiến gì hay không chẳng bằng nói hắn là đang hỏi bọn hắn sư phụ có hay không còn sống trên đời. vô thanh thắng hữu thanh chu hành rõ ràng nguyên bên trong đã chết đi mã ngọc cùng lâm triệu anh lâm thanh mọi người còn sống trên đời huống chi là vương trùng dương bình thường thực sự bình thường chu hành nhìn trong tay tiên tiên công đem thu hồi gửi đại ý chẳng trách giang hồ đồn đại vương trùng dương đã không ở trên đời trên nhưng vẫn cứ không người nào dám tới toàn chân giáo mưu đoạt tiên tiên công hợp vương trùng dương vẫn cứ trên đời đồng thời cũng không phải không người nào dám tới toàn chân giáo làm t r ò mà là có người đến, đến rồi nhưng quá không được vương trùng dương cửa hải kia cho tới trên giang hồ tại sao không có vương trùng dương tin tức chạy ra đơn giản chứ vương trùng dương không lộ diện đánh đuổi những người mơ ước tiên thiên công ý đồ uy hiếp người của toàn chân giáo cũng là dễ dàng chứ chu hành trong lòng phỉ n ộ có như thế cái lao cái vợ kẻ ngu si mới gặp đi cấp tiên t i ê n công đây cựu ma trí chu hành tay phải trong ngực bên trong một đạo ngân châm xuất hiện lão đạo sĩ này tuy rằng cũng là hai chân bị cắt đứt có thể người này cùng trên núi võ đang du đại nam cùng với vô tình tình huống bất đồng vô tình thuộc về là bị ám khí cắt đứt gân mạch xương cốt cũng bị đập vỡ tan mà du đại nam nhưng là bị đại lực kim cương chỉ thương tổn được xương gân mạch không ngại trước mắt lão đạo sĩ này nhưng là bị âu dương phong c ắ c mô công thương t ổ n được kinh mạch xương cốt nhưng là không ngại loại thương thế này căn bản chưa dùng tới hắc ngọc đoàn tụ cao lão đầu nhi này kinh mạch bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng không phải nội lực có khả năng điều dưỡng đừng nói nhất dương chỉ coi như là t i ê n thiên nhất dương chỉ cũng không làm nên chuyện gì này cũng không phải tầm thường nội thương chỉ có thể thông qua châm cứu đến trị liệu nếu là gặp phải không cách nào châm cứu trị liệu kinh mạch nói không chắc còn phải bắt đầu khâu lại đây là cái tinh tế việc thấy chu hành bày ra tư thế mã ngọc mọi người vô cùng tự giác lui ra thiên điện còn không quên đem cửa đóng lại lại sắp xếp nhân thủ đem thiên điện gắt gao bảo v tuyệt không cho phép những người khác quấy dối c h u hành mã ngọc đứng ở thiên địa cửa quan tâm động tĩnh bên trong bất cứ lúc nào đ là mệnh mã ngọc mọi người mới vừa ở cửa đứng một lúc liền thấy một tiểu đồng đi lên phía trước tiến đến mã ngọc bên thai nhẹ nhàng nói rằng trưởng giáo t h ổ phiên quốc sư Kiêu ma Trí đến đây bái sơn muốn cùng trưởng giáo còn có năm vị sư thúc tổ trong âm thầm tâm sự mã ngọc nghe vậy s ữ n g sở liếc mắt nhìn thiên địa này Kiêu ma Trí không phải cùng chu thần ý đồng hành sao nếu là muốn thấy chúng ta cùng chu thần ý cùng đến không phải đúng rồi vì sao lấy cá nhân danh nghĩa đến đây khẩu sử cơ t r o mày ta tổng cảm giác người này mưu đồ không nhỏ sư Minh, chúng ta phải cẩn thận đường đối mã ngọc lắc lắc đầu cưu ma trí chí chính là chu thần y bạn tốt chúng ta có thể lễ chờ đợi đi thôi chúng ta đi nhìn một cái mã ngọc dứt lời lại căn dặn toàn chân giáo đệ tử không muốn tự ý rời vị trí thấy chúng đệ tử đem tiên điện bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng bảo vệ nước chạy không l o ạ n lúc này mới yên lòng lại đoàn người hướng về sơn môn nơi đi đến bọn họ ngược lại muốn nhìn một cái vị này thổ phiên quốc sư bán cái gì cái nút chu hành trị liệu vô cùng thuận lợi lao đạo sĩ này gân mạch ngoài ý muốn cứng cỏi căn bản không cần lần thứ hai khâu lại chỉ cần dùng chân pháp ẩn n ư ỡ n g một phen liền có thể tho ưu ma c h í bên kia nhi liền t h ẳ n rồi hết thảy đều vô cùng thuận lợi ưu ma c h í thành công đem mã ngọc mọi người cho kêu lên đồng thời đem mang đến một nơi trong rừng rậm ưu ma c h í tới liền trực tiếp cắt vào chủ đề đồng thời đem yêu cầu tiên thiên công sự t ì n h đẩy lên mộ dung b ắ c trên người hắn lúc đó là nói như vậy mộ dung l á o t h í chủ khi còn sống đem đại lý lục mạch thần kiếm thiếu lâm dịch cân kinh còn có toàn chân giáo tiên thiên công đặt ngang hàng mộ dung l á o t h í chủ đối với tiểu tăng có đại ân tiểu tăng dù cho là tàn xương nát thịt cũng phải toàn mộ dung lao thi chủ nguyện vọng bởi vậy đặc biệt năm thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ cùng chư vị trao đổi u ma chí tự tin tràn đầy lấy ra thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ đồng thời đưa ra muốn sử dụng thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ cùng toàn chân giáo trao đổi tiên thiên công tình cầu u ma chí vốn là cho rằng những người này nhất định sẽ đồng ý có thể thiên toán và toán nhưng là không nghĩ tới mấy người này lại gặp từ chối hắn quốc sư đạo pháp vô bờ đạo kinh đầy đủ ta chờ thăm dò thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ ta chờ cũng không có hứng thú đây là mã ngọc nguyên văn u ma chí lúc đó nét mặt giả mua đỏ chót hắn vì thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ không màng sống chết thậm chí không tiếp tàu hòa nhập ma cùng mã ngọc mọi người quả thực hình thành rõ ràng so sánh đ q ma trí vẹn vẹn một, cùng cùng một bộ bị bắt nạt tư thế quá độ thần uy vạn bất đắc dĩ đem sáu người này toàn bộ đánh đổ trong đất q ma c h í ngắm nhìn b ộ t phía nhìn ngã trên mặt đất mã ngọc mọi người không bị khống chế bắt đầu cười lớn ở cưu ma c h í cản r ỡ trong tiếng cười một cái lao đầu dâu bạc nhi xuất hiện hắn tự xưng vương trùng dương sau đó sẽ không có sau đó chu thần y kể ngươi không phải nói vương trùng dương bại bởi lâm triều anh sao phía sau núi cưu ma c h í ngồi trồn hôm trên mặt đất một bộ tinh thần huệ vải dáng vẻ trong tay cầm một cái cành cây trên đất lung tung vẽ ra cái gì quần áo có chút nheo nheo có thể cả người không gặp nửa điểm vết thương cưu ma trí rất phiền muộn kết quả không cần nhiều lời hắn bị vương trùng dương giáo dục nếu không có chu hành xuất hiện chỉ sợ hắn còn muốn ném càng to lớn hơn người hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ tìm chu hành hỏi rõ ràng không phải nói lâm triều anh thắng rồi vương trùng dương sao chu hành ngượng ngùng nợ nụ cười hắn chưa nói rõ ràng hai người nếu là chân thật so chiêu tự nhiên là vương trùng dương cao hơn một bậc hơn nữa vương trùng dương luyện chính là tiên t i ê n công loại này chú ý thủy ma công phu võ công càng là tu luyện võ công càng ngày càng tinh tiến bây giờ lâm triều anh còn lâu mới là đối thủ của vương trùng dương có điều hắn nói tới lâm triều anh vượt qua vương trùng dương chỉ chính là lâm triều anh cùng vương trùng dương tỉ t h í ở trên tảng đá viết chữ ai chỉ lực càng sâu ai liền thắng lợi lâm triều anh vì cùng vương trùng dương tướng mạo tư thủ liền dùng hóa thạch đan lại một cái chính là lâm t r i ề u anh sáng chế ngọc nữ tâm kinh vương trùng dương ở không l ậ t xem cựu âm chân kinh tình huống căn bản là không có cách phá giải trong đó chiêu thức có điều lại nói ngược lại vương trùng dương người này quả thực trực nam lâm t r i ề u anh vì hắn lại là sáng chế có thể song tu ngọc nữ tâm kinh lại là sáng chế tình thú mười phần kim linh bát tác kết quả vương trùng dương lão già này liền lưu lại một câu trùng dương một đời không kém ai quốc sư à vừa mới vương chân nhân nói tới ngươi cũng nghe thấy muốn học tiên thiên công tìm ta chính là ngươi nói ngươi tìm ngựa đạo trưởng bọn họ phiền phức làm gì nghe chu hành lời nói cựu ma trí hậu giác hắn bị vương trùng dương cho đánh một trận sau đó đối phương lại đến trước khi đi nói nếu là hắn muốn học tiên tiên công có thể tìm chu hành hắn coi là chân bảo võ công người ta vương trùng dương căn bản liền không để ý căn loại t i ê n thiên công ở chu thần ý trên người cưu ma trí trận to hai mắt nhìn về phía chu hành chỉ thấy nó đưa tay luồn vào trong lòng móc ra một bản ố vàng bí tịch võ công rõ ràng là tiên thiên công a di đà phật cưu ma trí cố nén chửi bậy kích động đường hoàng gia giáng niệm một câu phật hiệu sớm biết có thể từ chu thần ý nơi này học được tiên tiên công hắn còn trêu chọc người của toàn chân giáo làm gì tức chết phật ra ư ở n g k ô n g chịu được đánh Chu h đạo đạo à ngày h c ũ n l b ấ đó hắn đều thấy độc cô cầu bại thăm dò chu hành cho rằng độc cô cầu bại võ công thường thường cùng độc cô cầu bại võ công sắp xỉ thiếu đạo đức đạo nhân cũng là như vậy kết quả hắn bị giáo dục còn có kiều phong cũng là hắn cảm thấy đến bộ dung phục võ công thường thường Tiểu nổi dung Phong phục danh, cùng mộ vì õ công nên cũng cũng cảm giác hôm nên như Ngày nay hắn là là, vậy, kết quả. m n cùng h lẽ â Lâm m năm ở, mà Lâm Triều Anh、so、với vương dương mạnh mạnh Triều Triều Trùng Trùng với Anh Anh Vương Dương hơn, vậy hắn nên cũng mạnh hơn Vương、Chủng、Dương. ở, l so vậy Vì lẽ đó ở vương trùng dương tự báo danh hào thời điểm hắn thậm chí vô cùng trùng nhì bị ổ khiêu khích một phen vương trùng dương bây giờ suy nghĩ một chút thật mất m ặ ta này đều là máu rơi rào hơn à tiểu tăng cũng không tiếp tục chắc chắn chương một trăm m ư ơ i năm tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí suy đoán phấn đấu mục tiêu chương một trăm m ư ơ i năm tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí suy đoán phấn đấu mục tiêu t h i ê ngoài thiên n ra đạo gia còn cho rằng thật vì là tiên thiên tri thiên bản thì vì là hậu tiên h tri bản đối với muốn nghịch luyện tiên khí, thiên người tới nói thật chính là trọng yếu nhất thật bên trong tiên h thiên khí số lượng có hạn nếu là hao tổn mũi rất khó bổ sung trở về bởi vậy một ít thành tâm tu đạo khát vọng địch phản tiên thiên chi nhân vô cùng chú trọng tự thân thận bên trong tiên thiên nhất khí có thể không hư thân tốt nhất không hư thân đến tội cùng có hay không tiên thiên nhất khí chu hành cũng không biết này tiên thiên công chính là chủ công thân thể thận hắn đơn giản lật xem một phen này tiên thiên công cũng không phải là chỉ có đồng tử thân mới có thể tu luyện cẩn thận ngẫm lại ngược lại cũng đúng nguyên bên trong chú bá thông chỉ nói là tiếc đ ố i không có duy trì đồng tử thân không có cách nào luyện hắn sư hình cái k i a m mấy môn lợi hại võ công cũng không có đặc biệt là tiên thiên công đồng thời nhất đăng đại sư xuất hiện ở nhà trước nhưng là có không ít nữ nhân đã sớm hư thân hắn cũng tu luyện tiên thiên công này chính là tốt nhất bằng chứng tiên thiên công rèn luyện thận thận bên trong tinh hoa cũng được tiên thiên chi khí cũng được nếu là hao tổn quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tiên thiên công uy lực nhất đăng đại sư tiên thiên công không bằng vương trùng dương tiên thiên công không chỉ là bởi vì nhất đăng đại sư chưa từng đem tiên thiên công toàn bộ luyện thành cũng bởi vì nhất đăng đại sư hư thân thận khí có tổn thất lấy thận làm gốc b ả n tiên thiên công phát ra vung uy lực tự nhiên không bằng vương trùng dương vương chân nhân ở tình yêu cùng tu đạo trong lúc đó lựa chọn người sau chu hành nhìn trong tay tiên thiên công mỹ tịch cười nói một bên cứu ma trí đầu h ó mơ hồ h i tiên tiên này tiên thiên công xác thực tinh diệu vô cùng chủ công thật có thể trong đó đạo g ra thuật ngữ thực sự quá nhiều luận đạo ra thuật ngữ nhiều ít tiểu vô tướng công kém xa tít tắp tiên thiên công nếu là không hiểu việc bắt được tiên t h i ê n công phản ứng đầu tiên nhất định sẽ muốn món đồ này đến cùng là đạo gia điện tịch vẫn là bí tịch võ công n à y phía trước lưu loát một đại bộ phận toàn bộ đều đem ra nói tiên thiên nhất khí mà sau mới là đơn giản bắt đầu tiến vào đề tài chính này tiên thiên công tu luyện pháp môn chỉ là này võ công người sáng tác thiết tưởng rèn luyện tiên thiên nhất khí pháp môn hắn là học cứu thiên nhân đạo gia kinh điển cũng có thể hạ bút thành văn có thể này không có nghĩa là hắn liền có thể triệt để vứt bỏ phật pháp chuyển tu đạo pháp hắn sở dĩ luyện tập tiểu vô tướng công thuần túy là bởi vì tiểu vô tướng công có thể điều động hắn tâm tâm n i ệ m n i ệ m thiếu lâm bảy mươi hai nếu là có cơ hội có thể được dịch cân kinh hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp c h u y ể n tu dịch cân kinh không thèm nhìn tiểu vô tướng công một ánh mắt c ê u ma c h í nhìn chu hành trong tay tiên thiên công không khỏi thở dài hắn thực sự là không biết nói cái gì tốt tưởng c ô n g chịu được một trận đánh có điều nói tới dịch cân kinh c ê u ma c h í hai mắt lần thứ hai tỏa ánh sáng toàn chân giáo xem như là hắn xui xẹo đụng tới còn trên đời vương chủ dương có thể thiếu lâm cao thủ hắn nhưng là rõ ràng trong lòng nếu là ở đại minh thiếu lâm hắn vẫn đúng là không dám lên đi tìm tra nhi không nói những cái khác thần tăng chấm dứt còn có luyện thành rồi dịch cân kinh đồng thời tinh thông thập tam môn thiếu lâm tuyệt kỹ phương chứng cùng với rất nhiều không tự bối cao tăng liền không phải hắn có thể trêu trọc đơn đả độc đấu hắn là không sợ khỏe hổ cũng không chịu nổi đàn sói a nha đúng rồi bởi vì vương trùng dương duyên cớ y ê u ma c h í còn đặc biệt tinh cả đại minh thiếu lâm bên trong mấy chục năm trước liền mai danh nhận tích thiếu lâm tăng độ giả thiết ba người này còn trên đời chỉ có thể nói đều là thiếu lâm đại tống thiếu lâm đẳng cấp cùng đại minh thiếu lâm kém không phải là một chút đại tống thiếu lâm có bao nhiêu cao thủ hắn là rõ ràng trong lòng bây giờ thiếu lâm vương trượng h u y n từ đã là đại tống thiếu lâm người mạnh nhất mà hắn đã từng thấy huyền từ ra tay nói thật tuy rằng lợi hại tuy nhiên liền như vậy dịch cất k i n h nói không chắc thật sự có cơ hội a c ư u ma trí ánh mắt lấp lóe khoe miệng vung lên nếu là chu hành biết c ư u ma trí trong lòng suy nghĩ tất nhiên sẽ vỗ bờ vai của hắn xin khuyên hắn một câu quốc sư con chuột v ĩ trước mới nhìn đại minh thiếu lâm là cao thủ không ít có thể không chịu nổi đại tống thiếu lâm có ẩn giấu bậc ta cựu ma trí nhiều lần suy tư hắn cũng không cần phép cộng trừ để phán đoán mình liệu có thể đánh qua cuối cùng trải qua hắn nhiều lần hồi tưởng đại tống t i ế u lâm xác thực không tồn tại cái gì giá chết nhân vật đơn giản tới nói là cái quả kêu ma chi không phục hắn liền không tin chính mình tìm không đến một môn bí tịch võ công dịch cân kinh không sai hắn nói cái gì cũng phải đem cái môn này bí tịch cho chu thần y làm ra n h ư lai phật tổ cũng không ngăn được hắn nói lần này chuyện hắn thân ái chu thần y liền muốn đi đến kinh thành tìm cái kia quý hoa lão tổ kêu ma chi quyết định xem ở thiếu đạo đức đạo nhân cùng với độc cô cầu bại cùng quý hoa lão tổ giao hảo phân nhi trên tạm thời không đi gây sự với quý hoa lão tổ thiếu lâm vương trượng bởi vì diệp nhị nương cùng với năm đó nhạn môn quan thảm án sự tình bị người trong giang hầu nghị luận cộng thêm tiêu viễn sơn cùng tiểu phong hai đại cường đ ị c h uy hiếp thiếu lâm bây giờ có thể nói là nội ưu ngoại hoạn hắn nếu là lúc này mưu đoạt thiếu lâm dịch cân kinh tất nhiên là bắt vào tay hắn quyết định trước tiên một thân một mình đi đến thiếu lâm chờ bắt được dịch cân kinh sau khi lại đi kinh thành hắn phải cho chu hành một niềm vui bất ngờ ngoài ra quý hoa lão tổ hay là muốn giao thủ một phen loại cao thủ này dù cho không bằng cũng có thể từ cùng đối phương giao thủ trong quá trình học được rất nhiều hắn cựu ma c h í cũng không sợ thất bại chỉ là sợ sẽ thất bại không hiểu ra sao chỉ cần để hắn làm đủ chuẩn bị tâm lý là tốt rồi l i ê n như vậy vui vẻ quyết định cựu ma c h í tầng tầng g ậ t đầu lần này trung nam sơn hành trình sau hắn liền muốn cùng chu hành ngắn ngủi c h i a lịa cựu ma c h í làm ra quyết định của chính mình một bên chu hành nhưng vẫn cứ ở thất thần bên trong chu hành trong đầu xuất hiện bốn môn võ công lục mạch thần kiếm bạch hồng trường lực tiểu vô tướng công cùng với mới vừa được tiên thiên công chu hành ở rừng hạnh được lục mạch thần kiếm sau khi lại đang vô nhai từ nơi đó được bạch hồng trường lực lúc đó chu hành liền n à y sinh ý nghĩ bất trợn nếu là đem lục mạch thần kiếm cùng bạch hồng trường lực cái kia khúc chết như ý pháp môn cho kết hợp lên cái kia chẳng phải là chính là phá sản b ả n phá thể vô hình kiếm khí này vốn là chỉ là chu hành chuyện cười ý nghĩ nhưng hôm nay hắn lại được tiên t h i ê n công loại ý nghĩ này lần thứ hai từ trong đầu hiện lên phá thể vô hình kiếm khí chẳng bằng nói là tiên tiên h phá thể vô hình kiếm khí cái môn này võ công chính là ôn tập bên trong chiến thần quan thất t u y ệ t học tràn ngập huyền huyện sắc thái uy lực vô cùng nhìn chung ôn tập võ công tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí đều có thể có tên tuổi trong đó tiên thiên vô tướng chỉ kiếm chính là lấy tiên thiên vô tướng thần công làm căn cơ kiếm pháp nói là kiếm pháp nhưng là cùng lục mạnh thần kiếm tương tự đều là thôi thúc nội khí từ chỉ đột nhiên xuất hiện hóa thành một chôi ác liệt khí kiếm hướng về kẻ địch công tới vì lẽ đó gọi là chỉ kiếm cái môn này võ công căn cơ bên trong căn cơ chính là tiên thiên vô tướng thần công chu hành tin chắc tuyệt đối không có lấy sai tên nếu cái môn này võ công đặt tên là tiên thiên vô tướng bốn chữ tất nhiên là bao hàm môn thần công này hai đại đặc điểm tiên thiên đại chỉ tiên thiên c h i khí biểu thị vô tướng chỉ kiếm môn công phu này chính là lấy cái gọi là tiên thiên c h i khí thôi thúc v ớ i vặn này tiên thiên công liền cùng tiên thiên c h i khí cùng một nhịp thở ít nhất sáng chế tiên thiên công vị tiền bối kia cao nhân cho rằng như vậy có thể rèn luyện tiên thiên c h i khí cho tới vô tướng hai chữ nhưng là đại chỉ vô hình vô tướng tâm ý vô tướng chỉ kiếm dường như lục mạch thần kiếm bình thường vô hình vô tướng lại đúng d ị chu hành sở học tiểu vô tướng công trong đó vô tướng hai chữ vốn là có vô hình vô tướng tâm ý mặt khác đợi được biện tinh sau khi chu hành còn có thể ở quý hoa lão tổ chứng kiến dưới thử nghiệm ba công hợp nhất đến thời điểm tiểu vô tướng công thành t h u tiêu giao ngự phong một phần tiêu giao ngự phong tự nhiên cũng có tiểu vô tướng công toàn bộ đặc điểm nếu là lấy tiên tiên công cùng tiêu giao ngự phong làm căn cơ đem hai công hợp hai là một lại lấy này thôi thúc cái gọi là lục mạch thần kiếm cũng đem bạch hồng t r ư ờ n g lực cái kia đúng sai như ý pháp môn hòa vào trong đó vậy có phải làm ra một cái thấp phối bản tiên, tiên phá thể vô hình kiếm khí đi ra loại ý nghĩ này một khi xuất hiện liền triệt để ngăn chặn không được chu hành điên cùng nghĩ loại biện pháp này tính khả thi thậm chí ngay cả cư ma trí gọi hắn cũng không từng nghe đến làm sự tỉnh làm sự tỉnh vẫn phải là trồng chất ngộ tính a không đủ dùng thật sự không đủ dùng chu hành lúc trước đang không có thu được bất kỳ ngộ tính bổ trợ tình huống dựa vào chính mình nỗ lực tiêu tốn một buổi tối thời gian mới luyện ra khí cảm trái lại trương tam phong đây trong n g á y mắt liền luyện ra khí cảm cho tới độc cô cầu bại còn có lao ra từ bọn họ sử dụng thời gian cũng so với chu hành thiếu nhiều lắm nói cách khác ngộ tính của bọn họ cùng g â n cốt vừa xa mới bắt đầu chu hành chu hành từ bắt đầu đến hiện tại tuy rằng được không ít mỏ vàng thiên phú dòng có thể mới bắt đầu thời điểm tăng trưởng gấp ba sau đó là hai lần gấp đôi chín phần một ư ơ i tám phần m ộ ư ơ i những thứ này đều là ở nguyên bản cơ sở trên tăng trưởng cũng không phải là từ mới nhất thời điểm tăng trưởng bây giờ chu hành ngộ tính cùng trước lẫn nhau so sánh xem như là trước gấp bảy bảy phần m ộ ư ơ i nhiều nhưng dù cho như thế hắn cùng chấp mắt luyện được khí cảm trương tam phong vẫn cứ có không ít t r a n l ệ n h chu hành phòng t r ư ừ n g như thế nào đi nữa cũng đến tầm bốn năm cái màu vàng có quan hệ n g ộ tính dòng n g ộ tính của hắn nói không chắc liền có thể trên l á o ra từ bọn họ cho tới nói trương tam phong chu hành xưa nay đều cho rằng có thể sáng chế thuộc về mình đạo người đều với tiên nhân không khác chu hành tự mình cảm giác như muốn thử nghiệm đem tiên thiên công còn có tiêu g i a o ngự phong dung hợp lại cùng nhau hắn nói thế nào cũng có lao ra t ử thiên phú của bọn họ ngộ tính mới được giống như cưu ma c h í chu hành cũng đơn giản t r ư ơ n g mới một hồi sau khi chi nhánh nhiệm vụ một là màu m vàng có quan hệ ngộ tính r ò n g hai đi kinh thành thử nghiệm ba công hợp nhất trước đem tiêu g i a o ngự phong làm ra đến ba nếu như muốn nghiên cứu g i a thuộc về mình tiên thiên phá thể vô hình k i ế m khí lục mạch thần kiếm nhất định phải luyện nhưng nếu là muốn luyện lục mạch thần kiếm nhất định phải lấy nhất dương chỉ làm căn cơ hắn còn phải đi làm nhất dương chỉ t ừ đoàn chính thuần bọn họ chỗ ấy làm đến nhất dương chỉ cũng không hiện thực có điều không quan trọng chu hành đã chọn được rồi mục tiêu đoàn diễn khánh ngươi cũng không muốn ngươi quan tâm đại sĩ có việc chứ chu hành thầm nói nghe chu hành lời nói một bên cưu ma trí lại là đầu góc mơ hồ vẻ mặt a di đ à phật ta chu thần y nói chuyện làm sao như thế quái doanh bên trong doanh tức giận thu dọn được rồi chính mình chi nhánh nhiệm vụ chu hành liền phục hồi tinh thần lại thấy cưu ma trí nhìn mình chu hành cũng là nhẹ nhàng ho khan vài tiếng khắc khắc quốc sư chúng ta về cổ mộ y giúp lâm thanh tái khá một phen nhìn tình huống làm sao nếu là tất cả bình thường chúng ta liền xuống núi rời đi cưu ma trí gật gật đầu hắn quyết định chờ chút sơn thời điểm lại nói với chu hành tạm thời rời đi sự tỉnh vẫn là câu nói kia cho chu hành một niềm vui bất ngờ lần này rời đi cũng không thể nói chính là dịch c â n kinh thẳng thắn nói thổ phiên có chuyện nếu như hắn nhớ không lầm lời nói hắn vẫn là thổ phiên quốc s ư đây thổ phiên quốc chính vụ hắn cũng có thể tham dự một hai tuy rằng hắn căn bản sẽ không có q u ả n quá hai người trở về cổ mộ chu hành xe nhẹ chạy đường quen đem cửa mộ mở ra dựa theo nguyên bản con đường lại trở về trước đây trong nhà đá trên giường hàn ngọc lâm thanh vẫn cứ nằm ở phía trên hơi nhắm hai mắt một cái k h á t phổ thông trên giường đá lâm triều anh chính ngồi xếp bằng ở mặt trên hai con mắt đóng chặt ta giúp n g ư ơ i sư phụ tái khám một phen nhìn thương thế có hay không ổn định chu hành hướng về phía tiểu long nữ nói rằng tiểu long nữ thấy thế đứng dậy đem vị trí tặng cho chu hành chu hành bắt mạch một phen luôn m ã i xác định sau khi lúc này mới đứng dậy xung tiểu long nữ gật đầu không ngại mỗi ngày uống thuốc lại phối hợp giường hàn ngọc chữa thương thời gian hai tháng liền có thể khôi phục tiểu long nữ nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm hai người lần thứ hai hàn huyên một phen chu hành lúc này mới đưa ra cáo tử tiểu long nữ vẫn chưa nói chuyện chỉ là gật đầu chu hành cũng không muốn nhưng hắn có chuyện đi làm căn bản không thể theo nàng vẫn ở lại cổ mộ bên trong chu hành lại sẽ ánh mắt đặt ở lâm triều anh trên người nói thật hắn cũng không muốn liền như vậy rời đi ngoại trừ tiểu long nữ duyên cớ ở ngoài lâm triều anh tiên phú dòng hắn cũng vô cùng động lòng a chỉ là đáng tiếc này lâm triều anh giống như vương t r ù n g dương căn bản không muốn nhiều lời hai câu điều này làm cho chu hành có lực nhi đều không nơi xứ chỉ có thể chờ đợi sau đó lại nghĩ cách tạo ra hai người độ thân thiện chu hành cũng không dài dòng cùng ba người sau khi cáo tử liền rời khỏi cổ mộ có thể chu hành tiên toán và toán nhưng là không có tính tới ngươi muốn đi với ta biện kinh dưới núi trung nam chu hành cùng cưu ma c h í đứng chung một chỗ nhìn trước người cưỡi ngựa trắng cô gái mặc áo trắng kinh ngạc không lướt cô gái này không phải người bên ngoài chính là tiểu long nữ chỉ thấy tiểu long nữ ngồi ngay ngắn ở trên ngựa trên lưng ngựa diện bảy đặt hai cái trường kiếm vỏ kiếm một thanh một đỏ nhìn qua liền vô cùng bất phảm tổ sư bà bà nói ta võ công đã xuất sư chỉ là thiếu hụt mái giũa nàng để ta ra ngoài lan g bạn tiện đường đi biện kinh một chuyến bãi phòng một vị cao nhân tiền bối tổ sư bà bà còn nói vị tiền bối kĩa cao nhân vô cùng bất phản xem ở tổ sư bà bà phân nhi trên hắn gặp chỉ điểm chúng ta một hai tiểu long nữ như thật nói rằng nghe tiểu long nữ lời nói chu hành chân mày cao lại khá lắm có thể bị lâm triệu anh xưng là cao nhân tiền bối người chu hành rất thoải mái đáp ứng rồi tiểu long nữ đồng hành tình h cầu đùa giỡn coi như không có cái này cái gọi là cao nhân tiền bối chu hành cũng đồng ý mang tiểu long nữ cùng ra đi không nguyên nhân khác này không so với cưu ma trí đ ẹ p mắt cưu ma trí tiểu tăng vốn đang lo lắng chu thần y một người ra đi có hay không cô đơn bây giờ có long thí chủ đồng hành tiểu tăng cũng coi như là yên tâm chu thần Y nghĩa thổ phiên có việc tiểu tăng chỉ sợ là muốn tạm thời rời đi một quãng thời gian k u m a chi đem tạm thời hai chữ cắn rất chết miễn cho chu hành cho rằng hắn một đi không trở về kết quả trở về đều không có vị trí của hắn